Trước 1811, vượt lên thiên đạo. Trước 1811, l ê nhưng t i ê n đạo. t r ớ c 1811, v ư là ê thiên đạo Ngô đối lại nghĩ với tất cả mọi người tới nói đều là ngưỡng mộ núi cao tồn tại thiên đạo đại biểu cái gì thiên đạo trí cao vô thượng đại biểu hòa mỹ đại biểu cảnh giới tối cao muốn vượt qua khả năng này sao đừng nói vượt qua hiểu thêm thiên đạo một phần thực lực liền mạnh mẽ một phần về phần vượt qua đó là không có khả năng bất quá mặc dù không thể cũng phải vượt qua cái k i a tựa hồ là vô cực thánh tôn tín m i ệ n g bất chấp nô lai cha hỏi bản tâm của mình đạo của ta rốt cuộc là cái gì ta thật muốn đi vượt qua thiên đạo con đường này sao muốn vượt qua thiên đạo đây là một đầu cực kỳ gian tân đường không thành công thì thành nhân nếu như không vượt qua thiên đạo lấy thiên tư của hắn lấy hắn lấy được truyền t h ừ a trở thành cái thế thiên hữu kiêu đó là rất dễ dàng thế nhưng đây là bản tâm của hắn sao cái tia đến từ viễn cổ hồ hắn đến từ sâu trong nội tâm niềm tin vượt qua thiên đạo vượt qua nhất định phải vượt qua này hay là chính là ta tiếp trước chấp h nhiệm tiếp trước chấp h nhiệm cũng là của ta chấp h nhiệm đã như vậy vậy thì vâng theo của ta chấp h nhiệm con đường tu luyện vốn là tràn ngập nhấp nô lòng ta không sợ hãi ta dũng cảm tiến tới ta muốn vượt qua vận mệnh vượt qua tạo hóa vượt qua tất cả niềm tin của ta ý chí của ta đều phải vượt qua thiên đạo đạo của ta liền gọi lăng thiên ngự trị ở thiên đạo bên trên trái tim của ta gọi lăng thiên tri tâm của ta pháp bảo cũng đem mang theo lăng thiên tên bất quá cho dù thực lực mạnh đến đâu đã ở thiên đạo giám thị cùng nắm trong lòng bàn tay bây giờ lấy thực lực của ta tại thiên đạo trước mặt dường như chỉ như con sâu c á i k i ế n vượt qua thiên đạo chỉ là vọng tưởng bất quá ta sẽ không bỏ qua muốn vượt qua thiên đạo trước hết hiểu rõ thiên đạo biết người biết ta hiện nay ta còn là trước tiên tăng lên cảnh giới lại nói n ô lai、like、trên mặt niềm tin vô cùng kiên định hắn đã bước đầu minh xác đạo của hắn cái kia chính là lăng thiên tri đạo vượt qua vận mệnh vượt qua tạo hóa ngự trị ở cao hơn hết đột nhiên một cổ cường đại khí thế phóng lên trời tại thất tinh điện trong thiên đ i ệ tiên linh chi khí điên cùng tụ tập vô cùng kinh khủng năng lượng đó đủ để bao phủ toàn bộ khu vực đất trời hoa ca vạn giới cùng chuyển động toàn bộ tiên giới đều chấn động rồi không gian rung động vô số lánh đời đại năng đem ánh mắt tụ vào đi qua quá khứ chẳng lẽ có cái gì thần vật xuất thế toàn bộ thất tinh điện tự nhiên cũng là vạn phần hoảng sợ mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía ngọn núi kia ngạo vũ phong là ngô lai bế quan tu luyện vị trí ánh mắt của mọi người đều là nơm nớp lo sợ c u n g bạo tiên linh chi khí toàn bộ tràn vào ngạo vũ phong thực sự quá cường đại không ra tay thì thôi vừa ra tay thì lại kinh tiên động điện chiến vương phong dương chiến tu luyện ngọn núi cảm nhận được không hề tầm thường tình huống dương chiến từ ngọn núi bên trong vừa xải b ư ớ ra liền thấy tiên linh chi khí điên cuồng tụ tập đến ngạo vũ phong đến cùng đã xảy ra chuyện gì lẽ nào công tử muốn đột phá dương chiến suy nghĩ nói tiếp theo hắn thật lớn âm thanh tại toàn bộ thất tinh điện vang lên các đệ tử không nên kinh hoàng tuyệt đối không nên tới gần ngạo vũ phong lao tổ tông chuyện gì thế này thất tinh điện điện chủ giang đào hỏi dương chiến lắc đầu một cái lao phu cũng không biết nói không chắc là công tử muốn đột phá lao tổ tông ngạo vũ công tử thực lực đến cùng có cường giang đào thử thăm dò dương chiến nhìn giang đào một chút giang đào nhất thời cảm nhận được một luồng không thể kháng cự áp lực dương chiến nói công tử thực lực sâu không lường được mặc dù là lao phu cũng còn lâu mới là đối thủ của h ắ n giang đào gật gật đầu nội tâm chấn động không gì sánh nổi dương chiến lời nói cho thấy ngạ o vũ công tử thực lực vượt xa tiên quân mà kể từ lúc này vì thế đến xem dương chiến nói không ổn g ngạ o vũ phong vô số tiên linh chi khí hướng ngô lai vào tới tiên linh chi khí bạo động đến hay lắm tiên linh chi khí điên cuồng tràn vào ngô lai trong cơ thể thật giống như không cần tiền dường như rót vào đi vào để ngô lai trong cơ thể năng lượng càng thêm dồi dào trải qua bảy năm cộ tu h ắ n trong cơ thể năng lượng từ lâu đầy bất quá bây giờ đối với tiên linh chi khí hắn ai đến cũng không tự tuyệt hắn bắt đầu đem trong cơ thể năng lượng tiến hành áp xúc điên cuồng áp xúc làm cho ngô lai thực lực lần thứ hai tăng cường nhưng này vẫn cứ không đủ bây giờ tiên linh chi khí điên cuồng chẳng vào ngô lai trong cơ thể căn bản không cho ngô lai phát tiết cơ hội chuyện này rốt cuộc là như thế nào h ừ muốn căng nước ta cái nào dễ dàng như vậy ngô lai hơi suy nghi là hắn đem năng lượng đưa vào vô cực bên trong thánh đỉnh vô cực thánh đỉnh đối với năng lượng tôi nói nhu cầu rất lớn có thể nói là động không đáy vô cực bên trong thánh đỉnh nghép nghép có vẻ thập phần vui vẻ bất quá điểm ấy năng lượng đối với vô cực thánh đỉnh tới nói chỉ là như mối bò biển căn bản là không có cách để đã từng bị tổn thương vô cực thánh đỉnh hoàn toàn chữa trị đương nhiên nô lai cũng không nghĩ tới nhanh như vậy có thể chữa trị vô cực thánh đỉnh thuận tiện luyện mấy viên đan dược nô lai đương nhiên sẽ không bông tha lần này cơ hội tốt chỉ cần có đầy đủ năng lượng nhiếp nhiếp cũng không ngại giúp nô lai luyện đan thất tinh điện tích lũy mấy triệu năm b ả o k hố tự nhiên có không ít dược liệu quý giá nô lai cho tới một phần bắt đầu cùng n i ế p n i ế p đồng thời luyện chế tiên đan cái gì tạo hóa đan đoạt tiên đan vân được sự giút đỡ của nhiếp tại dư thừa năng lượng chống đỡ d sau đó ngô lai lại luyện chế được vài món cực phẩm tiên khí không biết đã qua bao lâu tiên linh chi khí bạo động cuối cùng kết thúc cứ việc ngô lai không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng khẳng định cùng hắn muốn vượt qua thiên đạo c h i tâm có quan hệ đây rốt cuộc là khen thưởng vẫn là trừng phạt bất quá này vẫn chưa xong ban ngày ban mặt nguyên bản vạn lý không m â y trời xanh quang đãng mà đột nhiên bên trong đất trời lôi vân cuộn cuộn che kín bầu trời từng trận tiếng nổ vang vang lên trên chín tầng trời lôi điện bốc lên quang mang chấp rượu thanh thế dọn người vạn trượng lôi điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống trút xuống đâm thủng bầu trời trong nháy mắt đem ngạo vũ phong c h á mất âm thanh lớn tuyên truyền r ấ t ngộ p h ả n phất ngày tận thế tới chuyện gì thế này tại sao có thể có lôi điện cái gì lôi điện thẳng đến ngạo vũ phong mà đi chẳng lẽ là độ thần kiếp cái này không thể nào a dương chiến kiếp sợ tột đỉnh hiển nhiên cái này không thể nào là độ thần kiếp nô、no、lai xa xa không có đạt tới cái này chính là hình thức cảnh giới chỉ có điều như vậy lôi điện tại tiên giới thực sự quá là hiếm thấy tại tu chân giới cùng nhân gian giới tu chân cần bộ kiếp tán tiên cũng cần bộ kiếp thế nhưng tại tiên giới chỉ có tiên đế mới có thể độ thần kiếp vạn trượng lôi điện khi thế b ằ n người để thất tinh điện đệ tử không ai không k i n h hãi đến cùng xảy ra chuyện gì lôi điện không gì không x u y ê n thủng nạo vũ trên đỉnh cấm chế trong nháy mắt bị hủy mà xuống m ộ t khắc toàn bộ nạo vũ phong trực tiếp hóa thành bột biện cái gì không ít đệ tử trực tiếp bị dọa đến hôn mê bất tỉnh còn có một ít đệ tử thổ huyết đây là cái gì lôi điện đã vậy còn quá lợi hại bọn họ xưa nay chưa từng thấy lợi hại như vậy lôi điện lớn như vậy nạo vũ phong dĩ nhiên trong nháy mắt triệt để hóa thành cho tàn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n t h i ê n phạt chương một n thiên phạt không được công tử dương chiến hoảng hốt không nớt toàn bộ ngạo vũ phong đều hóa thành tiên giới bụi trần cái kia nô lai đây lợi hại như vậy lôi điện đủ để giết chết tất cả cách rất xa đều có thể cảm nhận được lôi điện lớn lao như thế nô lai có thể may mắn thoát khỏi sao dương chiến ở trong lòng làm nô lai cầu khẩn chỉ thấy một đạo vĩ đại thân thể đứng ngạo nghệ với nguyên ngạo vũ phong vị trí khu vực mái tóc dài theo gió pháp phới chính là nô lai công tử không có chuyện gì quá tốt rồi dương chiến hơi yên lòng một chút này lôi điện quá mức lợi hại các ngươi nhất định phải rời xa ta nếu bị lan đến gần hậu quả khó mà lường được nô lai cảnh cáo tại dương chiến vang lên bên hai. nghe được nô lai lời nói dương chiến lập tức phân p h ó xuống để mọi người không nên tới gần nguyên ngạo vũ phong vị trí khu vực trên thực tế thấy lôi điện lợi hại như vậy ai sẽ ngốc đến đi tới gần ở đâu Chứ phi là bị hóa điên một luồng khổng lồ ý chí chuyên đến ý niệm khinh nhuần thiên đạo run dế a thiên đạo trí cao vô thượng há lại là ngươi có thể vượt qua nô lai cười lạnh nói thiên phạt sao ừ vậy thì tới đi ai cũng không thể ngăn trở cản đường của ta nô lai dĩ n h i ê n biết mặc dù hắn lăng thiên tri đạo hiện tại liền mô hình cũng còn không có hình thành thế nhưng có ý niệm như vậy cũng đã phạm vào thiên đạo kiên kỵ thiên đạo há có thể cho phép người vượt qua thế nhưng nếu như nô lai hiện tại rút lui hắn còn có tư cách gì đi nói chuyện vượt qua thiên đạo vì lẽ đó nô lai như kình thiên trụ bình thường ngạo nghễ mà đứng hơn nữa đối với l ô i điện nô lai không chỉ có không sợ còn có chút nóng lòng muốn thử bởi vì hắn đã từng vượt qua thiên k i ế p cũng giúp người vượt qua thiên k i ế p cái k i a kiếp lôi cũng không thể thường tổn ngô lai mảy may thiên phạt thì lại làm sao trong nháy mắt nô lai đã bị lôi hải mai một từng đạo từng đạo vạn trượng tia điện bổ vào trên người hắn khung cảnh này dường như tận thế thiên phạt giống như vậy thủy thiên diệt địa, vang dội của kim trong hư không thái sơ thiên tôn nhìn bị lôi điện nhấn chìm nô lai tự nhủ tiểu tử không phải bản tôn muốn trừng phạt người bản tôn là có chút bất đắc dĩ thái sơ thiên tôn chấp trưởng thiên đạo giám sát thiên đ ị a nhưng thiên đạo không phải thái sơ thiên tôn thiên đạo muốn trừng phạt nô lai thái sơ thiên tôn cũng không biện pháp giữ gìn nếu như có thể vượt qua lần này kiếp nạn vậy sẽ là của người tạo hóa thiên phạt sức mạnh không gì xanh kịp dương chiến bọn người cảm nhận được tự thân phát ra từ nội tâm run dày đây chính là thiên vị a không nghĩ tới những thứ này lôi điện dĩ nhiên toàn bộ bổ về phía nô lai cái k i ế nô lai đến cùng làm cái gì người người o à n trách sự、tình. cái này từng đạo lôi điện đại biểu thiên đạo p h ấ n nộ run dế dĩ nhiên vọng tưởng vượt qua thiên đạo nên phạt mặc dù là có ý niệm như vậy cái k i a cũng không được thiên đạo l ử a giận không phải người bình thường có thể thừa nhận đây chính là thiên uy thiên uy không lường được vô cùng vô lượng chấp giật ra thân nô lai đứng n g ạ o nghệ hư không một mình độc kháng phá diệt hết thể lôi điện tóc dài đen nhánh bay lượn thân thể màu đồng cổ lập lòe vô tận hào quang nô lai thân thể từ lâu có thể so với hạ phẩm thần khí kiên cố cực kỳ nhưng màu đồng cổ lập lập lòe vô tận hào quang huyết nhục cùng phụ tạm chia năm xẻ bảy nô lai luôn luôn đều là lấy cơ thể chính mình mạnh mẽ làm tự hào thế nhưng tại xuất hiện ở dưới loại tình huống này mạnh mẽ đến đâu thân thể cũng không có một chút tác dụng nào không chỉ có như vậy hắn tiên anh cũng chịu khổ trọng thương đây là hắn thê thảm nhất một lần mặc dù là năm đó cùng thiên tâm tiên tôn đại chiến cũng không có thê thảm như vậy quá lúc này nô lai tâm thần cũng bị trọng thương gần như tiêu d i ệ t ta etr này lôi điện làm sao lợi hại như vậy nô lai xưa nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy lôi điện năm đó hắn độ thiên tiếp đây chính là trong truyền thuyết c h i n lựa thiên tiếp đều chỉ làm rối loạn tóc của hắn căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may l a n g vân tử một lần cuối cùng tiên kiếp của tán tiên đối với hắn cũng không nhiều lắm v y hiếp nhưng hôm nay lôi điện nhưng có thể để hắn bị thương thành như vậy có thể thấy được thiên phạt uy lực to lớn không hổ thiên phạt tên khi làm phát hiện thiên phạt lợi hại nô lai từ lâu thu hồi sự coi thường trong lôi hại tình cảnh dương chiến đám người nhìn thấy cũng không thái chân cắt lấy dương chiến tu vi ngờ ngợ có thể đến từng đạo từng đạo lôi điện hạ xuống nô lai trên đầu không cho bất kỳ cơ hội thở lấy hơi đây chẳng lẽ là thiên phạt chơi cao đấu kỵ anh tài công tử đến cùng làm cái gì để thiên đô nổi giận dương chiến trong lòng chấn động không gì sánh nổi tại tiên giới mặc dù là những k i a s ú danh chiêu đạo tặc đều không như vậy bị xét đánh q u ả bất quá trong lôi hải nô lai cũng không khuất phục thân thể phán á t hắn vẫn cứ ngạo nghẽ mà đứng bệ n g h ệ thiên hạ tiên anh trên một đạo tia chớp màu tím không ngừng đi khắp hấp thu sấm xét sức mạnh tia chớp này đã hấp thu không ít lôi điện làm cho tiên anh có thể bị hao tổn nhẹ nhất của ta lăng tiên tri tâm bất khuất bất diệt nô lai tự n ủ nhất định phải cảm tạ thái sơ thế tôn nếu như không có hắn đưa tia chớp này của ta tiên anh khẳng định phá hủy nếu như không có đạo thiểm điện kia đâu chỉ là tiên anh bị hủ chính hắn đều tự thân khó bảo toàn thái sơ thiên tôn gật gật đầu tiểu tử này còn hiểu được cảm ơn không sai cũng còn tốt trước đó luyện chế ra một ít tiên đan nô lai lập tức nuốt ăn một viên tạo hóa đan điên cuồng vận chuyển hỗn độn vô cực quyết phá nát thân thể bắt đầu gây dựng lại nhưng mà lại bị lôi điện phách được phá nát lần thứ hai gây dựng lại không biết đã qua bao lâu nô lai toàn bộ thân thể gần như hoàn toàn phá diện không ngừng nát tan gây dựng lại trải qua sấm xét tờ ơ ý lễ cùng rèn luyện càng thêm dạng người rực rỡ lập lòe ra thần quang chân chính đạt đến hạ phẩm thần khí mức độ gần như bất hủ nô lai trong cơ thể đạo pháp kết tinh mảnh vỡ cũng triệt để nát bị nô lai luyện hóa trước kia một chữ lập tức bay vào trong đó hợp thành một cái hoàn chỉnh không chữ nếu như không phải là bởi vì này thiên phạt nô lai muốn luyện hóa đạo kia pháp kết tinh mảnh vỡ còn không biết phải đợi tới khi nào đây quả nhiên là vô tự nô lai sớm đoán được hay là chính là vô tự đây là một hoàn chỉnh không chữ một chữ chấn thiên hạ ẩn chứa chớ đại vĩ lực so với trước kia một chữ không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần l i ê n gọi vô tự pháp tấn đi nói xong nô lai liền đem vô tự pháp tấn triển khai ra một luồng ngập trời sức mạnh to lớn b ộ c phát ra đánh tan chu vi một đám lớn lôi điện lúc này nô lai bóng người hiện hiện tại trong tầm mắt của mọi người vô tự pháp ấ n quả nhiên uy lực tuyệt luân nô lai mừng rỡ trong lòng công tử còn tại cùng lôi điện đối kháng thực sự quá cường đại dương chiến bọn người thấy rõ tình cảnh này lợi hại như vậy lôi điện đều không có thể đem hắn như thế nào thực sự quá châu ý rồi bất quá rất nhanh đẩy trời lôi điện lại rơi xuống lần thứ hai đem ngô lai nhấn chìm nô lai đắm chìm trong chấp g i ậ t cùng lôi đình bên trong rèn luyện thân thể của hắn lớn mạnh tâm thần của hắn thờ、Âu、ý lệ hắn tiên anh đương nhiên như vậy quá trình là cực kỳ thống khổ cũng không phải hưởng thụ vào giờ phút này lôi điện tựa hồ không phải kinh khủng như vậy rồi nhưng ánh chấp cùng chấp giật vẫn như cũ nhưng mà nô lai cũng không hề thả lỏng thiên phạt sẽ không như thế dễ dàng liền kết thúc bằng không cũng không phải là thiên phạt rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n r ă m mười b bất hủ dấu ấn chương một n r ă m mười b bất hủ dấu ấn ngô lai nội tâm từ lâu cực kỳ cảnh giác lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được một loại cực kỳ cảm giác nguy cơ máy liệt đó là phát ra từ sâu trong nội tâm cảm giác nguy hiểm xa xa một đạo uy nghiêm bóng người xuất hiện tại chấp giật t r o n từng bước một hướng về n ô lai đi tới mỗi một bước cũng có thể làm cho hư không chấn động để ngô lai nội tâm cũng chấn động mạnh một cái người này vừa xuất hiện thiên địa phản g phất vào đúng lúc này bất động người nào ngô lai hét lớn một tiếng tiêu trừ người kia bước ra bước tiến ảnh hưởng người kia nhưng cũng không đáp lời chỉ là một từng bước đi tới ngô lai phát hiện người kia khuôn mặt mơ hồ nhưng mà thân thể h ù n g vĩ khí tức như vực sâu cùng toàn bộ trời đất liền thành một khối ngô lai không khỏi thay đổi sắc mặt đây tuyệt đối là một cường giả không có bất kỳ dấu hiệu người kia ra tay với ngô lai rồi cường đại tinh lực sông thẳng lên trời chiến ý ngập trời trong n g a y mắt người kia liền thi triển ra cực kỳ mạnh mẽ q u ê n pháp đủ để đánh nát bầu trời phá diệt kiểu thiên nhưng mà khí thế của hắn cùng cảnh giới nhưng cùng ngô lai không khác nhau chút nào ngô lai đầu tiên là xứng sở rất nhanh hắn liền suy nghĩ minh bạch đây chẳng lẽ là thiên phạt bên trong hiện hiện ra thượng cổ đại năng chẳng lẽ cũng là có vượt qua thiên đạo c h i tâm nhưng mà biến mất lưu lại bất hủ dấu ấn tại trong con sông dài lịch sử muốn vượt qua thiên đạo khẳng định không chỉ ngô lai một người có mấy người là thượng cổ đại năng kinh diễm mới tuyệt thực lực tuyệt cường những người này thậm chí để lại bất hủ dấu ấn mặc dù bọn họ đã biến mất nhưng bọn họ lưu lại dấu ấn vĩnh viễn không bao giờ tiêu diệt mà thiên đạo hiện hóa ra thượng cổ đại năng dấu ấn chính là vì trừng phạt nô lai đương nhiên thiên đạo có quy tắc của mình mặc dù là thiên phạt hiện hóa ra dấu ấn cảnh giới cũng giống như nô lai cũng không hề cao hơn nô lai có thể nói trời không tuyệt đ ư ờ n g người luôn có một chút hy vọng sống cùng ta cùng cảnh giới một trận chiến vậy thì tới đi xem ai lợi hại hơn cùng thượng cổ đại năng cùng cảnh giới một trận chiến đó là nô lai vinh hạnh thượng cổ đại năng mỗi người đều là kinh diễm mới tuyệt chi bối phận thực lực ý tiên nô lai có lúc còn hận chính mình sinh ra quá muộn không thể cùng những thượng cổ đó đại năng s a n h ra ở cùng một năm đại hơn nữa cùng cảnh giới một trận chiến nô lai căn bản không sợ bất luận người nào nô lai trùng tu cảnh giới sau khi mỗi cái cảnh giới đều đạt đến viên mãn có như vậy sức lực quan trọng nhất là nô lai cực kỳ khát vọng cùng cường giả một trận chiến bây giờ chính là phi thường cơ hội hiếm có ta b u ồ n nhất vô lại đời này muốn lăng thiên cùng cấp ta vô địch ai có thể sánh vai nô lai hát vang một khúc tiếng c a vang vọng c ử u thiên thập điện được lắm cùng cấp ta vô địch ai có thể sánh vai nô lai hành khúc nghe được thất tinh điện tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào chiến ý g i rào chiến. Nô lai Nô ệ trong huyết t sôi ngáy mắt bùng nổ ra tranh triển hoang mắt tải trời khí thế, thi ra bắt ra ra khí với lúc ụ c cùng chiến. hợp quyền, cùng người Trong kia lại chiến. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc ở trong chiến đấu nô lai thình lình phát hiện người kia thi t r i ể n ra quyền pháp dĩ nhiên cùng trong cơ thể hắn hỗn độn vô cực quyết phát sinh cộng hưởng này dĩ nhiên là vô cực thần quyền nô lai hơi thay đổi sắc mặt nô lai từng tại vô cực thánh cảnh nghe được vô cực thánh tôn đã nói vô cực thánh tôn có một bộ quyền pháp tên là vô cực thần quyền uy lực vang dội của kim bất quá nô lai cũng không có được vô cực thần quyền truyền thừa hắn lấy được là hoàn chỉnh hỗn độn vô cực quyết vô cực thánh tôn truyền thừa hỗn độn vô cực quyết đó là c ă n bản là cơ sở có thể nói là vô cực thánh tôn trong truyền thừa chủ yếu nhất bản chất nhất đồ vật phong phú toàn diện bác đại tinh thâm vô cực thần quyền chính là bởi vậy diễn biến mà ngô lai tự nghĩ ra quyền pháp như vô cực chính thức các loại đều là do hỗn độn vô cực quyết diễn biến còn muốn tiên thần tiên đế cùng bạch t ý tiên quân đều do hỗn độn vô cực quyết diễn hóa ra thích hợp công pháp của mình thu người lấy cá không bằng thụ người lấy cá vô cực thánh tôn truyền thừa chính là như vậy chỉ truyền thừa hỗn độn vô cực、quyết. nếu có người may mắn đạt được hỗn độn vô cực quyết lại không thể diễn biến thích hợp đạo pháp của chính mình vậy bằng với được không đến truyền thừa không cách nào trở thành chân chính cửng giả lẽ nào hắn là vô cực thánh tôn dấu ấn nô lai suy đoán nói vô cực thân quyền có người nói chỉ có vô cực thánh tôn một người biết bất quá nô lai rất nhanh bỏ đi ý niệm trong lòng q u ả n hắn là ai cùng cấp ta vô địch mặc dù đối phương là vô cực thánh tôn nô lai cũng không có gì lo sợ nếu muốn vượt qua thiên đạo nhất định phải có vô địch tri tâm quyết chí tiến lên bằng không nói gì vượt qua thiên đạo nô lai bắt hoang lục hợp quyền thẳng thắn thoải mái quyền ý thông tin trải qua những năm này mãi r i ũ a từ lâu lô hỏa thuần thanh mà người kia vô cực thần quyền mênh ngông c u â n c u ộ n đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực lực áp n ô lai vô cực thần quyền trên căn bản chính là vì hắn chế tạo riêng hoặc là nói là thích hợp nhất cho hắn n ô lai phấn khởi thần uy cùng người kia cứng đôi cứng đánh cho thiên băng địa liệt không gian sụp đổ toàn bộ trời đất đều đang run r u dày thân thể người nọ cường độ dĩ nhiên không thua n ô lai nửa phần đương nhiên thiên đạo diễn biến cái gì khả năng đều có hai người quyền pháp đều là hỗn độn vô cực quyết diễn biến mà đến bản nguyên tương đồng tại sao đâu trong lô lai quyền ý vô tận th liền lôi hải đều bị đánh tan hai người so đấu cũng đã rơi vào trong mắt mọi người cái gì ngạ vũ công tử dĩ nhiên là cùng người tại so đấu đối phương là ai dĩ nhiên không thấy rõ hình dáng bọn họ thật mạnh mẽ đây mới thật sự là cường g i ả thất tinh điện tất cả mọi người rất là kinh dị không nghĩ tới ở mảnh này trong lôi hải nô lai dĩ nhiên cùng người tại so đấu nhưng là người kia rốt cuộc là ai tại sao phải cùng nô lai chiến đấu bọn họ cũng thực cảm nhận được nô lai mạnh mẽ nô lai tùy tiện một quyền đều có thể đánh vỡ bầu trời để cho bọn họ kinh hồn bạc vĩa bọn họ nếu như đối mặt nô lai một quyền có thể để cho bọn họ tàn xương nát thịt mà đối phương càng là cùng n ô lai không thua bao nhiêu ta muốn lăng thiên lòng ta vô địch n ô lai âm thanh vang vọng chư thiên và giới mọi người sâu sắc cảm nhận được n ô lai viên kia vô địch c h i tâm cùng quyết chi tiến lên niềm tin vô địch c h i tâm cái kia là chân chính cường giả mới có n ô lai trong cơ thể huyết dịch kéo dài sôi trào chiến ý đang gầm thét n ô lai càng đánh càng hưng phấn tinh khí thần đề đến cực hạ toàn bộ thực lực bày ra thiên địa đều bị rút r ú y công tử thì ra là như vậy lợi hại ta không kịp hắn vạn như ta dương chiến t h a n thở đây mới là n ô lai thực lực chân chính dương chiến biết nô lai rất mạnh không nghĩ tới mạnh đến trình độ như thế này thất tinh điện mọi người thậm chí suy đoán nô lai chính là một tên tiên đế tiên đế a tại tiên giới cái kia chính là đỉnh đầu kim tự tháp tồn tại nô lai cùng người kia quyền ý va chạm bùng nổ ra năng lượng khổng lồ bão táp bao phủ thiên địa thân ảnh của hai người ở trong thiên địa đàn sen sảng khoái nô lai trong cơ thể chiến ý càng thêm rừng rực như lửa tóc dài không gió mà bay tùy ý bay lượn tùy tiện cực kỳ như hùng bá thiên đ i ệ chiến thần chiến đấu như vậy ai cũng không có nương tay nô lai toàn lực ứng phó thiên đạo hiện hóa ra bất hủ dấu ấn càng là không có cảm tình vừa ra tay liền không chút lưu tình chỉ biết chiến đấu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám trăm một mươi bốn lục đạo luân hồi quyền chương một nghìn tám trăm một mươi bốn lục đạo luân hồi quyền trải qua một phen chiến đấu g i a n k h ổ nô lai cùng người kia lưỡng bại câu thương nô lai thân thể nửa bên bị đánh nát rồi mà người kia gần như trong suốt ha ha sảng khoái cứ việc thân thể đều hư túi h một nửa nhưng nô lai vẫn cứ chiến ý vang dội hỗn độn vô cực quyết cực tốc vận chuyển sinh mệnh lực không ngừng chữa trị thương thế toàn bộ trời đất đều tại dung chuyển nô lai cùng người kia mỗi nhất kích đều có hủy thiên diện địa tư thế hai người đại chiến kịch liệt cực kỳ cho ta bại đi nô lai phấn khởi thần uy thi t r i ể n ra thiên địa vô cực bên trong thức cuối cùng vô cực diệt thiên thiên địa vô cực là nô lai kết hợp hỗn độn vô cực quyết cùng thiên đạo pháp thư văn tự mà tự nghĩ ra quyền pháp tổng cộng chính thức theo thứ tự là vô cực n ạ o thiên vô cực kinh thiên vô cực cự cự chiến thiên vô cực che trời vô cực bại thiên vô cực phá thiên cùng vô cực diệt thiên thức thức muốn cùng thiên tranh đấu nô lai cú đấm này vung ra một luồng hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập tại bên trong đất trời toàn bộ không g vùng không gian này nhất thời như bỗng nhiên hướng về một cái bình tĩnh hồ nước tập trung vào một tảng đá lớn giống như vậy gây nên từng trận gợn sóng không gian vốn đã trong suốt người kia tại nô lai cú đấm này dưới triệt để biến thành cho bụi đột nhiên một luồng khổng lồ ý niệm tràn vào nô lai não hại dĩ nhiên là vô cực thần quyền p h á p m ô n nô lai đại hỷ quả nhiên là vô cực thần quyền hắn nhất định là vô cực thánh tôn dấu ấn nô lai dĩ nhiên chiến thắng vô cực thánh tôn dấu ấn chẳng phải là nói hắn tại cảnh giới này so với vô cực thánh tôn còn lợi hại hơn cho giỏi hơn thầy nô lai làm được đương nhiên người kia có phải là hay không vô cực thánh tôn dấu ấn cứ việc nô lai cho rằng là nhưng là không thể chứng minh chỉ dựa vào vô cực t h ầ n quyền là không đủ dù sao thiên đạo không gì không làm được h i ể n hóa ra nhân vật sẽ không cực t h ầ n quyền cũng chẳng có gì lạ ta tin chắc cung cấp ta vô địch mặc dù là vô cực thánh tôn đến rồi cũng không được nô lai thô bạo vô biên đây không phải ngô cổng mà là tự tin nô lai chiến thắng đối thủ mọi người tự nhiên là phi thường cam tâm tình nguyện nhìn thấy tình huống như vậy hơn nữa nô lai mạnh mẽ sâu sắc khắc ở mọi người trong đầu quan sát cường giả đại chiến được lợi không ít bất、quá. Cần đặc ạ t đ ế n h biệt i nhất định thấp vi căn là đương nhiên người này cảnh giới giống như nô lai đều là đại la kim tiên sơ kỷ đỉnh cao cùng trước đó người kia như thế người này đồng dạng khuôn mặt mơ hồ như sương mù đáng chết người này xuất hiện không phải trần c h ụ i đánh nô lai m à sao nô lai tỏa ra hùng vi vô cùng cường giả khí t ứ c kỳ thế kinh thiên kỳ huy động điện này lại là người nào làm sao lại xuất hiện một cường giả dương chiến mở miệng nói đây là lôi điện biến thành hắn là tiên quân thực lực cao hơn xuất chúng quá nhiều người tự nhiên cũng nhìn được một tia chân tướng cái gì lôi điện biến thành cường giả làm sao có như vậy lôi điện tồn tại đây là thiên phạt nhất định là thiên phạt chơi ạ hắn đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình dĩ nhiên dứt lấy lợi hại như vậy thiên phạt chiến n ô lai quát to một tiếng chủ động xuất kích khí thế mạnh mẽ xông thẳng lên trời một nguồn sức mạnh mênh ngông từ hắn trong cơ thể sôi trào mãnh liệt mà ra hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến mà đối phương đã ở cùng lúc này ra tay rồi ngập trời tinh lực bao phủ trời cao như cái kia cơn sóng thần bình thường tại toàn bộ trời đất giữa khuấy động hai đại cái thế cường giả khí tức mênh ngông quần quận bao phủ toàn bộ trời đất giữa hai người q u y ề n pháp đều là thẳng thắn thoải mái trí cương trí cường quần ý thông tin có ta vô địch trong lúc nhất thời hai người mà liệu đấu cực kỳ kịch liệt đây là cái gì quên pháp dĩ nhiên cùng của ta bắt hoang lục hợp quyền như thế thẳng thắn thắn trí cường trí cương không gì không xuyên thủng thật giống ẩn chứa luân hồi c h â n ý ta phảng phất nhìn thấy lục đạo luân hồi nô lai đối với luân hồi thể nộ vẫn tương đối sâu đệ tử của hắn lương dễ dàng chính là luân hồi thân thể nô lai còn vì hạn chế tạo thích hợp vô cực luân hồi quyết đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi quyền tại sao trong cơ thể hỗn độn vô cực quyết lần thứ hai phát sinh cộng hưởng lục đạo luân hồi quyền là trong truyền thuyết trí cao vô thượng quyền pháp dần dần nô lai dĩ nhiên rơi vào dồi hạ phong bị áp chế đến mức rất lợi hại đối phương quyền pháp thật là bá đạo nạo vũ công tử tựa hồ rơi vào hạ phong. Tốt quyền pháp. nô lai sắc mặt tràn ngập tán dương v ẻ cứ việc rơi vào hạ phòng nô lai vẫn cứ chiến ý ngập trời khí thế quyết trí tiến lên b á t hoang lục hợp quyền cũng không phải hắn lợi hại nhất quyền pháp nô lai lại thi triển ra quang minh thần quyền làm thiên giới bí mật bất truyền quang minh thần quyền có chỗ độc đáo riêng đây chính là thiên giới uy chấn chư thiên vạn giới quyền pháp quyết không thể coi thường phối hợp thần đạo hiếm có đủ ị thủ nhưng mà lục đạo luân hồi quyền không gì không xuyên thủng nô lai quang minh thần quyền cũng bị áp chế bởi vì hắn bản thể cũng không hề tu luyện thần đạo vì lẽ đó quang minh thần quyền không thể phát huy h ắ n xứng đáng thực、lực. nhưng mà ngô lai có thể đem quang minh thần quyền triển khai đến loại trình độ đó đã đủ để kiêu ngạo ngô lai tiếp theo lại thay đổi vô cực thần quyền hắn mới vừa đạt được vô cực thần quyền pháp môn căn bản đều không lệ qua lần thứ nhất sử dụng nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng phát huy của hắn hắn là thiên tài t u y ệ thế t một học tức sẽ còn có thể loại suy vô cực thần quyền càng khiến càng thuật tay chậm rãi h ò a nhau thế yếu bất quá ngô lai đánh lâu không xong lại đổi lại thiên địa vô cực thiên địa vô cực mới là ngô lai lợi hại nhất quyền pháp người kia lục đạo luân hồi quyền vẫn cư dũng không thể đỡ cuối cùng nhưng thua ở ngô lai thiên địa vô cực thứ năm vô cực chiến thiên. biến mất không còn t â m hơi lưu lại một đạo dấu ấn bay vào ngô lai não hải ha ha ta lại đã nhận được lục đạo luân hồi quyền hàm nghĩa nô g lai không khỏi vui mừng không siết trong truyền thuyết lục đạo luân hồi quyền nô g lai là cảm thấy hứng thú vô cùng đạt được môn quyền pháp này có thể đối với luân hồi chân ý có cấp độ càng sâu lý giải nô g lai thình lình phát hiện tao nộ thiên phạt thật giống cũng không nhất định là chuyện xấu gì thiên đạo là quy tắc thưởng phạt phân minh chiến thắng một người có thể đạt được khen thưởng đương nhiên nếu như thất bại một cái giá lớn cũng là nặng nề cái tiêu cũng chỉ có một chữ chết nô lai vốn là bị lôi điện gây thương tích lại cùng thiên đạo hiện ra thượng cổ đại năng dấu ấn chiến đấu dùng huyết phân chiến cả người bị thương rất nặng nhưng nói tóm lại muốn so với lần thứ nhất chiến đấu muốn ung dung một ít bởi ngô lai bản thân là mang thương chiến đấu điều này nói rõ người thứ hai thực lực muốn so với người thứ nhất phải kém một ít muốn là người này so với người thứ nhất mạnh hơn ngô lai liền nguy hiểm bất quá này cũng không biểu minh lục đạo luân hồi quyền không lợi hại lục đạo luân hồi quyền cùng vô cực thân quyền mỗi người mỗi vẻ đều là quét ngang chư thiên quyền pháp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện t h ắ n g liên tiếp tám người ngạo vũ công tử thực sự qua cường đại lại chiến thắng đối thủ thất tinh điện có người ở hoan hô đúng vậy a ngạo vũ công tử là lợi hại nhất dương chiến trong lòng một mực tại làm nô lai nỗ lực lên công tử ngươi nhất định không có việc gì nhìn thấy nô lai chiến thắng lần lượt đối thủ hắn thật cao hứng cũng hy vọng thiên phạt nhanh lên một chút kết thúc diệp k i ê m công tử bùi mùi mai thôi không nghĩ tới hắn tùy tiện mang về một người khác nhân dĩ nhiên là tiên đế cấp bậc cường giả tiên đế là nhân vật bậc nào lại có thể đi theo hắn đi tới thất tinh điện hơn nữa còn đối tốt với hắn nay tự nhiên là vận khí của hắn không biết có còn hay không c ư giả có người nói lần này chiến thắng đối phương nô lai tinh táo rất nhiều cũng không hề lại q u ờ i lớn bởi vì hắn biết thiên phạt còn chưa kết thúc thiên ý khó g i hắn cũng không muốn suy đoán sau đó lại xuất hiện một bóng người tư thế oai hùng vô s o n g so với trước kia người không t u a bao nhiêu cường giả khí tức từ trên người hắn k h u y ế t tán mà ra còn như thủy triều nhét đầy thiên địa hắn tựa thực tựa hư từng bước một đi tới toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên h ắ c á m hử người cái này miệng xui xẻo thấy lại có cường giả xuất hiện lập tức có không ít người bắt đầu chỉ trích lúc trước người kia thấy mọi người đều đối với hắn trận mắt nhìn lúc trước người kia vội và nói g n ta ta không phải cố ý c ư ờ n giả g kia vừa mới xuất hiện nô lai liền dùng một viên tiên đan nhanh chóng chữa trị tự thân thương thế bổ sung tiêu hao tiên nguyên thương thế khôi phục được rất nhanh tiên nguyên cũng nhận được nhất định bổ sung nhưng này người cũng rất nhanh r ế t tới rồi người kia thi triển trường pháp thần bí khó lường phản p h ấ t chấp trường tạo hóa ẩn chứa tạo hóa thần uy này trường pháp dĩ nhiên ẩn chứa tạo hóa chân ý xem ra người này đối với tạo hóa cảm nộ rất sâu nô lai trong lòng chấn động đối với tạo hóa nô lai cũng có sự hiểu biết nhất định a thật chính là tạo hóa thân thể bất quá, đối với tạo hóa, nô lần a qua cùng người này、so、đấu, nô lai hóa i người đối với tạo hóa chân ý lý giải lại chỉ con cảm cũng cùng chân không Thông là lý lên một tầng bậc thang. Lần này xem một rõ so tạo đường, ngậu nô đấu, sâu. t ý g bậc t h a này g Lần n nô lai thi triển ra lục đạo luân hồi quyền tuy rằng chỉ là vừa luyện nhưng nô lai như tu luyện vô số năm tháng như thế lập tức sẽ đem quyền pháp cực điểm thăng hoa cùng đối phương chiến đấu càng là kiểm nghiệm chính mình mới luyện hiệu quả cái gì là thi tài này chính là thiết tài ha ha lục đạo luân hồi quyền phi thường thích hợp ta nô lai phát hiện lục đạo luân hồi quyền như là vì hắn lượm thân làm theo yêu cầu giống như hơn nữa dùng hôn đ ộ n vô cực quyết thôi thúc lục đạo luân hồi quyền cực kỳ thuận buồn xuôi gió hay là lục đạo luân hồi quyền cũng là do hôn đ ộ n vô cực quyết diễn biến mà đến đương nhiên nay chỉ là của hắn ý nghĩ mà thôi lục đạo luân hồi quyền cực điểm thăng hoa n ô lai sau lưng xuất hiện sáu cái cánh cửa khổng lồ bóng mở so với trước kia vị kia triển khai lục đạo luân hồi quyền cường giả sau lưng môn hộ bóng mở còn muốn càng thêm n g ư n g tụ này sáu cái môn hộ không biết dẫn tới phương nào nhìn sang tâm thần đều giống như cũng bị lôi kéo đi vào khiến người ta chấn động không n g t lục đạo luân hồi quyền cùng đối phương trưởng pháp hầu như thế lực ngang nhau lại là một ph đất t r ờ nhưng c h u mà nô lai thực lực hơn một chút chứng cứ nhất định ưu thế hơn nữa ưu thế bắt đầu chậm rãi mở rộng sau cái cánh cửa khổng lồ dường như muốn đem hết thẻ đều lôi kéo đi vào nô lai hát lớn đạo của ta vượt lên tạo hóa vượt lên tất cả cho ta bại đi hắn phấn khởi thần uy thi chuyển ra lục đạo luân hồi quyền một chiêu lợi hại nhất lục đạo luân hồi đối phương cũng phát huy sử dụng tới cường đại nhất chiêu thức thiên băng địa liệt hơi thở của sự hủy diệt tràn ngập toàn bộ trời đất cuối cùng nô lai thắng thảm cường thế đánh tan đối phương đã nhận được một môn cái thế t r ư ờ n g pháp tạo hóa thần trưởng tạo hóa thần trưởng nô lai nhất thời mừng như điên không n ư t đạt được tạo hóa thần trưởng h à g nghĩa đối với hắn tiến một bước lý giải tạo hóa có trợ giúp rất lớn chỉ có đối với tạo hóa cảm lộ đạt đến tầng thứ nhất định mới có thể sáng chế này vì chấn cự u thiên thập địa cái thế trừng pháp từng đạo từng đạo bóng người lần lượt xuất hiện mỗi lần xuất hiện người đều là thượng cổ đại nâng bên trong cái thế thiên tiêu vô cùng cương đại sức chiến đấu v hơn nữa đều sử dụng tới một môn cái thế tuyệt học tu vi áp chế đến đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh điểm trên căn bản cung cấp vô địch cũng may mỗi lần đều chỉ là xuất hiện một người bằng không hai cái cùng lúc lên đích lời nói nô lai cũng chỉ có chạy chối chết phần rồi hơn nữa thiên phạt đã tập trung vào hắn căn bản là trốn không thoát trời không tuyệt đường người luôn có một chút hy vọng sống mỗi lần chỉ xuất hiện một c ư ờ n giả g chính là ngô lai một đường sinh cơ kia mỗi lần đại chiến đều là kinh thiên động địa kéo dài thời gian rất lâu nô lai giết thân thể đổ nát sương gay vơ tâm thần bị thương nặng hầu như cựu tử nhất sinh vô cùng thê thảm bất quá nô lai từ đầu tới cuối duy trì ngang dương ý chí chiến đấu cùng bất diệt chiến ý không thể bông tha dung sĩ thắng cuối cùng đều là hắn gian nan đạt được thắng lợi đương nhiên hắn cũng không phải là không có đạt được chỗ tốt mỗi chiến thắng một người hắn sẽ bị đến một môn cái thế kỳ công chuyện này quả thật là cho hắn đưa công pháp đến rồi hiện nay hắn đã chiến thắng tám người trước sau đã nhận được vô cực thần quyền lục đạo luân hồi quyền tạo hóa thần trưởng vĩnh sinh thánh pháp chủ t ể thánh pháp thiên đế quyền trí tôn thần quyền bất hủ vương quyền các loại rất nhiều hà nghĩa những n à y hà nghĩa đều là cái thế kỳ công đều là uy chấn chư thiên vạn giới tuyệt học một môn đủ để tạo nên một cái cường giả tuyệt thế không nghĩ tới nô lai vào lần này thiên phạt trong toàn bộ đã nhận được đương nhiên nếu là hắn có thể bình yên vượt qua lần này thiên phạt mới coi như chân chính đạt được bằng không vậy cũng là hư trước tiên ở thiên phạt bên trong sống tiếp mới là vương đạo tại đây trong tám người nô lai có thể khẳng định người thứ nhất chính là vô cực thánh tôn dấu ấn bởi vì vô cực thánh tôn bản thân liền có cái này loại trắc n h i ệ m muốn vượt qua thiên đạo hơn nữa người thứ nhất lợi hại nhất nô lai cùng hắn chiến đấu là tối gian thân về phần những người khác thân phận thì không từ biết được nhưng nô lai cảm giác hắn và những người này từ nơi sâu xa có liên hệ nào đó loại kia liên hệ không nói được không nói rõ nô lai muốn nắm lấy một cái điểm mấu chốt nhưng từ đầu đến cuối không có nắm lấy chiến thắng này rất nhiều c ư ờ n giả g nô lai ngạo nghễ mà đứng tại sấm sét làm nổi bật xuống bóng người có vẻ phá lệ kiên cường vĩ đại làm cho người ta một loại mình ta vô địch bất hủ bất diệt cảm giác lợi hại a nạo g vũ công tử đã chiến thắng tám cái c ư ờ n giả g đến cùng lúc nào có thể kết thúc hiện tại nạo g vũ công tử cũng bị thương không nhẹ hơn nữa người đã rất mệt mỏi đúng vậy a nô lai xác thực hệ phải không thể tả đầu tiên là bị sét đánh c á i kia lôi điện k h ô n g gì k h ô n g x u y ê n h ủng căn b hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám trăm h một mươi sáu lăng thiên thần quyền t chương một nghìn t t h m trăm m n t mươi sáu lăng thiên thần quyền đột nhiên đạo thứ chín bóng người xuất hiện người này vóc người khôi ngô thô bạo vô biên thân hình cùng ngô lai gần như cao đại vĩ bờ chỉ là không thấy do khuôn mặt cho người cảm giác vô cùng minh m ô n g thật giống như thiên đ i ệ m như thế rộng rãi mọi người ở trước mặt người này trước đều sẽ không khỏi phát lên một loại nhỏ b é cảm giác đây đã là thứ chín rồi nô lai không chút khách khí chủ động ra tay năng lượng b a động khủng bố bao phủ thiên đ i ệ m mặc kệ đến bao nhiêu người nô lai đều phải chiến chiến ý lăng thiên không nghĩ tới đối phương vừa ra tay dĩ nhiên thi triển là cùng nô lai giống nhau như lúc thủ đoạn càng làm cho ngô lai ngạc như là mặc kệ ngô lai g i chiêu gì đối phương cũng sẽ g i chiêu thức giống nhau tới đối phó chính mình nô lai triển khai bắt hoang lục hạ quyền hắn cũng là bắt hoang lục hạ quyền không kém chút nào khi làm nô lai đổi dùng vô cực thần quyền đối phương quyền pháp cũng trở thành một chút cũng không có cực thần quyền hai người thực lực khó phân sàn sàn nô lai cùng hắn đánh cho không màng sống chết cực kỳ khốc liệt n ạ o vũ phong chung quanh địa phương từ lâu phế tích một mảnh liền không gian đều sụp đổ rồi ta rốt cuộc là đang cùng ai chiến đấu chẳng lẽ là cùng chính ta nô lai hỏi mình bất quá nô lai biết thiên đạo làm ra một cái khác chính mình cũng chẳng có gì lạ thiên đạo là cái gì trí cao vô thượng diễn biến vật hết thể đều tại trong lòng bàn tay của nó nô lai không có vượt qua thiên đạo vì lẽ đó đã ở thiên đạo n ắ m trong lòng bàn tay q u ò n hắn là ai coi như hắn là chính ta đi có thể cùng c h í n h ta một trận chiến là cỡ nào chuyện binh hạnh a người cả đời khó nhất chiến thắng chính là mình ta nhất định phải chiến thắng chính mình nếu như ngay cả chính ta đều không chiến thắng được nói gì vượt qua thiên đạo đối với cường giả t ô i nói đối thủ chân chính không phải ai khác mà là chính mình chỉ có chiến thắng chính mình mới là lớn nhất thắng lợi muốn chiến thắng chính mình cần tự tin giúp nghị lực cùng trí tuệ ta muốn đang cùng mình đại chiến bên trong mài r i a quyền pháp của ta hoàn thiện đạo của ta ta muốn chém ta tự thân chém ra tự thân lấy rõ ràng ta nói nô lai đã nhận được vô cực thần quyền lục đạo luân hồi quyền tạo hóa thần trường các loại rất nhiều cái thế công pháp đều nhất nhất khiến cho đi ra cứ việc vẫn là ở trong chiến đấu thế nhưng đầu góc của hắn liên tục vận chuyển tìm hiểu những n à y tuyệt học chiến đấu là tìm hiểu những n à y tuyệt học phương pháp tốt nhất chỉ có không ngừng ở trong chiến đấu mài r i a mới có thể đem những kia tuyệt học tu luyện tới cảnh giới đại thành thậm chí cảnh giới đại viên mãn những n à y tuyệt học mỗi một môn tóm ra ngoài đều là công pháp mỹ kinh thế hai thục nhưng là xuất từ cường giả khác nhau tay bọn họ đối với thiên đạo cảm ngộ đều có chỗ bất đ ộ n g nếu muốn hoàn toàn tìm hiểu độ khó rất lớn nhưng mà tựa hồ có một cái tuyến đưa chúng nó mặc vào chúng nó tựa hồ có giống nhau bản nguyên lẽ nào những người này đều là vô cực thánh tôn dấu ấn rất nhiều p h á p m ô n đều là do h ô n độn vô cực quyết diễn biến mà đến nô lai lớn mật mà thầm nghĩ hắn cảm thấy điểm này cũng là vô cùng có khả năng những thứ này đều là người khác lĩnh nộ g ra công pháp không phải đồ vật của ta ta vẫn là tại đi con đường của tiên nhân ta muốn tan ra các loại tuyệt học với một lò hình thành ta công pháp của mình đó mới là các ủ của của a ta đường. Muốn vượt qua ta qua chính chính con càng c thiên đạo, nhất định phải nhân, vĩnh viễn không thể nhân, không đường. Muốn đường. đường tiền viễn tiền vượt vượt đạo, đi Đi h thiên nào đạo. vượt qua Các loại công pháp tại ngô lai trong đầu không ngừng hiện lên nhiều lần dung hợp cứ việc tựa hồ có điều tuyến xuyên qua những n à y cái thế kỳ công thế nhưng muốn chân chính đưa chúng nó dung hợp đó là cực kỳ không dễ dàng dù sao sáng lập những công pháp này thượng cổ đại năng đạo đều không giống nhau đối với thiên đạo cảm lộ cũng không giống nhau dạng muốn dung hợp những n à y tuyệt học cần vô thượng trí tuệ phụ trợ chiến đấu kéo dài trí ít nửa tháng ngô lai vẫn cứ cùng người kia chiến đấu tại tiên giới thời gian là không đáng giá tiền nhất đối với những kia tiên nhân đến nói bọn họ tuổi thọ lâu đời không thiếu thời gian thường thường cường giả ở giữa chiến đấu sẽ kéo dài rất lâu có chiến đấu kéo dài mấy tháng thậm chí mấy năm ác chiến đang kéo dài nô lai đã cực kỳ mệt mỏi nhưng hắn vẫn không thể xem thường ý chí của hắn vô cùng kiên định một mực duy trì cường đại chiến ý ai cũng không thể ngăn trụ ta bước chân tiến tới chướng ngại vật giống nhau thanh trừ thần chặn sát thần tiên chặn dễ tiên nô lai đại não cũng vận chuyển tới cực hạ thôi diễn lấy được những kia cái thế công pháp trong biển ý thức cái kia mảnh hỗn nộn vũ trụ vốn là phi thường mầ có một viên duy nhất chủ tinh cầu làm hạt nhân viên kia chủ tinh cầu cũng chính là hôn đ ộ n châu không ngừng vận chuyển q u n quận không đoạn làm ngô lai cung cấp năng lượng cùng trí tuệ cội nguồn hôn đ ộ n châu vốn là hôn đ ộ n trong vũ trụ dự dục tụ tập hôn đ ộ n vũ trụ chi tinh hoa có thần bí khó lường sức mạnh to lớn như vậy hạt châu vốn là có thể gặp không thể cầu có thể ngô lai dĩ nhiên hoa ba n g h n đồng tiền mua được hơn nữa trở thành hắn trong biện ý thức hôn đ ộ n vũ trụ hạt nhân có này khỏa hôn đội châu làm hạt nhân hắn hôn đội vũ trụ vững chắc cực kỳ tại thôi diễn dùng hợp các loại cái thế công pháp trong quá trình ngô lai hôn đội vũ trụ dĩ nhiên tr ở mảnh này hỗn độn trong vũ trụ từng cái từng cái điểm nhỏ xuất hiện diễn hóa thành tinh cầu dựa theo của mình quỹ tích đều đâu vào đấy vận hành tinh cầu càng ngày càng nhiều hỗn độn vũ trụ càng ngày càng vô cùng m ê n h ông không biết đã qua bao lâu nô lai trong con người bắn ra h ò g ánh thần mang hủy thiên diệt địa khí thế bao phủ trời cao của ta quyền muốn lăng thiên mệnh danh là lăng thiên thần quyền nô lai rốt c ụ c đem các loại tuyệt học hòa hợp một lò tạo thành của mình lăng thiên thần quyền bất quá này lăng thiên thần quyền cũng chỉ có một quyền còn cần tiếp tục mái rũa không ngừng tiến hành hoàn thiện lăng thiên thần quyền vừa ra dĩ nhiên trực tiếp đem đối diện người kia đánh cho chia năm xẻ bảy tiêu tan ở trong thiên địa trước đó bất luận nô lai khiến ra chiêu di thức đối phương đều có thể chống lại không nghĩ tới sử dụng lăng thiên thần quyền liền đem đối phương triệt để giết chết h i ệ n nhiên này lăng thiên thần quyền cực kỳ lợi hại lần này đánh tan đối thủ nô lai cũng không có được bất kỳ công pháp nào nhưng mà lăng thiên thần quyền chính là hắn thu hoạch lớn nhất q u y ề n ý lăng thiên ai cùng so tài mặt khác nô lai phát hiện chính mình tự hồ hoàn thành một lần lột xác hay là chính là chiến thắng chính mình sau lột xác số chín là số lớn nhất cuối cùng người kia tiêu tan sau khi đã không còn bóng người xuất hiện mà lôi điện dĩ nhiên cũng trong nháy mắt hoàn toàn tiêu tan không gặp khôi phục ban ngày ban mặt phản phất lôi điện xưa nay chưa từng xuất hiện chỉ có điều n g u y ê n n ạ o vũ phong vị trí khu vực cùng quanh thân khu vực khắp nơi bờ bộn phần lớn hóa thành hư không cho thấy nơi đó đã từng bị tứ x ẹ t qua hiện nhiên đó cũng không phải mộng thấy thiên phạt trong nháy mắt biến mất nô la i nhất thời nghi ngờ chuyện gì thế này chẳng lẽ nói thiên đạo tạm thời bưng tha ta bất quá nô lai tâm thái cự tốt bất kể như thế nào cùng cấp ta vô địch ai có thể s á vai tiếp theo nô lai ngửa mặt lên trời cười lớn ha, ha ta cuối cùng xem như là bước ra bước thứ nhất lăng thiên thần quyền tìm hiểu đối với hắn hoàn thiện của mình lăng thiên c h i đạo có cực kỳ ý nghĩa quan trọng dường như vạn lý trường trinh đi đến bước thứ nhất chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám trăm mười bảy củng cố thu hoạch chương một nghìn tám trăm mười bảy củng cố thu hoạch xem ra thiên phạt đối với ta mà nói cũng không phải là cái gì chuyện xấu nô、no、lai tự nhủ đương nhiên nay cũng không biểu m i n h nô、no、lai hy vọng lại tới một lần nữa thiên phạt thiên phạt giống như ác mộng bình thường vẫn là không muốn trở lại trò thỏa đáng lần này hắn mệnh chết đi mệnh chết đi lôi điện cực kỳ lợi hại hiện hiện ra thượng cổ đại năng dấu ấn lợi hại hơn liên tiếp xuất hiện chín tôn đại năng hắn chiến đấu cực kỳ gian khổ nếu như thực lực của hắn kém một chút một điểm nói không chắc liền chết đi tại thiên phạt bên trong nơi sâu xa trong vũ trụ thái sơ thiên tôn mặt lộ vẻ mỉm cười ở trong mắt thiên đạo vạn vật đều là run run dế tại trong con sông dài lịch sử người nghịch thiên đạt được nhiều đi tới thiên k i ế p cũng là thiên phạt một loại bất quá tại thiên phạt trước mặt kỳ thực không tính là cái gì có thể vượt qua thiên phạt cho thấy thiên đạo bước đầu nhận rồi thực lực của ngươi bất quá muốn vượt qua thiên đạo không phải chuyện dễ dàng như vậy muốn nói ai hiểu rõ nhất thiên đạo tự nhiên không phải thiên đạo phát ngôn viên thái sơ thiên tôn không còn gì khác Thái sơ thái sơ thái thủy ban đầu nên tên là làm thái sơ thái sơ tiên h tôn vốn là trong hỗn độn đạn xanh một tia thái thủy khí sau đó chậm rãi sinh ra linh trí trở thành một loại sinh linh ở trong hỗn độn lĩnh ngộ hỗn độn thái sơ quyết trải qua ngàn tỷ năm tu luyện mà trở thành trong vũ trụ nhân vật mạnh mẽ nhất từng có lúc hắn cũng muốn vượt qua thiên đạo nhưng mà vượt qua giải thiên đạo càng biết ngô lai không biết ngô lai thành công bước ra bước thứ nhất lăng thiên tri đạo có cái cực kỳ mơ hồ đường biển bất quá lăng thiên thần quyền còn chỉ có một chiêu nhưng mà một chiêu này nhưng là tan ra rất nhiều p h á p môn với một lò cực kỳ lợi hại không tìm hiểu một chiêu này nô lai còn không cách nào chiến thắng cuối cùng người kia lôi điện rốt c ụ c tiêu tán quá tốt rồi dương chiến đại hỷ không, không ngã Lôi Nô điện tan, sừng sững không g đây là hắn tôi bằng lòng gặp đến d i ệ p khiêm công tử khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng những người khác cũng hoan hô không n ư ớ t ở trong lòng mọi người nô lai chính là chiến thần là cường đại nhất thiên phạt cứ như vậy bị ngô lai chiến thắng công tử người không sao chứ dương chiến hỏi nô lai cười khổ nói không có chuyện gì làm sao có khả năng không có chuyện gì nếu như ngươi bị xét đánh thời gian dài như vậy thử một chút xem dương chiến nghe vậy không khỏi lắc lắc đầu nếu như này lôi điện là nhằm vào hắn hắn sớm hôi phi yên diệt hắn không khỏi cảm k h á i hạ giới linh khí so ra kém xa tiên giới tiên linh chi khí vì sao lại sinh ra nô lai quái thai như vậy mới vừa phi thăng thì có thực lực kinh khủng như thế tiếp sau sống lại toàn thân khỏi hắn thương thế nô lai tâm tình cũng không tệ lắm nô lai ngạo vũ phong đã hủy không có chỗ để đi thế là trực tiếp mang theo dương chiến về dương chiến chiến vương phong tiếp theo chiến vương phong chuyển ra dương chiến âm thanh mọi người đều tản đi, đi. chuyện vừa rồi mọi người nhất định phải nát chết ở trong bụng không cần luận chuyển bất quá rất nhanh dương chiến hãy thu đến giang đào hồi phục lão tổ tông mới vừa mới xảy ra chuyện gì cái khác thái thượng trưởng lão cũng r ồ n dập hỏi dò dương chiến cực kỳ không rõ vừa nãy giang đào cùng cái khác thái thượng trưởng lão còn vẫn đứng tại dương chiến bên cạnh làm sao sẽ hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề dương chiến đang muốn trả lời lại đột nhiên phát hiện chính hắn đem trước đây chuyện xảy ra quên đến không còn một mống một chút ấn tượng đều không có hắn lần này mơ hồ vừa nay đến cùng xảy ra chuyện gì cuối cùng hắn chỉ được trả lời chắc chắn mọi người không có việc gì là lao phù nghị sai rồi sau đó hắn tự nhủ đến cùng xảy ra chuyện gì đây đáng chết làm sao lập tức trí nhớ trở nên kém như vậy không nên a đột nhiên dương chiến mới phát hiện ngô lai chính ở bên cạnh hắn liền hỏi công tử ngày sao lại tới đây ngô lai vốn là cũng rất buồn b ự c vừa mới phát sinh chuyện mọi người đều tận mắt nhìn làm sao dương chiến sẽ là loại biểu hiện này đây không chỉ là dương chiến những người khác cũng là như thế thế nhưng ngô lai rất nhanh suy nghĩ minh bạch sự tình ngọn nguồn người lai ngoại trừ làm người trong cuộc chính hắn ở ngoài cái khác nhìn thấy thiên phạt người ký ức đều bị thanh trừ không ai nhớ tới vừa n ã y chuyện đã xảy ra nô lai một chút nhìn phía nguyên ngạo vũ phong vị trí khu vực phát hiện vốn là đã hóa thành bột mịn ngạo vũ phong dĩ nhiên ngạo nghệ đứng vững ở đó nguyên dạng khôi phục không chút nào bị hư hao vết tích nếu không phải n ô lai tự mình trải qua còn tưởng rằng nhìn hoa mắt đây thanh trừ ký ức cùng khôi phục tất cả những thứ này tồn tại tự nhiên chính là vị kia thái sơ thiên tôn chỉ có hắn mới có năng lực như vậy bổn công tử tới thăm ngươi một chút được rồi bổn công tử đi về trước dứt lời nô lai trở về ngạo vũ ngọn núi dương chiến cảm thấy có chút không hiểu ra sao lắc lắc đầu bất quá tại sâu trong nội tâm dương chiến đối với ngô lai cực kỳ kính nệ thất tinh điện những đệ tử khác cũng là như thế ngô lai mạnh mẽ đã ở trong lòng bọn họ có ấn tượng không thể x ó a n h ò a cứ việc ký ức bị tiêu trừ nhưng này loại kính nệ đã hòa vào trong sân rồi xem ra ta còn kém xa đây ngô lai bùi ngùi m ã i thôi thái sơ thiên tôn thực lực cường đại như thế hầu như không gì không làm được đều không có nói vượt qua thiên đạo hắn thực lực hôm nay tại tiên giới xem như là cường giả nhưng so với chân chính đại n ă n g còn kém xa chí ít hắn không có cách nào làm được đem đã hoàn toàn bị phá hoại đồ vật h o à n nguyên vô thanh vô tức tiêu trừ nhiều người như vậy ký ức hắn cũng không cách nào làm được bất quá nô lai cũng không nhụ trí hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi tự nhiên không thể cùng những t i a chân chính đại năng so với nô lai lần thứ hai bế quan bắt đầu chăm chú tìm hiểu thiên phạt bên trong thu hoạch thiên phạt cố nhiên lợi hại nhưng nô lai thu hoạch là to lớn bất quá những thu hoạch này còn cần củng cố cùng lắng đọng xuống nô lai đầu tiên diễn luyện vô cực thần quyền lúc chiến đấu cùng bình thường diễn luyện tự nhiên không giống ở trong chiến đấu học tập là nhanh nhất, nhất bất quá diễn luyện tự nhiên có diễn luyện chốt ố t lúc chiến đấu hắn là lâm trận mới m ạ c gương sử dụng vô cực thần quyền tuy rằng đem quân ý cực điểm thăng hoa thế nhưng có nhiều chỗ cũng chưa hề hoàn toàn q u y ề n đ ả n ngàn lần ký nghĩa tự xuất hiện nô lai đâu chỉ diễn luyện ngàn lần thông qua không ngừng diễn luyện nhiều lần tìm hiểu nô lai rốt cục đem t r ư ớ c còn không hiểu được địa phương hiểu được vô cực thần quyền tinh yếu chỗ toàn bộ nắm giữ triệt để thông h i ể u đạo lý các loại h ảo d i ệ u đều bị từng giọt nhỏ khai phá đi ra ha ha đây mới thật sự là vô cực thần quyền nô lai hiểu ý nợ nụ cười bây giờ vô cực thần quyền mới chính thức thuộc về hắn sau đó hắn lại bắt đầu diễn luyện lục đạo luân hồi quyền tự nhiên lại phí đi một phen công phu nô lai không ngừng diễn luyện không ngừng tìm hiểu tiêu hóa hấp thu chân chính đem lần này tại thiên phạt bên trong thu hoạch cùng đem rất nhiều p h á p môn triệt để thông h i ể u đạo lý sau khi nô lai đối với lăng thiên thần quyền lại có nhận thức sâu hơn nô lai lại bắt đầu lại từ đầu tìm hiểu lăng thiên thần quyền kéo dài diễn luyện cùng cải tiến tinh thần của hắn độ cao tập trung các loại công pháp ở sau gáy bên trong nhiều lần diễn luyện ánh sáng trí tuệ đang lấp lánh nô lai suy tính đạt đến cực hạn lăng thiên thần quyền lần thứ hai thành hình vẫn cứ chỉ có một quyền nhưng trải qua nô lai cải tiến cùng hoàn thiện sau uy lực càng lớn nô lai một quyền đánh ra quyền ý mạnh mẽ tựa hồ quán xuyên thời không quán xuyên cổ kim tương lai đây mới thật sự là lăng thiên, thần quyền. Quyền ý lăng thiên ai cùng so tài chương trình ủng hộ thương hiệu v i ệ t của tàng thư viện chương một n h ì n r ă m mười t hôn l o ạ n tinh hải chương một n h ì n r ă m mười t hôn l o ạ n tinh hải không biết lúc nào ta có thể tìm hiểu ra lăng thiên thần quyền quyền thứ hai bất quá không nhất thời vội vã ta đối chính mình có lòng tin nhất định có thể hình thành hoàn chỉnh lăng thiên tri đạo cùng lăng thiên thần quyền nô lai ánh mắt kiên định cho thấy cực kỳ cường đại tự tin đến thời điểm gặp lại cái kia thiên ninh lao tặc thì sẽ không như lúc trước chật vật như vậy rồi nửa năm sau nạo vũ phong truyền đến nô lai tiếng cười lớn nô lai xuất quan hắn lần bế q u a n này thu hoạch là to lớn cả người hoàn thành một lần lột xác có chủng tẩy tờ n l trì hoa mùi vị đối với lực lượng trưởng k h ô n g đạt đến c ự c hạn hai con mắt của hắn như vô ngần tinh không như thế thâm thúy ngôi sao diễn biến ngàn tỷ thế giới từ hình thành đến phá diệt tờ n ở ờ trong mắt hắn bất quá rất nhanh ngô lai hai mắt trở nên cùng người bình thường như thế phản phát quý chân dương chiến nhìn thấy ngô lai sau này biết ngô lai lần bế q u a n này thực lực lại có tăng lên nếu như hắn biết ngô lai số tuổi thật sự mới chừng bốn mươi tuổi đoán chừng sẽ con ngươi đều phải rơi ra đến như hắn nhưng là sống mấy triệu năm còn không bằng một cái mấy chục tuổi em bé lại qua một tháng ngô lai mang theo dương chiến rời khỏi thất tinh điện đi theo còn có diệm khiêm công tử giang đào đám người tự nhiên đều không bỏ có ngô lai cùng dương chiến tọa t h ấ n thất tinh điện an toàn hơn thế nhưng ngô lai tâm ý đã quyết hắn quyết định chuyện không ai có thể thay đổi tại thất tinh điện đã tám năm rồi thực sự đủ lâu mặc dù có không ít cảm tình thế nhưng hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm không thể lâu dài tại thất tinh điện dừng lại một mực bế quan tu luyện cố nhiên có thể tăng cao tu vi cùng thực lực thế nhưng đối với ngô lai tới nói bế quan tu luyện tăng cao thực lực tốc độ cực kỳ chậm chậm hơn nữa mới vừa bế quan xong xuôi thu hoạch rất lớn lại bế quan cũng không có bao nhiêu tác dụng không bằng tại tiên giới tìm kiếm cơ duyên của mình cung cấp vô địch hắn đã bất mãn với hiện trạng khi biết được ngô lai muốn rời khỏi thất tinh điện sau diệp khiêm công tử lập tức cầu kiến ngô lai thỉnh cầu theo hắn ngô lai rất nhanh đồng ý thỉnh cầu của hắn diệp k i ê m công tử chính là thất tinh điện người nối nghiệp kinh nghiệm của hắn còn xa xa chưa đủ cần rèn luyện đương nhiên ngô lai chỉ đồng ý một mình h về phần hộ vệ của hắn lý hộ vệ cùng trường trưởng lão vệ thì lại ở lại thất tinh điện có cái làm việc v ặ t chân chạy cũng không tệ nô lai trong lòng thầm nghĩ dương chiến mặc dù là q u ả n g i a thế nhưng hắn như n g là thứ thiệt tiên quân để hắn đi làm việc v ặ t chân chạy cũng quá mức xỉ nhục hắn nếu như diệp khiêm công tử biết nô lai là đưa hắn làm làm việc v ặ t chân chạy không biết là cảm động đến rơi nước mắt vẫn là rơi lệ đầy mặt nô lai nói cho diệp khiêm công tử hắn đem đi tới cất rượu thế g i a tư không gia tộc một chuyến đây là nô lai đã sớm đã suy nghĩ kỹ tư không gia tộc sản xuất tiên tự vạn quả quỳnh tương cùng vân khê ngọc lộ thực sự quá tuyệt vời. nô lai cảm giác mình không thể rời bỏ rượu ngon như vậy cũng chỉ có tư không gia tộc mới có thể cung cấp quần quận không đoạn rượu ngon về phần tư không gia tộc có bán hay không đây không phải là nô lai suy tính vấn đề nghe nói việc này sau khi diệp nam trưởng lao trịnh trọng đem tư không vũ năm đó để cho hắn cái viên này lệnh bài giao cho diệp khiêm công tử rằng hắn đã đến tư không gia tộc sau nhất định phải tìm tới tư không vũ cũng đại chính mình hướng về tư không vũ vật an năm năm g à n n kết bái huynh đệ một mực không có liên hệ diệp nam trưởng lao rất hoài niệm lúc trước kết b tháng này diệp nam trưởng lão kỳ thực rất muốn theo nô lai bọn họ cùng nhau đi tới thế nhưng ngô lai không đồng ý thất tinh điện cũng không đồng ý bởi vì thất tinh điện điện chủ giang đảo đã thành công đột phá đến cựu thiên huyền tiên trung kỳ từ nhậm rồi trở thành thái thượng trưởng lão kinh trải qua chúng thái thượng trưởng l ã o nhất trí biểu quyết cựu thiên huyền tiên sơ k ỳ diệp nam trở thành thất tinh điện điện chủ l ờ i nói như vậy diệp nam càng không thể rời đi thất tinh điện rồi kỳ thực thất tinh điện cách tư không gia tộc khoảng cách rất xa xôi hơn nữa phiêu lưu rất lớn bởi vậy năm ngàn năm đến diệp nam một mực không có đi tư không gia tộc bái phỏng thế nhưng bây giờ ngô lai cùng dương chiến đều là tiền quân cấp bậc cao thủ an toàn tự nhiên có bảo đảm Vì theo dương i chiến từng nói tại tiên giới các đại thế lực hầu như chiếm cứ tiên giới hết thẻ khu vực thế nhưng vẫn cứ vẫn có một ít khu vực bây giờ không ở thế lực lớn quản hạt bên trong bởi vì những khu vực kia vị trí thập phần hẻo lánh hoàn cảnh cực kỳ ác liệt hơn nữa tại nguyên phi thường thiếu thốn chiến loạn không ngừng c ă nhưng mà nhưng có một đám người nhìn chúng địa phương này cái tiêu chính là tinh tế gia cước tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ có như vậy một đám người tồn tại cái tiêu chính là gia cước tiên giới tự nhiên cũng có gia cước tồn tại hơn nữa con số không phải số ít tinh tế gia c ư ớ p tại tiên giới có thể nói ác danh rõ ràng t đương nhiên loại này hỗn loạn địa vực càng thêm thể hiện thực lực trí thượng cường giả vi tôn trân lý nơi này là phong vân tế hội vị trí các loại thế lực hỗn tạp có rất nhiều bị thế lực lớn truy nã đào phạm hoặc là kẻ liệu mạng lẩn trốn tới đây là cường giá thiên hạ chỉ cần ngươi có đủ khiến người sợ sợ thực lực làm việc lại tản nhẫn m ộ t ít hầu như không có bao nhiêu người dám đến chủ động t r e o chọc ngươi hoặc là cùng ngươi kết thủ kế toán t cứ việc hỗn loạn tinh hải rất nguy hiểm thế nhưng vẫn cứ có không ít thương lữ trải qua có rất nhiều bởi vì đi những khác thương lộ muốn quân qua xa thậm chí nguy hiểm hơn xuyên qua hỗn loạn tinh hải nhưng là một cái đường tắt nếu như thương lữ sức mạnh hộ vệ mạnh mẽ cũng không sợ hải tặc vũ trụ cướp bóc có nhưng là bởi vì phải đến những kia không có truyền thống trận tinh cầu làm ăn cần đi qua hỗn loạn tinh hải. thương nhân mà chỉ cần có lợi ích liền sẽ đi làm dù cho liều lĩ nguy hiểm to lớn n ô lai tại tiên giới ghi việc cũng nhìn thấy đối với hỗn loạn tinh hải ghi lại không nghĩ tới hỗn loạn tinh hải lại cách thất tinh điện vị trí khu vực cũng không quá xa nhất thời liền hứng thú tại như vậy địa phương hỗn loạn hắn có thể thoải mái tay chân lúc trước chính là bởi vì xuyên qua hỗn loạn tinh hải cực kỳ nguy hiểm mặc dù là diệp nam trưởng lao năm đó nắm giữ đại la kim tiên thực lực cũng không nhất định có thể tự vệ vì lẽ đó cân nhắc luôn mãi sẽ không có đi từ không gia tộc diệp khiêm công tử cũng đã từng nghe nói hỗn loạn tinh hải hắn khá là kích động trước đây cũng rất nghĩ đến trong truyền thuyết hỗn loạn tinh hải đi mở mang kiến thức một chút thế nhưng thực lực quá kém. bây giờ có ngô lai cùng dương chiến hai vị này cường giả ở bên người hắn căn bản cũng không cần lo lắng cái gì hai vị tiên quân cấp bậc cao thủ chẳng lẽ còn chiếu cố hắn không được cái này con g h ẻ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám trăm mười chín bạo phong thành chương một nghìn tám trăm mười chín bạo phong thành ngô lai tràn đầy phấn khởi hỏi dương chiến nói dương lão ngươi biết rõ làm sao đi hôn l o ạ n tinh hải sao không nghĩ tới dương chiến cười hì hì hồi đáp công tử ngươi vậy thì v ẫ n đối người nói tới hôn l o ạ n tinh hải tại thất tinh điện không ai so với ta quen thuộc hơn rồi bởi vì ta đã từng đi qua hôn luận tinh hải c h í n h ở chỗ này làm qua một quãng thời gian tinh tế giặc cấp đây a nghe được dương chiến lời nói nô lai cùng diệp khiêm công tử đồng thời giật nảy cả mình không nghĩ tới dương chiến lại còn có như vậy trải qua bất quá bọn họ ngấp lại dương chiến sống mấy triệu năm đã trải qua quá nhiều quá nhiều chuyện có như vậy trải qua cũng thì chẳng có gì lạ phải biết mặc dù là một con lợn sống mấy triệu năm đó cũng là trải qua cực kỳ phong phú thú chi là dương chiến cường đại như vậy tiên nhân đương nhiên nếu như một con lợn có thể sống mấy triệu năm vậy thì đúng là n ị c h t i ê n rồi dương chiến cười nói này không có gì tại hỗn loạn tinh hải nếu như thực lực không đủ tốt nhất gia nhập một cái tinh tế băng cướp trở thành một tên tinh tế g i ặ cướp c bằng không liền khó mà sống tiếp khi đó ta mới đại la kim tiên sơ kỳ tuổi trẻ khinh cuồng không có gì lo sợ một c ư ớ c bước vào hỗn loạn tinh hải kết quả phát hiện là một cái sai lầm thật lớn cái kia đoạn tháng ngày thực sự là nghĩ lại mà k i n h n a bất quá cũng là thực lực ta tăng trưởng nhanh nhất tháng ngày nếu như không có cái kia đoạn trải qua nói không chắc ta không thể có thành tựu hiện tại nhớ lại năm đó tháng ngày dương chiến thổn thức không lướt diệm k i m công từ hỏi lão tổ tông sau đó ngại là làm sao về thất tinh điện trở thành một tên tinh tế g i ặ c c ư ớ p tự nhiên không thể tùy tiện thoát ly tinh tế băng cướp bằng không nhất định phải gặp phải tinh tế băng cướp truy sát dương chiến nói cứ việc hỗn độn b i ể n sao tinh tế g i ặ cướp c đối ngoại phi thường đoàn kết thế nhưng tinh tế băng cướp ở giữa chém giết nhưng cũng không hiếm thấy ta vị trí tinh tế băng cướp bị một cái khắc cường đại tinh tế băng cướp tiêu diệt mà ta ngay lúc đó tu vi đã đạt đến đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh cao may mắn tránh được một kiếp bỏ chạy cách khu vực kia đương nhiên mặc dù là ta vị trí tinh tế băng cướp không có bị diệt chỉ cần thực lực ta đạt đến cựu thiên huyền tiên sơ kỳ cũng là có thể lý khai t i nô h hắn quy tắc. Gia nhập h tế tắc, băng cùng đi cũng gia cấp có đều đi quy rời k n tiện như、vậy. nhưng mà nếu như g phải thực tùy vậy, mà lai ự tự c có tắc. Công đạt độ định, đầu, tới trình nhất thể Tử gật gật đầu, thì nhiên Diệp Khiêm r nhìn không quy là l như vậy. Nô vậy. a đột nhiên nói dương lão ngươi khi đó mới đại la kim tiên tu vi khoảng cách hiện tại cũng không có thiếu lâu lắm rồi chứ dương chiến nhất thời có chút lung t u n g nói chí ít hai triệu năm nô lai cùng diệp khiêm công tử trên đầu nhất thời nổi lên vô số điều quê mùa hạt tuyến đều qua hai triệu năm biến hóa khẳng định rất lớn mặc dù là tại tiên giới vạn năm cũng là thương hại tăng điển h u n hồ hai triệu năm xem ra ông lão này cũng không thế nào đáng tin a bất kể nói thế nào vẫn phải là dựa vào dương chiến dẫn đường theo dương chiến từng nói ở một cái gọi lăng vũ tinh trên tinh cầu có chuyên môn đến hỗn loạn tinh hải tàu chở khách những n à y tàu chở khách đều nắm giữ ở hỗn loạn tinh hải bên trong thế lực lớn trong tay đặc biệt cỡ lớn tinh tế băng cướp sắp đặt chuyên môn tàu chở khách điểm đậu xe mỗi cái thế lực tàu chở khách tại lăng vũ tinh thượng đ ỉ n h dựa vào là địa phương không giống đều có từng người phạm vi thế lực đương nhiên thế lực lớn tàu chở khách vé tàu thu phí cũng là so sánh đắt giá nhưng tín dựa thế lực nhỏ tàu chở khách v ẽ tàu giá cả hơi thấp bất quá an toàn không nhất định có bảo đảm tại lăng vũ tinh trên cũng có tiên khí phi hành bán loại này tiên khí phi hành tự nhiên không phải loại kia chỉ có thể ở trên tinh cầu sử dụng tiên khí phi hành mà là tương tự với phi thuyền vũ trụ có thể ở tinh cầu trong lúc đó qua lại tiên khí phi hành tinh tế băng cấp hành hành hôn loạn tinh h ả i chính là một chương loại này tiên khí phi hành nói như vậy loại này tiên khí phi hành giá cả đắt giá ngoại trừ đội buôn ở ngoài rất ít người mua hiểu được hỗn loạn tinh hải một ít tình huống sau khi nô lai ba người tự xuất phát rồi bày ra tu vi đều là đại la kim tiên sơ kỳ dọc theo đường đi diệp k i ê m đảm nhiệm quản gia nhân vật đương nhiên hắn cũng đã học được không ít thứ vẫn tính hợp lệ thông qua truyền thống trận nô lai một nhóm đi tới lăng vũ tinh trên bạo phong thành lăng vũ tinh là một viên phi thường phồn hoa tinh cầu cũng là cách hỗn loạn tinh hải gần nhất tinh cầu nó phồn hoa cùng hỗn loạn tinh hải tinh tế gia cướp tự nhiên có quan hệ rất lớn tinh tế gia cướp cướp được hàng hóa cần đại lượng ra tay mà lăng vũ tinh chính là một cái thủ tiêu tăng vật nơi giá cả tương đối thiện nghi hấp dẫn không ít thương nhân đến、đây. thương mại có thể xúc tiến thành phố phồn vinh lượng lớn thương nhân đến lăng vũ tinh cũng bởi vậy càng ngày càng phân hoa bạo phong thành là lăng vũ tinh trên một tòa đại thành quy mô so với bạch lý tiên quân bạch thạch thành không thua bao nhiêu nô lai ba người mới vừa đi ra truyền thống trận một cái thiên tiên sơ kỳ tiên nhân liền hướng bọn họ đi tới tôn kính hỏi ba vị tiền bối là lần đầu tiên đến bạo phong thành chứ văn bối là bạo phong thành thường cư c h ú dân không biết có cần hay không hướng đạo d i ệ p k i ê m ngạc như nói làm sao ngươi biết chúng ta là lần đầu tiên đến bạo phong thành cái kia tiên nhân thầm nghĩ mỗi lần từ truyền thống trận người đi ra ta đều sẽ như thế hỏi chính là tìm v tổng hội đụng tới lần đầu tiên tới bạo phong thành đương nhiên hắn là sẽ không nói như vậy mà là hồi đáp tiền bối chỉ có lần đầu tiên tới người mới có thể xem truyền thống trận bên liên quan với bạo phong thành giới thiệu diệp khiêm gật gật đầu sau đó nhìn về phía nô lai nô lai nói không cần nhìn ta ngươi làm chủ là được loại chuyện nhỏ này nô lai chưa bao giờ hỏi đến dương chiến cũng chỉ là tình cờ nhắc nhở một chút diệp khiêm cùng nhau đi tới diệp khiêm chỉ cần đem sinh hoạt an bài xong là được diệp k i ê m thế là hỏi cái kia tiên nhân nói chi phí làm sao cái kia tiên nhân hồi đáp một ngày năm cái trung phẩm tiên thạch cái gì n g h e xong cái kia tiên nhân lời nói diệp k i ê m lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc đem cái kia tiên nhân sợ hết hồn vội và nói tiền bối ít nhất ba cái trung phẩm t i ê n thạch không thể ít hơn nữa rồi diệp k i ê m cười to nói mới ba cái trung phẩm t i ê n thạch thực sự quá tiện nghi rồi được chúng ta thuê ngươi rồi ngươi dẫn đường đi diệp k i ê m không nghĩ đến cái này hướng đạo trào giá tiện nghi như vậy nói thế nào hắn bây giờ cũng là thất tinh điện điện chủ con trai tuy tiện lấy ra mấy chục triệu thượng phẩm t i ê n thạch là điều chắc chắn đa tạ tiền bối ta tên lâm bình mọi người đều gọi ta tiểu lâm tử nô la i k h ỏ e miệng vừa kéo tiểu lâm tử danh tự này thật giống có tiến cung hiềm nghi lâm bình bắt đầu hướng về ba người giới thiệu bạo phong thành tình huống bao quát thường trụ nhân khẩu cấp độ kết cấu thế lực phân bố v v lâm bình giới thiệu nói bây giờ bạo phong thành thường trụ nhân khẩu vượt quá ngàn vạn trong đó la thiên thượng tiên trở lên tiên nhân có mấy trăm ngàn đại la kim tiên thậm chí cựu thiên huyền tiên đều không ít bạo phong thành bên trong cửa hàng tự lâu trà tứ khách sạn lâm lập không thiếu gì cả một mực không nói gì dương chiến đột nhiên cảm khai nói không nghĩ tới bạo phong thành phát triển được tốt như vậy năm đó khi ta tới bạo phong thành liền hiện tại một nửa lớn nhỏ cũng chưa tới. chương trình ủng hộ thương hiệu v i ệ t của tàng thư viện chương một n t r ă m hai m ư tử thần băng cướp chương một n t r ă m hai m ư tử thần băng cướp nguyên lai tiền b ố i trước đây đã tới bạo phong thành a lâm bình lấy làm kinh hãi nghe dương chiến kể chuyện xưa bạo phong thành liền hiện tại một nửa lớn nhỏ đều không có đó là bao lâu chuyện phải biết hắn nhưng là thổ s a n h thổ dưỡng bạo phong thành cư dân từ hắn ghi việc lên bạo phong thành ngay tại lúc này lớn như vậy hơn nữa theo hắn tổ tông nói gần trăm vạn năm bạo phong thành đều không có bao nhiều biến hóa chẳng lẽ nói hắn là trăm vạn năm trước đây tới cái tia thực lực của hắn ít nhất là đại la kim tiến a dương chiến cười nhạt một tiếng nói đó là trước đây thật lâu chuyện rồi biến hóa thật là lớn a nô lai cùng diệp khiêm hai người đồng thời khỏe miệng có cấp độ n g đều qua hai triệu năm biến hóa có thể không đ ạ i sao thấy lâm bình có chút bận tâm diệp khiêm nhìn thấu tâm tư của hắn nói yên tâm đi tiểu lâm tử nếu chúng ta thuê ngươi thì sẽ không đổi ý lâm bình mới yên lòng nô lai thần nghiệm quét qua b ạ o phong thành tình huống đều ở thần nghiệm bên trong giống như b ạ c h thạch thành b ạ o phong thành bên trong đâu đâu cũng có cửa hàng rực rỡ mươn màu có rượu lầu trá lâu tiệm bán thuốc đan dự phố phát bảo phố các loại đường phố cực kỳ rộng rãi nô lai cũng tra xét đến la thiên thượng tiên trở lên tiên nhân khí t ứ c có khoảng năm trăm n g à n cùng lâm bình nói gần như đồng dạng nô lai cũng phát hiện tiên tiên trở xuống tiên nhân cũng không có thiếu không có đạt đến địa tiên tu c h ấ n â n giả như lâm bình như vậy tư chất bình thường có thể đạt đến t i ê n tiên sơ kỳ cũng không dễ dàng tiểu lâm tử b ạ o phong thành bây giờ là cái nào băng cướp phạm vi thế lực dương chiến hỏi lâm bình lâm bình hồi đáp về t h i ê n bối bạo phong thành vẫn là tử thần băng cướp phạm vi thế lực tử thần băng cướp là hỗn loạn tinh hại xếp hạng thứ ba tinh tế băng cướp vì lẽ đó không ai dám tại bạo phong thành gây sự trong thành an toàn có thể có bảo đảm vẫn là cái kia tử thần băng cướp a dương chiến vẻ mặt tựa hồ có hơi không được tự nhiên vừa nghe nói tử thần nô lai nhất thời hứng thú phải biết lúc trước tại tu ma giới thân phận của hắn chính là tử thần không nghĩ tới hỗn loạn tinh h ả i lại có cái tử thần băng cướp hơn nữa thực lực còn phi thường mạnh mẽ đột nhiên nô lai bên thai truyền đến dương chiến truyền âm công tử năm đó ta vị trí băng cướp chính là bị tử thần băng cướp tiêu diệt dương lão người nghĩ báo thủ sao nô lai trực tiếp hỏi dương chiến lắc đầu một cái năm đó tử thần băng cướp liền cực kỳ mạnh mẽ bây giờ đã là hỗn loạn tinh hải xếp hạng thứ ba tinh tế băng cướp càng la quá không t r e o chọc đuổi lại nói năm đó ta vị trí băng cướp từ lâu trở thành quá khứ cứ việc dương chiến đã là tiên quân thế nhưng đối mặt tử thần băng cướp hắn vẫn không t r e o chọc đuổi làm hôn loạn tinh hải cường đại nhất tinh tế băng cướp làm sao có khả năng không có tiên quân tòa trấn thậm chí ngay cả tiên đế cấp bậc cường giả đều tồn tại không phải vậy làm sao có thể để những thế lực lớn kia đều kiếm kỵ nô lai ngạo nghe nói dương lão tử thần băng cướp thì lại làm sao có thể so sánh từng chiếm được tiên tâm tông nếu như ngươi thật muốn tìm bọn họ báo thủ bùn công tử tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn bất kể nếu như lời này từ trong miệng người khác nói ra dương chiến nhất định sẽ khịt mũi con thường nhưng là từ ngô lai trong miệng nói ra hắn nhưng cảm thấy rất bình thường ngô lai là người nào dám cùng thiên tâm tông thiên tâm tiên tôn ác chiến người tại tiên giới liền tiên đế ra tay đều giết không chết hắn có như vậy tư bản tự nhiên không sợ tử thần băng cướp kỳ thực dương chiến làm sao không muốn tìm tử thần băng cướp báo thủ năm đó hắn trà trộn hỗn loạn tinh hải gia nhập một cái tinh tế băng cướp cũng kết giao mấy cái huynh đệ tốt có phúc cùng hưởng có họ cùng chia tốt huynh đệ nhưng là bọn hắn đều chết ở tử thần băng cướp trong tay chỉ có hắn chạy thoát nếu không có một cái huynh đệ tốt giúp hắn cản một đòn trí mạng hắn mới có thể trở về từ coi chết năm đó một màn kia hắn rõ ràng trước mắt bọn họ tại băng cướp bên trong một mực ăn từng miếng thịt lớn cạn chén rượu đầy sóng vai chiến đấu đánh cướp thương lữ thật là khoái hoạt nhưng những này đều bị tử thần băng cướp cho vỡ vụn khó q u y ế t mất phóng khoáng hào phóng đông ca nghĩa bạc vân thiên chương lượng bình thường có chút khiếp nhược nhưng cũng giúp dương chiến cản một đòn trí mạng cường tử dương chiến quên không được những hảo h u n h đệ này nhóm mỗi thù này hận cái này hai trăm vạn năm đến hắn đều không có thả xuống. mặc dù là hắn sau đó trở thành cựu thiên huyền thiên cũng không có đủ thực lực đến báo thủ dương chiến có chút bi thương mà nói ra công tử năm đó chỉ là tử thần băng cướp một cái tri đội liền d i ệ t ta vị trí băng cướp bất quá đều trải qua nhiều năm như vậy rồi không biết những người kia chết đi hay chưa ta chỉ là muốn tìm những kia giết chết ta mấy cái huynh đệ tốt người báo thủ nếu như bọn họ đã biến mất cái kia tựu được rồi nô lai nghiêm mặt nói bất kể như thế nào bổn công tử đều là người kiên cường hậu thuẫn ngươi mặc dù là muốn diện toàn bộ tử thần băng cướp bổn công tử cũng sẽ giút ngươi đa tạ công tử dương chiến biết nô lai là chăm chú luôn một nói tạ có ngô lai hỗ trợ hắn trả thù nắm chặt phải lớn hơn rất nhiều nếu như chỉ dựa vào chính hắn hy vọng xa vời phải biết tử thần băng cấp làm hỗn loạn tinh h ả i xếp hạng thứ ba thế lực thực lực tự nhiên không phải chỉ là hư danh hơn nữa d á m đắc tội bọn họ liền muốn chịu đựng bọn họ vô cùng vô tận trả thù Tiểu、Lâm、Tử, là tử thần thành tức tiền mắt ta tiểu、Lâm、Tử、rồi. Ta thu ngươi viên ngoài hỏi. giao bỏi bối, ngại rồi. để đầu quá Lâm là Lâm lập Lâm đem băng vòng Dương Chính Bình động cùng chống Dương Như, cấp sao? nỗ lực tăng lên tu vi của mình t ố t gia nhập một cái thực lực mạnh mẽ băng cướp diệp kiếm hỏi vậy ngươi tại sao không cân nhắc gia nhập một cái tông môn đây lâm bình cười khổ nói tiền bối đừng nói là tại bạo phong thành chính là toàn bộ làng vũ tinh đều không có tông môn tồn tại bởi vì toàn bộ làng vũ tinh là hỗn loạn tinh hải tối khu vực biên giới là tinh tế băng cướp phạm vi thế lực không thể để cho người khác đụng chạm muốn gia nhập một cái tông môn phải đi các tinh cầu khác nhưng mà thông qua truyền t ố n g trận đi các tinh cầu khác giá cả cực kỳ đắt giá ta tư chất bình thường có thể tu luyện tới thiên tiên đều hao phí tổ tông thật vất và tích góp lại tới tài nguyên c nơi này, nơi này ta ta băng băng、so、lâm bình mấy câu nói nói ra lăng vũ tinh trên thường trụ nhân khẩu tiếng l ò n g bọn họ đều hy vọng có thể gia nhập một cái cường đại băng cướp loại quan niệm này tựa hồ đã thâm căn cố đế mà các tinh cầu khác tiên giới thổ dân hoặc là thường trụ nhân khẩu đều hy vọng tiến vào một cái cường đại tông môn lại như tại hoa h ạ có thành phố sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp đã nghĩ tìm một phần công việc ổn định mà xuôi theo hải thành thành phố sinh viên đại học thì lại không ít đều muốn chính mình gây dựng sự nghiệp bầu không khí không giống đã tạo thành quan niệm không giống nhau tiểu lâm tử chúng ta đều tin tưởng ngươi nhất định có thể gia nhập một cái cường đại băng cướp diệp kiêm nói đa tạ tiền bối lâm bình vội vàng nói t ạ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n t r i ư ơ ê u giao đại tử lâu chương một n i tiêu giao đại tử lâu lâm bình tiếp tục hướng ngô lai、like、một nhóm giới thiệu ba vị tiền bối Các b ạ đối với tiên nhân đến nói không ăn không uống căn bản không đáng kể thế nhưng tiên giới tiểu lâu khách sạn chuyện làm ăn nhưng cực kỳ náo nhiệt các tiên nhân đến trong tiểu lâu ăn uống kỳ thực không phải là vì thỏa mãn một cái ăn uống trị dục sao tiên nhân liều sống liều chết tu luyện cũng không liền đồ cái hưởng thụ tiên giới cái này tốt đẹp chính là thế giới sao không ăn không uống không chơi không tan g á i vậy bọn họ tu luyện trường sinh bất tử lại vì cái gì lẽ nào liền vì mỗi ngày quay về non xanh nước biết đờ ra hay sao phải biết thiên nhân không phải là thanh nhân không thể vô d ụ c vô cầu vì lẽ đó tại tiên giới ăn uống nghiệp cũng là phi thường phát đạt tại giới thiệu một nơi nào đó thời điểm thường thường đàm phán đến địa phương mỹ thực nghe lâm bình nói đến tiêu g i a o đại tiểu lâu lúc dương chiến trong mắt thần mang trợt lóe lên diệm kiêm đều bị lâm bình nói tới nhanh phải chảy nước miếng rồi lâm bình có chút trần trờ nói ba vị tiền bối cái k i a tiêu giao đại t i ể u lâu tiêu phí cực kỳ đắt giá các ngươi nhất định phải đi có thể có đắt quá diệp khiêm tò mò hỏi lâm bình hồi đáp bình quân tiêu phí ba mươi thượng phẩm tiên thạch phải biết hãng khi làm hướng đạo một ngày cũng chỉ có mấy cái trúng phẩm tiên thạch diệp k i ê m nợ nụ cười bình quân tiêu phí mới ba mươi thượng phẩm tiên thạch bốn người cũng mới một trăm hai mươi cái thượng phẩm tiên thạch ta còn tưởng rằng hơn một nghìn hơn vào đây mặc dù là hơn một nghìn hơn vạn vậy thì như thế nào đi tại sao không đi chúng ta còn tiêu phí nổi lần này ra ngoài diệp k i ê m nhưng là mang đủ tiên thạch tiêu giao đại tiểu lâu tiêu phí lại cao hơn có thể cao đi nơi nào đây nghe được diệp k i ê m lời nói lâm bình trong lòng cực kỳ cao hứng quả thực hồi hộp đem khách nhân mang tới tiêu giao đại tiểu lâu tiêu phí hắn cũng có một phần trăm trích phần trăm lắm không nghĩ tới lần này gặp quý nhân phải biết dĩ vãng có chút khách nhân vừa nghe nói tiêu g i a o đại tiểu điếm tiêu phí trình độ sau này rút lui tại lâm bình dẫn dắt đi nô lai một nhóm đi tới một tòa đại tiểu lâu trước trên tiểu lâu tấm b i ể n thình lình viết năm cái đại tự tiêu g i a o đại tiểu lâu n à y năm chữ ít nhất là cựu thiên huyền tiên viết tương đối lương khí vừa nhìn thấy kia mấy cái chữ liền biết này tiêu g i a o đại tiểu lâu là có hậu trường không thể đắc tội hiển nhiên tiêu g i a o đại tiểu lâu hở ơ ưu trường ông chủ nói không chắc chính là tử thần bằng cướp nô lai cho dương chiến truyền đ ô n ó i nay viết chữ người thực lực đã đạt đến cựu thiên huyền tiên hậu kỳ đỉnh cao coi như không tệ d Cửa hồ có hồ hơi tiểu h thần, không ấ t b ế t tiêu t đang đại Ra giao nghĩ gì. suy vào i lâu â t nhị k á c h h nối liền n k ô mặt mày hớn hở địa đối với ngô lai ba người nói ba vị tiền bối hoan nghênh đi tới tiêu giao đại tử lâu mau mau mời vào chồng chúng ta nơi này có bạo phong thành tốt nhất tiết thiện bao các vị thỏa mãn nếu như bỏ lỡ vậy thì thật là đáng tiếc nô lai ba người theo tiểu nhị đi vào tiêu giao đại tử lâu trong tiểu lâu bố trí được cực kỳ xa hoa không ít tiên nhân ra vào còn có rất nhiều tiên nhân chính ở trong đại s ả n h hưởng d ụ n g mỹ thực diệp k i ê m phát hiện lâm bình không cùng lên đến vội vã bắt chuyện lâm bình tiểu lâm tử ngươi làm sao không tiến vào lâm bình vội vàng trả lời tiền bối các ngươi chậm rãi hưởng d ụ n g đi ta chờ ở bên ngoài là được diệp k i ê m nói ngươi khách khí cái gì vào đi chờ chút chúng ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi nghi là tiền bối lâm bình đi vào tiêu giao đại tử lâu trên thực tế trước đây lâm bình cũng mang khách nhân đến quá tiêu giao đại t i ể u lâu hắn vẫn luôn là ở bên ngoài đàn g chờ các loại chờ khách nhân sau khi ăn xong mới tiếp tục làm hướng đạo không nghĩ tới diệp khiêm dĩ nhiên để hắn đi vào chung diệp khiêm quét mắt qua một cái đi phát hiện trong thính đường ngồi đầy tiên nhân hầu như không giành vị hơn nữa có chút huyền áo ảnh hưởng dùng cơm tâm tình thế là hỏi tiểu nhị có đơn độc phòng riêng sao tiểu nhị khá là áy n ấ y trả lời ba vị tiền bối thực sự thật không tiện phòng riêng đều đã đ ầ y diệp khiêm tao mày nói vậy các ngươi tiểu lâu còn có cái gì địa phương yên tĩnh Chúng tiểu nhị vội và nói g không ba vị tiền bối xin thứ cho tiểu nhân nhỏ bé vô lễ muốn nói địa phương yên tĩnh kỳ thực chúng ta tiêu giao đại tử i lâu còn có độc lập định viện so với phòng riêng càng tốt hơn chỉ có điều thu phí tương đối cao một cái định viện muốn thêm vào thu phí một trăm linh thượng phẩm tiên thạch t ố t đại t i ể u lâu thường thường không chỉ kinh doanh t i ể u lâu mảnh này cửa hàng còn kinh doanh mặt sau đơn độc định viện vậy cũng là mặt hướng cao cấp khách hàng định viện bên trong trồng các loại kỳ hoa dị thảo còn có giả sơn bể nước như hoa vườn giống như vậy bên trong có xây một tòa tròi n g h ỉ mát trong lương đình thì có cung cấp dùng cơm ghế hoàn cảnh tự nhiên là phi thường ư u tĩnh diệp khiêm không chút suy nghĩ liền nói đã như vậy vậy chúng ta liền muốn một cái định viện người dẫn đường đi nghe được diệp khiêm lời nói tiểu nhị ánh mắt sáng lên mừng rỡ nói ra ba vị tiền bối mời đi theo tiểu nhân đối với muốn định viện tân khách tiểu nhị tự nhiên là vui với nhìn thấy hắn lập tức gương mặt nụ cười ở mặt trước dẫn đường mà lâm bình cũng cực kỳ cao hứng khách của hắn nghe nói muốn thêm vào thêm một trăm thượng phẩm t i ê n thạch liền con mắt đều không nháy mắt một cái vậy nói rõ nhân ra căn bản không quan tâm lời nói như vậy hắn trích phần trăm sẽ thêm một cái thượng phẩm t i ê n thạch bù đắp được hắn hai ngày khi làm hướng đạo đã thu vào tiểu nhị mang theo mọi người xuyên qua từ lâu đi tới từ lâu phía sau độc lập đ ì n h viện nơi này quả nhiên là mặt khác một thế giới nô lai một nhóm đều ánh mắt sáng lên định viện bên trong khắp nơi là kỳ hoa dị thảo phong cảnh phi thường h u mỹ linh khí cực kỳ sung túc khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng kho trong đình viện giữa là một cái bể nước trong bể nước gieo tiên hà hoa sen t ỏ a ra đẹp không sao tà xiết giữa hồ nước lại có một tòa bắt rác tròi nghỉ mát một tòa cầu nhỏ nối thẳng tròi nghỉ mát bể nước tròi nghỉ mát cầu nhỏ liền thành một khối chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện c h ư ơ n một nghìn tám trăm hai mươi hai độc lập đình viện c h ư ơ n một nghìn tám trăm hai mươi hai độc lập đình viện quả nhiên là c h ỗ t ố t diệp khiêm khen không nghĩ tới này tiêu giao đại t i ể u lâu vẫn còn có lần này nơi đi đương nhiên hoàn cảnh như vậy diệp khiêm không phải chưa từng thấy chỉ là lần đầu tiên tại trong cựu lâu nhìn thấy cảm thấy rất mới mẹ thôi lâm bình cũng là lần đầu tiên tới độc lập đình viện càng làm ở mang tầm mắt bất quá cứ như vậy cái địa phương muốn một trăm h thượng phẩm tiên thạch dưới cái nhìn của hắn cực kỳ xa xỉ chỉ thấy cái kêu phong vị cổ xưa bắt rắc trong lương đình có một trương ngọc bàn bốn phía để ngọc băng ghế ngồi ở bên trong lãnh hội cảnh sát t r u n g quanh là một sự hưởng thụ đi vào tròi nghỉ mát nô lai trực tiếp ngồi ở chủ vị dương chiến cũng ngồi xuống diệp k i ê m mới ngồi xuống lâm bình mới phát hiện trong ba người lấy ngô lai làm chủ diệp k i ê m tựa hồ là quản gia diệp k i ê m đối với đứng ở một bên lâm bình nói tiểu lâm tử còn đứng ngây ra đó làm gì ngươi cũng ngồi xuống đi tiền bối lâm bình còn do do dự dự d i ệ p khiêm nói cho ngươi ngồi ngươi cứ ngồi nhăn nhăn nhó nhó làm gì là tiền bối lâm bình t i ể u tâm rực rực ngồi xuống trong lòng lật lên ngàn cơn sóng ta có tài cản ứng gì dĩ nhiên cùng ba vị tiền bối ngồi c h u n g một bản tiểu nhị hâm mộ nhìn lâm bình tiểu lâm tử gia hỏa này gặp phải quý nhân lần này trích phần trăm khẳng định không ít hơn nữa ba vị này tiền bối không có chút nào tự cao tự đại tiền bối đây là chúng ta tự lâu thực đơn mời gọi món ăn tiểu nhị đưa cho n ô lai、like、ba người mỗi người một phần tinh mỹ thực đơn nô lai rất hứng thú mở ra thực đơn trên menu mỗi trang đều in một loại thức ăn đồ án cùng giới thiệu cực kỳ tường tận thực đơn tổng cộng hai trăm trang hiện nhiên t i ể u lâu có hai trăm trồng rau đồ ăn thái phẩm cực kỳ phong phú công tử n g à i trước tiên điểm d i ệ p k i m nói với nô lai nô lai khẽ mỉm cười đối với lâm bình nói tiểu lâm tử ngươi nói nơi này có hỗn loạn tinh h ả i đặc hữu cá cùng loài chim làm nguyên liệu nấu ăn nơi này bảng hiệu món ăn ngươi tiến cử lên lâm bình vẫn chưa trả lời tiểu nhị vội và nói tiền bối trước vài tờ chính là hỗn loạn tinh hại đặc hữu nguyên liệu nấu ăn nay kim ngọc linh luôn cá còn có cự có người nói toàn bộ tiên giới chỉ có hỗn loạn tinh hải nơi sâu xa có hơn nữa không dễ dàng bắt được giá cả bởi vậy tương đối đắt giá đối với tiêu g i a o đại tiểu lâu bảng hiệu món ăn tiểu nhị tự nhiên so với lâm bình quen thuộc hơn nô lai gật gật đầu lật đến kim ngọc linh lung cá cái kia một tờ nhìn thấy kim ngọc linh lung cá bản vẽ phát hiện hắn cùng kim ngư có chút tương tự nhưng so với kim ngư phải lớn hơn nhiều nô lai cũng nhìn thấy có vài loại cách làm làm phép hấp kho còn có ăn sống v v giới thiệu nói kim ngọc linh lung cá hiếp đáp vừa vào miệng liền tăng ra có loại ngọt nào mùi vị có thể dịch cân tệ tủy bổ dưỡng thân thể tăng trưởng tính khí một cái kim ngọc linh lung cá mười cân khoảng trừng ư trái phải này tại tiên giới loại cá bên trong xem như là tiểu nhân nhỏ bé một cái là một phần một phần muốn năm mươi thượng phẩm tiên tinh còn có cựu hoa hỏa vân chim chế luyện tiên thiện hiệu quả cũng gần như so với kim ngọc linh lung cá hơi đắt một con cựu hoa hỏa vân chim có hai mươi cân tại tiên giới loài chim bên trong cũng coi như là tiểu nhân nhỏ bé một phần muốn bảy mươi cái thượng phẩm tiên tinh nô lai bắt đầu gọi món ăn hấp kim ngọc linh lung cá đến một phần cựu hoa hỏa vân chim tiên thiện đến một phần nghe được nô lai gọi món ăn lâm bình trong lòng rầm rầm nhảy lên nô、no、lai mỗi cái điểm một phần nói rõ hắn cũng có phần a tại bạo phong thành nhiều năm hắn xưa nay chưa từng ăn kim ngọc linh lung cá cùng cựu hoa hỏa vân chim mặc dù là có tiên h tinh hắn cũng không nỡ bỏ ăn loại này đắt giá món ăn bây giờ hắn thậm chí có cơ hội ăn được có thể không kích động sao sau khi diệp k i ê m đối với dương chiến nói dương lão ngài cũng điểm mấy cái đi dương chiến lộ ra nhớ lại vẻ mặt cũng gọi vài món thức ăn đồ ăn sau đó diệp k i ê m điểm vài món thức ăn sau khi liền sắp xếp tiểu nhị mau chóng mang món ăn tiểu nhị vừa nhị gọi món ăn liền biết bọn họ là khách hàng lớn không thiếu tiên tinh chủ đâu còn không càng thêm ân cần rẻ sơ t i ể u nhân nhỏ bé lập tức đi chuẩn bị không biết tiền bối có cần hay không rượu t i ể u lâu chúng ta tiêu dao rượu cũng là bạo phong thành nhất tuyệt ồ đem các ngươi t i ể u lâu rượu ngon nhất tốt nhất đến a diệp k i ê m nói t i ể u nhị đáp rẻ sơ tiền bối t i ể u lâu chúng ta rượu ngon nhất chính là tiêu dao rượu có hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng c ự c phẩm bốn loại đẳng cấp không biết ngài muốn một loại nào diệp k i ê m nói tự nhiên là muốn c ự c phẩm đối với rượu diệp k i ê m nhưng là giống như n g a i cực kỳ yêu thích vì lẽ đó căn bản không hỏi giá tiền tiêu nhị giới thiệu nói tiền bối không nghĩ tới diệp khiêm nhỏ giọng thầm thì nói thực phẩm mới một nghìn cái thượng phẩm tiên tinh đoán chừng cũng không thế nào điện g h e được diệp khiêm lời nói tiểu nhị suýt chút nữa bối rối một nghìn cái thượng phẩm tiên tinh một vò cực phẩm tiêu giao rượu còn nói không thế nào điện không phải là khoe khoang khoác lắc chứ bất quá đôi phương là tân khách tiểu nhị không dám trở mặt tiểu nhị thầm nghĩ hừ hắn thích nói như thế nào thì nói chỉ có uống rồi mới biết t i ể u lâu chúng ta cực phẩm tiêu giao rượu được nhìn bọn họ đến thời điểm sẽ là cái gì vẻ mặt lên trước một v ò đi d i ệ p k i m phân phò nói rẽ sơ tiền bối xin chờ một chút đây thật là khách hàng lớn tiểu nhị trong lòng từ lâu hồi hộp bình thường khách nhân rất ít phải cực phẩm tiêu giao rượu một nghìn cái thượng phẩm tiên tinh một v ò không phải tùy tiện người nào đều có thể tiêu phí nổi t r ờ i ạ một nghìn cái thượng phẩm tiên tinh một v ò cực phẩm tiêu giao rượu bọn họ cũng muốn trên một vỏ lâm bình k i ế p sợ đã t ộ đình hạ tự nhiên biết tiêu giao đại tiểu lâu tiêu giao rượu tốt vô cùng nhưng hắn liên tiếp hạ phẩm tiêu giao tiểu đô không u ố n quá không phải uống không nổi mà là không nỡ lòng bỏ uống mười cái thượng phẩm tiên tinh mới mua một vỏ à hà tất như vậy lãng phí không phải là một bầu rượu sao người giàu có cùng người nghèo quan niệm tự nhiên là không giống với người nghèo chỉ là đồ cái ấm no mà người giàu có thì lại cần nói cao sinh hoạt thưởng thức bọn họ rốt cuộc là ai khi làm tiểu nhị đem bốn bộ đồ ăn đưa ra lúc phát hiện trên bản dĩ nhiên từ lâu bày xong bộ đồ ăn d i ệ p khiêm nói chúng ta kèm theo bộ đồ ăn không quen dùng những khác bộ đồ ăn ngươi đưa tới bộ đồ ăn lấy về đi là tiểu nhị thầm nghĩ thói quen của bọn họ vẫn đúng là kỳ quái không nhịn được nhiều xem xét trên bàn bộ đồ ăn một chút xem xét cái nhìn này sau khi con mắt của hắn khó hơn n ơ i chuyển qua nơi khác ai bia mâm chén đũa chén rượu đều đang là hạ phẩm thiên khí quá xa hoa đi ba vị này tiền bồi rốt cuộc là ai chẳng lẽ là thế lực lớn công tử cũng chỉ có thế lực lớn công tử mới có thể xa xỉ như vậy khi làm diệp khiêm công tử đem bộ đồ ăn nắm lúc đi ra lâm b ì n h cũng là giật mình t r ờ i ạ bộ đồ ăn đều là hạ phẩm thiên khí điều này cũng quá xa xỉ đi cái gì là cường hảo đây mới là cường hảo a n h ớ ta tu luyện tới thiên tiên sơ kỳ thật vất vả mới cho tới một cái hạ phẩm tiên khí người này so với người khác thực sự là tức chết người những n à y hạ phẩm tiên khí tự nhiên đều là nô、no、lai luyện chế nô、no、lai là cái yêu quý sinh hoạt người đối với phẩm chất cuộc sống cũng là có xem trọng vì lẽ đó luyện chế ra chuyên dụng bộ đồ ăn lâm mình biết chính mình lần này thật sự chó ngáp phải rồi rồi gặp phải chân chính thổ hảo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n r ư ơ lục tiêu diêu chương một n lục tiêu diêu cực phẩm tiêu g a o rượu là lên trước nhất đi lên d i ệ p khiêm nhẹ nhàng rút ra cái kia đàn cực phẩm tiêu giao rượu nước lọ sau đó đem rượu đổ và bốn cái chén rượu bên trong rượu đổ ra ra cái kia nước mũi hương vị đã để lâm bình đ ả o túy ông trời đây chính là cực phẩm tiêu giao rượu thật là thơm a ta đều khó mà tự kiềm chế rồi đây là lâm bình tiếng lòng bất quá ngô lai、like、ba người là người nào bọn họ uống qua rất tốt rượu cực phẩm tiêu giao rượu chỉ là nếm thử tiên thôi cũng không hề để cho bọn họ lộ ra thần sắc kinh ngạc hiện tại nghe thấy được cực phẩm tiêu giao rượu hương vị bọn họ cũng cảm thấy liền chuyện như vậy thấy lâm bình còn tại xưng sở diệu k i ê m nói t i ể u lâm tử uống đi còn khách khí làm gì lâm bình mới tỉnh lại bình phục thoáng một chút tâm tình kích động sau chậm rãi bưng lên trước mặt chén rượu hương cựu phả vào mặt lần thứ hai để hắn say x ư a nô lai bưng chén rượu lên nhấp một miếng rượu phát hiện này c ự c phẩm tiêu dao rượu cũng là phi thường thuần chính tại tiên giới cũng coi như là rượu ngon, ngon rồi cùng la nham rượu gần như mỗi người đều mang đặc sắc đương nhiên không cách nào cùng tư không ra tộc sản xuất vân khê ngọc lộ tướng so với chớ nói chi là vạn quả quỳnh tướng rồi lâm bình cũng nhẹ nhàng uống một hớp lập tức sâu sắc say sưa trong đó hắn dường như lão tăng nhập định như thế hòa đá loại cảm giác này thực sự quá mỹ rượu để hắn hồn khiên ngậm nhiễu cả đời khó mà quên trời ạ ta dĩ nhiên dùng hạ phẩm tiên khí chén rượu uống một nghìn cái thượng phẩm tiên tinh mới một vỏ cực phẩm tiêu giao rượu ta thực sự là không buồng đời này a đối với lâm bình tới nói uống cực phẩm tiêu giao rượu đây là hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện không nghĩ tới bây giờ hắn thật sự uống được rồi sau đó thức ăn lục tục lên tới mùi thơm lạ lùng nước u ố i bốn phần hấp kim ngọc linh l u n g cá mỗi người một phần phân biệt bày ở trước mặt mọi người nô lai gắp một khối huyết áp nếm thử một miếng quả nhiên vừa vào miệng liền tăng ra loại kia ngọc nào khiến người ta dư vị vô cùng về bổ dưỡng thân thể tăng trưởng tinh khí loại này công dụng đối với ngô lai đám người tới nói có chút ít còn hơn không nhưng mà đối với tu vi thấp lâm bình tới nói lại có tác dụng không nhỏ h á n tiểu tâm dực dực ăn một miếng hết đáp liền rõ ràng cảm giác thân thể của mình đã nhận được c ầ rửa t r ờ i ạ ta thật sự ăn vào kim ngọc linh lung cá cho dù hiện tại chết rồi cũng đáng lâm bình khó mà che giấu kích động trong lòng tướng ăn cũng khá là bất nhã bất quá ngô lai các loại chờ người đều không tại ý đương nhiên diệm k i ê m đối với hấp kim ngọc linh lung cá khen không rứt miệng mà dương chiến thưởng thức sau khi lao thần tự tại đời nay của hắn Tự rất thứ, triệu trước, thực Tiểu nhiên ăn qua rất nhiều、thứ. hơn 2 triệu năm trước, Kim Ngọc Linh lung kỳ thực hắn cũng ăn qua, khá là nhớ Vân khá Hoa Hòa vân Chim Kim lại. qua qua, cá kỳ là bốn người vừa uống rượu một bên hưởng thụ mỹ vị món ngon một vò cực phẩm tiêu g i a o rượu rất uống nhanh xong diệp khiêm lại lấy ra một vò la nham rượu uống cực phẩm tiêu g i a o rượu chỉ l à nếm thử mùi vị thôi uống xong diệp khiêm cũng không có lại mớn diệp khiêm cho lâm bình rót một chén nói tiểu lâm tử rượu này gọi la nham rượu giá bán không thể so cực phẩm tiêu dao rượu thấp ngươi cần phải hào hào nếm thử là tiền bối lâm bình từ từ cũng biết ngô lai ba cánh của người không cần khách khí với bọn họ chậm rãi thưởng thức l a nham rượu một ngụm rượu vào cổ họng sau khi lâm bình lần thứ hai chấn kinh rồi không nghĩ tới rượu khiêm lấy ra rượu dĩ nhiên thật sự không ở cực phẩm tiêu g i a o rượu bên dưới nếu như hắn biết này chỉ là ngô lai trong tay bọn họ kém nhất rượu không biết sẽ ra sao trời ạ ta lần này n u thể quắt đã đến hai loại đỉnh cấp rượu ngon bọn họ rốt cuộc là ai lâm bình trong lòng lần thứ hai bước lên cái nghi vấn này bất quá lâm bình cũng không có quá nhiều son suýt mà là thầm nghĩ mặc kệ bọn hắn là người nào hiện tại bọn hắn là của ta cố chủ là khách nhân của、ta. như vậy cũng đã đủ rồi không thể không nói lâm bình tâm thái là vô cùng tốt sau khi cơm nước no nê dương chiến hỏi lâm bình tiểu lâm tử người biết tiêu giao đại t i ể u lâu tấm biển bên trên chữ là do ai viết sao lâm bình cung k í n h hồi đáp tiền bối này chữ là tử thần băng cấp trường lao lục tiêu giao đại nhân viết theo ta tổ tông nói là hắn trăm vạn năm trước viết ngôn ngữ trong lúc đó đối với cái kia lục tiêu diêu cực kỳ tôn kính dương chiến sắc mặt trở nên âm trầm quả nhiên là hắn tiêu giao đại tử lâu là sản nghiệp của hắn nô lai vừa nhìn dương chiến vẻ mặt liền biết cái kia lục tiêu diêu chính là dương chiến kẻ thù mà tiêu giao đại tử lâu hậu trưởng chính là lục tiêu diêu trăm vạn năm trước hắn thì có cựu thiên huyền tiên hậu kỳ đỉnh cao tu vi bây giờ không biết đạt đến trình độ nào rồi dương chiến trong lòng sự thù hận n g ặ t trời nhưng không có biểu hiện ra dương chiến hỏi tiểu lâm tử n g ư ơ i biết lục tiêu diêu bây giờ là tu vi gì sao lâm bình tựa hồ không có nhận ra được dương chiến dị dạng nói tiền bối lục đại nhân có người nói hiện tại đã là tiên quân trung kỳ cừng giả bất quá tiểu nhân nhỏ bé cũng là nghe người khác nói không nhất định tin cậy thiên quân trung kỳ dương chiến tâm nhất thời liền chìm xuống dưới hắn bây giờ tu vi chỉ là tiên quân sơ kỳ cùng lục tiêu diêu tiên quân trung kỳ so với còn kém rất xa m u ố n bao thủ căn bản cũng không có cơ hội đột nhiên nô lai truyền âm tại dương chiến vang lên bên hai dương lão cái kêu lục tiêu diêu là cựu nhân của người chứ dương chiến lập tức trả lời nói công tử sở liệu không sai năm đó chính là lục tiêu diêu mang theo hắn tiêu giao tiểu đội diện ta vị trí tam dương băng cướp bọn họ tiêu giao tiểu đội năm đó thực lực liền cực kỳ mạnh mẽ cũng chỉ có mười người ngoại trừ lục tiêu diêu là cựu thiên huyền tiên trung kỳ ở ngoài chín người khác mỗi người đều là cựu thiên huyền tiên sơ kỳ một tiểu đội mười cái cựu thiên huyền、tiên. đồng thời xuất động chẳng trách tam dương băng cấp sẽ bị diện tam dương băng cấp đoàn trưởng cũng không quá cựu thiên huyền tiên sơ kỳ tu vi mà năm đó dương chiến cũng chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ hiện tại lục tiêu r i ê u đã là tiên quân trung kỳ nếu như những người khác không có chết đi lời nói hiện tại cũng đều là tiên quân rồi mười cái tiên quân còn làm sao bao cựu mặc dù nô lai lợi hại đến đâu cũng không khả năng là mười cái tiên quân đối thủ a dương chiến tâm nhất thời thật lạnh thật lạnh nô lai ngạo nghe nói dương lão mặc dù bọn họ đều là tiên quân thủ còn là phải bao đích không thể bởi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch liền mất đi lòng t i n thủ địch nhân c à n mạnh áp lực càng lớn càng dễ dàng tăng lên chính mình thiên tâm tông mạnh hơn buồn công tử cũng phải đạp phá thiên tâm tông sân môn nô lai lời nói thô bạo mười phần lập tức để tỉnh dương chiến đúng vậy à lục tiêu diêu bọn họ mạnh mẽ thì lại làm sao đông ca chữ lượng cường tử hảo huynh đệ của ta m ố i thủ của các ngươi ta nhất định phải báo ta tên dương chiến chính là muốn chiến thiên chiến địa chiến khắp cả thiên địa chỉ là lục tiêu diêu có gì phải sợ hắn sắp trở thành ta dương chiến đá đặc t â n nghĩ tới đây dương chiến vội vàng hướng nô lai nói cảm ơn đa tạ công tử đề điểm ta biết nên làm như thế nào rồi nô lai mấy câu nói để dương chiến tâm cảnh xảy ra biến hóa to lớn hắn cả người tỏa ra một luồng to lớn như thế để diệp khiêm cùng lâm bình đều suýt chút nữa không t h ở nổi đặc biệt lâm bình có loại kể bên cảm giác của cái chết linh hồn tựa hồ cũng muốn bay ra bên ngoài cơ thể rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n r ă m hai m ư phong phú trích phần trăm chương một n r ă m hai m ư phong phú trích phần trăm muốn chết phải không vị này dương lão làm sao đột nhiên bùng nổ ra như thế khí thế mạnh mẽ đến cùng xảy ra chuyện gì lâm bình trong lòng không ngừng mà kêu khổ hắn cũng không muốn chết ta hắn còn muốn kiếm lấy càng nhiều tiền tinh tăng lên tu vi của mình t ố t gia nhập một cái cường đại b ă n g c ấ p đây nhưng là hắn hiện tại sinh mệnh hoàn toàn không thể nắm giữ ở trong tay mình diệp k i ê m tự nhiên cũng không hiểu lão tổ tông dương chiến vì sao lại như vậy hắn không tin lấy dương chiến tu vi chẳng lẽ còn không khống chế được khí thế của mình xem ra tất nhiên cùng cái tia lục tiêu diêu có quan hệ lẽ nào l ã o tổ tông cùng lục tiêu diêu có cựu án diệp k i ê m vốn là cực kỳ thông minh người rất nhanh nghĩ tới điểm này cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích hợp lý dương chiến tình huống khắc thường bất quá dương chiến chỉ là thoáng t ỏ ra một điểm khí tức sau khi liền lập tức phát hiện thu hồi tiết ra ngoài khí thế không phải vậy lâm bình hay là thật sự sẽ bị dương chiến khí thế đại chết tu vi của hắn thực sự quá thấp l i ê n đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh phong diệp khiêm đều không chống đỡ được t h u hồ tu vi chỉ có thiên tiên sơ kỳ lâm bình về phần ngô lai thì lại đối với dương chiến đột nhiên bùng nổ ra khí thế không hề hay biết dương chiến khí thế làm sao có khả năng đối với ngô lai có ảnh hưởng xin lỗi lao phu vừa nãy nghĩ tới một chút việc không khống chế lại chính mình dương chiến một mặt tay náy đối với diệp khiêm cùng lâm bình nói ra diệp k i ê m cùng lâm bình vội vã biểu thị không lo lắng chuyện cười diệm dám đối với lao tổ tông bất mãn trừ phi hắn ăn hùng tâm gan báo rồi mà lâm bình thì lại càng thêm sẽ không cường giả chỉ cũng tìm được tôn k í n h lâm bình mặc dù bị dương chiến khí thế đ ạ i chết đó cũng là chết vô ích không ai dám nói thêm cái gì đương nhiên đối với dương chiến xin lỗi lâm bình cảm thấy phi thường bất ngờ tại hắn trong ấn tượng thực lực mạnh mẽ người thường thường đều là ngạo khí cực kỳ coi trọng nhất ra mặt của chính mình mặc dù làm sai cũng sẽ không nói xin lỗi không nghĩ tới dương chiến mạnh mẽ như vậy người lại có thể biết hướng về hắn như thế cái tiểu nhân vật xin lỗi xem ra đây mới thật sự là cường giả khí độ a vị này dương lão thực sự qua cường đại là chân chính cường giả lâm bình đối với dương chiến sâu sắc cảm thấy kính nghệ bất quá vị công tử này cũng rất lợi hại dĩ nhiên một chút cũng không bị dương lão khí thế ảnh hưởng dương chiến hỏi lâm bình tiểu lâm tử người biết hỗn loạn tinh hải tình huống bây giờ sao khi làm dương chiến hỏi ra cái vấn đề này lúc n ô lai cùng diệp khiêm đều nghiêng thai lắng nghe tỏ vẻ ra là hứng thú thật lớn dương chiến tuy nhiên tại hỗn loạn tinh hải làm qua tinh tế gia cước nhưng dù s a o đó là tại hai triệu năm trước thời gian trôi qua lâu như vậy biến hoa quá lớn tin tức cũng quá hạn bọn họ cần phải hiểu hỗn loạn tinh hải tình báo mới nhất lâm bình hồi đáp tiền bối tiểu nhân biết một điểm đều là nghe người khác nói k h ô ngoại trừ này ba cái băng cướp ở ngoài còn có lớn trong loại nhỏ băng cướp mấy trăm cái những này băng cướp tại hôn loạn tinh hải đều có từng người phạm vi thế lực băng cướp càng cường đại phạm vi thế lực cũng càng lớn thiên vương băng cướp phạm vi thế lực gọi thiên vương tinh vực t r ư lâm bình đáp có hai loại phương pháp một loại phương pháp là cưới tàu chở khách có thể trực tiếp tiến vào hỗn loạn tinh hải một loại khác phương pháp nhưng là mua tiên khí phi hành tự mình đi tới lâm bình nói cùng dương chiến trước đây cho ngô lai cùng diệp khiêm giới thiệu cơ bản như thế lâm bình lại bổ sung nếu như dùng chính mình mua tiên khí phi hành đi tới hỗn loạn tinh hải cần phải có tinh đồ chỉ dẫn bằng không rất dễ dàng lạc lối tại rộng lớn vâu ngần biển sao bên trong còn dễ dàng gặp phải băng cướp vô cùng nguy hiểm hơn nữa nghe nói tiên khí phi hành giá cả phi thường đắt giá vì lẽ đó tốt nhất vẫn là c ư ớ i tàu chở khách có chút cường đại băng cướp tại lăng vũ tinh trên mở tàu chở khách cái này n g h i ệ p vụ an toàn có thể có được bảo đảm tàu chở khách có hai con đường tuyến một cái là đi về hỗn loạn tinh hải biên giới tinh cầu ngũ phương tinh khác một cái nhưng là xuyên qua toàn bộ hỗn loạn tinh hải đến một đầu khác tinh cầu đương nhiên ngũ phương tinh trên cũng mở xuyên qua toàn bộ biển sao tàu chở khách nghiệp vụ diệp khiêm chen lời nói biên giới tinh cầu lẽ nào lăng vũ tinh không phải hỗn loạn tinh hải biên giới tinh cầu sao lâm bình cười giải thích lăng vũ tinh đương nhiên không tính là hỗn loạn tinh hải biên giới tinh cầu nó chỉ là cách hỗn loạn tinh hải gần nhất có truyền tống trận tinh cầu diệp khiêm đ ố n g nhiên tỉnh ngộ thì ra là như vậy hiểu được những tình huống này sau diệp khiêm gọi tới tiểu nhị tính tiền tiểu nhị đã sớm coi là tốt hết nợ tổng cộng là một tám mươi cái thượng phẩm tiên tinh mà lâm bình có thể từ đó đạt được một trích phần trăm k h ô nếu g uống dừng phong cũng đồng thượng chỉ có chùa cơm của cơm còn có 18 cái c phú hắn thịnh nhất thời phẩm tiên tinh hâm h ăn trận này soạn tiên trưa, trưa, lại, là đời mội một vào sổ, mộ t t i ể như ị rồi. Quả t h cước Gaugentia. Nếu như không phải là bởi vì tại tiêu g i a o đại tử lâu khi làm tiểu nhị công tác ổn định hắn cũng muốn đi như lâm bình như vậy khi làm hướng đạo rời khỏi tiêu g i a o đại tử lâu mỗi đi qua một con đường lâm bình đều sẽ tỉ mỉ giới thiệu một phen Hiện nhiên, Bình Lâm đ đương nhiên phải càng thêm ra sức làm việc bằng không làm sao xứng đáng nhiều như vậy tiên tinh trích phần trăm đây t i ể u lâm tử nơi nào có tiên khí phi hành bán mang chúng ta đi xem xem dọc theo con đường này nô g lai hiếm thấy mở miệng nhưng lâm bình biết trong ba người lấy ngô lai dẫn đầu đối với ngô lai yêu cầu hắn nhất định phải thỏa mãn lâm bình sửng sốt một chút rất nhanh phản ứng lại nói tiền bối phía trước thì có cửa hàng chuyên môn bán tiên khí phi hành hơn nữa giá cả cũng so với tiệm k h á c phố muốn hơi rẻ đương nhiên lâm bình cũng không cho rằng ngô lai ba người mua được tiên khí phi hành có lẽ là bởi vì hiếu kỳ muốn đi xem một chút ồ vì sao lại như vậy chứ nô lai cười h í p mắt hỏi lâm bình hồi đáp bởi vì hắn già có m u ứ n lộ bán tiên khí phi hành trên căn bản đều là băng cấp giành được tăng vật băng cấp thủ tiêu tăng vật tăng vật tự nhiên giá cả muốn hơi rẻ mặc dù là nửa giá bán vậy cũng kiếm a thì ra là như vậy nô lai gật gật đầu vậy chúng ta liền đi nhìn nô lai cũng không phải xem thường hoặc chướng mắt tăng vật tăng vật thì lại làm sao chỉ cần đối phương giảm bán nô lai bọn họ liền dám mua lăng vũ tinh trên trong cửa hàng trên căn bản không có bao nhiêu không phải tăng vật hơn nữa giá cả muốn tiện nghi cớ sao mà không làm đây chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n t r ă m hai m ư tiên khí phi hành chương một n t r ă m hai m ư tiên khí phi hành tại lâm bình dẫn dắt đi nô lai ba người đi tới hắn chỗ nói cái kia giữa cửa hàng lâm bình lớn tiếng nói nô thúc có khách tới một người trung niên từ trong cửa hàng nô đầu ra nguyên lai、like、là tiểu lâm t ử a người mang khách nhân tới lâm bình mỉm cười đáp đ ú n g nô thúc van bối nhưng là đặc biệt để cử khách nhân đến ngại cửa hàng nhà nô lão bản thi lại cười nói biết rồi tiểu lâm t ử nếu như có thể làm thành một cuộc làm ăn nô thúc tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi vậy v ă n bối liền cảm ơn nô thúc rồi lâm bình hướng nô lão bản chắc tay nô lão bản đánh giá nô lai、like、ba người một chút hỏi ba vị khách nhân hoan n g ê n quang lâm bản điếm các người muốn mua tiên khí phi hành nô lai、like、nói có dự tính như vậy chúng ta muốn xem trước một chút nếu như thích hợp liền mua được rồi tiểu điếm có bốn loại loại hình tiên khí phi hành theo thứ tự là phổ thông hình thương dụng hình xa hoa hình cùng đ ỉ n h cấp hình trong đó phổ thông tiểu tiên khí phi hành thể tích nhỏ nhất tốc độ có thể so với đại la kim tiên sơ kỳ định phong tiên nhân toàn lực tốc độ phi hành giá cả cũng tiện nghi nhất một cái chỉ cần một triệu thượng phẩm tiên tinh thương dụng tiểu tốc độ cùng phổ thông hình như thế nhưng thể tích phải lớn hơn chừng gấp đôi giá tiền là hai triệu thượng phẩm tiên tinh s a hoa hình thể tích cùng thương dụng hình gần như so với thương dụng hình muốn kiên cố có k h ắ c cường đại trận pháp phòng ngự hơn nữa vẻ ngoài cùng đồ vật bên trong đều phi thường s a hoa tốc độ có thể so với đại la kim tiên trung kỳ đỉnh phong tiên nhân toàn lực tốc độ phi hành giá tiền là năm triệu thượng phẩm tiên tinh về phần đỉnh cấp hình thể tích so với thương dụng hình nhỏ hơn một chút nhưng so với phổ thông hình phải lớn hơn một nửa trình độ chắc chắn cùng xa hoa hình gần như vẻ ngoài cùng đồ vật bên trong so với s a hoa hình tăng thêm một bậc hơn nữa tốc độ có thể so với đại la kim tiên hậu kỳ định phong tiên nhân toàn lực tốc độ phi hành giá tiền là ngàn vạn thượng phẩm tiên tinh nô lão bản miệng lưới lưu loát địa giới thiệu vốn là lao thần tự tại dương chiến sau khi nghe nhất thời hứng thú hắn làm qua tinh tế gia cướp tự nhiên biết tiên khí phi hành cũng gơi quá tiên khí phi hành bất quá cưới đều là phổ thông hình hoặc là thương dụng tiểu không ngồi qua s a hoa tiểu chớ nói chi là đình cấp được rồi lâm bình mặc dù đối với bạo phong thành cực kỳ thấu hiểu nhưng nghe đến ngô lão bản báo giá sau vẫn cứ sợ hết hồn hắn biết tiên khí phi hành không nghĩ tới thật không n g ờ chi đắt giá hơi một tí hơn triệu hơn mười triệu thượng phẩm tiên tinh đây chính là giá trên trời a sự cẩn thận của hắn lá gan không khỏi rầm rầm nhảy lên đắt giá như vậy bọn họ mua được sao lâm bình thầm nghĩ hắn cũng không nghĩ tới nếu như nô、no、lai、like、bọn họ mua một cái tiên khí phi hành hắn trích phần trăm nhưng là cực kỳ phong phú không thể không nói lâm bình tâm tư vẫn là cực kỳ đơn thuần nô、no、lai、like、lạnh nhạt nói đem đỉnh cấp tiểu lấy ra cho bùn công tử nhìn nô、no、lão bản vừa n g e nhất thời ánh mắt sáng lên nếu như đối phương không hề chắc khí là không thể nào trực tiếp muốn xem đỉnh cấp tiểu tiên khí phi hành hắn vội vã đem nô lai một nhóm mời đến nội thất mở ra trong phòng trận pháp phòng ngự sau mới tiểu tâm rực rực từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái mô hình như thế tiên khí phi hành đây là một màu đen tiên khí phi hành khi làm dương chiến nhìn thấy sau khi trực tiếp dùng tiên thức dò xét quả nhiên so với phổ thông hình hoặc thương dụng tiểu thực sự tốt hơn nhiều không hổ là xa hoa kiểu dò xét một phen sau dương chiến thở dài nói nô lai cũng dùng thần n i ệ m dò xét toàn bộ tiên khí phi hành kết cấu rất nhanh sẽ rõ ràng xuất hiện tại hắn thần n i ệ m bên trong như vậy tiên khí phi hành so với hắn pha không căn bản không đáng nhắc tới h á n phá không nhưng là tu tiên cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lại pháp bảo c h ự c phẩm tiên khí tốc độ kia tự nhiên cũng không phải trước mắt tiên khí phi hành châu có thể so sánh hay sao hơn nữa chỉ muốn hảo hảo nghiên cứu một chút cái này tiên khí phi hành nô lai cũng có thể luyện chế ra đến nghĩ tới đây nô lai tự đối ngô lão bản nói ra được rồi liền muốn cái này liền giá cả cũng không còn một cái nô lai biết cái này tiên khí phi hành giá trị cái giá này hơn nữa theo lâm bình nói cái tiệm này giá cả so với giá thị trường còn thấp một chút nô lai tin tưởng lâm bình lời nói cái gì thật muốn mua lâm bình lập tức ngây người như phóng diệp khiêm nghe được ngô lai lời nói sau lập tức đưa cho ngô l a o bản một chiếc nhẫn chữ vật bên trong là ngàn vạn thượng phẩm tiên tinh đây là một ngàn vạn thượng phẩm tiên tinh người điểm điểm đi nếu ngô lai nói muốn mua diệp khiêm căn bản không có phản đối tư cách hắn thế là sảng khoái lấy ra tiên tinh chính vì như thế ngô lai phi thường thưởng thức hắn điểm này tại sinh hoạt phương diện cho hắn quyền lực cực lớn ngô l o bản tiên thức dọ xét một phen liền chỉ ra con số lập tức vui mừng chụp nhăn mở cười ha hạ đem định cấp hình tiên khí phi hành giao cho ngô lai con số không sai khách nhân tôn kính cái này định cấp tiểu tiên khí phi hành chính là của các ngươi rồi ngàn vạn thượng phẩm tiên tinh đỉnh cấp hình tiên khí phi hành cứ như vậy mua lâm bình tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh đây chính là ngàn vạn thượng phẩm tiên t h ạ c a con mắt đều không nháy mắt một cái liền lấy ra rồi cường hạo chân chính cường hạo a g ố i cảnh của bọn họ khẳng định không bình thường nô lai bỗng nhiên nghĩ đến một cái chuyện quan trọng hỏi đúng rồi ngươi có hôn loạn tinh h ả i tinh đồ sao có bất quá chỉ có thô sơ giản lược tinh đồ sẽ đưa cho khách nhân chính xác tinh đồ nắm giữ ở lớn băng cướp trong tay tiểu điếm cũng không có thực sự xin lỗi nô lão bản nói xong liền đưa cho ngô lai một phần tinh đồ nô lai quét tinh đồ một chút phát hiện xác thực rất thô giáp hỏi dựa vào phần này tinh đồ ăn mặc càng hỗn loạn tinh h ả i đến một đầu khác có truyền t ố n g trận tinh cầu sao đây tuyệt đối không thành vấn đề nô lão bản bảo đảm nói vậy thì tốt nô lai một nhóm mục đích cuối cùng là muốn xuyên qua hỗn loạn tinh h ả i đến một đầu khác có truyền t ố n g trận tinh cầu trước khi đi lâm bình cũng theo nô lão bản trong tay lấy được chỗ tốt của h ắ n phí mười vạn thượng phẩm tiên tinh một phần trăm trích phần trăm đây là bạo phong thành bên trong mặc định quy củ vì lẽ đó n ô lão bản cũng không có cắt xén lâm bình thiểu lâm tử ngươi thật đúng là gặp phải quý nhân a nô lão bản có chút ít hâm mộ nói ra lâm bình chỉ là a a cười không ngừng hắn có thể nói gì thế mười vạn thượng phẩm tiên tinh à, đối với lâm bình tới nói chính là một cái con số trên trời là hắn kiếm được đệ nhất dũng kim bắt được khoản này khoản tiền lớn lâm bình tự nhiên vui vô cùng có những n à y tiên tinh có thể đủ hắn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn mà hết thẻ này đều là ngô lai ba người mang tới ngô lai hướng mọi người nói đi đi thử xem cái này tiên khí phi hành nếu mua cái này tiên khí phi hành c h u n g quy phải nhìn hiệu quả làm sao nghe nói ngô lai muốn thử tiên khí phi hành lâm bình lập tức mang theo nô lai ba người đi tới bạo phong thành ở ngoài chuyên môn lâm thời đặt tiên khí phi hành địa phương kỳ thực lâm bình cũng muốn mở mang kiến thức một chút này giá trị ngàn vạn thượng phẩm tiên tinh đ ỉ n h cấp hình tiên khí phi hành đó là một mảnh diện tích hơn vạn mẫu quảng trường phi thường đồ sộ trên quảng trường dừng một ít tiên khí phi hành có đang chuẩn bị cất cánh không chung còn có mấy cái tiên khí phi hành đang chuẩn bị bay xuống chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trước 1826, tàu, khách tàu. Trước 1826, tàu chậm d à i đón gió lớn lên đặt đến lớn nhất lúc có dài bốn mươi m cao tám m cái này đỉnh cấp hình tiên khí phi hành lập tức hấp dẫn chu vi người chú ý mọi người biết có thể nắm giữ như vậy xa hoa tiên khí phi hành tuyệt đối không phải người bình thường càng trong mắt mọi người lộ ra vẻ tham lam bất quá có tham nhiệm g người chỉ cần tránh qua ý nghĩ như vậy cũng cảm giác như bị xét đánh Hiện nhiên, cảnh hắn. khí phi hành, sau đó trở về phòng khi lai đối với lai người đi tiên điều ngô bọn ngô đoàn đó đó là vào của Cửa ra, sau về cáo máy mở trở thật giống như lưu bà ngoại tiến vào đại quan viên như thế dương chiến nhìn thấy này tiên khí phi hành bên trong cũng là lấy làm kinh hãi giới ạ một cái tiên khí phi hành có thể sử dụng là được rồi cả như thế xa hoa làm gì diệp kiêm thầm nghĩ nay một ngàn vạn thượng phẩm tiên tinh tiêu mất giá trị a lâm bình hạnh phúc s ắ p ngất đi thôi hắn dĩ nhiên đi tới như vậy đỉnh cấp xa hoa tiên khí phi hành bên trong hơn nữa còn tự tay sờ sờ loại cảm giác này rất mỹ diệu ngày hôm nay hắn gặp phải n ô lai ba người có thể nói là đi rồi đại vận đã trải qua nguyên gốc đời nói không chắc đều không thể trải qua công việc sự việc chuyện này chỉ có thể nói hãng gặp quý nhân nô lai đang k h ô n g chế trên đài để lên thượng phẩm tiên tinh sau khi liền đệ dương chiến bắt đầu thao tác dương chiến trước đây tiếp xúc qua tiên khí phi hành thao tác tự nhiên là quen tay làm nhanh hai người các ngươi ngồi xong tiên khí phi hành lập tức liền muốn cất cánh nô lai nói d i ệ p khiêm cùng lâm bình lập tức ở chỗ ngồi ngồi xong chỗ ngồi kia tự nhiên cũng phi thường xa hoa hơn nữa còn có phòng hộ i t r ậ n pháp phòng biên phòng chấn động ngồi phi thường thoải mái tại dương chiến thao tác xuống tiên khí phi hành bay lên trời rất nhanh bay vào trong thái không xoay chuyển vài vòng sau khi tiên khí phi hành lại đáp xuống cất cánh địa phương tiên khí phi hành tiêu hao phẩm tiên tinh tốc độ rất nhanh xoay chuyển vài vòng sau khi một cái thượng phẩm tiên tinh hay dùng xong tốc độ bình thường thôi thể nghiệm một phen sau khi nô、no、lai、like、bình luận cứ việc này đỉnh cấp hình tiên khí phi hành có đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh phong tốc độ nhưng đối với ngô、no、lai、like、tới nói vẫn là quá chậm thực sự không cách nào cùng hắn phá không so với hơn nữa tiêu hao phẩm tiên tinh tốc độ quá nhanh quả thực chính là dầu con cọp lâm bình đã không cách nào hình dung tâm tình của mình bây giờ rồi có thể so với đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh phong tốc độ dĩ nhiên theo ngô、no、lai、like、chỉ là bình thường giống như dưới cái nhìn của hắn tốc độ nhưng là cực kỳ nhanh chóng rồi hơn nữa cỡ như vậy tiên khí phi hành lần có mặt mũi đến cùng thế nào tốc độ mới gọi nhanh đây lẽ nào thực lực của hắn đã đạt đến cựu thiên huyền tiên chỉ có như vậy mới có thể ngại đại la kim tiên hậu kỳ đ ỉ n h phong tốc độ chậm a diệp k i ê m đối với ngô lai thực lực bao nhiêu giải một điểm liền tiên quân cấp bậc lão tổ tông đều không phải là đối thủ của ngô lai cái kêu đại la kim tiên hậu kỳ đ ỉ n h phong tốc độ tự nhiên đối với ngô lai tới nói căn bản không tính là gì thu rồi tiên khí phi hành n ô lai hỏi tiểu lâm tử chúng ta nếu như muốn người xem thuyền đi ngũ phương tinh vẽ tàu ở nơi nào mua lâm bình lập tức sửng sốt hỏi tiền bối lẽ nào các ngươi không cần của mình tiên khí phi h à n h sao nô lai cười nói chúng ta muốn ngồi người xem thuyền trải nghiệm một cái nếu đến hôn loạn tinh hải liền muốn trải nghiệm một cái người xem thuyền cảm giác nếu nô lai đều đã nói như vậy dương chiến cùng diệp khiêm chắc là sẽ không phản bác nô lai đã làm chủ đ ầ u sự tình bọn họ có thể không xen tay vào được lâm bình tự nhiên đoán không ra những người có tiền này ý nghĩ cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều kỳ thực hắn cũng nghiêng về người xem thuyền trước đó liền t ừ n g hướng về ngô lai ba người b i ể u đ ạ t như vậy ý tứ lâm bình nói tiền bối kỳ thực tiêu giao đại từ lâu liền bán tàu chở khách vé tàu nếu như đi ngũ phương tinh vé tàu giá vé nghe nói là năm cái thượng phẩm tiên tinh một tấm nếu như phải xuyên qua hỗn loạn tinh hải vậy thì cần hai mươi cái thượng phẩm tiên tinh rồi như vậy giá vé đủ để dọa lui không ít tiên nhân trên thực tế như vậy giá vé chỉ là nhằm vào ngô lai những n à y đi tới hỗn loạn tinh hải ngoại bộ nhân sĩ đối với băng c ư ớ p nội bộ nhân viên chỉ cần mấy cái thượng phẩm tiên tinh là đủ rồi giá cả cũng không rẻ a diệp kiếm nói lâm bình khoe miệng mạnh mẽ giật giật một cái trong lòng oán thầm nói các ngươi có thể tùy tiện lấy ra ngàn vạn thượng phẩm tiên thạch mua đỉnh cấp hình tiên khí phi hành còn để ý điểm ấy tiên tinh bất quá hắn hướng về diệp khiêm giải thích bởi vì tiêu giao đại từ lâu tàu chở khách nghiệp vụ là tử thần băng cướp mở giá cả muốn so với bình thường băng cướp vẽ tàu giá cả cao hơn hai phần mười khoảng t r ư ờ n g trái phải hơn nữa đi ngũ phương tinh có người nói đường x a xa xôi muốn khoảng ba tháng xuyên qua toàn bộ hỗn loạn tinh h ả i lại càng không dễ dàng có người nói c h ỉ ít cần hai năm p h u cận trong thành cũng có cái khác băng cướp bắt đầu tàu chở khách nghiệp vụ bất quá tiểu nhân nhỏ bé không quá quen thuộc không có vây cánh gì chính là bởi vì tử thần băng cướp là tam đại băng cướp một trong hôn loạn tinh hải loại cực lớn băng cướp vì lẽ đó bọn họ có tư bản định giá cao như vậy cách. xuyên qua toàn bộ hỗn loạn tinh hải cần hai năm nô lai cùng diệp khiêm không nghĩ tới cần thời gian dài như vậy dương chiến nói hai năm đều là ngắn xem ra bọn họ đi là đường tắt chỉ có đối với hỗn loạn tinh hải cực kỳ quen thuộc băng cướp mới biết xuyên qua toàn bộ hỗn loạn tinh hải đường tắt bởi vì bọn họ tinh đ ổ là tối toàn bộ tối chính xác diệp khiêm không làm sao cân nhắc liền nói liền đi tiêu giao đại t i ể u lâu mua vé tàu đi nếu tiêu giao đại t i ể u lâu có vé tàu bán hà tất bỏ gần cầu xa đây dùng nhiều hai phần mười tiên tinh cũng không sao cả cái kêu bị lâm bình xưng là tôn ca tiểu nhị phát hiện lâm bình cùng nô lai ba người lại trở về rồi lập tức gân cần địa chào đón hắn biết ba vị này nhưng là khách hàng lớn không thể thất lễ lâm bình đối với tiểu nhị nói tôn ca ba vị tiền bối muốn mua đi ngũ phương tinh tàu chở khách vé tàu tiểu nhị vội vã hỏi dò dường như nói ba vị tiền bối đi ngũ phương tinh tàu chở khách m ộ ư ơ i ngày một chuyến trước một chuyến xuất phát đến bây giờ mới năm ngày các ngươi còn cần đợi thêm năm ngày không biết có thể hay không khách này thuyền m ộ ư ơ i ngày mới một chuyến a nô lai còn tưởng rằng như hoa hạ giao thông công cộng hoặc tàu điện ngầm như thế đây mấy phút một chuyến bất quá ngẫm lại cũng thế thiên nhân có nhiều nhất là thời gian hơn nữa chuyến này nhưng là phải ba tháng Qua lại đương nhiên có thể vé tàu chia làm ba loại bữa tiệc khách quý phổ thông tịch cùng đứng tịch bữa tiệc khách quý giá vé một tấm muốn năm cái thượng phẩm tiên tình phổ thông tịch một chương tam thiên cái thượng phẩm tiên tình mà đứng tịch thì lại một tấm một cái thượng phẩm tiên t i n h tiểu nhị giới thiệu tên như ý nghĩa bữa tiệc khách quý tự nhiên là tốt nhất chỗ ngồi phổ thông tịch nhưng là phổ thông chỗ ngồi mà đứng tịch lại chỉ có thể đứng như vậy giá vé cũng coi như là hợp lý chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám trăm hai mươi bảy thù lao chương một nghìn tám trăm hai mươi bảy thù lao vậy thì đến ba tấm bữa tiệc khách quý đi diệp khiêm không chút suy nghĩ liền nói lấy hắn tài lực bữa tiệc khách quý giá vé đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì d ẹ t sơ tiểu nhị tựa hồ sớm đoán được bọn họ sẽ chọn bữa tiệc khách quý h ã n tại tiêu giao đại tiểu lâu nhiều năm thấy qua hình, hình sắc, sắc nhân vật sớm luyện thành một đôi mắt vàng chói l từ i nhiên nghĩ đến cái gì, lại thiện ý mà nhắc nhở. Ba vị tiền bối, nếu như các người mua vé tàu sau khi, tại khi đổi phiếu lùi, lời nói lùi tiền tinh, vì lẽ đó mời ba vị tiền bối ể thể thể u nếu mua tàu sau tàu chuyện quá sau quyết sau. nhị nghĩ đến nhắc nhở, như lên đường này cũng chọn nửa cân nhắc tốt sau khi ra quyết định chở khách thay chú chỉ khi vị vị đột đó một trước bất trả tốt t gì, các có có vì là lựa lẽ ý ý, mà ba ba ra vẽ vẽ vẽ về thân băng cấp là cái gì đây chính là cường đạo đoàn đội a có thể không phải là cái gì người lương thiện có thể cho phép trả vẽ là tốt lắm rồi nếu như không trả vé đối với băng cấp tới nói cũng không coi vào đâu vì lẽ đó mặc dù là trả vé chỉ có thể lùi một nửa tiên tinh cũng không ai dám nói thêm cái gì điểm này ngô lai、like、ba người rất rõ ràng cũng cảm thấy không gì đáng trách diệp k i ê m nhìn nhiều tiểu nhị một chút cảm thấy cái này tiểu nhị vô cùng tốt còn có thể dành cho như vậy nhắc nhở là cực kỳ đáng quý vì vậy nói cảm ơn nhắc nhở của ngươi bất quá chúng ta đã quyết định sẽ không trả vé nếu bọn họ quyết định cưới tàu chở khách trả vé tự nhiên là sẽ không diệp k i ê m nộp 15,000 cái thượng phẩm thiên tinh lấy được ba tấm bữa tiệc khách quý vé tàu tàu chở khách vé tàu không biết là làm bằng vật liệu gì làm ra làm rất mỏng một cái thẻ vào tay bắt đầu lại tương đối trầm trọng mặt trên ấn có ghế cùng đánh số c ò ấn có tử thần băng cướp tiêu trí đó là một thanh khủng bố đại kiếm tựa hồ muốn bổ ra tất cả rất có kinh sợ cảm giác loại thuyền này phiếu vé rất khó giả tạo diệp k i ê m không biết là tiểu nhị cho bọn họ tuyển chính là bữa tiệc khách quý bên trong tốt nhất chỗ ngồi đối với bọn hắn mắc như vậy khách tiểu nhị đương nhiên sẽ không nặng mạ tử thần băng cấp tiêu chí còn thật biết điều nô lai nói tại quê hương của chúng ta tử thần nhưng là dùng liêm đ a o không phải dùng đại kiếm bổn công tử cảm thấy liêm đ a o so với đại kiếm muốn uy mánh một ít đương nhiên nô lai chỉ là nói chuyện đùa mà thôi dương chiến cùng diệp k i ê m nghe xong cũng chỉ là cười nhạt một tiếng không có cảm giác được nô lai chuy từ t h ầ n băng cướp thì lại làm sao có thể cùng ngô lai so sánh sao chỉ ít ngũ phẩm bậc thầy luyện đan luyện khí đại sư trận pháp tông sư đại la kim tiên sơ kỳ tu vi nhưng cũng có thể so với tiên quân thực lực tùy tiện lấy ra một hạng đều có thể vì chân tư phương lâm bình không nghĩ tới ngô lai lại dám đánh thú t ử t h ầ n băng cướp không khỏi sợ hết hồn trên mặt vẻ mặt sao một cái đặc sắc được từ t h ầ n băng cướp đây chính là loại cực lớn băng cướp k h á i vật lớn tồn tại nếu như lời này bị từ thần băng cướp thành viên nghe được khẳng định không quả ngon để ăn bất quá hắn đương nhiên sẽ không đi mật báo gì, gì đó Lại nô ó i rồi, n、no、lai lại, mà mà、no lại, lại no、than g thở ầ đáng tiếc tiêu dao đại tiểu lâu quy mô rất lớn chiếm diện tích rộng rãi tự nhiên cũng có phòng trọ diệp kiêm lại muốn một cái mang phòng trọ độc lập bệnh viện có năm cái căn phòng độc lập ở một buổi chiều giá gốc m u t năm trăm linh cái thượng phẩm tiên tinh bởi vì bọn họ mua l à bữa tiệc khách quý v ẽ tàu tiền thuê b ớ t đi một trăm thượng phẩm tiên tinh chỉ cần bốn trăm cái thượng phẩm tiên tinh đương nhiên d ư ơ n g chân điều kiện là cực tốt có thể so với phòng cho tổng thống rồi phục vụ tự nhiên không có nói dương chiến sớm dùng tiên thức dò xét tiêu giao đại t i ể u lâu tình huống cái kết lục tiêu diêu cũng không tại tiêu giao đại t i ể u lâu bên trong t u vi tối cao trưởng quỹ cũng là cựu thiên huyền t i ê n sơ kỳ nhưng là đã rất tốt nếu là đặt ở thất tinh điện cũng là thái thượng trưởng lao cấp bờ cờ tồn tại lại chỉ ở cái này đại tử lâu bên trong khi làm trưởng quỹ đương nhiên dương chiến cũng sẽ không tìm tiêu giao đại tử lâu phiên、thức. oan có đầu nợ có chủ tiêu giao đại t i ể u lâu là lục tiêu diêu bảo kê không giả thế nhưng không phải lục tiêu diêu thế lực còn rất khó nói có chút thương nhân vì tại bạo phong thành đặt chân chân nhường ra mấy phần mười lợi nhuận đưa cho tử thần băng cướp để đổi lấy ủng hộ của bọn họ điều này cũng rất bình thường chỉ nếu như vậy chuyện làm ăn mới có thể dài lâu nói không chắc tiêu giao đại t i ể u lâu ông chủ chính là hướng về lục tiêu diêu d â n không ít lợi ích lục tiêu diêu mới đáp ứng làm t i ể u lâu hậu trường hơn nữa hiện tại nếu là động tiêu giao đại tử lâu cũng sẽ đánh rán đậu cỏ vì lẽ đó cứ việc dương chiến đối với lục tiêu diêu hận thấu xương nhưng cũng không có tùy tiện đối với tiêu g i a o đại tự lâu đ ộ g thủ về sau năm ngày thời gian trong tại lâm bình dẫn dắt đi nô lai ba người đi dạo hết bạo phong thành cũng ăn khắp cả bạo phong thành mỹ thực đồng thời diệp khiêm cũng vì đi tới ngũ phương vừa chuẩn bị lượng lớn mỹ thực dù sao đi một chuyến trí ít ba tháng dài dòng buồn chán lưỡi đồ hưởng thụ mỹ thực và rượu ngon mới sẽ không n h ả m chán như vậy đương nhiên lâm bình theo thơm lây ăn vào những kia trước đây xưa nay không dám tưởng tượng đồ ăn cũng gặt hái được không ít trích phần trăm mỗi ngày đều là vui vẻ đổi lại là bất kỳ người nào khác cũng đều như vậy vui vẻ sau năm ngày tại i giao ê u đ tiểu lên â Lâm u tiểu nhị báo cho、no、3 người, tàu đầu đầu cái cho khách cận. báo kia lai người, đợi tại phong thành ở ngoài điểm đầu xe rồi. lai、no、người đi tới ngoài thành điểm đầu xe phụ cận. Tại mang tôn tính trở thành thế theo thành ngô ngô nhị phong Bình phụ bạo là l ở đã xe xe thuyền trước đó diệp khiêm đưa cho lâm bình một cái hạ phẩm tiên khí làm thủ lao lúc trước nói tốt thuê lâm bình làm hướng đạo giá tiền là một ngày ba cái trung phẩm tiên tinh năm ngày cũng mới mười lăm trung phẩm tiên tinh thế nhưng mấy ngày nay lâm bình thu hoạch là thật to kiếm được cái đầy bùn đầy bát mặc dù là diệp k i ê m không cho lâm bình thủ lao lâm bình cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn hắn lấy được đã đầy đủ hơn nhiều khi làm diệp khiêm lấy ra hạ phẩm tiên khí tạ ơn hắn lúc lâm bình giật mình luôn muốn nói tiền bối không được không được à. một cái hạ phẩm tiên khí ít nhất phải hơn một nghìn cái thượng phẩm tiên tinh đây đối với lâm bình tới nói giá trị nhưng là không ít hắn lăn lộn nhiều năm như vậy mới cho tới một cái hạ phẩm tiên khí hơn nữa phẩm chất còn không sao thế căn bản không sánh được diệp khiêm cái này hạ phẩm tiên khí đương nhiên tốt pháp bảo ai không muốn lâm bình tự nhiên cũng muốn cái này tiên khí thế nhưng hắn biết làm người không thể quá mức tham lam bây giờ hắn đã chiếm được quá nhiều lợi ích này vài ngày thời gian hắn đã kiếm được một số lớn thượng phẩm tiên tinh đã trải qua hắn cả đời khả năng đều không thể trải qua công việc sự việc diệp k i ê m liền thưởng thức lâm bình điểm này nói có cái gì không được đây là bổn công tử trước đây dùng đào thải xuống ngược lại cũng không cần giữ lại cũng chiếm chiếc nhận chứa đồ không gian ngươi thiệu thu hạ đi diệp k i ê m lời nói không cho cự tuyệt lâm bình thế là hai tay run run nhận lấy cái này hạ phẩm tiên khí cực kỳ cảm kích đối với diệp k i ê m nói cái kia tiểu nhân nhỏ bé đa tạ tiền bối nếu như đã luyện hóa được cái này hạ phẩm tiên khí thực lực của hắn đem tiến một bước đạt được tăng lên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một r ă m hai m ư leo lên tàu chở khách chương một r ă m hai m ư leo lên tàu chở khách đúng rồi thiếu chút nữa đã quên rồi chúng ta còn có một thứ đồ vật muốn tặng cho ngươi nói xong diệp khiêm lại ném cho lâm bình một cái bình ngọc nhìn thấy bay đến bình ngọc lâm bình trong lòng rầm nhảy lên không phải là tiên đan chứ h á n tiểu tâm rực rực sau khi nhận lấy mở ra nắp bình vừa nhìn quả nhiên là tiên đan hơn nữa là nam viên cái kia tiên đan mùi thơm ngát nước mũi vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ lâm bình tâm lần thứ hai kích động lên tay đã ở run dày đây chính là tiên đan a tại bạo phong thành thiên đan giá cả đúng vậy có thể không thấp một viên nhất phẩm hạ đẳng tiên đan đều phải hai cái trung phẩm tiên tinh trung đẳng muốn năm cái trung phẩm tiên tinh thượng đẳng thì lại muốn một cái thượng phẩm tiên tinh về phần đỉnh cấp thì lại chưa từng nghe nói có bán nhị phẩm hạ đẳng tiên đan năm mươi trung phẩm tiên tinh một viên trung phẩm hai trăm thượng phẩm năm trăm về phần tam phẩm tiên đan mặc dù là hạ đẳng cũng là có tiền cũng không thể mua được bình thường chỉ có buổi đấu giá mới có bán trước mắt cái này tiên đan cho dù lâm bình nhãn lực lại kém cũng biết hẳn không phải là nhất phẩm tiên đan hơn nữa phẩm chất phi thường cao diễm k i m lời nói tại lâm bình vang lên bên hai tiểu lâm tử đây là năm viên nhị phẩm tiên đan đối với tu luyện của ngươi đều sẽ có chỗ trợ giúp t r ờ i ạ dĩ nhiên đúng là nhị phẩm tiên đan lâm bình tay không ngừng mà run dậy nếu như hắn biết này năm viên kỳ thực đều là nhị phẩm đ ỉ n h cấp tiên đan nhất định sẽ càng thêm kích động đương nhiên hắn sau đó dùng lúc mới phát hiện điểm này đối với ngô lai ba người càng thêm cảm kích kỳ thực lấy lâm bình bây giờ tài lực đầy đủ mua nhị phẩm tiên đan thế nhưng hắn trước đây chưa từng có mua qua nhị phẩm tiên đan vì lẽ đó kích động đương nhiên nhị phẩm định cấp tiên đan nếu như tóm ra ngoài bán Chỉ、ít một ngàn thượng phẩm tiên tinh một viên năm viên chính là năm ngàn thượng phẩm tiên tinh thu cẩn thận cái kia bình tiên đan lâm bình cung cung kính kính hướng về ngô lai nhóm ba người lễ diệp k i ê m nhẹ nhàng vỗ vỗ lâm bình v a i khích lệ nói tiểu lâm tử tư chất của ngươi cũng không kém hảo hảo cố gắng lên tuy rằng ngô lai cùng dương chiến không nói gì nhưng trong ánh mắt của bọn họ cũng tràn đầy cổ vũ lúc này vô thanh thắng hữu thanh lâm bình nhất thời lệ nóng danh trọng âm thầm ở trong lòng xin thể nói ba vị tiền bối ta nhất định sẽ cố gắng cảm ơn các ngươi gặp phải các ngươi là ta tiểu lâm tử đời này vinh hạnh lớn nhất hắn nhớ kỹ ngô lai tên của dương lão cùng diệp kiêm cũng đưa chúng nó sâu sắc khắc ở đáy lòng nếu như không phải gặp phải ngô lai ba người lâm bình nếu muốn kiếm được mười vạn cái thượng phẩm tiên tinh còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đây phải biết la nham phái một môn phái năm đó nâng toàn phái lực lượng thật vất vả mới làm ngô lai cùng nhau ba mươi vạn cái thượng phẩm tiên tinh mà bây giờ lâm bình trên tay này mười vạn thượng phẩm tiên tinh đối với hắn mà nói thật sự là một khoản tiền lớn đủ sức cầm cự hắn tu luyện về sau thượng phẩm tiên tinh tại tiên giới không chỉ có riêng chỉ là tiền hơn nữa còn có thể cung cấp dùng để tu luyện đang tu luyện lúc hấp thu thượng phẩm tiên tinh bên trong tiên linh chi khí muốn so với hấp thu trong thiên địa tiên linh chi khí nhanh hơn nhiều mặt khác diệp khiêm đưa hạ phẩm tiên khí cùng nhị phẩm tiên đan đối với lâm bình tới nói không thể nghi ngờ đều là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đối với diệp khiêm tới nói hay là chỉ là dễ như ăn cháo nhưng đối với lâm bình tới nói nhưng là thiên đại ân tình a một cái đại hình xa hoa hình tiên khí phi hành lẳng lặng mà dường s á t ở tử thần băng cấp chuyên dụng điểm đậu xe mặt trên hình lính in tử thần băng cấp tiêu chí một cái khủng bố lại kiếm lộ hết ra sự sắc bén cùng vé tàu trên ấn tiêu chí giống nhau như đúc. hiện nhiên cái này tiên khí phi hành chính là tử thần băng cướp tàu chở khách tiên khí phi hành bên hai cái đại la kim tiên đang tại bên ngoài cảnh giới khi làm nô lai ba người đến gần tiên khí phi hành cửa máy lúc một người trong đó đại la kim tiên nói một cách lạnh lùng nói người đến đưa ra v ẽ tàu đối với cái này cái đại la kim tiên lạnh lùng thái độ diệp k i ê m tự nhiên cảm thấy rất khó chịu bất quá hắn ngẫm lại đối phương nhưng là băng cướp thành viên là giặc cướp có thể có cái gì tốt thái độ chẳng lẽ còn đối với ngươi khuôn mặt tươi cười đón lấy hay sao mặc dù có muốn đập chết cái kia đại la kim tiên kích động nhưng nô lai ba người vẫn là theo lời lấy ra vé đưa cho cái kia đại la kim tiên nghiệm chứng không có sai suất sau cái kia đại la kim tiên phất tay một cái để n ô lai ba người đi vào lâm bình nhìn theo n ô lai ba người tiến vào tàu chở khách sau khi t i ể u ly khai rồi hắn phải đi về bế quan nỗ lực tăng lên tu vi của mình có trên tay những tư nguyên này tu vi của hắn tất nhiên cao hơn một nấc thang đi vào tàu chở khách sau n ô lai ba người phát hiện trong khoang thuyền chia làm mấy cái khu vực bao quát phòng điều khiển hộ vệ khu khu khách quý khu bình thường cùng đứng thẳng khu hộ vệ khu là chuyên cung cấp hộ vệ nghỉ ngơi địa phương khu khách quý là bữa tiệc khách quý vị trí khu bình thường tự nhiên là phổ thông hệ vị trí mà đứng lập khu nhưng là đứng tịch vị trí chiếc này tàu chở khách tổng cộng có hai trăm cái ghế trong đó khu khách quý ghế có năm mươi tấm khu bình thường ghế một trăm tấm đứng thẳng khu có năm mươi đứng tịch như vậy một thuyền khách nhân nếu như đủ quân số lời nói hơn nữa cũng không phải b ă n g cấp nội bộ nhân viên thu nhập là sáu mươi vạn thượng phẩm tiên tinh cũng coi như là một bút không ít thu nhập chỉ cần mấy chuyến có thể thu hồi tiên khí phi hành thành phẩm h u ố hồ băng cấp tiên khí phi hành trên căn bản đều là giành được càng là mua bán không vốn chiếc này tàu chở khách tự nhiên không thể cùng nô lai、like、bọn họ mua đ ỉ n h cấp hình tiên khí phi hành so với bất quá thể tích phải lớn hơn một ít không gian càng rộng rãi hơn đồ vật bên trong cũng coi như so sánh hoa mỹ nô lai、like、ba người mua là bữa tiệc khách quý v ẽ tàu tự nhiên tiến vào khu khách quý sau đó đã tìm xong châu ngồi của mình ngồi xuống nô lai、like、thần niệm bách qua liền tìm rõ toàn bộ tàu chở khách nội bộ tình huống khu khách quý châu ngồi quả nhiên là tốt nhất đồ vật bên trong xa hoa không chỉ có không gian lớn hơn nữa còn có thể đến phong cảnh phía ngoài bên trong linh khí cũng tối sung túc thích hợp tu luyện khu bình thường cùng khu khách quý so với rõ ràng thua ch mà đứng là khu thì lại điều kiện càng kém một ít liền chỗ ngồi đều không có đương nhiên đối với tiên nhân đến nói mặc dù là đứng đứng cái một ngàn năm đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi lục tục có người trên tàu chở khách rồi chỉ chốc lát tàu chở khách liền đấy mỗi người đều tìm tới chính mình đế tiến vào tàu chở khách tiên nhân đa số chỉ là la thiên t h ư ợ n g tiên còn có mấy cái đại la kim tiên cùng một cái cựu thiên huyền tiên sơ kỳ tiên nhân cái này cựu thiên huyền tiên là khách nhân bên trong tu vi tối cao bởi vì dương chiến biểu hiện ra tu vi chỉ là đại la kim tiên một cái âm thanh uy nghiêm tại tàu chở khách bên trong vang lên tàu chở khách chẳng mấy chốc sẽ xuất phát theo để vẽ tàu trên đánh số ngồi xong đi trong lúc không được tùy ý đi lại tàu chở khách bên trong cấm chỉ tranh đấu cấm chỉ phá hoại tàu chở khách như có làm trái x ó a bỏ câu cuối cùng càng là đằng đằng sắc k h í khiến người ta sợ hãi hộ vệ khu có hai mươi hộ vệ mỗi người đều là đại la kim tiên trở lên tiên nhân trong đó có năm người đạt đến cựu thiên huyền tiên sơ kỳ còn có một cái cựu thiên huyền tiên trung kỳ chính lạnh l ù n nhìn mọi người đối với cái này lần cảnh cáo nô lai ba người không để ý chút nào nếu như dương chiến nguyện ý có thể ung dung giết chết những hộ vệ này bất quá giết chết những hộ vệ này không có ý nghĩa gì chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám trăm hai mươi chín lăng thiên tri đồng chương một nghìn tám trăm hai mươi chín lăng thiên tri đồng nô lai đang ngồi ở chỗ ngồi của mình nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên bên thai chuyển tới một âm thanh tiểu tử đem chỗ ngồi của ngươi nhường cho ta nô lai mở hai mắt ra là cái kia duy nhất cựu thiên huyền tiên sơ kỳ khắc nhân chính xác mặt khó coi mà nhìn mình cái này cựu thiên huyền tiên cũng là mua bữa tiệc khách quý vé tàu tiên thức tra xét toàn bộ tàu chở khách bên trong sau khi phát hiện mình là hành khách bên trong tu vi tối cao trong lòng âm thầm đắc ý hắn nhìn thấy nô g lai vị trí vô cùng tốt hơn nữa tu vi chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ đã nghĩ chiếm lấy nô g lai vị trí vị trí thật tốt hay không muốn à cứ việc tàu chở khách bên trong không cho phép tranh đấu thế nhưng hắn ép buộc nô g lai là có thể chỉ cần không động thủ là được dưới cái nhìn của hắn nô g lai cái này đại la kim tiên sơ kỳ tiên nhân b ư ớ c tại hắn uy thế nhất định sẽ nhường ra chỗ ngồi của mình mặc dù hắn cùng với bên cạnh dương chiến cùng diệm khiêm là một nhóm nhưng bọ đều chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ Cái những à y cựu t i hộ vệ kia khu hộ vệ nghe được cái k i a cựu thiên huyền tiên lời nói sau cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt căn bản không có bất luận biểu thị gì chỉ cần không ở tàu chở khách bên trong tranh đấu bọn họ thì sẽ không quản cũng không cần phải đi quản loại chuyện nhỏ này lại nói rồi chuyện như vậy bọn họ cũng thấy do nhiều lắm nói như vậy người yếu đều sẽ khuất phục không có khuất phục thường thường kết cục nếu mà biết thì rất t h ê thảm dương chiến cùng diệp khiêm đều dùng thương hại ánh mắt nhìn cái kia cựu thiên huyệt tiên gây ai không được dĩ nhiên t r ọ c tới công tử trên đầu tự gây nghiệt không thể xuống a diệp khiêm đã bắt đầu vì hắn mặc niệm cứ việc tàu chở khách trên không cho phép tranh đấu nhưng quy củ như vậy đối với ngô lai cường dạ như vậy tới nói chính là thạp ê căn bản sẽ không để ở trong lòng nếu như hắn muốn giết chết cái kia cựu thiên huyền tiên thực sự chỉ là dễ như ăn cháo cựu thiên huyền tiên tại ngô lai trước mặt là cái thá gì a ngươi nói cái gì ngô lai không nghĩ tới lại còn có mắt không mở ra hỏa đến gây chuyện hắn quả thực là chẳng sống ngươi đây là muốn chết sao ngô lai âm thanh như gió bắt như thế lạnh giá nhiệt độ chung quanh tựa hồ giật này cả mình càng làm cho những khách nhân khác cũng giật này cả mình l i ê n hộ vệ khu hộ vệ cũng cảm thấy cực kỳ ngoài ý không nghĩ tới ngô lai dám nói ra lời nói như vậy hắn sức lực đến cùng ở đâu cho dù tàu chở khách bên trong cấm chỉ tranh đấu bọn hộ vệ có thể bảo vệ an toàn của hắn nhưng đã đến nơi cần đến sau khi đây tu vi chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ đắc tội một cái cựu thiên huyền tiên là cực kỳ không sáng suốt rơi xuống tàu chở khách sau khi nhất định sẽ gặp phải cái này cựu thiên huyền tiên điên c u ồ n g trả thù lùi một bước trời cao b i ể n rộng a những khách nhân khác bắt đầu làm nô lai mặc niệm không biết nô lai căn bản là không có đưa cái này cựu thiên huyền tiên để ở trong lòng thú vị có mấy người thầm nghĩ tự tử ngươi cái này cựu thiên huyền tiên vô cùng phẫn nộ nô lai con mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm cái này cựu thiên huyền tiên. Cái cựu này trên h h bầu trời giữa trời lơ lửng cái kia cực lớn thái dương ầm ầm muốn nổ tung lên toàn bộ thế giới trong nháy mắt này hủy diệt một luồng mênh mông khí tức kinh khủng phả vào mặt như mặt nhật hàng l ô n tâm thần của hắn trong nháy mắt bị luồng hơi thở này bao phủ sau đó hoàn toàn nhân chìm tựa hồ có một c ổ lực lượng cường đại trói buộc chặt hắn hắn liều mạng mà dãy rụa muốn tránh thoát trói buộc nhưng là hắn bất kể như thế nào dãy rụa đều là hưởng công vô ích trên người ràng buộc theo dãy rụa càng ngày càng gấp để hắn sắp nghẹt thở a chuyện gì xảy ra tại sao lại như vậy thả ta đi ra ngoài đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì cái kêu cựu thiên huyền tiên biết còn tiếp tục như vậy tâm thần của hắn sẽ triệt để nát tan hắn cũng sẽ tử vong hắn tuyệt vọng hối h ậ n xem nô lai con mắt không biết mặc dù là hắn không nhìn nô lai con mắt cũng sẽ không dễ chịu lần này nô lai thi triển là lăng thiên tri đồng đây là căn cứ lăng thiên tri đạo diễn biến tuyệt thế đồng thuận tại lăng thiên tri đồng diễn biến trong thế giới nô lai chính là chỗ t ể đột nhiên hắn bên t a i truyền đến một tiếng hét lân cút n à y quát to một tiếng tựa hồ cứu văn hắn tâm thần của hắn đột nhiên lập tức tránh thoát trói buộc từ thế giới kia về tới trong thân thể của chính mình vào giờ phút này phía sau lưng của hắn đã sớm bị mồ hôi lạnh cất đẫm sắc mặt vô cùng trắng bệnh tâm thần cũng nhận được nhất định thương tích bất quá hắn biết đối phương hạ thủ lưu tỉnh chỉ được hôi lưu trở về chỗ ngồi của mình cũng không dám nữa nhìn thêm nô lai một chút trên thực tế nô lai muốn thật muốn giết chết cái này c cũng là vô cùng đơn giản chuyện lăng thiên tri đồng dùng dao mổ trâu cắt tất cả hiệu quả là không sai theo hắn lăng thiên tri đạo không ngừng hoàn thiện uy lực tự nhiên còn có thể càng mạnh hơn dương chiến cùng diệp khiêm ở một bên cười gần không n ớt tiểu tử b i ế t đá vào tấm sắt đi à nha gây ai không được kẻo lánh muốn chọc tới công tử nếu không phải công tử không thích phiền phức ngươi đã sớm chết vểnh lên t i ể u t r ờ i ạ người này quá kinh khủng hắn tuyệt đối không chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ đơn giản như vậy tất cả mọi người giật mình nhìn thoáng qua n ô lai không nghĩ tới cái kêu cựu t i ê n huyền tiên lại bị n ô lai câu nói đầu tiên hôi lưu lưu lui về đến tự chẳng lẽ nói thực lực của người này so với kia cái cựu thiên huyền tiên còn mạnh hơn rất nhiều vậy nói rõ tu vi của hắn không chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh cao đơn giản như vậy không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng a những k i a thờ ơ lạnh nhạt bọn hộ vệ nhìn nhiều ngô lai một chút không hề nói gì có thể lập tức dọa lui một cái cựu thiên huyền tiên sơ kỳ tuyệt đối không phải người bình thường bọn họ cũng không dám đơn giản c ắ c tội lại nói rồi dám đến hôn loạn tinh h ả i người ngoại trừ số rất ít muốn thử vận khí một chút nhân tri ở ngoài cái khác đều cũng có phấn khích cái khác muốn cấp người khác chỗ ngồi mấy cái đại la kim tiên cũng vương tha cho vốn có tâm tư ai biết tàu chở khách trên những người khác phải hay không cũng giống như ngô lai giả làm heo ăn thịt hồ đây đến hỗn loạn tinh hại người cũng không phải dễ dàng hạ người tàu chở khách phía ngoài trận pháp phòng ngự tại trong phòng điều khiển nhân viên thao tác dưới mở ra sau khi tàu chở khách liền thúc đẩy rồi từ điểm đầu xe bay lên trời hướng về ngũ phương tinh bay đi tàu chở khách nội bộ trận pháp phòng ngự cũng lặng lẽ mở ra tự nhiên là phòng n g ự a có nhân kiếp tàu chở khách không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất mặc dù là tử thần băng cấp tàu chở khách chương ũ n g có k ả có một h nghìn cướp, h nữa khả năng tám tàu trở h trăm ba mươi cờ tỷ phú Trước tỷ cờ phú dọc theo đường đi nô lai ba người uống rượu ngon ăn ngon miệng đồ ăn rất sung sướng bọn hắn đồ ăn tựa hồ vô cùng vô tận làm sao ăn đều ăn không hết chung quanh tiên nhân nhìn thấy bọn họ mỗi ngày đều tại ăn uống say lòng người hương tựu tràn ngập toàn bộ tàu chở khách mỗi người ước ao cực kỳ có tiên nhân thậm chí chảy nước miếng âm thầm trách cứ tại sao mình không có mang nhiều đồ ăn và rượu ngon chơi ạ bọn hắn trong nhẫn chứa đồ lại chứa đ ư ợ c nhiều như vậy đồ ăn đây là cỡ nào phá sản cỡ nào xa xỉ à. phải biết chiếc nhẫn chứa đồ giá cả cũng là không ít hơn nữa không gian có hạn bọn họ dĩ nhiên đem ra trang đồ ăn loại này thứ vô dụng nhất mọi người thật sâu khinh bỉ bọn họ rồi lại ước ao bọn họ ngược lại nhìn về phía ánh mắt của bọn họ cực kỳ phức tạp những người này làm sao biết nô、no、lai thế giới không gian đó là cực kỳ to lớn liền một cái tinh cầu đều có thể chứa đựng huống hồ là trang đồ ăn rượu của bọ thật muốn đoạt lấy đến hâm mộ thì hâm mộ thế nhưng không ai dám trêu chọc ngô lai bọn họ l i ê n cựu t i ê n huyền tiên sơ kỳ tiên nhân đều hôi lưu lưu lui về đến hướng hổ những người khác l i ê n những hộ vệ kia đều rõ ràng ước ao ghen tị lữ đồ tự nhiên là cực kỳ nhàm chán hơn nữa thu hẹp tàu chở khách bên trong cũng không tiện tu luyện đối với ngô lai đám người tới nói thiếu tu luyện mấy ngày căn bản không tính là gì chúng ta tới chơi cái trò chơi đi ăn uống no đủ ngô lai đề nghị dương chiến cùng diệp khiêm nhất thời hứng thú dọc theo con đường này ngô lai chỉ điểm bọn họ tu luyện nhưng xưa nay không để cập chơi game nô lai từ thánh trong nhẫn lấy ra một bộ bài pukher cùng dương chiến diệp khiêm cùng nhau chơi đ ù a dương chiến cùng diệp khiêm lần thứ nhất nhìn thấy bài pukher tự nhiên cảm thấy cực kỳ mới mẻ công tử đây là cái gì diệp khiêm hỏi nô lai aaa địa giới thiệu cái này gọi là bài pukher là bổn công tử quê hương lưu hành một loại trò chơi tiếp đó nô lai liền nói cho hai người dùng bài pukher cờ tỷ phú quy tắc quy tắc rất đơn giản lấy dương chiến cùng diệp khiêm trí tuệ tự nhiên rất nhanh có thể nắm giữ ba người bắt đầu chơi lên cờ tỷ phú chơi được không còn biết trời đâu đã đâu cứ việc lấy ba người thực lực có thể dễ dàng biết trong tay đối phương bài nhưng này dạng coi như là ăn gian cũng không có ý gì dối trá là đáng xấu hổ t h ú n g h ổ có ngô lai tại ai dám dối trá mặc dù dối trá cũng không cách nào nhìn thấy trong tay người k h á c bài bởi vì ngô lai trực tiếp ngăn cách mọi người đối với bài tra xét bao quát c h í n h hắn cũng không nhìn thấy người k h á c bài dựa cả vào nhớ bài c ũ n g kỹ xảo công tử trò chơi này chơi thật vui d i ệ p kiếm nói cứ việc thua mấy cái nhưng hắn đã sâu sắc bị cái trò chơi này hấp dẫn ngô lai cười nói được rồi các ngươi hiện tại cũng đã quen thuộc quy tắc cái kia bắt đầu từ bây giờ phải có điểm tốt mới được điểm tốt diệp khiêm nghi hoặc mà hỏi có ý gì n ô lai、like、gật gật đầu giải thích cờ tỷ phú nhất định phải có điểm tốt như vậy mới càng đã nghiền lẽ nào ta thắng các ngươi nhưng không có thứ gì đạt được như vậy có ý gì đây đánh cược nhỏ di tình mà tỷ Tì như chúng ta ước định đ á y ngọn nguồn rót là mười cái thượng phẩm thiên tinh nếu như cái này bài đến phiên ngươi gọi địa chủ ngươi là có thể lựa chọn bội xuất bội xuất có ba loại gấp đôi gấp đôi cùng gấp ba nếu như ngươi trực tiếp lựa chọn gấp ba bội xuất như vậy chúng ta những người khác đều không thể cùng ngươi đập đất chủ ngươi chính là địa chủ nhưng nếu như ngươi chỉ tuyển chọn gấp đôi bộ i xuất hoặc là gấp đôi bộ i xuất vậy chúng ta liền còn có cơ hội ngươi chỉ tuyển chọn gấp đôi bộ i xuất đến p h i ê n dương lão gọi đất chủ hắn nếu là lựa chọn gấp ba bộ i xuất ta liền không có cơ hội nếu là hắn chỉ tuyển chọn gấp đôi bộ i xuất ta còn có thể lựa chọn gấp ba bộ i xuất gọi đất chủ đương nhiên nếu như trên tay ngươi bài không được cảm thấy không có phần thắng ngươi cũng có thể lựa chọn không gọi địa chủ bất quá địa phương chủ nhiều ba tấm bài nói không chắc là có thể xoay chuyển thế cuộc vì lẽ đó muốn cân nhắc tốt nếu như ngươi là địa chủ ván này nếu như ngươi thắng chúng ta tất cả trả cho ngươi ba mươi thượng phẩm thiên tinh nếu là ngươi thua ngươi liền muốn đưa cho chúng ta mỗi người ba mươi thượng phẩm tiên tinh còn có ra bom lời nói nổ một lần trở mình một phen không mức cao nhất hiểu chưa h ử m đã minh bạch dương chiến cùng diệp khiêm đều là người cực kỳ thông minh tự nhiên một điểm liền rõ ràng vậy bây giờ liền bắt đầu đi ba người lại bắt đầu tràn đầy phấn khởi địa đấu thức d ậ y chủ rất nhanh nô lai trước mặt liền chất thành tràn đầy một đống tiên tinh đoán chừng có vài ngàn cái thượng phẩm tiên tinh dương lao trước mặt nhưng là một đống nhỏ mấy trăm thượng phẩm tiên tinh mà diệp khiêm thì lại thấm nhất vẻ mặt đau khổ diệp khiêm p h à m là đến phiên hắn gọi địa chủ lúc tất nhiên lựa chọn gấp ba bộ i xuất sẽ không đem cơ hội n h ư ờ n g cho dương chiến hoặc làng ô lai bất quá vận may của hắn qua thối trên căn bản gọi một lần địa chủ liền thua một lần hơn nữa còn thường thường trên lưng m ấ y nổ tiểu diệp tử bình tĩnh từ khi có tiểu lâm tử cái này tiền lệ sau khi nô lai bắt đầu gọi diệp khiêm tiểu diệp tử đối với nô lai như vậy xưng hô diệp khiêm cũng không dám nói thêm cái gì đúng tiểu diệp tử đừng có gấp mà dương chiến cười nói ngay xong nô lai cùng dương chiến lời nói diệp khiêm bình tĩnh để cho mình tỉnh táo lại rốt cục một lần xinh đẹp ba nổ thắng một ván trở về vốn gốc sau lần đó diệp k i ê m lại thắng liên tiếp m ấ y ván tâm tình nhất thời thoải mái một ít nô lai ba người cử động tự nhiên đưa tới cái khác tiên nhân quan tâm bọn họ dồn dập ở một bên vây xem rất sắc bị sâu sắc hấp dẫn đây là cái gì trò chơi bọn họ lại chơi được vui vẻ như vậy xem ra rất thú vị bộ dáng nô lai đã sớm ngăn cách mọi người tra xét mọi người đang bên cạnh nhìn cả buổi đều không có rõ ràng quy tắc chỉ cảm thấy bài pu khơ trên đồ án cùng đùa vẽ quỷ dường như thế nhưng nô lai ba người nhưng chơi được không còn biết trời đâu đất đâu để cho bọn họ cảm thấy rất khó mà tin nổi trong nghề xem môn đạo người thường xem trò vui các ngươi có muốn hay không chơi nô lai tại sâu đủ chung quanh tiên nhân khẩu vị sau khi đột nhiên hỏi những n à y tiên nhân đều gật gật đầu lữ đ ổ quá cái quái gì vậy khô khan nhàm chán còn không bằng tìm chút niềm vui loại trò chơi này chính là một loại rất tốt tiêu khiển phương thức nô lai giới thiệu cái này gọi là bài b o k e ơ là một loại giải trí trò chơi có thể giết thời gian bổn công t ử nơi này cũng không có thiếu bài b o k e ơ không biết các ngươi có muốn hay không giá cả bao nhiêu có tiên nhân hỏi ba cái thượng phẩm tiên tinh một bộ không trả giá nô lai nói xong lại lấy ra một bộ bài pukher bộ này bài pukher cùng nô lai trước đó lấy ra chơi bộ kia không giống nhau lúc trước bộ kia chỉ là phổ thông bài pukher là trên địa cầu sản xuất căn bản không đăng giá mà mới vừa lấy ra thì còn lại là nô lai dùng thần nghiệm cấp tốc l u y ệ n chế tuy rằng dùng chỉ là tiền giới phổ thông vật liệu cũng chỉ là phổ thông luyện chế ra một cái nhưng cũng đã đạt đến linh khí cấp bậc nay một bộ bài pukher nếu như bắt được tu chân linh giới nhất định sẽ kinh thế hai tục nhưng nơi này là tiền giới cũng là không coi vào đâu tại tiên giới linh khí bất quá là so với phạm bình cường một chút thôi trừ phi là cực phẩm linh khí cái k i a chính là chuẩn tiên khí mới thoáng có chút giá trị đúng tiên tới nói rất quý giá đương nhiên nô lai muốn luyện chế ra chuẩn tiên khí cấp bậc bài bù khơ cũng rất dễ dàng mặc dù là tiên khí cấp bậc bài bù khơ đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì về khó chỉ bất quá hắn cảm thấy không cần thiết thôi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám trăm ba mươi mốt đến ngũ phương tinh chương một nghìn tám trăm ba mươi mốt đến ngũ phương tinh kỳ thực một bộ bài bù khơ tiên khí là rất không tệ mặc dù là hạ phẩm tiên khí năm mươi bốn bài tẩy chính là năm mươi bốn kiện thẻ như thế hạ phẩm tiên khí tiên khí mỗi tấm nặng hơn và cân từng, cái từng cái đủ để đem đối phương hụ chết vừa nhìn chỉ là phổ thông vật liệu chế luyện lại còn muốn ba ngàn cái thượng phẩm tiên tinh mọi người mặt lập tức đen kịp lại mặc dù là linh khí thế nhưng những người này đều là la tiên thượng tiên cấp bậc trở lên tiên nhân liền hạ phẩm tiên khí thường thường đều không lên huống h ổ là linh khí ở trong mắt bọn họ cái kia chính là r á c rời a rơi ạ, quá đặc biệt sao đen tất cả mọi người mặt tối xâm lại n g ư ờ i này cũng quá đen tối đi bộ này bài b u k e r có thể đáng ba ngàn cái thượng phẩm tiên tinh liền dương chiến cùng diệp khiêm đều cảm thấy như vậy giá cả thực sự quá bất hợp lý rồi ba ngàn cái thượng phẩm tiên tinh có thể mua vài món hạ phẩm tiên k h í rồi nô lai hừ lạnh nói hừ các ngươi đây là không biết hàng trò chơi này là bổn công tử vắt hết vóc phát minh có chi thức quyền tài sản nếu như không bán được đắt một điểm các ngươi học xong cầm bán cho người k h á c kiếm tiên tinh bổn công tử chẳng phải là thiệt t h i lớn mọi người á khẩu không trả lời được nô lai lại nói lại nói rồi bộ này bài p u k e r không phải là mặt hàng phổ thông mỗi một chương đều là một cái linh khí này tuy rằng không coi vào đâu nhưng có thể ngăn cách tiên thức tra xét phòng ngừa dối trá không tin các ngươi có thể thử xem xem có thể không nhìn thấy mặt trái đồ án mọi người phát hiện chính như ngô lai từng nói đem bài puker để lên bàn căn bản là không có cách tra xét mặt trái đồ án không khỏi âm thầm lấy làm kỳ đây chính là ngô lai phương pháp luyện khí chỗ cao minh ngô lai có chút ít đắc ý nói như vậy liền ngăn cản sạch dối trá nếu không thì như vậy trò chơi liền không có gì hay rồi mọi người không khỏi gật đầu ngẫm lại cũng thế như vậy một cái trò chơi nhỏ không phải là vì cho hết thời gian sao nhưng cũng rất dễ dàng dối trá tiên nhân đều có t i ê n thức có thậm chí còn tu luyện mắt nhìn suy tưởng rất dễ dàng nhìn thấy đối phương bài vậy bằng với chính là rõ ràng bài rồi chơi còn có ý tứ gì đây còn k h không không nói nói tuy rằng ngô lai cách làm làm phép có chút giục cầm cô túng nhưng ngô lai xác thực cũng không để ý những người kia có mua hay không ngược lại ngô lai chính là như vậy nghĩ tới có thích mua hay h mua k ô người Có n g tự nhiên không nhịn được mua một bộ khi làm nô lai nói cho hắn quy tắc sau khi hắn rồi cùng đồng bạn bắt đầu chơi từ từ những người khác cũng gia nhập cờ tỷ phú hàng ngũ liền hộ vệ khu hộ vệ cũng không nhịn được mua mấy phó bài bắt đầu chơi lên cờ tỷ phú ba ngàn cái thượng phẩm tiên tinh đối với bọn hắn tới nói không coi vào đâu nô lai lập tức bán ra mười mấy phó dễ dàng đã kiếm được hơn ba vạn thượng phẩm tiên tinh đối với ngô lai tới nói kỳ thực có chút ít còn hơn không mà những tia cờ tỷ phú tiên nhân càng chơi càng hăng say bọn họ tinh lực vô cùng càng là làm không biết mệt tự nhiên có thua có thắng thua thảm thua vài ngàn thượng phẩm tiên tinh thắng cũng thắng mấy ngàn thượng phẩm tiên tinh chơi hai ngày cờ tỷ phú sau khi nô lai lại bắt đầu cùng dương chiến diệp k i ê m chơi lên mặt trượt mặt trượt tại hoa hạ nhưng là quốc úy t h â m thủ quảng đại nhân dân hoan nên cùng yêu thích bình thường mặt trượt là bốn người chơi nhưng nô lai bọn họ chỉ có ba người ba người cũng có thể chơi chỉ có điều quy tắc hơi có bất đồng mặt trượt cách chơi có nhiều loại lại sâu sắc hấp dẫn diệp k i ê m dương chiến nghĩ t h ầ m nô lai công tử thật không hổ là từ thế tục phi thăng sớ nghe nói thế tục giấy mê kim say các loại thú vị đều có khiến người ta sống mơ mơ màng màng từ nơi như thế này đi ra ngô lai công tử cường giả như vậy thực sự là không dễ dàng à. nghĩ tới đây dương chiến đối với ngô lai càng thêm bội phục lên đến sau khi ngô lai lại lấy ra bài chín ngô lai tại hoa hạ lúc nhưng là đem các loại giải trí hoạt động đều toàn bộ học xong thành trong nhẫn cũng có những n à y món đồ chơi bài chín là do x u ấ t s ắ c diễn biến mà đến nhưng bài chín tạo thành so với muốn x u ấ t s ắ c phức tạp tỷ như hai cái sáu điểm ghép thành thiên bài hai cái yêu điểm ghép thành địa bài một cái sáu điểm cùng một cái năm điểm ghép thành hồ đầu cho nên bài chín cách chơi cũng so với xúc xắc càng khó lường cùng thú vị bài chín tức sắp xếp ra chín con số chi ý bài chín lớn nhất đối với bài làm trí tôn bảo bài chín lại phân hàng hiệu chín cùng tiểu bài chín hàng hiệu chín là mỗi người bốn tấm bài chia làm lớn nhỏ hai tổ phân biệt cùng nhà cái đối với bài toàn thắng toàn bộ bại làm thắng bại một thắng bại một lần làm cờ hòa tiểu bài chín là mỗi người hai tấm bài thắng bại lập xuất hiện bởi thẳng thắn dứt khoát tiểu bài cựu lưu đi rộng hơn nô lai giáo dương chiến cùng diệp khiêm chơi chính là tiểu bài chín nói như vậy đẩy bài chín bao quát nhà cái ở bên trong muốn bốn người vì lẽ đó ngô lai lại tìm một cái đại la kim tiên lại đây chơi cái này đại la kim tiên gọi thư là mua trước nhất bài bù khơ cái vị kia giống như không thế nào quan tâm tiên tinh đạt được nô lai mời hứa thư tự nhiên rất cam tâm tình nguyện lại qua vài ngày nữa nô lai lại lấy ra cờ v u a ngược lại rất nhiều mới lạ ngọn ý t ầ n g t ầ n g lớp lớp tuy rằng quy tắc nói rõ ràng đều rất đơn giản rồi lại ẩn chứa vô cùng thú vị khiến người ta thích thú làm cho khô khan n h ả m chán vũ trụ lữ hành sinh hoạt trở nên thú vị đương nhiên dọc theo con đường này nô lai kiếm được một bút tiên tinh tính ra có mười mấy vạn có chút tiên nhân không chỉ có mua bài bù khơ còn mua mặt trượt bài chín cùng với cờ vừa t h như hứa thư hết thẻ để mua dựa theo lối nói của hắn sau đó nhàm chán có thể cùng bằng hữu cùng nhau chơi đ ù a ngược lại có nhiều thời gian cũng không nhất định muốn mỗi ngày bế quan tu luyện không nghĩ tới bổn công tử cũng coi như là một cái thương nhân rồi nô lai tự nhủ chỉ có điều để nô lai có chút buồn bực là tại tiên giới cũng không có chi thức gì quyền tài sản bảo vệ cơ chế quy tắc nói cho người khác sau khi rất nhanh có thể phòng chế nô lai cũng không biện pháp cấm chỉ sau ba tháng tàu chở khách đ ạ t tới một cái tinh cầu màu đen tại một mảnh bằng phẳng khu vực hạ xuống ngũ phương tinh đã đến đều rời thuyền đi cái kia âm thanh uy nghiêm lại văng lên nô lai đưa tay ra mời lưng mỏi không nghĩ tới ba tháng nhanh như vậy là đến diệp khiêm nhưng là một bộ chưa hết hương giá dấp ba tháng này hắn nhưng là thua không ít t i ê n tinh đương nhiên dùng tiền nộp học phí thua tiền không thua vị hắn nhưng là đem các loại giải trí hoạt động đều học xong rồi rơi xuống tàu chở khách sau khi những khách nhân khác đều dồn dập đi tới cách tàu chở khách rớt xuống địa điểm thành thị gần nhất n ô lai ba người thì lại chậm rãi đi ra tàu chở khách các loại chờ tất cả mọi người đều rời đi tàu chở khách sau khi chiếc này tàu chở khách liền bay khỏi nên khu vực không biết đi tới nơi nào bất quá muốn nghĩ cũng biết tàu chở khách sẽ không không trở về lang vũ tinh mà là sắp sửa những kia về l ă n g vũ tinh khách nhân mang về tự nhiên là muốn đi tới tử thần băng cướp tàu chở khách tại ngũ phương tinh điểm đậu xe chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n r ă m ba m ư ơ lang thiên tiểu đội chương một n r ă m ba m ư ơ lang thiên tiểu đội diệp khiêm liền hỏi công tử chúng ta bây giờ đi đâu phải đi con đường nào diệp khiêm không làm chủ được nô lai nhìn về phía dương chiến dương chiến vội và nói các ngươi đừng nhìn ta ta đối ngũ phương tinh không quen dương chiến đối với ngũ phương tinh không quen hắn đã sớm nói hỗn loạn ngân hà nhiều tinh cầu như vậy hai n c h ư quen thuộc ngũ phương t người h bình h rất t n ư ờ thậm chí có khả h có năng ngũ p ơ nơi chơi, n tinh là này mấy triệu năm mới phát triển. Nô、no、nói, nếu tới nơi này cái tinh cầu, liền muốn đi dạo chơi, không phải vậy chẳng phải là đi không. n g g triệu phát tới mới Lai cái đi phải phải đi Hai là là mấy vậy vậy cầu, vì dạo ư nói lời ấy đại thiện nô、no、lai nói bất quá chúng ta trước tiên là một cái chính sự cái gì chính sự hai người liền vội v à n g hỏi nô、no、lai hơi cười nói ra hai chữ cướp đ o ạ n cái gì dương chiến cùng diệp khiêm đều coi chính mình nghe lầm lẽ nào chỉ có những băng cướp đó có thể cướp đoạt chúng ta tựu không thể nô、no、lai hỏi ngược lại dương chiến hào khí can vân mà nói ra đương nhiên có thể chỉ cần có thực lực cũng có thể đi cướp đoạt tại hỗn loạn tinh h ả i chính là cường đạo thiên hạ tại hỗn loạn tinh h ả i hỗn chính là cái đạo lý này không phải đoạt người khác chính là bị người khác đoạt nô lai hỏi các ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại thiếu cái gì d i ệ p k i m bẻ ngón tay còn nói tiên tinh chúng ta có không có một trăm triệu cũng có mấy chục triệu phát bảo cùng đan dược chúng ta cũng không thiếu chỉ cần có vật liệu công tử có thể tiện tay lợi u chế đến cùng thiếu cái gì đây đúng rồi là tinh đồ chúng ta thiếu tinh đồ nô lai gật đầu nói không sai chúng ta cái gì cũng không thiếu liền thiếu tinh đồ nếu đi tới hỗn loạn tinh hải không thể đến không m công tử m nói quá đúng tại hỗn loạn tinh hải trọng yếu nhất tài nguyên một trong chính là tinh đồ hỗn loạn tinh hải vô biên vô hạn thậm chí mặc dù là tam đại băng cướp đều chỉ thăm dò hỗn loạn tinh hải bộ phận khu vực bởi vì càng đi nơi sâu xa hoàn cảnh càng ác liệt tinh tế cương phong cùng không gian loạn lưu càng thêm cùng bạo còn có thủy triều thời không cực kỳ lợi hại đừng nói cựu thiên huyệt tiên thậm chí ngay cả tiên quân đều không thể tiến vào tùy tiện đi vào liền sẽ rơi vào thần tử đạo tiêu kết cục còn có chút khu vực mặc dù cũng không tại nơi sâu xa cũng là có nguy hiểm như vậy tinh đồ tác dụng thì càng thêm thể hiện đi ra có cặn kẽ tinh đồ liền có thể tránh những nguy hiểm này khu vực nô lai nghiêm mặt nói được rồi từ giờ trở đi chúng ta thành lập lang thiên tiểu đội bổn công tử đảm nhiệm đội trưởng dương lão đảm nhiệm đội phó tiểu diệp tử ngươi là đội viên dương chiến mặt mày hớn hở nói lang thiên tiểu đội rất tốt sau đó chậm rãi phát triển lớn mạnh chính là lang thiên băng cấp rồi ta tin tưởng một ngày nào đó lang thiên băng cấp nhất định sẽ ngự trị ở tam đại băng cấp bên trên nô lai thì lại hào tình vặt trượng lang thiên lang thiên ngự trị ở thiên bùn công tử tương lai còn muốn thành lập lang thiên tông ngự trị ở thiên bốn chữ này để dương chiến cùng diệp khiêm cực kỳ chấn động n g ư y i lai này lang thiên làm u ố n ngự trị ở thiên người tu tiên đều nhìn trời có một loại không rõ kính nghệ thiên đạo trưởng không tất cả ngự trị ở thiên cái k i a chính là trần chủ n g ị c h thiên a thô bạo a lang thiên tông công tử không phải vô cực tông sao dương chiến nghi hoặc mà t r o n ô lai truyền âm nô lai giải thích bùn công tử qua thời gian chức minh xác đạo của chính mình cái k i ế chính là lang thiên tri đạo vì lẽ đó sau đó muốn thành lập lang thiên tông về phần vô cực tông sau đó liền trở thành lang thiên tông một cái phân địa đi vô cực chi đạo đó là vô cực thánh tôn đạo không phải ngô lai đạo của chính mình vì lẽ đó ngô lai hình thành lang thiên chi đạo sau khi liền quyết định đem vô cực tông đ ổ i thành lang thiên tông dương chiến g ậ t gật đầu lần thứ hai trong lòng r u n g mạnh lang thiên chi đạo chẳng lẽ là ngự trị ở thiên đạo như vậy đạo vậy thì là chân tránh lịch thiên chi đạo a hắn không còn dám tiếp tục suy nghĩ giống như đi xuống không muốn n h ữ này dương chiến lại có ý tưởng khác công tử bây giờ mình xác đạo của chính mình chẳng trách khí chất cùng trước đây rất khác nhau Có n g chiến chiến chiến đột nhiên c đều có h h mình, ta dương chiến phun một vùng máu cân nhắc đạo của chính mình là cực kỳ hao tồn tâm thần diệp khiêm thay thế không khỏi kinh hại đến biến sắc lao tổ tông chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có người ám hại ngài diệp khiêm vội vắng hỏi dương chiến lắc đầu một cái dương lão phải rõ ràng đạo của chính mình không phải là dễ dàng như vậy Các k h ô nô g thể nóng nội lai hiển nhiên biết là chuyện gì xảy ra hình thành đạo của chính mình không phải dễ dàng như vậy có mấy người tu luyện cả đời đều không thể sáng tỏ đạo của chính mình nô lai lăng thiên tri đạo cũng chỉ là một cái mô hình thôi nhưng mà chỉ là mô hình uy lực mạnh mẽ được khó có thể tưởng tượng dương chiến gật gật đầu đúng vậy a hắn mình quả thật quá nôn nóng rồi bất quá hắn đối với mình có lòng tin công tử lão tổ tông cái gì đạo các ngươi đang nói cái gì diệp kiêm nghi hoặc mà hỏi dương chiến ngữ trọng tâm trường nói ra tiểu diệp tử ngươi bây giờ tu vi còn rất thấp không cần giải những này và không đối với của ngươi phát triển bất lợi nô lai gật đầu nói dương lão nói không sai bổn công tử bởi vì có kỳ ngộ kế thừa thượng cổ đại n ă n g đạo thống cho nên mới có thực lực hôm nay thế nhưng bổn công tử đều là kế thừa người khác một mực không sáng tỏ đạo của chính mình qua thời gian trước mới hiểu được người khác cuối cùng là người khác chỉ có chính mình đạo mới là thích hợp nhất bản thân nói đến đạo của chính mình nô lai đều lòng vẫn còn sợ hãi hắn nhưng là r ư ớ lấy thiên phạt bất quá tại thiên phạt trong hắn cũng có thu hoạch lớn nô g lai lần đầu tại dương chiến cùng diệp khiêm trước mặt thừa nhận chính mình kế thừa thượng cổ đại năng đạo thống để diệp khiêm rất r ấ cao chẳng trách công tử mạnh như vậy nguyên lai、like、kế thừa thượng cổ đại năng đạo thống thượng cổ đại năng cái nào không phải kinh diễm mới tuyệt uy chấn vặt cổ những t ê u kế thừa thượng cổ đại năng đạo thống nhân vật hoặc là phát hiện thượng cổ đại năng di tích đạt được chuyển thừa hoặc là bảo bối người chỉ cần không chết đi đều cực kỳ lợi hại bất quá hâm mộ thì hâm mộ diệp khiêm nhớ kỹ ngô lai lời nói người khác cuối cùng là người khác chỉ có chính mình đạo mới là thích hợp nhất bản thân mặc dù hắn còn không phải có rõ trên thực tế lấy hắn đại la kim tiên sơ kỳ tu vi đỉnh cao nếu muốn hình thành đạo của chính mình muôn vàn khó khăn hắn cũng không phải thiên tài t u y ệ thế t hơn nữa xuất thân thất tinh điện cũng không phải quá to lớn thế lực những này đều đã hạn chế sự phát triển của hắn bất quá hắn gặp phải ngô lai là vận may của hắn có ngô lai dẫn cuộc đời của hắn dĩ nhiên phát sinh to lớn chuyển n g ạ t bây giờ b ụ n công tử rốt cục đang lục lọi bên trong tạo thành đạo của chính mình tuy rằng chỉ là mô hình nhưng sau đó sẽ từ từ hoàn thiện dương lão người muốn chú ý các không thể nóng vội đạo của chính mình cần chậm dãi ấp ủ dương chiến gật gật đầu công tử ta rõ ràng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n r ă m ba m ư ơ lại thấy pha không chương một n r ă m ba m ư ơ lại thấy pha không nếu muốn thu được tinh đồ chúng ta liền muốn kiếm ăn bí mật phi pháp đi đánh cướp những băng cướp đó bọn hắn tinh đồ nhưng là phi thường chính xác nô lai âm c ư ờ i nói đang có ý này dương chiến cùng diệp khiêm cũng nghĩ như vậy những băng cướp đó tung hoành hôn loạn tinh hải nhiều năm khẳng định nắm giữ càng tỉ mỉ cùng chính xác tinh đồ không đoạt bọn họ còn đoạt hai đó chỉ cần không đi bọn hắn đại bản doanh đoạn mặc dù là tam đại băng cướp dương chiến đều vẫn là cực có lòng、tin. bây giờ hắn đã là tiên quân thực lực tăng mạnh đang muốn kiểm nghiệm thực lực của mình đây nô lai thế là lấy r a của mình phá không thấy nô lai cũng không hề lấy r a hoa ngàn vạn thượng phẩm tiên tinh mua đỉnh cấp hình tiên khí phi hành dương chiến cùng diệp khiêm đều phi thường kinh ngạc nguyên lai công tử có tiên khí phi hành a không biết tính năng làm sao bọn họ không nghĩ tới nô lai có tiên khí phi hành chỉ là không hiểu nô lai tại sao còn muốn mua cái kia đỉnh cấp tiểu tiên khí phi hành trên thực tế nô lai mua về cũng chỉ là làm tham khảo chân chính dùng đến thuật a y còn chỉ có phá không đây chính là tu chân cùng khoa học kỹ thuật kết hợp p h á bảo hoàn mỹ được khó mà tin nổi n ô lai hơi suy nghi phá không đón gió phường lớn trở nên có gần trăm thước chiều dài so với kia đỉnh cấp hình tiên khí phi hành phải lớn hơn nhiều tại n ô lai dưới sự k h ô n g chế phá không trung bộ mở ra một cái hình tròn lỗ thủng lỗ thủng sau khi mở ra một bộ thang máy chậm lại môn sau đó mở ra n ô lai hướng đi thang máy dương chiến cùng diệp khiêm đuổi theo sát ba người sau khi tiến vào môn tự động đóng lại thang máy đem hai người c h u y ể n tống đến phá không bên trong mà cái kia lỗ thủng cũng thuận theo đóng cửa dương chiến cùng diệp khiêm phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy không gian bên trong phi thường xa hoa các loại thiết bị đều đầy đủ mọi thứ bọn họ lập tức sợ ngây người không nghĩ tới pha không bề ngoài xem ra phi thường phổ thông thế nhưng bên trong trong phòng đồ vật bên trong nhưng xa hoa cực kỳ cái kia đỉnh cấp hình tiên khí phi hành căn bản là không có cách cùng pha không so với thực sự là điệu thấp xa hoa có nội hàm a dương chiến cùng diệp khiêm giờ k h ắ c này thiệu như cùng hồng lâu mậu bên trong lưu bà ngoại tiến vào lộng lấy tròn như thế nơi này nhìn nơi đó sơ sờ, sờ hoàn toàn chính là một bộ không từng va chạm xã hội bộ dáng nô lai cũng mặc kệ bọn hắn mà là ngồi ở phòng điều khiển chính xa hoa thư thích trên ghế xạ lộng cùng sợ ta khắp một số giao lưu các loại chờ dương chiến cùng diệp k i ê m hưng phấn sức lực đã qua sau khi liền bắt chuy dương chiến cùng diệp khiêm tại trên ghế xa lồng ngồi xuống phát hiện so với tàu chở khách thoải mái hơn công tử đây là ngài tiên khí phi hành diệp khiêm lắp bắp hỏi trước đó mua cái tia tiên khí phi hành cùng nô lai phá không quả thực không ở cùng một cấp bậc nô lai gật gật đầu đúng nó gọi ra nhàn g rỗi là c ự c phẩm tiên khí cái gì c ự c phẩm tiên khí cấp tiên khí phi hành khác diệp khiêm giật nảy cả mình c ự c phẩm tiên khí cấp tiên khí phi hành khác so với phổ thông t ự c phẩm tiên khí muốn khó luyện chế nhiều lắm không nghĩ tới nô lai dĩ nhiên nắm giữ như vậy một chiếc tiên khí phi hành nô lai lạnh nhạt nói đây căn bản không tính là gì nói là nói như vậy kỳ thực hắn là tương đương đắc ý nhớ lúc đầu từ trí tôn thần giới bên trong như t r ở mình rác r ử a như thế lục lọi ra cái này cực phẩm thiên khí không nghĩ tới dĩ nhiên là tu chân cùng khoa học kỹ thuật kết hợp điện phạm tác phẩm để n ô lai lập tức đã có được sở ta k h ắ p tinh hệ hoàn chỉnh tiên tiến khoa học kỹ thuật thúc đẩy hoa hạ dân tộc bay lên p h á không cũng vì n ô lai ngao du tu chân giới cùng tu ma giới cung cấp trợ lực không có p h á không n ô lai du lịch trong vũ trụ không thể thuận lợi như vậy nay không thể không nói n ô lai vận khí thật sự quá tốt rồi n ô lai hơi suy nghi trong phòng một cái ngăn tủ mở ra chỉ thấy bên trong bảy đầy các loại rượu ngon đều là thế tục rượu ngon nô lai với tay ba bình rượu ngon liền bay về phía nô lai ba người nô lai nói phá không lập tức liền bay lên đến chúng ta uống rượu trước nô lai nói xong phá không cũng đã bay lên trời lấy không có gì sánh kịp tốc độ bay vào trong vũ trụ mịt m ở ở phi hành trong phá không duy trì phương tiện nhất phi hành hình thái bởi phá không bên trong trong phòng có khắc chỉ xích thiên nhai trận pháp này bất luận phá không như thế nào đi nữa biên hóa phá không phòng trong giữa lớn nhỏ là vĩnh viễn sẽ không thay đổi hơn nữa phi thường vững vàng Tình cảnh n à diệp kiêm n ộ t ít t i ê ngây n ngốc hỏi công tử lẽ nào phá không không cần ngại thao túng sao dương chiến cũng có nghi vấn như vậy hãng căn bản cũng không có cảm nhận được phá không cất cánh nhưng nhìn ngoài cửa sổ tình huống phá không đã ở trong không gian rồi nguyên lai、like, phá không khởi động cùng phi hành đều là cực kỳ vững vàng hơn nữa trận pháp tác dụng càng thêm không cảm giác được phá không khởi động cùng bay lên nô lai cười hì hì bùn công tử phá không há lại là những tiên khí phi hành đó có thể so sánh được hắn vẽ đắc ý viết ở trên mặt phá không chỉ cần cung cấp năng lượng là có thể tự động phi hành không cần người đến điều khiển có thể thông qua đưa vào tiên nguyên cũng có thể thông qua để vào tiên tinh đến cung cấp năng lượng tốc độ của nó cực nhanh liền xem là ai cung cấp năng lượng lấy bùn công tử năng lực nếu như đưa vào tự thân tiên nguyên có thể đạt đến tiên quân hậu kỳ đã coi như là cực hạ nhưng nếu như đổi lại là tiên đế đến thôi thúc tốc độ còn có thể tăng thêm một bước mặt khác phá không không giống cái khác tiên khí phi hành như vậy cực kỳ hao tổn năng lượng phá không tự thân có thể thông qua hấp thu trong vũ trụ các loại năng lượng chuyển hóa thành cần có động lực còn có thể đem dư thừa năng lượng để dành chuẩn bị bất cứ tình huống nào làm cao cấp nhất c ự c phẩm tiên khí phá không tốc độ cùng thôi thúc người thực lực có quan hệ rất lớn nô lai bình thường đều là cung cấp c ự c phẩm tiên tinh hoặc là đưa vào tự thân năng lượng nếu có cao cấp hơn năng lượng tinh thạch phá không tự nhiên tốc độ sẽ nhanh hơn thiêu đốt tiên tinh cũng so với bình thường tiêu hao tiên tinh tốc độ nhanh rất nhiều phá không tự thân có thể thông qua hấp thu trong vũ trụ các loại năng lượng chuyển hóa thành cần có động lực câu nói này triệt để rung động dương chiến cùng dược k i ê m trong lòng bọn họ thật lâu không thể bình tĩnh này phá không chẳng lẽ còn thành tinh không được có thể hấp thu các loại năng lượng để bản thân sử dụng bọn họ làm cường đại tiên nhân tự nhiên cũng nhận ra được trong vũ trụ đầy d i y các loại năng lượng thế nhưng có chút năng lượng bọn họ căn bản là không có cách hấp thu không cách nào lợi dụng chỉ có thể hấp thu tiên linh chi khí hoặc là hấp thu tiên tinh bên trong năng lượng trên thực tế đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại năng lượng là có thể lẫn nhau chuyển hóa lấy sờ ta khắc tinh hệ khoa học kỹ thuật thủ đoạn hoàn toàn có thể thực hiện hiện tại phá không tốc độ có thể so với cựu thiên huyền tiên hậu kỳ dương chiến thông qua tỉ mỉ cảm thụ phát hiện điểm này tốc độ này so với đỉnh cấp hình tiên khí phi hành không ngừng nhanh hơn một chút nửa điểm căn bản không có cái gì tiên khí phi hành có thể đổi được vậy thì thật là cướp bóc chuẩn bị thần khí à. có phá không tung hành hôn loạn tinh hải lại có gì khó dương chiến tự tin chưa từng có trở nên mạnh mẽ hắn tin tưởng lăng thiên tiểu đội nhất định sẽ sáng tạo hôn loạn tinh hải mới kỳ tích chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một tám trăm ba mươi b ố tiễn ngươi truyền thế chương một tám trăm ba mươi b ố tiễn ngươi truyền thế được rồi chúng ta uống diệm đi nô、no、lai、like、đối với dương chiến cùng diệm khiêm nói ra nghe ngô lai nói như vậy sau khi diệp k i ê m cũng sẽ không khách khí với ngô lai lấy ra hạ phẩm tiên khí chén rượu liền bắt đầu rót rượu rượu đến ra sau khi cả phòng đều hương dương chiến uống một hớp phát hiện vào miệng lối vào cam sảng khoái tinh khiết thuần phi thường biết là rượu ngon diệp k i ê m cũng uống một hớp gọi thẳng rượu ngon thế tục rượu ngon mặc dù là đặt ở tiên giới đó cũng là chân phẩm cứ việc q u y ế t thiếu tiên linh chi khí nhưng vị cũng không kém uống xong một chén sau diệp k i ê m nói công tử rượu này thật không tệ chỉ là thật giống ít một chút cái gì làm thâm n i ê n t ử khách diệp k i ê m tự nhiên nhận ra được trong đó không giống nô、no、lai gật gật đầu rượu này xác thực ít một chút cái gì cái k i a chính là tiên linh chi khí bởi vì đây là hạ giới rượu ngon hơn nữa là tốt nhất rượu ngon hạ giới rượu ngon rượu khiêm hai mắt tỏa ánh sáng không nghĩ tới hạ giới cũng có cơ này rượu ngon a chẳng trách uống cảm giác không giống kỳ thực có hay không tiên linh chi khí không đáng kể chúng ta tại tiên linh giới cũng không khuyết thiếu tiên linh chi khí dương chiến tự nhiên cũng có đồng cảm đối với tiên giới tiên nhân đến nói rượu ngon bên trong nhiều một chút tiên linh chi khí hoặc ít một chút tiên linh chi khí cũng không có quan đau khổ mấu chốt là vị hạ giới rượu ngon đã mang đến mặt khác một loại tươi đẹp vị để dương chiến cùng diệp khiêm đều chìm đắm lên thật lâu dư vị phá không phòng điều khiển chính màn hình rơi xuống phát ra nổi lên đ ị a ảnh đều là trên địa cầu kinh đ i ể n phim ngựa đ ị a ảnh đối với dương chiến cùng diệp khiêm tự nhiên đều là xa lạ nhìn trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh hai người lộ ra một bộ ngây ngốc vẻ mặt thủ đoạn như vậy quả thực chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy a đây là hạ giới đ ị ệ ảnh nô lai giới thiệu diệp khiêm rốt cục phản ứng lại hỏi công tử ngài là hạ giới phi thăng lên tới tiên nhân nô lai gật gật đầu không sai b nhưng tử hắn cũng không có bất kỳ không hài lòng mà là đầy mặt hâm mộ nói ra đã sớm nghe nói hạ giới phi thăng lên tới tiên nhân tiềm lực vô hạn tiên giới thật nhiều đại năng đều là từ hạ giới phi thăng ta là hy vọng dường nào chính mình sanh ra ở hạ giới a về phần hắn phải trang đoán được ngô lai thân cờ hờ ơ nở thực sự ngô lai cũng không biết cũng không quan tâm ngô lai cười mắng tiểu diệt tử tiểu tử ngươi thực sự là được tiện nghi còn ra vẻ từ hạ giới phi thăng cái nào dễ dàng như vậy tại hạ giới sinh ra thường thường đều chỉ là người bình thường bởi vì gặp may đúng dịp mới có thể t u c h â n tại độ kiếp kỳ còn muốn trải qua tàn khốc thiên k i ế p cựu tử nhất sinh đã vượt qua mới có thể đạt đến đại thừa kỳ không vượt qua được liền trực tiếp hình thần đều diện hoặc là mất đi thân thể chỉ được chuyển tu tán tiên cách mỗi ngàn năm liền muốn gặp một lần thiên kiếp của tán tiên không giống tại tiên giới sinh ra vừa sinh ra chính là đại thừa kỳ thậm chí là địa tiên không có mặc cho hà thiên cướp khởi điểm so với hạ giới người cao hơn nhiều lắm ngươi nên cảm thấy vui mừng mới đúng n ông Lai i t trời ế là tương đối công bình hạ giới người tiền kỳ khởi điểm thấp nhưng hậu kinh đủ chỉ cần vượt qua phía trước hàm có thể một bước lên trời mà tiên giới người khởi điểm cao hậu kinh liền trì hoãn một ít nhưng mà so với tới nói vẫn là sanh ra ở tiên giới người có ưu thế bởi vì khởi điểm cao không có tiền kỳ trở ngại cùng uy hiếp chỉ cần cố gắng tu luyện luôn có tốt tiền đồ nhưng mà hạ giới người thì lại trải qua nhấp nô không biết có bao nhiêu chết đi đang đeo đuổi thiên đạo trên đường còn có vô số người trải qua bình thường mà phổ thông sinh hoạt tuổi thọ thường thường không cao hơn một trăm tuổi ba người bắt đầu nhìn lên điện ảnh có chút điện ảnh nô lai đã xem qua nhưng ôn lại một cái vẫn là rất không tệ không thể không nói thế tục sinh hoạt là muôn màu m u ô n vẻ không giống tại tiên giới tu luyện khô k h ă n đều là thiếu hụt một ít lạc thú đương nhiên đối với một lòng theo đuổi vô thượng cảnh giới tiên nhân đến nói lạc thú đều không quan trọng chỉ có tự thân tu vi và thực lực tăng lên mới là trọng yếu trong phim ảnh đặc sắc đoạn ngắn nhìn thấy dương chiến cùng diệp khiêm mắt không kịp nhìn thông qua điện ảnh bọn họ đối với hạ giới văn hóa có bước đầu nhận thức đặc biệt những kia vô ly đầu khôi hài điện ảnh càng làm cho hai người mừng rỡ thoải mái cười to bọn họ không nghĩ tới hạ giới ngoại trừ bài phù khơ những kia thú vị giải trí hoạt động ở ngoài còn có điện ảnh như vậy đặc sắc sự vật hạ giới sinh hoạt thật sự là năm màu rực rỡ a cái này chu tinh, tinh thực sự là làm ác kỳ tại a nhìn hồi hồn đêm sau khi dương chiến bình luận diệp khiêm thì lại đánh giá rằng nay chu tinh, tinh quả thực là làm quái đại vương tuy rằng cảm thấy hắn làm quái rất thấp kém nhưng cũng đều là muốn cười. hơn nữa thật sự rất b u ồ n cười đúng vậy à, chu tinh tinh biểu diễn phương thức tự thành một phái có thể nói một đại tông sư mỗi lần nhìn hắn điện ảnh b u ồ n công tử đều sẽ tâm tình đặc biệt khoác phái nô lai cười tụng tìm nói ra chu tinh tinh khai sáng vô ly đầu biểu diễn phương thức thâm thụ đại chúng yêu thích vô ly đầu chí ít bao hàm ba tầng hàm nghĩa khuyết đại trào phúng cùng tự dê ước nô lai lại lấy ra một đống lớn đồ ăn vặt đều là trước đó tại trên địa cầu chuẩn bị xong hắn trước khi phi thăng nhưng là làm đủ chuẩn bị rời chống mây tỏa thành thị siêu thị cứ việc đã qua tám năm thế nhưng hắn tự có bảo tồn thủ đoạn làm cho những đồ ăn này cũng sẽ không biến chất ăn lên vẫn là phong thái mùi vị đây là hạ giới mỹ thực mọi người h ả o h ả o nếm thử người bình thường muốn ăn đều ăn không được nha nô lai nói xong trực tiếp mở ra một túi đồ ăn vặt túi ni lon đóng gói sau đó x a y x ư ơ ngon n g lành địa bắt đầu ăn dương chiến cùng diệp khiêm đều hứng thú hoặc nô lai mở ra túi ni lon đóng gói đồ ăn vặt vừa vào miệng dương chiến cùng diệp khiêm suýt chút nữa n h ả y lên trời ạ trên thế giới lại có như vậy mỹ vị trước đây ta ăn vậy cũng là rác rưởi a hai người ở trong lòng kinh ngạ thốt lên bọn họ thế là miệng lớn ăn một miệng lớn Tiểu nếu h h ư cùng c t đói đ ầ thai như thế, để ngươi thật ê n c á n n h muốn lời nói bụng công tử có thể giúp ngươi một tay tiễn ngươi luân hồi chuyện thế như vậy ngươi có thể sanh ra ở hạ giới rồi phải biết bùn công tử đối với luân hồi chi đạo rất có nghiên cứu bảo đảm ngươi s i n h ra ở một cái tu chân thế gia sinh ra sau khi là có thể tu chân hơn nữa còn có thể tu luyện cao cấp nhất tu chân công pháp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n t r ă m ba m ư ơ trái tim của cường giả chương một n t r ă m ba m ư ơ trái tim của cường giả diệp khiêm vừa nghe trong lòng nhất thời lệnh cả người liền vội vàng khoát tay nói cái kia thôi được rồi từ hạ giới chuyển thế sau khi lại lại tu luyện từ đầu đến đại la kim tiên còn không biết muốn tìm bao lâu đây nói không chắc trên đường chết đi hình thần đều diện vậy thì liền chuyển thế cơ hội cũng không có hắn cũng là nói như vậy nói mà thôi luân hồi c h u y ể n thế đó là cỡ nào chuyện nguy hiểm à hắn làm sao có khả năng đồng ý dương chiến tò mò hỏi ngô lai công tử ngài đối với luân hồi c h i đạo cũng có nghiên cứu luân hồi c h i đạo dương chiến cũng chỉ là nghe nói qua có người nói này luân hồi c h i đạo thần bí khó l ư ợ n g không nghĩ tới ngô lai vẫn còn có nghiên cứu ngô lai gật gật đầu đương nhiên bổn công tử tại hạ giới lúc đó có một cái đ ồ đệ liền nắm giữ ngàn tỷ năm khó gặp luân hồi thân thể nói không chắc chính là vị nào thượng cổ đại năng luân hồi truyền thế thân đáng tiếc bổn công tử thực lực không đủ không cách nào nhìn thấu thế nhưng đối với luân hồi tri đạo bởi vậy có nhất định nghiên cứu. luân hồi thân thể thật có loại thể chất kia dương chiến kinh ngạc thốt lên nô lai nói đại thiên thế giới không gì không có các loại tiên thiên đạo thể hoặc là t h ầ n thể đều tồn tại cái gì cựu dương thân thể cựu âm thân thể tạo hóa thân thể luân hồi thân thể v â n v â n không có cái gì có thể kỳ quái đương nhiên những này đạo thể hoặc là t h ầ n thể tự nhiên có tiên thiên ưu thế tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều xa không phải phổ thông thể chất có thể so sánh với ai cùng bọn họ không cách nào so sánh được a diệm khiêm lần thứ hai thở dài nói người này so với người khác tức chết người nô lai nghiêm mặt nói tiểu diệ tử ngươi không tất nhiên như vậy mỗi người đều có phúc duyên của chính mình cứ việc ngươi không phải là tiên thiên đạo thể hoặc là thần thể cũng không đại biểu ngươi không có cơ hội trở thành chân chính cường giả trên thực tế rất nhiều đứng ở đ ỉ n h phong cường giả cũng không nắm giữ tiên thiên đạo thể hoặc thần thể thể chất của bọn họ thường thường giống như vậy bất đồng là bọn họ đều t r ê n có một viên trái tim của cường giả không có trái tim của cường giả cho dù thể chất cho dù tốt gân cốt lại tốt độ tính lại cao hơn cũng không khả năng trở thành chân chính cường giả một cái nắm giữ trái tim của cường giả người vĩnh viễn sẽ không khuất phục áp lực mạnh mẽ chỉ có thể khiến cho hắn tiến bộ nhanh hơn mo hơn hướng đi đỉnh cao nô lai lời nói nói năng có khí phách tuyên truyền giác ngộ trái tim của c ư ờ n giả g trái tim của c ư ờ n giả g diệp kim ê tự lẩm bẩm trong lòng hắn tự hồ có một tia hiểu ra để hắn tự thân xảy ra nhất định biến hóa hay là hắn bây giờ còn không thể hoàn toàn rõ ràng nhưng hắn sớm muộn sẽ rõ còn có bổn công tử thông qua nghiên cứu luân hồi phát hiện mỗi người bao quát ta bổn nhân ở bên trong đều có khả năng là tiền nhân luân hồi chuyển thế thân nói cách khác đều có khả năng nắm giữ kiếp trước chỉ có điều trí nhớ của kiếp trước cũng không phải dễ dàng như vậy thất tình trải qua nghiên cứu luân hồi chi đạo nô、no、lai phát hiện mỗi người đều có khả năng nắm giữ kiếp trước chỉ có điều trí nhớ kiếp trước không có truyền thừa xuống hoặc là thức tỉnh thử không được đến kiếp trước bất kỳ chỗ tốt nào nô、no、lai mấy câu nói để diệp khiêm có chút tối tâm tâm lập tức gián ra nói không chắc b u ồ n công tử kiếp trước cũng là một vị thượng cổ đại năm đây chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân b u ồ n công tử không thể thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước diệp khiêm như vậy an ủi mình có lúc không thể không nói á quy tinh thần là cực kỳ hữu hiệu nô、no、lai trêu nói tiểu diệp tử kỳ thực ngươi không ở hạ giới sinh ra xác thực đáng tiếc hạ giới ăn chơi chắc táng coi trọng vật chất, sinh hoạt muôn màu vẻ có t hạ giới đám người thường nói khoái hoạt là thần tiên nhưng là tiên giới tiên nhân nào có hạ giới người sung sướng như vậy a bọn họ là đang ở trong phúc không biết phúc a nếu có thể có cơ hội đi tranh hạ giới như vậy cũng được a diệp khiêm lùi lại mà cầu việc khác nói nô lai cười nói hạ giới không phải dễ dàng như vậy đừng nói là ngươi bổn công tử còn muốn về một chuyến hạ giới đây sau đó các loại chờ bổn công tử thực lực được rồi nhất định phải phá tan hai giới bích trướng hạ giới một chuyến diệp khiêm vội và nói công tử đến thời điểm cũng đừng quên mang ta lên đến thời điểm rồi hay nói chuyện như vậy nô lai có thể sẽ không dễ dàng hứa hẹn lúc nào có thể phá mở hai giới bất chướng liền nô lai chính mình cũng không có bất kỳ n ắ m chặt tiên giới tiên nhân nếu muốn hạ giới cần bỏ ra cái giá khổng lồ xem xong mấy bộ vô ly đầu điện ảnh nô lai lại phát ra nổi lên một bộ phim bộ bộ này phim bộ tên gọi t h ầ n mộ cải biên t ự một bộ truyện ôn lai giới cự thần viết nô lai một mực rất yêu thích công tử ngài dĩ nhiên là bộ này phim bộ chủ giác diệm kiêm kinh ngạc thốt lên tại mảnh đầu trong nô lai cầm trong tay một thanh thần khí thê lương c ư i lớn lịch thiên kiếp và hiểm cho dù hồn phi p h á tán ta linh thức theo tại chín trăm đời luân hồi cho dù lục đạo vô thường ta vẫn như cũ vĩnh sinh thiên đạo thiên đạo thiên đạo mất đạo cần gì phục tiên hắn s á t tiến lại giết ra cuối cùng đổ nát tại thiên đạo bên trong cái kia tình cảnh cực kỳ đồ sộ thêm vào âm thanh kinh tâm động thách nguyên lai、like, giới hạn ở trình độ kỹ thuật hạ giới những đạo diễn kia không cách nào đánh ra thần mộ ma huyễn hiệu quả cũng không có tìm được thích hợp diễn viên vì lẽ đó thần mộ chậm chạp không thể bị đập thành điện ảnh hoặc phi mộ thế nhưng nô lai quan vũ tập đoàn nắm giữ tân tiến nhất khoa học kỹ thuật hơn nữa nô lai nắm giữ siêu nhân thực lực những này khó khăn đối với ngô lai tới nói cũng không phải công việc sự việc thế là nô lai tự mình làm đạo diễn thân nhân bằng hữu của hắn như hàn tuyết từ nữ vương phi cùng nạn y tống kiến hòa trực khiết huyền cơ tử lang phong nghiêm n ạ o tiên thải vân tiên tử tử lương công chúa athas lương dễ dàng trung mẫn còn có côn luân phái thục sơn kiếm phái ma tông các loại chờ đại môn phái cùng với hát cám liên minh toàn bộ gia nhập liên minh tham dự quay trụ bộ này mênh ngẫu cự lấy được cực tốt hiệu quả đương nhiên bộ này phim bộ cũng không hề tại toàn cầu chiếu phim cũng không cần chiếu phim nếu quả như thật chiếu phim lời nói nhất định sẽ tạo thành náo động nô lai cười giải thích bộ này phim bộ vốn là buồn công tử đạo diễn bên trong diễn viên toàn bộ là buồn công tử tại hạ giới thân nhân bằng hưu nô lai không chỉ có biểu diễn nhân vật chính thần nam liền độc cô bại thiên cùng thần chiến đều là hắn diễn đối với cố sự tình tiết cũng có nhất định cải biên còn tăng thêm tiền chuyện bất tử bất diện nội dung tình cảnh khí thế rộng rãi hình ảnh tuyệt mỹ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào chiến ý xông thẳng lên trời bộ này phim bộ nhưng là nô lai tác phẩm đặc ý hắn một mực vẫn lấy làm kiêu、ngạo. xem xong bộ này phim bộ dương chiến trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh bộ này phim bộ cấu tứ chi xào diệu lấy là thiên địa v ắ n cờ bày xuống lịch thiên đại cục khiến người ta nhìn má than thở mà quay chụp đi ra hiệu quả t h ậ t phần chân thực xem bộ này phim bộ lúc giống như đặt mình trong trong đó tự mình tham dự cái kiêm lịch thiên đại cục cuối cùng tùy tùng thái cổ đại thần độc cô bại thiên t r i n h chiến thiên đạo tấu vang lên một khúc vang dội cổ kim h à n h khúc diệp kiêm liên tục than thở hỏi công tử này có sự là hư cấu sao nô lai gật gật đầu dương chiến cảm khải nói bất kể có phải hay không là hư cấu độc cô bại thiên quá cường đại là một tòa v khiến người ta cùng bái đúng hắn cũng là của ta niềm tin nô lai nói như vậy nô lai ở trong lòng nói bổ sung n ữ ự trị ở thiên đạo niềm tin bất tử bất diệt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n r ă m ba m ư ơ chiến vương tri đạo chương một n r ă m ba m ư ơ chiến vương tri đạo mặc dù là thần mộ bên trong hư cấu nhân vật nô lai đối với độc cô bại thiên là tương đường k í n h ngưỡng tại thần mộ trong độc cô bại thiên là thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần liền trời cao cũng không muốn nhắc tới tồn tại vì theo đổi cảnh giới cao hơn sáng lập công pháp mịch tiên lịch tiên cự chuyển cựu thế luân hồi mỗi một thế đều trở thành uy chấn một phương c h i thần ma sáng chế cựu truyền thần quyết cuối cùng càng là cựu thế hợp nhất thành cựu sinh tử cân bằng đ ộ c cô bại thiên uy nghi cái thế anh khí ngốc trời luân hồi t r ă m đời vạn kiếp bất d i ệ t đem người thần ma chinh chiến thiên đạo hiệu lệnh vừa ra trong b i ể n không người dám không theo h á n tình nghĩa song toàn lại chiếc vốn có sắp p h ạ t quyết đoán tay cổ tay lôi kéo khắp nơi c h i tâm cơ thống lĩnh đại cục tài cao được khen là vạn cổ anh kiện hoàn toàn xứng đáng hắn chiến hồn chi hỏa vĩnh viễn không ngừng nghỉ hắn chí cường linh tức vĩnh viễn không bao giờ diệt đọc cô bại thiên đã từng lấy c quyết chiến với mênh m ô n g tinh h ù n g mênh m ô n g hỗn độn thiên bên trên để l ạ i thiên đ ị a dung chuyển để đại lục giới r u n r ú dày để vô tận hỗn độn đổ nát chém diệt thiên phương p h á p thân nạo thị vạn cổ chi thần lực vang dội cổ kim đây là cỡ nào anh hùng k h í khái ngô lai vô cực chính thức thức thức đều phải tranh tài với trời chính là căn cứ chịu đến hắn cựu chuyển thần quyết dẫn dắt mới sáng tạo ra mà ngô lai lăng thiên tri đạo ngự trị ở thiên đạo niềm tin ngoại trừ bắt nguồn từ cái kia viễn cổ hô h á n cùng sâu trong nội tâm khát vọng cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu đến độc cô bại thiên trinh chiến thiên đạo ả n h hưởng một không thể không nói là cái kỳ tích nhìn thấy thần mộ bên trong những thái cổ đó chi cường giả tại độc cô bại thiên dẫn dắt đi không oán không hối địa bước lên trình chiến thiên đạo chi đường dương chiến trong lòng chỉ có một chữ cái kia chính là chiến ngoại trừ độc cô bại thiên ở ngoài dương chiến đối với thần chiến cũng vô cùng k í n h nệ thần chiến một đời thiên tiêu một kiếm nơi tay sóng gió khắp nơi thì vẫn thiên hạ ai là anh hùng ta b á c h chiến không chết làm chiến mà sinh làm chiến mà sống bản danh gọi thần chiến ta là ở trong chiến đấu sinh tồn trưởng thành cho ta thời gian không cần phục sinh v ớ tổ ta đem vượt qua v ớ tổ thần chiến lời nói hùng hồn tựa hồ đang dương chiến bên thai v a n g vọng chiến tiên chiến địa chiến tiên chiến ma chiến ý n g ậ p trời chiến hồn bất diện chiến khắp cả thiên địa chiến khắp cả tiên ma chỉ có không ngừng mà chiến đấu mới có thể thể hiện giá trị của chính mình thần chiến như vậy ta dương chiến gì có thể ta dương chiến cũng là làm chiến mà sinh làm chiến mà sống dương chiến tiến vào một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu trạng thái hắn cảm giác mình phản phát hóa thân làm thần chiến chiến ý bá liệt vô song chinh chiến thiên đạo không oán không hối còn thiếu một chút còn kém một điểm ta liền có thể hình thành đạo của chính mình rồi dương chiến lần thứ hai phun ra một vùng máu ta quyết không thể từ bỏ liền thiếu chút nữa ta trước kia ngọn núi lấy chiến vương làm tên đạo của ta cũng đem lấy chiến vương làm tên chính là chiến vương c h i đạo chịu đến thần mộ bộ này phim bộ ảnh hưởng dương chiến rốt cuộc xây dựng hắn chiến vương c h i đạo mô hình bất quá bởi được hắn thực lực bản thân hạn chế cùng tầm mắt hạn chế chiến vương c h i đạo hình thành còn có một đoạn đường rất dài phải đi nói cách khác kỳ thực chỉ có một danh từ cùng cực kỳ mơ hồ khung tự nhiên cùng ngô lai lăng thiên tri đạo xa xa không cách nào so với nhưng đối với dương chiến tới nói đã đầy đủ ngô lai liếc mắt xem thấu cả rồi trạng thái của h Nói, dương Láo, người đối với ngô lai công pháp dương chiến tự nhiên cảm thấy rất hứng thú ngô lai chuyển cho hắn chính là đã từng chuyển cho vương phi ngạo thế chiến thần quyết đây là ngô lai căn cứ hôn đồn vô cực quyết diện hóa ra rèn luyện thân thể pháp quyết người nào sức chiến đấu vô song chiến ý vô cùng chiến hồn bất diện c đương nhiên nô lai mục đích là vì để cho dương chiến tham khảo lời nói như vậy hắn chiến vương tri chi đạo mới có thể không ngừng hoàn thiện đa tạ công tử dương chiến bắt đầu chăm chú tìm hiểu nạo thế chiến thần quyết mà diệp khiêm cũng bắt đầu thật sự hiểu nô lai chỗ nói trái tim của cường già ý nghĩa đọc cô bại tiên niềm tin bất tử bất diện chiến hồn vĩnh viễn không bao giờ tiêu diệt lịch tiên kiếp văn hiểm cho dù hồn phi p h á c h tán ta linh thức theo tại c h i ế n trăm đời luân hồi cho dù lục đạo vô thường ta vẫn như cũ vĩnh sinh người như vậy mặc dù biến mất cũng sẽ chuyển thế trở về đoàn tụ chiến hồn lại tới đỉnh cao Thân chiến, một viên trái tim tồn, trở thành trí cường giả. Cường giả tại truy tìm sức mạnh chính là đường trên, mất đi một viên trái tim của cường giả. Cho ta thời viết tổ, ta vượt viết tổ. Ta chiến, vĩnh không chỉ mạnh chính Cho không phục sinh viên cường cùng cường Cường quạng, đường viên cường gian, cần của cuối cô sức của giả giả. giả đi giả. Diệp Kiêm đem qua là sợ sợ h o sau ba ngày dương chiến tử trong tham n ộ tỉnh lại khen này nạo thế chiến thần quyết thực sự là hảo diệu vô cùng không biết là vị nào thượng cổ đại năng sáng chế nô lai sau khi nghe xong ha ha cười nói xa cuối chân trời gần ngay trước mắt nghe được dương chiến đánh giá cao như thế nô lai tự nhiên phi thường hài lòng dương chiến miệng nhất thời mở lớn thật to đủ để nhét được cái kế tiếp đại c h ứ n g vịt a công tử này ngạo thế chiến thần quyết là người sáng chế dương chiến không nghĩ tới thần diệu như thế ngạo thế chiến thần quyết dĩ nhiên là n ô lai sáng chế chuyện này thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người phải biết tiên giới những t i u đ ỉ n h cấp tiên quyết thường thường đều là thượng cổ lưu truyền xuống mặc dù là những t i u cao cao tại thượng tiên đế tu luyện pháp quyết thường thường đều không phải là mình sáng chế ngoại trừ vị k i u tán tu tiên đế đứng đầu thanh hư tiên đế tự nghĩ ra thái huyền quyết ở ngoài hiện tại nô lai sáng chế ra có thể so với tiên giới đỉnh cấp tiên quyết tuyệt thế pháp quyết làm sao không khiến dương chiến k i ế p sợ bởi vậy có thể tưởng tượng nô lai cảnh giới n ê n cao bao nhiêu nô lai liền nói lúc trước vì dạy ta biểu đệ tu chân muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy thế là từ ta tu luyện trong pháp quyết diện hóa ra ngạo thế chiến thần quyết mà sau khi được quá không ngừng hoàn thiện mới có bây giờ hiệu quả đương nhiên nay cùng ta tự thân tu luyện pháp quyết có quan hệ rất lớn ta chiếm được một vị thượng cổ tuyệt thế đại năng truyền thừa hắn truyền xuống pháp quyết dường như tu luyện quy tắc chung như thế có thể nói n g u y tiên tu luyện quy tắc chung a dương chiến cùng diệp khiêm có thể tưởng tượng nô lai tu luyện pháp quyết nên có bao nhiêu người tiên hâm mộ thì hâm mộ mỗi người đều có cơ duyên của mình dương chiến có dương chiến chiến vương c h i đạo mà diệp khiêm thì lại biết được trái tim của cường giả ý nghĩa vượt qua tự mình sau đó tiền đồ cũng là phi thường q u a m ì n h chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n r ă m ba m ư ơ chặn đường c ư ớ p đoạt chương một n r ă m ba m ư ơ chặn đường c ư ớ p đoạt dương lão bổn công tử hiện tại đích chuyển ngươi một bộ quyền pháp tin tưởng dựa vào bộ quyền pháp này ngươi có thể chiến khắp cả thiên địa quét ngang bắt hoang nô lai đem lục đạo luân hồi quyền truyền cho dương chiến c h i ế n khắp cả thiên địa quét ngang bắt hoang dương chiến nghe được nhiệt huyết sôi trào nay lục đạo luân hồi quyền cùng đ ộ c cô bại thiên lục đạo luân hồi có chút rất giống thế nhưng là không giống nếu như đ ộ c cô bại thiên thật sự tồn tại hắn cũng sẽ đối với bộ quyền pháp này cảm giác hứng thú nô lai nghiêm túc nói ra nô lai đối với lục đạo luân hồi quyền có đầy đủ tự tin dương chiến vừa nhìn liền biết n ô lai nói không hoa n à y lục đạo luân hồi quyền là vô thượng quyền pháp không gì không xuyên thủng quét ngang chữ thiên quả nhiên là tuyệt thế quyền pháp a dương chiến như nhặt được trí bảo trong lòng kích động và phần bắt đầu chăm chú tìm hiểu đứng lên Hắn thình lình phát hiện lấy thực lực của mình chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng quyền thứ nhất thấy diệp khiêm một mặt thư cao ở một bên mắt ba ba đang nhìn mình nô lai c ư ờ i nói tiểu diệp tử bùn công tử cũng t r u y ề n cho ngươi một bộ pháp quyết ngươi tốt nhất tìm hiểu đi nô lai thế là đem hạo nhiên chính khí quyết truyền cho hắn diệp khiêm không khỏi hỉ tư tư đi tìm hiểu rồi dương chiến không khỏi tò mò hỏi công tử không biết cái này pháp quyết cũng là bản thân mình chế à? ngươi nói xem nô lai hỏi ngược lại ngữ khí của hắn đã hoàn toàn nói rõ vấn đề lại là tự nghĩ ra a ta đối công tử kính ngưỡng tình giống như nước sông quần quận kéo dài không dứt dương chiến di nhiên cũng học được ninh hot nô lai vội và nói g n đình chỉ các ngươi cần làm gì thì đi làm đấy đi hai ngày sau s ở ta khắc một số chuyển đến tin tức xa xa phát hiện mục tiêu là một chiếc tàu chở khách lại chính là nô lai ba người lúc trước cưỡi cái k i a chiếc tử thần băng c ư ớ p tàu chở khách xem ra cùng chiếc này tàu chở khách rất hữu duyên a nô lai thầm nghĩ sở dĩ không tới t r ư ớ c ngũ phương tinh dạo chơi là vì ngô lai đã nghĩ c ư ớ p đoạt chiếc này tàu chở khách chủ yếu là muốn bọn hắn tinh đồ về phần tài vật đều là thứ yếu tử thần băng cấp khẳng định có cực kỳ chính xác tinh đồ tin tưởng chiếc này tàu chở khách trên hộ vệ cũng có nếu như tại ngũ phương tinh trên độc thủ mục tiêu quả lớn không tốt ra tay thế nhưng không nghĩ tới phá không tiến vào vũ trụ sau khi dương chiến lại bởi vì nhìn thần mộ cái kia bộ phim bộ có điều càng ngộ minh sắc của mình chiến vương c h i đạo như vậy trở ngại vài ngày thời gian nô lai vốn tưởng rằng sẽ bỏ qua cái kia chiếc tàu chở khách nhưng không nghĩ tới vẫn là gặp được không thể không nói đáng đ ờ i cái kia chiếc tàu chở khách không may cái kia chiếc tàu chở khách hình vẽ rõ ràng biểu hiện tại trên màn ảnh lớn dương chiến cùng diệp khiêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh nô lai nói trước đó dương chiến cùng diệp khiêm liền lãnh hội khoa học kỹ thu bọn họ cũng biết khoa học kỹ thuật cùng tu luyện là hai con đường khác nhau tu luyện là làm bản thân lớn mạnh mà khoa học kỹ thuật nhưng là mượn ngoại vật hiện ra tới hiệu quả tự nhiên cũng không giống nhau dạng bất quá đứng ở dương chiến cùng diệp khiêm góc độ vẫn cảm thấy bất kể như thế nào đều là làm bản thân lớn mạnh mới là tốt nhất thực lực bản thân mới là căn bản mượn ngoại vật bất quá là phụ trợ thôi phá không hướng cái kia chiếc tàu chở khách nhanh chóng bay đi rất mau ra hiện tại cái kia chiếc tàu chở khách phía trước ngăn cản đường đi cái kia chiếc tàu chở khách căn bản không nghĩ tới lại có thể biết có mắt không mở chặt đường thế là n g ừ lại cửa máy từ từ mở ra. m ừ từ gá hộ vệ, vệ t đùng đùng người người thần trở băng cướp, cướp, cướp tính cái p nói cho các ngươi chúng ta là lăng thiên tiểu đội thức thời giao ra tám phần mười tài vật cùng trên tay các ngươi tinh đồ bằng không toàn bộ xóa bỏ dương chiến thô bạo vô biên mà nói ra lúc này dương chiến đúng như chiến vương giống như vậy tiêu ngạo ngập trời cái gì không chỉ có là cái kia cựu thiên huyền tiên trung kỳ hộ vệ cả kia chiếc tàu chở khách bên trong khách nhân toàn bộ đều ngây dại lại có thể có người dám như thế không đem tử thần băng cướp để ở trong mắt đây chính là tử thần băng cướp hôn loạn tinh h ả i tam đại siêu cấp băng cướp một trong ba chủ bình thường thế lực lại có thể có người dám đến vớt dâu hùm vẽ mặt trần trụi vẽ mặt ta lạnh lùng nói các ngươi phải chết xì nhục chúng ta tử thần băng cướp dù xa cũng giết ta muốn đem bọn ngươi xé thành mạch nhỏ để cho các ngươi hình thần đều diện tại hôn loạn tinh hải vẫn chưa có người nào dám như thế sỉ nhục từ thần băng c ư ớ c lang thiên tiểu đội là người thứ nhất h ừ chỉ là một cái cựu tiên huyền tiên trung kỳ tiểu bối cũng dám đối với lao phu nói như vậy dương chiến t ử p h á không trung phi ra như chiến thần giống như vậy thân thể vĩ đại khí thôn hoàn vũ mặt mũi hắn mơ hồ không thấy rõ hình dáng thân thể của hắn tựa thực tựa hư đầu tiên nhìn nhìn qua giống như là thật thật tại tại bóng người nhưng mà cái nhìn thứ hai nhìn sang nhưng là hoàn toàn mông lung cho người cảm giác chính là vô cùng minh n g n g nhân vật thật là đáng sợ ừ đây là cho ngươi tên tiểu bối này một chút giao hấn dương chiến âm thanh uy nghiêm truyền đến lại là tiên quân cái t i a hộ vệ không khỏi kinh hãi đến biến sắc tiên h quân không phải hắn có thể đủ ngăn cản mặc dù là cựu thiên huyền tiên hậu kỳ tiên nhân đến tại tiên quân trước mặt cũng không đỡ nổi một đòn hắn vội vã lùi tới cái kia chiếc tàu chở khách trong tại dương chiến một quyền dưới tàu chở khách chấn động kịch liệt lồng phòng hộ lập tức đã bị kích phá nếu như dương chiến trở lại một đòn tàu chở khách liền sẽ hủy hoại dương chiến hư lạnh nói ở trước mặt lao phu còn dám trốn nếu như lao phu để cho các ngươi đào tàu rồi tránh không được chuyện cười lớn còn dám chạy đừng trách lao phu không nể mặt mũi rồi tại tàu chở khách trong tên hộ vệ kia ăn vào một viên tiên đan sắc mặt tái nhậm trầm rãi hưu nhuận hỏi hắn t i ê n bối ngài là tiên quân cấp bậc cường giả vì sao phải cùng chúng ta tử thần băng cướp không qua được dương chiến cười lạnh nói tử thần băng cướp thì lại làm sao lao phu cũng là tinh tế gia cướp tại đây hôn loạn tinh hải không cấp đoạn lao phu ăn cái gì các ngươi đã không may bị chúng ta lăng thiên tiểu đội gặp phải rồi đó chính là ngươi nhóm đáng đời các ngươi thức thời mau mau giao ra tại vật cùng tinh đồ bằng không không giữ lại ai tên hộ vệ k i a n h ấ t thời không nói gì thiên quân a lại cũng tới cấp đoạn có còn hay không thiên lý phải biết tại hôn loạn tinh hải tiên quân tại băng cướp địa vị đều là cao cao tại thượng cái nào không phải là bị c u n g làm sao sẽ tự mình đi ra cướp đoạn hay là hắn làm ớ i tới đúng vậy a chỉ có thể trách tự mình xui xẻo gặp phải không nói lý lẽ như vậy tiên quân chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám trăm ba mươi tám chỉ cầu tài chương một nghìn tám trăm ba mươi tám chỉ cầu tài người này điên rồi thậm chí ngay cả chúng ta tử thần băng cấp cũng g i á m đoạn đúng hắn chính là không hơn không kém người điên lão đại làm sao bây giờ đúng vậy a lão đại nhanh nghĩ một chút biện pháp đi còn lại hộ vệ rối rích nói tình huống như vậy bọn họ là lần đầu tiên gặp phải đều có chút bối rối trước đây đều chỉ là bọn hắn đoạt người khác lúc nào đến phiên bọn họ bị cướp tên hộ vệ kia thủ lĩnh nhất thời mặt lộ vẻ khó xử hắn là tàu chở khách người phụ trách là hộ vệ bên trong tu vi tối cao nếu như lần này thỏa hiệp giao ra t à i vật cái kia tử thần băng cướp mặt đặt ở nơi nào hả đường đường tử thần băng cướp bị đánh cướp sự t ì n h truyền đi nào sẽ bị cái khác hai cái siêu cấp băng cướp c h u y ợ n cười hơn nữa tử thần băng cướp tàu chở khách vẫn chưa thể bảo đảm an toàn sau đó ai dám cơi bọn hắn tàu chở khách nhưng là nếu như không giao lời nói cái kia đó là một con đường chết đối phương chỉ điểm tới một người nhưng là tiên quân có thể quét ngang bọn họ toàn bộ. huấn hồ nhân gia vẫn là một tiểu đội khẳng định không chỉ một người bọn họ muốn chạy trốn đều trốn không thoát cuối cùng tên hộ vệ k i a thủ lĩnh bất đắc dĩ nói hắn là t i ê n quân không phải chúng ta có thể ngăn cản chiếu hắn nói làm đi tử thần băng cấp vinh dự cố nhiên trọng yếu nhưng là mình mệnh quan trọng hơn vì lẽ đó hắn chỉ được lựa chọn thỏa hiệp ngược lại hắn đã nhớ kỹ lăng thiên tiểu đội danh tự này chỉ phải cái này tiểu đội còn tại hỗn loạn tinh hải tử thần băng cấp nhất định sẽ tìm tới bọn hắn những hộ vệ khác nghe tên hộ vệ tia thủ lĩnh nói như vậy vì vậy nói lão đại chúng ta nghe ngươi tên hộ vệ tia thủ lĩnh liền nói lần này đúng là hoàn toàn bất đắc dĩ sau khi trở về các ngươi phải làm chứng cho ta mọi người gật đầu nói đó là tự nhiên tiên quân không phải chúng ta có thể ngăn cản chắc hẳn quan trên cũng sẽ không thái quá trách phạt chúng ta tàu chở khách cửa máy lần thứ hai mở ra dương chiến tiến vào tàu chở khách bên trong đối với cái này chiếc tàu chở khách hắn tự nhiên hết sức quen thuộc xe nhẹ chạy đứng quen khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra đến bao phủ toàn bộ tàu chở khách tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ cái cố này ngập trời chiến ý nhiếp nhân tâm hồn khiến người ta run dày không nớt lúc này tên hộ vệ kia thủ lĩnh đã tập trung hết thẻ khách nhân để mọi người đem chiếc nhẫn c h ứ a vật của mình đều lấy ra cũng yêu cầu đại gia chủ động thả ra đối với chiếc nhẫn chứa đồ k h ô n g chế đối mặt dương chiến cường thế những khách nhân kia tuy rằng cực kỳ đau lòng cũng chỉ được ngoan ngoãn nghe theo đại nhân tất cả mọi người đều tập trung ở chỗ này tên hộ vệ kia thủ lĩnh nói dương chiến gật gật đầu cảnh cáo nói chúng ta lăng thiên tiểu đội chỉ cầu tài không muốn hại mệnh các ngươi tuyệt đối không nên buồng địch trò gian cũng không cần giấu làm của riêng bằng không lao phu không ngại giết chết các ngươi tất cả mọi người bọn hộ vệ cũng không dám hay răng những khách nhân kia cũng từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc trong lòng thì lại phi thường thấp t h ỏ g có khách nhân thật vất vả tại ngũ phương tinh kiếm được một bút vốn tưởng rằng cưỡi tử thần băng cướp tàu chở khách có thể bình an trở về làng vũ tinh không nghĩ tới lại có thể biết gặp phải chuyện như vậy dương chiến nói từng cái từng cái nộp lên trên đi hắn đã từng làm qua tinh tế gia cướp đối với quá trình tự nhiên q u e n tay làm nhanh tất cả mọi người từng cái từng cái nộp lên trên chiếc nhẫn chữ vật của mình dương chiến trực tiếp từ đó chuyển đi tài vật bao quát tiết tinh tài liệu các loại các loại rất、nhanh. Tàu những á h b hộ vệ kia thân ra đều không phải thường phong dày mỗi người đều có mấy trăm ngàn thượng phẩm tiên tinh đây chính là gia nhập thế lực cường đại chốt tốt bất quá dương chiến tại những hộ vệ này trong chữ vật giới chỉ tìm được tinh đồ nhưng đều là bình thường nhất mặt hàng không khỏi rất tức giận cướp bóc mục đích chính là vì đoạt tinh đồ cái khác đều là thứ yếu tiện thể mà thôi Các người tinh đồ liền những thứ này dương chiến không hề che giấu chút nào của mình tức giận cùng sắc cơ hết thể hộ vệ nhất thời dùng mình một cái tên hộ vệ k i a thủ lĩnh vội và nói tiền bối đây chính là chúng ta sở hữu tinh đồ cái gì có phải hay không các người giấu làm của riêng tại sao đều là bình thường nhất tinh đồ các ngươi lẽ nào không có càng chính xác hơn tinh đồ sao dương chiến vẫn n ộ quát tên hộ vệ k i a thủ lĩnh giải thích tiền bối tính mạng của chúng ta đều trong tay ngài nào dám giấu làm của riêng a chúng ta chỉ là phụ trách tàu chở khách công tác hộ vệ bình thường cũng chưa dùng tới tinh đồ bởi vì tàu chở khách con đường đều là cố định hơn nữa những kia chính xác tinh đồ bình thường chỉ có những đội trưởng kia trở lên nhân vật mới có chúng ta căn bản không có tư cách dương chiến vừa nghe sắc mặt mới hòa h ó a lại xem ra tính sai a vốn cho là c ư ớ p đ o ạ t tử thần băng c ư ớ p tàu chở khách có thể thu được chính xác tinh đồ nhưng mà nơi nào nghĩ đến không phải hết thể tử thần băng c ư ớ p người đều nắm giữ chính xác tinh đồ tinh đồ đối với tử thần băng c ư ớ p tới nói tự nhiên là cực kỳ hạt nhân đồ vật chỉ nắm giữ ở nhân vật trọng y ế u trong tay không thể bình thường thành viên đều sẽ có được tiếp theo hãn đột nhiên nghĩ đến cái gì nói đem tàu chở khách tinh đồ cho lão phu tên hộ vệ kia thủ lĩnh không dám không nghe theo Thế là từ phòng điều khiển lấy ra tàu trở phòng khiển là lấy điều k ra tinh tinh、so、các loại chờ dương chiến rời khỏi tàu chở khách trên người mọi người áp lực suy giảm mới thở phào nhẹ nhõm những khách nhân kia đều vô cùng vui mừng dương chiến chỉ lấy đi rồi ba thành tài vật gặp phải mạnh như vậy trộm có thể nói vẫn là vận may của bọn hắn chính lúc những khách nhân này tại may mắn thời điểm tên hộ vệ kia thủ lĩnh đối với bọn họ cảnh cáo nói các ngươi cũng biết lần này là cái ngoài ý m u ố n đối phương là tiên quân không phải chúng ta có thể chống lại đối với chuyện lần này ta hy vọng mọi người không nên hướng về người khác n h ắ t lên nếu như chúng ta nghe được cái gì nói bóng nói gió đến thời điểm đừng trách chúng ta tử thần băng cấp không k h á c h khí kỳ thực bảo đảm nhất phương pháp xử lý chính là giết chết đi hết thể khách nhân thế nhưng hộ vệ chỉ có hai mươi tuy rằng thực lực phổ biến mạnh mẽ nhưng những khách nhân kia số lượng nhiều cũng có mấy cái cựu thiên huyền、tiên. căn bản là không có cách xóa bỏ hết t h ể khách nhân hơn nữa những khách nhân này nếu như cực lực phản kháng lời nói hộ vệ cũng không sống nổi mấy cái vì lẽ đó cái kia hộ vệ thủ lĩnh không thể không lấy cảnh cáo phương thức nghĩ đến tử thần băng cướp uy danh vẫn là có thể chấn được bọn hắn dù sao như lăng thiên tiểu đội như vậy dám đoạt tử thần băng cướp tàu chở khách người điên chỉ là số ít các khách nhân đều không đúng gật đầu đại nhân xin yên tâm chúng ta chắc chắn sẽ không nói lung tung bọn họ không phải là lăng thiên tiểu đội không phải dương chiến không đắc tội được tử thần băng cướp dưới cái nhìn của bọn họ chỉ có người điên mới dám gây tử thần băng cướp mà lăng thiên ti chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n r ư ơ i chín chơi vui chương một n r ư ơ i chín chơi vui em đi g i á m cấp chúng ta t ử thần băng cấp tàu chở khách nhất định phải trả giá thật lớn chúng ta t ử thần băng cấp tài vật không phải dễ cầm như vậy tên hộ vệ kia thủ lĩnh tàn bạo mà mắng có bản lĩnh đi cấp chúng ta t ử thần băng cấp những kia chuyên môn cướp bóc đội ngũ nhìn khi dễ chúng ta tàu chở khách có gì t à i ba tàu chở khách dù sao sức mạnh hộ vệ bạc được một ít mà những kia chuyên môn cướp bóc đội ngũ thực lực đều vô cùng cường đại bằng không nào có tư cách đi cấp đoạn chỉ có những kia chuyên môn cướp bóc đội ngũ mới đ đáng tiếc tên hộ vệ kia thủ lĩnh cũng chỉ dám ở dương chiến đi rồi sau khi chửi tới và không ngay mặt mắng thử xem đột nhiên hắn rên lên một tiếng như bị xét đánh thất khiếu lần thứ hai chảy máu tiểu bối ngươi thật sự cho rằng lão phu không dám giết ngươi dương chiến âm thanh uy nghiêm ghé vào lỗ thai hắn văng lên tên hộ vệ kia nhất thời sợ đến mặt tái mét hắn cũng không muốn cứ như vậy bị giết thật muốn chết đã sớm cùng dương chiến liều mạng bất quá nửa ngày không có động tĩnh hắn mới chính thức thở phào n h ả nhóm xem ra lần này thật sự đi xa lão đại ngươi làm sao vậy bọn hộ vệ thân tiếp hỏi tên hộ vệ k i a thủ lĩnh lắc đầu một cái than thở tiên quân quả nhiên lợi hại mặc dù dương chiến đã rời khỏi thật xa không nghĩ tới còn có thể nghe được lời của hắn hơn nữa đem sức mạnh chuyển tới kích thương hắn đương nhiên dương chiến cũng chỉ có thể làm được kích thương hắn thế nhưng đã giết không chết hắn dù sao khoảng cách rất xa cung dương hết đà thế không thể mặc lô cạo vậy chúng hộ vệ biết vừa nãy lao đại của bọn hắn hiển nhiên là bị thua thiệt tiếng chửi r ỗ a nhất định là bị cái k i a tiên quân cường giả đã nghe được không khỏi có chút không dép mà run đối với tiên quân thực lực khủng bố có tiến hơn một mức giải tiên quân tuyệt đối là không đắc tội nổi nhân vật khủng bố. Lão đại, c tiếp k i theo hắn tự lẩm bẩm cái này lăng thiên tiểu đội nhất định là mới tới vì lẽ đó như thế quan tâm tinh đồ hơn nữa ta làm sao có loại cảm giác quen thuộc dương chiến tại tàu chở khách bên trong đợi ba tháng hơn nữa còn cùng hắn cùng nhau chơi đ ù i quá mặt trượt hắn tự nhiên cảm giác được có chút quen thuộc bất quá hắn tự nhiên không nghĩ tới sẽ là ngô lai ba người dương chiến trở về phá không khá là tiếc nuối nói với nô lai công tử chúng ta tính sai chính xác tinh đồ không phải bình thường băng cấp thành viên có thể có được lần này dương chiến thu hoạch tinh đồ trên căn bản đại khái giống nhau bất quá có chút ít còn hơn không nô lai thì lại không mặn không nhạt hồi đáp bổn công tử sớm liền nghĩ đến điểm này bất quá là muốn thử vận may thôi chúng ta lại đoạt m ấ y cái nếu như tình huống gần như chúng ta trước hết không đoạt đến ngũ phương tinh trên dạo chơi lại nói dương chiến gật đầu biểu thị đồng ý hắn chút nào không cảm thấy đường đường tiền quân đi cấp đoạt tàu chở khách có gì không ổn địa phương thiên quân lẽ nào tự không thể cấp đoạt tại hỗn loạn tinh hải làm cường đạo vẫn là q u a n vinh ngươi không c ư ớ p đoạt người khác người khác liền c ư ớ p đoạt ngươi vài ngày sau d i ệ p khiêm tử trong phòng đi ra hắn từ lâu phát hiện hạo nhiên chính khí quyết diệu dụng chuyên tâm tìm hiểu mấy ngày khi hắn nghe nói c ư ớ p đoạt tử thần băng c ư ớ p tàu chở khách sự t ì n h sau khi phi thường hối hận như vậy hảo ngoạn chuyện dĩ nhiên bỏ lỡ sớm biết liền chỉ mấy ngày tìm hiểu không nghĩ tới ngô lai trực tiếp một cái bạo lật rơi vào trên đầu hắn đau đến hắn h oa hoa gọi đây chính là đau thấu tim gan đau nhất cả nô lai thủ pháp há lại là hắn có thể tranh thoát đương nhiên phải để hắn đau đến nhớ kỹ nô lai cười mắng ngươi cho rằng cấp đoạt chơi rất vui sao nếu như không có dương lão một mình ngươi cho chúng ta đi cấp đoạt nhìn lấy thực lực của ngươi bây giờ nhiều nhất có thể chống đỡ đại la kim tiên trung kỳ gặp phải đại la kim tiên hậu kỳ ngươi cũng chỉ có thể chạy chối chết ngươi còn muốn cấp đoạt đây không phải chê cười sao diệp k i ê m vội vã cười đ ị n h nói công tử ta liền chỉ là nói nói mà thôi có ngài và lão tổ tông toa c h ấ n ta còn có cái gì cũng lo lắng dương chiến cười nói sau đó còn có cơ hội ngược lại cũng không phải chỉ đoạt lần này chỉ cần gặp được còn có thể lại đoạt đối với cái này diệp k i ê m phi thường chờ mong cho tới nay hắn nỗ lực tăng lên thực lực bản thân không muốn kéo nô lai cùng dương chiến chân sau đáng tiếc bất luận hắn lại cố gắng thế nào tu vi và về mặt thực lực trên lệnh trong ngắn hạn thì không cách nào bù đắp tăng cao tu vi là một cái lâu dài quá trình bất quá hắn biết bên người có hai tòa bảo tàng khổng lồ nếu như không đi đ à o lấy cái k i a chính là kẻ ngu lớn nhất lần này đi ra nô lai có thể mang theo hắn đã là thiên đại bàn ân rồi nay đối với hắn mà nói là thiên đại kỳ ngộ gia gia của hắn diệp tiêu cùng v ụ thân diệp nam đều vô cùng ước ao hắn rắn nhất định phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội vì lẽ đó dọc theo đường đi diệp k i ê m bưng trà dốc nước tự mình phụng dưỡng lắng nghe lời dạy dỗ rất ân cần mà ngô lai cũng thường thường chỉ điểm hắn mỗi lần đều trực kích chỗ yếu để hắn rộng rãi sáng sủa thu hoạch thập phần to lớn không tốn thời gian dài là hắn có thể đạt đến đại la kim tiên trung kỳ phải biết hắn mấy năm trước mới đạt tới đại la kim tiên sơ kỳ a tốc độ như vậy đã cực kỳ nhanh rồi ngô lai nói hạo nhiên c h í n h khí là trong thiên đ ị a một luồng trí cường trí c ư ờ n g sức mạnh đại biểu chính nghĩa dũng cảm nhân ái trường tồn ở giữa thiên điệm t r n h nghĩa sức mạnh là bất kỳ tà môn ma đạo khắc tinh nắm giữ hạo nhiên trinh khí không sợ bất kỳ tà á tu luyện hạo n h i ê n chính khí quyết bản thân liền cần chính trực dũng cảm kiên cường tiểu diệp tử bùn công tử cảm thấy ngươi phi thường thích hợp có tư cách tu luyện tiểu diệp tử hảo hảo tu luyện hạo n h i ê n chính khí quyết ngươi nhất định có thể trở thành một tên chân chính t ư ờ n g giả sau đó nô lai ba người lại may mắn địa gặp phải một cái mục tiêu cái này cũng là một chiếc tàu chở khách là một cái trung đẳng thế lực băng cướp dương chiến khí thế một tản mắt ra cái kia chiếc tàu chở khách hộ vệ liền đầu hàng chuyện cười đây chính là thứ thiệt tiên quân a ai có thể ngăn cản được so với tài vật mệnh quan trọng hơn lần này dương chiến đệ diệp khiêm đã qua đem nghiện do hắn đi tới thu lấy tài vật vì bảo đảm diệp khiêm an toàn nô lai đưa diệp khiêm một bộ tiên khí trang phục để hắn vũ trang đến tận rằng hắn tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt đối với dương chiến bên người diệp khiêm mọi người cũng không kỳ quái nói không chắc chính là cái này vị tiên quân đại nhân đệ tử hàng người diệp khiêm một bên thu vừa nghĩ làm cường đạo thật đúng là một cái rất có tiền đồ nghề nghiệp a lao tổ tông chỉ cần phát ra khí thế nhân ra phải ngoan ngoan đưa lên tài vật đương nhiên điều này cũng được xây dựng ở thực lực mạnh mẽ cơ sở bên trên bằng không diệp k i ê m trên mình đi cướp nhất định sẽ bị người trực tiếp phân thây khi biết được chỉ cần giao nộp ba thành tài vật lúc tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm xem gia vị này tiên quân đại nhân cũng không lòng tham mọi người tập trung ở đồng thời ngoan ngoan đem tài vật dân chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám trăm bốn mươi làm đến nơi đến trốn chương một nghìn tám trăm bốn mươi làm đến nơi đến trốn một tháng sau hôn loạn tinh hải chuyển ra một cái tin có một người gọi là lăng thiên tiểu đội băng cướp chuyên môn tại ngũ vương tinh phủ cận cướp bóc tàu chở khách đã có không ít tàu chở khách gặp nạn bọn họ trong đó có một người là tiên quân còn có một cái chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ về phần những tiểu đội khác thành viên thì lại không có nhìn thấy bọn hắn máy bay tốc độ cực nhanh bị nhìn c h ầ m c h ầ m sau khi căn bản trốn không thoát lăng thiên tiểu đội nhất thời tại hỗn loạn tinh hải nổi danh trong từ lâu trà tứ bên trong trong cửa hàng đâu đâu cũng có nghị luận lăng thiên tiểu đội âm thanh mẹ nó lại cướp đoạt tàu chở khách quá vô s ỉ thiên quân cướp đoạt tàu chở khách còn hay không là tiên h quân à có còn hay không cường giả phong độ vô s ỉ a vô s ỉ nói cho các ngươi một cái tin tức ẩ m có người nói liền t ừ thần băng cướp tàu chở khách đều bị bọn họ đò lấy cái này không thể nào đi bọn họ d á m đoạt từ thần băng cướp tàu chở khách này không phải là tìm chết sao ai biết được nói không chắc bọn họ chính là người điên mà lúc này nô lai ba người đã đem phá không đ ắ p xuống một cái tinh cầu hoang vũ trên tinh cầu này đã hoàn toàn hoang phế cô linh linh tinh cầu âm u đầy từ khí không có một tia tức giận dương chiến dùng tiên thức dò xét một phen c a o mày nói công tử viên tinh cầu này đã triệt để hoang phế a hắn phát hiện lại không có một cái sinh vật đang sống liền một cây thực vật đều không có ừ m nô lai dùng thần thức quét qua liền biết rồi viên tinh cầu này tình huống viên tinh cầu này căn bản không thích hợp nhân loại ở lại hoàng xa đời trời Các loại k hay í hậu, có đ ị phương viêm nhiệt nóng cực kỳ, phản phất nhiệt như nóng núi giống viêm v cực kỳ, lửa ậ có địa phương thì là ạ lạnh bạo i giá cực kỳ. Hơn nữa, tiên linh chi khí thiếu thốn, đầy giấy cùng khí tước, liền tiên Hơn nữa thốn, cùng nhân khí khí khó cực tước, kỳ. đều đầy m chính ị u được. Hay h là chính là bởi vì như vậy nguyên nhân viên tinh cầu này mới bị hoang thế viên tinh cầu này như một viên đại thiên thạch giống như hay là tại vạn năm sau đó liền sẽ giải thể hóa thành vô số thiên thạch ở trong không gian ngao du từ phá không bên trong đi ra sau nô lai cảm k h á i nói ở trong không gian đi lâu như vậy trung quy phải đi ra đuổi theo lục địa như vậy mới phát giác được an tâm t r ư ờ n g kỳ sinh sống ở lục địa trong đối với đại địa tự nhiên có đặc thù cảm tình nhân chi vì lẽ đó muốn làm đến nơi đến trốn chính là nguyên nhân này như vậy tâm mới an tâm lớn như vậy tinh cầu cứ việc điều kiện gian khổ căn bản không thích nghi cứ trụ thế nhưng gian khổ hoàn cảnh càng có thể tôi luyện ý chí chân chính cường giả thường thường càng yêu thích tại gian khổ hoàn cảnh tu luyện dương chiến cùng diệp khiêm ra phá không sau đều nắm chặt thời gian tu luyện tại phá không bên trong có lúc căn bản không triển khai được thế nhưng tại trên v i ê n tinh cầu này nhưng có thể tùy tâm sử dụng triển khai dương lão d ù lục đạo luân hồi quyền công Ngô muốn Lai khi i ể m n g làm dương chiến toàn lực sử dụng tới quyền thứ nhất toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên hắc ám lục đạo luân hồi quyền trí cương trí cường không gì không xuyên thủng năng lượng khổng lồ bão tát bao phủ cao tiên đem ngô lai bao phủ nếu như cái khác tiên quân thấy cảnh này nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi mới tiên quân sơ kỳ làm sao lại sẽ có cường đại như thế lực công kích ngô lai chỉ là tùy ý đứng quanh thân tỏa ra một luồng hùng vi vô cùng khí thế lập tức liền chấn áp lại toàn bộ cơn báo năng lượng đối mặt dương chiến cú đấm kia nô lai căn bản là không tránh không né dương chiến thấy nô lai lại không tránh không né muốn gắng đón đỡ một quyền này của hắn không khỏi có chút b ố i r ố i thế nhưng hắn căn bản không có cách nào rút về bởi vì hắn chỉ là sơ luyện không có làm được thu phát tùy ý hơn nữa cũng chỉ có thể đem hết toàn lực sử dụng cú đấm này quyền thứ hai căn bản không sử dụng ra được không cần lo lắng buồn công tử ngươi công kích là được rồi nô lai âm thanh truyền đến nếu nô lai nói như vậy dương chiến cũng sẽ không chuẩn bị rút về hoặc là lệnh một điểm cái kia quét ngang chư thiên vạn giới một quyền mạnh mẽ địa đánh vào nô lai trên thân hình nô lai mạnh mẽ địa thừa nhận lấy thân thể liền lung lay cũng chưa từng lung lay một cái sắc mặt như thường thứ lâu lùi được thật xa diệp khiêm thấy cảnh này hầu như dọa đái lại gắng đón đỡ cú đấm này nửa bước không lùi liền thân thân thể đều không có hoảng nhất hạ điều này cũng quá kinh khủng đi nếu như đổi lại là cái khác t i ê n quân đoan chừng giờ khắc này cũng đã trọng thương cú đấm này không phải là gối thế hoa liền dương chiến đều không dám tin vào hai mắt của mình h ừ cú đấm này uy lực cũng không tệ lắm nô lai nói nô lai thân thể sự cường hãn có thể tưởng tượng được lấy dương chiến khả năng căn bản không gây thương tổn được hắn dương lão ngươi còn có tiến bộ khả năng chỉ có điều phải chú ý trở xuống vài điểm nô lai nói xong chỉ ra lục đạo luân hồi quyền bên trong một ít chỗ mấu chốt nghe được dương chiến không ngừng mà gật đầu sau khi dương chiến tiếp tục tham nộ cùng diễn luyện lục đạo luân hồi quyền tiểu diệp tử ngươi hạo nhiên chính khí quyết tìm hiểu được làm sao nô lai lại bắt đầu kiểm tra diệp k i ê m diệp k i ê m nộ tính cũng không kém thêm vào bản thân liền phi thường chính trực dũng cảm tu luyện hạo nhiên chính khí quyết tự nhiên tiến bộ thần tốc hạo nhiên chính khí tụ thiên địa chi chính khí để bản thân sử dụng bất kỳ tà ma ngoại đạo gặp phải. đều sẽ vì đó khác chính khí đã căn k côn l u y ệ n đến cực hạn trong thiên địa hạo nhiên chính khí cũng có thể bị ngưng tụ hóa thành một đem chính nghĩa chi kiếm không gì không xuyên thủng hắn thi triển chính nghĩa chi kiếm tống kiến vẫn muốn ngưng tụ chính nghĩa chi kiếm thế nhưng thực lực của hắn không đủ mặc dù ngưng tụ thành hình uy lực cũng chỉ nhưng diệp khiêm là đại la kim tiên tránh nghĩa của hắn chi kiếm ngưng tụ ra uy lực vẫn là vô cùng lớn trực tiếp đem một tòa núi lớn hóa thành một mịt liền chính hắn gặp được đều há to miệng một bộ không thể tin dám vẻ tiên giới núi là tu chân giới núi xa xa không cách nào so sánh nếu như là đại la kim tiên tại tu chân giới, có thể ung dung hủy diệt một mặt núi thế nhưng tại tiên giới cũng không phải dễ dàng như vậy rồi tiên giới không gian so với tu chân giới vững chắc nhiều lắm tiên giới núi cùng tu chân giới núi tuy rằng đều là do thạch đầu cấu thành thế nhưng tiên giới thạch đầu cùng tu chân giới thạch đầu chất liệu hoàn toàn khác nhau tiên giới thạch đầu muốn kiên cố nhiều lắm phá hoại lên tự nhiên cũng càng khó bởi vậy diệp khiêm có thể ung dung hủy diệt như thế một toàn núi lớn đã rứt ra ngoài hắn dự liệu của chính mình rồi trời ạ chính nghĩa chi kiếm nguyên lai lợi hại như vậy diệp khiêm ở trong lòng không ngừng mà cảm thán dương chiến cũng là cực kỳ cảm khái này hạo nhiên chính khí quyết cũng là ngô lai tự nghĩ ra. không nghĩ tới đồng dạng lợi hại như vậy hắn đúng là ngàn tỷ năm khó gặp thiên tài tuyệt thế tiểu d i ệ p tử làm rất tốt nô g lai gật gật đầu vạn thế vĩnh tồn thiên địa chính khí không gì không xuyên thủng luyện đến cực hạn ngươi có thể ung dung hủy diệt một cái tinh cầu đạt được nô g lai khích lệ diệp khiêm cao hứng vô cùng hắn càng thêm cố gắng vùi đầu vào trong tu luyện con đường tu luyện từ từ, chỉ có nỗ lực nỗ lực cố gắng nữa tại trên viên tinh cầu này tu luyện một quang thời gian dương chiến đem lục đạo luân hồi quyền quyền thứ nhất đã tu luyện được phi thường thuần t ụ hắn dựa theo ngạo thế chiến thần quyết rèn luyện cơ thể chính mình thân thể cường độ càng ngày càng tăng. mà diệp Khiêm Diệp đối với Vũ hảo Nhiên Hảo Vũ chương í khí n h quyết lý giải càng tiến lên một nghìn tám trăm bốn mươi mốt rác rưởi lợi dụng rời đi này khỏa tinh cầu hoang vu trước đó ngô lai h ả o khí can vân mà nói ra viên tinh cầu này hay là hơn vạn năm sau khi liền sẽ triệt để giải thể đã như vậy q u y tiếp công tử liền rác rưởi lợi dụng đưa nó luyện chế thành một cái tiên khí dương chiến cùng diệp khiêm không nghĩ tới ngô lai lại có thể biết điên cùng như thế lại muốn đem một cái tinh cầu luyện chế thành tiên khí chơi ạ nay nhưng là một cái tinh cầu a không phải một ngọn núi mặc dù là một ngọn núi cũng không dễ dàng luyện chế a thực sự quá điên cuồng nếu như đổi lại là một ngọn núi lời nói dương chiến cùng diệp khiêm tin tưởng nô lai có thể làm được thế nhưng đối với cái này bao lớn một cái tinh cầu dương chiến cùng diệp khiêm cảm thấy phi thường huyền ít nhất là muôn vàn g khó khăn trên thực tế nô lai đã sớm đem một ngọn núi luyện chế thành thượng phẩm tiên khí phiên thiên ấn đó là căn cứ trong truyền thuyết thần thoại phiên thiên ấn luyện chế trùng mười và cân phía trước giới thiệu qua phiên thiên ấn là hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại nguyên thủy thiên tôn lấy bất trù sơn bức tường đổ dùng đại pháp lực luyện thành tiên thiên linh bảo. bất chu sơn vốn là thiên địa trụ cột bị cộng công nộ sờ bất chu sơn bất chu sơn vì vậy mà gãy bức tường đổ cũng có số mười và cân l u y ệ n chế pháp bảo tự nhiên vô cùng lợi hại nô lai một mực rất thưởng thức loại này bạo lực pháp bảo thế là cũng g ã y một ngọn núi l u y ệ n chế ra một cái tuy rằng không kịp trong t h u y ề n thuyết phiên thiên ấn lợi hại như vậy thế nhưng cũng không kém nhiều lắm bất quá nô lai có thần bí thiên thư cũng có thể khi làm phiên thiên ấn dùng vì lẽ đó cái này phiên thiên ấn chính hắn giữ lại cũng vô dụng sau đó liền đơn giản đưa cho lăng v ậ tử tại tu chân giới sắc bén cùng t r ù n g tộc mẫu hoàng xì hệ la đại chiến lúc sắc bén từng trực tiếp phun ra một cái nam minh ly hỏa cái kia nam minh ly hỏa quả nhiên là lợi hại cực kỳ gặp núi lốt rừng gặp nước đốt nước có thể nói đốt nấu khắp cả thiên địa vạn vật đem xì hệ la cư trú tinh cầu đốt cuối cùng tạm chất bị đốt sạch toàn bộ tinh cầu đậm đặc r ú c vào một chỗ tạo thành một viên ánh sáng vạn trượng tinh hoạch ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng nặng đến ngàn tỷ cân bị ngô lai thuận tay thu đấy đã luyện thành một cái so với phiên tiên ấn lợi hại hơn tiên khí vô hạn tiếp cận thực phẩm gọi là thiên địa ấn một mực v nô、no、lai vẫn có kinh nghiệm bất quá tu h chân giới căn bản không có thể cùng tiên giới so với tu chân giới không gian còn lâu mới có được tiên giới vững chắc tu chân giới tinh cầu tự nhiên cũng không cách nào cùng tiên giới tinh cầu so với đồng dạng là tinh cầu tạo thành tinh cầu chất liệu nhưng là không giống với tinh cầu ổn định trình độ tự nhiên cũng không giống nhau dạng mặc dù là tiên giới bình thường nhất vật liệu bắt được tu chân giới đều là cực kỳ chân quý tồn tại cũng là kiên cố nhất tồn tại tại tu chân giới Hiệu khoảng thời gian này dương chiến cùng diệp khiêm đang tu luyện hắn thì lại một mực tại cân nhắc đem viên tinh cầu này luyện chế thành tiên khí khả năng cuối cùng quyết định thử một lần nếu thượng tiên đưa hắn một cái tinh cầu hoang vu hắn làm sao có thể không thử nghiệm một phen đây phải biết cơ hội như thế cực kỳ hiếm có bình thường tinh cầu mặc dù là hoang vu cũng chưa hề hoàn toàn bỏ đi mặt trên còn có sinh mệnh tồn tại nô lai tự nhiên không đành lòng hủy diệt như vậy chính là chu diệt những sinh linh kia nhưng đối với này khỏa đã hoàn toàn hoang phế không có bất luận hơi thở của sự sống nào tồn tại tinh cầu nô lai không có bất kỳ gánh nặng trong lòng nếu quyết định nô lai liền bắt đầu làm hắn trực tiếp triệu ra trí tôn thần giới bên trong sắc bén chuyện như vậy tự nhiên vẫn để cho sắc bén đến giúp đỡ so sánh thích hợp ai tờ mở quấy dối ta sắc bén ca ngủ sắc bén bị thả ra sau khi bất mãn mà hết lớn nô lai trực tiếp gõ một cái đầu của nó máng mẹ tiếp sắc bén người nhà lẽ nào ngay cả lão đại ta cũng không nhận ra có muốn hay không lão đại ta lại để cho ngươi thanh t ỉ n h một chút lão đại n g u y ê n lai là ngươi a ta nói là ai đây sắc bén lập tức thanh t ỉ n h vội v ã cười ha h à nói tiểu tử ngươi biết rõ còn hỏi ngoại trừ ta còn có ai có thể triệu h ó a n g ư ơ i nô lai lần thứ hai thưởng nó một cái b ạ o lật cũng không thấy nô lai làm sao động tay của hắn đã gõ đến sắc bén trên đầu cho dù sắc bén đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị đều trốn không thoát sắc bén bị đau đ i ệ u kêu một tiếng cười theo hỏi lão đại ngươi thời gian thật dài đều không đến xem ta ngày hôm nay nghĩ như thế nào ta ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì hả nô lai cười nói là có chút việc nhỏ cho n g ư ơ i hỗ trợ sắc bén vừa nghe cả người không khỏi run lên nó biết ngô lai tìm nó chuẩn không chuyện tốt vội và nói g n lão đại ngươi thần thông quảng đại uy chấn chư thiên cái nào cần ta sắc bén hỗ trợ sắc bén lẽ nào ngươi một chút chuyện nhỏ cũng không chịu giúp lão đại nô lai cố ý sầm ặ t lại tay cũng khoa tay một cái làm bộ lại muốn phần thường sắc bén một cái bảo lật sắc bén giật mình vội vã đổi chủ đề lão đại nơi này là địa phương nào làm sao cảm giác âm ú đầy tử khí ngươi không phải là đã phi thăng tiên giới sao làm sao ta một điểm đều không cảm giác được là ở tiên giới đây nô lai nói nơi này là tiên giới chúng ta bây giờ đang ở hỗn loạn tinh hải bên trong một viên phế khí tinh cầu trên ta t r a xét qua rồi viên tinh cầu này đã hoàn toàn hoang vu không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại vì lẽ đó âm ú đầy tử khí sắc bén kinh ngạc thốt lên lão đại ngươi lại đi tới hỗn loạn tinh hải nô lai liền vội vàng hỏi ngươi cũng biết hỗn loạn tinh hải sắc bén hồi đáp nghe nói qua nghe nói là tiên giới một chỗ phi thường chỗ thần bí nô、no、lai、like、kỳ q u á i h ỏ i phi thường thần bí này hơi cường điệu quá đi ả nha ta chỉ nghe nói này hỗn loạn tinh hải là một mảnh nơi nguy hiểm khắp nơi tứ ngược tinh tế cương phong cùng không gian l o ạ n lưu hoàn cảnh cực kỳ ác liệt tài nguyên cũng phi thường thiếu thốn bây giờ là hải tặc vũ trụ địa bàn về phần n g u y ê nói n phi thường thần bí vì sao lại nói thế hải tặc vũ trụ đối với bọn hắn tới nói hỗn loạn tinh hải đúng là có thể sống yên ổn địa phương bất quá bọn họ cũng chỉ là trà trộn tại hỗn loạn tinh hải ngoại vi không thể thâm nhập hỗn loạn tinh hải có thể không có tưởng tượng đơn giản như vậy có người nói liền tiên đế cũng không dám thâm nhập, bởi vậy cực kỳ thần bí. sắc bén giải thích thì ra là như vậy nô lai cũng nghe nói hỗn loạn tinh h ả i vô biên vô hạn thậm chí mặc dù là tam đại băng cướp đều chỉ thăm dò hỗn loạn tinh h ả i bộ phận khu vực bởi vì càng đi nơi sâu xa hoàn cảnh càng ác liệt tinh tế cương phong cùng không gian loạn lưu càng thêm cùng bạo còn có cực kỳ lợi hại thủy triều thời không đừng nói cựu thiên huyền tiên thậm chí ngay cả tiền quân đều không thể tiến vào tùy tiện đi vào liền sẽ rơi vào thần tử đạo tiêu kết cục ngay sắc bén vừa nói như thế nô lai cảm thấy hỗn loạn tinh hại tuyệt đối không đơn giản hắn quyết định thăm dò cẩn thận một phen hỗn loạn tinh h Tiên đế chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám trăm bốn mươi hai thử trước một chút ba chương một nghìn tám trăm bốn mươi hai thử trước một chút ba lão đại hai người kia là ngươi tân thu tiểu đệ sắc bén thật giống mới phát hiện dương chiến cùng diệp khiêm dường như bình luận ông lão này thực lực qua loa bất quá tên tiểu tử này thực lực còn kém rất xa lẽ nào hắn là ngươi tân thu đồ đệ dương chiến cùng diệp khiêm nghe xong đều cảm thấy phi thường thẹn thùng khi bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy sắc bén liền cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi đây là một chỉ chỉ có một cái chân quái điệu chỉ có bàn tay một nửa lớn nhỏ màu xanh da trời thân thể màu đỏ hoa văn một tấm bạch sắt mỏ theo hắn tranh chua trên lóe hàn quang đến xem tất nhiên vô cùng sắc bén hơn nữa một cái l ợ i chào nhìn dáng dấp tuyệt đối không thể coi thường đây chẳng lẽ là thần thú cấp bậc chim hai người suy đoán nói đối với lớn chừng bàn tay quái điệu hai người cũng không dám có bất kỳ xem thường bởi vì đừng xem nó chỉ là tiểu bất điểm nhưng nó tỏa ra khí thế đây chính là tiền quân cấp bậc khí thế hàng thật đúng giá tại sắc bén cùng nô l a đối thoại lúc bọn họ ở một bên cũng không dám nói trên vào nô、no、lai hướng về dương chiến cùng diệp khiêm giới thiệu giới thiệu một chút đây là của ta tiểu đệ thượng cổ hệ m ộ t thần điệu tất phương chính nó gọi là gọi sắc bén các ngươi có thể gọi nó sắc bén ca hắn lại hướng về sắc bén giới thiệu dương chiến cùng diệp khiêm hai người vừa nghe nói sắc bén dĩ nhiên là thượng cổ thần điệu dương chiến cùng diệp khiêm miệng lần thứ hai chương được thật to đúng là thần thú cấp bậc chí ma chẳng trách mạnh mẽ như vậy trời ạ này thần điệu lại còn là n、no、ô lai tiểu đệ dương chiến cùng diệp k i ê m như là ngày thứ nhất nhận thức n、no、ô lai như thế bọn họ đối với n、no、ô lai đánh giá lại cao một cấp độ mấu chốt là nay thần điệu làm sa nô lai từ chỗ nào đưa hắn triệu hắn đi ra lẽ nào hắn bên người mang theo có thể tồn tại vật không gian cái tiêu tất nhiên là không gian thần k h í a nghĩ tới đây dương chiến cùng diệp khiêm liền cảm thấy trong lòng lửa nóng nghe nói dương chiến là nô lai quản g i a sau khi sắc bén nhìn nhiều dương chiến một chút cha cha nói h ử m lao đại ngươi thật là có biện pháp lại có thể lừa gạt đến một cái tiên quân cho ngươi làm quản g i a cái gì ngươi dám lặp lại lần nữa nô lai chỉ là nhìn sắc bén một chút liền để sắc bén ra đầu tê dại một hồi sắc bén vội vã đổi giọng không Ta lão à nói l đại ngươi lại coi ó thể tìm tới một cái tiên h cái c quân n g ư ơ làm quản gia thực sự thật sự là ợ i hại. l m sao, tiên hắn o ta làm quản gia mất mặt gia sau? làm quản Nô Lai hỏi. s c b é lắc đợi ầ u quản một cái, không, làm sao có thể nói mất mặt thể cái, có Cho coi nói đại ngươi coi quản gia, không, hắn lão là sao đây? đ trước tích đức tin tưởng hắn sau đó liền sẽ vui mừng của mình sáng suốt quyết định tiếp theo nó nhìn về phía dương chiến l ã o đầu ngươi nói có đúng hay không dương chiến vội và nói sắc bén ca nói không sai có thể tùy tùng công tử là vinh hạnh của ta sắc bén giáo dục dương chiến nói như ngươi vậy muốn là được rồi nhớ ta sắc bén ca như vậy anh minh thần vũ người gặp người thích hoa kiến hoa khai đều bị lao đại vô địch phong thái chỗ sâu sắc thuyết p h ủ c a m tâm tình nguyện trở thành tiểu đệ của hán phải biết lao đại thực lực sâu không l ư ờ n g được trạch tâm nhân hậu nhân nghĩa vô song anh minh thần vũ thiên thu muôn đời phong lưu phong khoáng một nhánh lê hoa ép hải đường làm người ngưỡng mộ núi cao t a đối lao đại ngưỡng mộ t ì n h giống như nước sông quần quận kéo dài không dứt lưu loát m ấ y câu nói nói tới diệp khiêm đều sắp ó i ra trời ạ này chim lại như thế đập ngô lai mưng ngựa còn khiến người ta có sống hay không liễn dương chiến đều có chút không nhịn được được rồi được rồi liền như vậy đình chỉ nô lai lời tuy nói như vậy trên mặt nhưng là vẻ mặt tươi cười thiên xuyên vạn xuyên nịnh mọc không x sôi nô lai đối với sắc bén một phen t ộ i phồng đó là cực kỳ cao hứng nghĩ thầm sắc bén rất thượng đạo sau đó nhất định phải hào hào đối với nó sắc bén nha lần này lao đại ta mời ngươi đi ra là muốn xin ngươi g i ú p một chuyện nô lai lần thứ hai tung ra câu nói này mới vừa rồi bị sắc bén xóa khai nhưng nô lai lại trò kéo trở lại gấp cái gì sắc bén vốn là muốn lần thứ hai đổi chủ đề nhưng nhìn thấy nô lai ánh mắt sắc bén vội và nói vậy do lao đại dặn dò nô lai nói năm đó tại tu c h â n giới ngươi nam minh ly hỏa nhưng là nung nấu một cái tinh cầu sau khi tạo thành một viên tinh hoạch bị ta luyện chế thành một viên thiên địa ấn chuyện này không biết ngươi còn nhớ hay không được a ta suy nghĩ thật giống có có chuyện như vậy thật sự nhớ ra rồi đúng làm sao có thể sẽ quên s ắ c bén đột nhiên nghĩ đến cái gì lớn tiếng nói lão đại ngươi không phải làm ớn nó đã đoán được nô lai phải làm gì rồi nô lai gật đầu nói không sai ta xác thực muốn đem viên tinh cầu này luyện chế thành tiên khí ngược lại bỏ đi không cần không bằng rác rưởi lợi dụng vì lẽ đó cần ngươi hỗ trợ lần này chắc hẳn đối với người mà nói cũng không khó lão đại ngươi lại thật sự muốn đem viên tinh cầu này luyện chế thành t i ê n khí làm sao không thể được sao đem viên tinh cầu này nung nấu thành một viên tinh hoạch đối với người mà nói bất quá là dễ như ăn cháo thôi nô lai、like、cho rằng sắc bén muốn trộm lười thế là có chút bất mãn sắc bén lập tức giải thích lão đại này có thể là hai chuyện khác nhau năm đó đó là tại tu chân giới tu chân giới tinh cầu có thể cùng tiên giới tinh cầu so với sao phải biết tiên giới không gian so với tu chân giới không gian muốn vững chắc nhiều lắm tiên giới tinh cầu chất lượng cùng độ cứng hoàn toàn không phải tu chân giới tinh cầu có thể so sánh muốn nung nấu như vậy một cái tinh cầu đối với ta mà nói rất khó sắc bén chưa từng có từng thử nung nấu tiên giới tinh cầu lần trước tại tu chân giới cũng là trong lúc vô tình tạo thành ngô lai nói ngươi trước thử xem đi bất kể như thế nào thử trước một chút cũng tốt nếu như không được lời nói còn có ngô lai đây vậy cũng tốt ta thử một chút xem sắc bén bất đắc dĩ đành phải đồng ý ngô lai cùng dương chiến diệp khiêm đều tiến vào p h á không trong quan sát từ đằng xa sắc bén phun ra một cái nam minh ly hỏa nam minh ly hỏa đốt sạch và vật chiếc kia hỏa phun đến trên viên tinh cầu này tinh cầu mặt ngoài nhất thời liệt diễm hưng hực bao phủ cao thiên liền không khí đều thiêu đến xì xì vang vọng rất nhanh vùng đất này liền tạo thành một mảnh h ỏ a vực vô biên b i ể n lửa cấp tốc lan tràn toàn bộ tinh cầu bất kể là núi vẫn là nước đều tại t h i ê u đốt toàn bộ tinh cầu g i ấ y lên lửa lớn rừng rực rất nhanh trở thành một trái cầu lửa thật lớn mặt ngoài nhiệt độ đủ để khí hóa và vật sắc bén hỏa để dương chiến cảm thấy cực kỳ sợ hãi hắn cảm thấy lửa kia có thể hòa tan và vật chơi ạ ta muốn là dính lên một điểm vậy cũng đủ ta được dương chiến thầm nghĩ hắn tự nhiên không biết sắc bén ngoại trừ hỏa lợi hại ở ngoài, còn có nó cũng là vô cùng lợi hại có thể ung dung phá tan tiên quân phòng ngự cung cấp tiên quân căn bản không phải là đối thủ của nó d i ệ p k i ê m thì lại cảm thấy kỳ quái sắc bén không phải hệ m ộ t thần điệu sao làm sao hỏa lợi hại như vậy kỳ thực cái gọi là ngũ hành tương sinh m ộ t sinh hỏa tất phương vừa là hệ m ộ t thần điệu lại là hệ l ử a thần điệu chỗ đi qua liệt viêm phần tiên chỉ có điều sắc bén thu liễm không phải vậy căn bản không thể tới gần nó bằng không cũng sẽ bị thiêu bất quá ngô lai thần nghiệm lại phát hiện cái tinh cầu kia xác thực nung nấu phải vô cùng chầm chậm không gì khác tinh cầu quá đã kiên cố thật sự hoàn toàn không phải tu chân giới vật liệu có thể so sánh chàng trách liền sắc bén đều cảm thấy không chắc chắn như vậy nung nấu tốc độ nô lai cảm thấy thực sự quá chậm hắn đều chuẩn bị hỗ trợ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n t r ă m bốn m ư thiên quân hậu kỳ chương một n t r ă m bốn m ư thiên quân hậu kỳ đột nhiên một tiếng vang vọng phía chân trời hét lớn chuyển đến người nào quấy dối bản tọa tu luyện cái này hùng vĩ trong thanh âm hàm chứa vô cùng phẫn nộ tiếp theo một bóng người từ hỏa cầu thật lớn bên trong phóng lên trời đây là một cố vĩ đại thân thể khí tức như vực sâu toàn thân tiên khí của cuộn hừ lại là ngươi đây nên chết quái điều Đã c ắ trong đứt trước mắt thiên địa yên tĩnh bầu không khí đột nhiên trong lúc đó nghiêm nghị cực kỳ lại là tiên quân hậu kỳ dương chiến thất thanh nói cái gì tiên quân hậu kỳ c ò n g giả diệm khiêm kinh hãi đến biến sắc sắc mặt càng là chấm bệnh hỏng rồi không nghĩ tới viên tinh cầu này lại có tiên quân hậu kỳ cường giả đang tu luyện ẩn giấu được cũng quá sâu hơn đi lần này thật sự nguy hiểm diệp k i ê m biết ngô lai rất lợi hại nhưng đối với ngô lai có thể không chống lại tiên quân hậu kỳ cường giả nhưng không có tự tin đây chính là tiên quân hậu kỳ a ngô lai cũng không nghĩ đến viên tinh cầu này bên trong lại có thể biết có người nô ra chẳng lẽ là ở sâu dưới lòng đất tu luyện lúc trước hắn thần n i ệ m tra xét viên tinh cầu này lúc cũng chỉ do xét tinh cầu mặt ngoài đối với sâu trong lòng đất cũng không hề thâm nhập tra xét nơi nào sẽ nghĩ đến lại có thể có người ở cái này tinh cầu hoang vu nơi sâu xa tu luyện sắc bén nghe vậy tức giận、nói. ừ cái tên nhà ngươi mới là quái điệu cả nhà ngươi đều là quái điệu ta sắc bén ca đẹp trai như vậy lại bị ngươi nói thành là trách chim thực sự là tức c h ế ta t ngươi thực sự là muốn c h ế ta t sắc bén nhưng là tối không thích người khác nói nó là trách chim rồi nó như n g là anh minh thần v ũ người gặp người thích hoa kiến hoa khai thượng cổ thần điệu tất phương tự xưng sắc bén ca giống như ngô lai cực kỳ tự yêu mình d i ệ p k i ê m ở trong lòng hô t lai cực kỳ tự yêu mình g diệm khiêm ở trong lòng hô lai cực kỳ tự yêu mình đáng tiếc trong lòng hắn hô to sắc bén không nghe được mặc dù đã nghe được sắc bén cũng sẽ như vậy nói quả nhiên cái tiêu tiên quân hậu k ỳ cường giả sau khi nghe xong càng là giận dữ hừ một con chết đến nơi rồi chim cũng dám ở diện tiền b ố n tỏa mạnh miệng cho bản tọa chết đi một con vô thiên cái điệu bàn tay khổng lồ hướng sắc bén t r ụ m tới khủng bố đến cực điểm sóng năng lượng trong nháy mắt mà tới nay con kình thiên bàn tay khổng lồ như là mặt trời hóng á n h loa mắt tỏa ra vô cùng tiên uy muốn chết dám đối với điều da ta ra tay sắc bén giận tí mặt trong nháy mắt biến thành một con chim lửa liệt diễm phần thiên liền không khí đều bị nó hướng bàn tay khổng lồ kia phun ra một đám lửa trực tiếp đem bàn tay khổng lồ kia cho điểm đốt rất nhanh trở thành một chỉ h ỏ a diễn bàn tay khổng lồ cuối cùng tại hừng hực trong liệt hỏa hóa thành cho t à n ồ không nghĩ tới n g ư ờ i này quái điều cũng vẫn có chút bản lĩnh nhìn bàn tay khổng lồ bị thiêu hủy người cường giả kia tựa hồ có hơi kinh ngạc s ắ c bén liếc hắn một cái nói điều ra bản lanh l ớ n đây còn dùng được ngươi nói người cường giả kia tức giận hừ một tiếng hừ nói khoác không biết n g ự ợ n a y một người một chim đại chiến người kia thi triển tiên quân mới có thể thi triển tiên pháp tiên khí quân uy lực tiến luân mỗ nhất kích đều cho không gian kịch liệt trong hư không như đại dương s ô i trào giống như vậy mênh mông sóng năng lượng s ô i trào mãnh liệt thế nhưng sắc bén cũng không phải ngồi không thân thể của nó cấp tốc lớn lên như côn bằng giống như vậy nó mỏ cùng lợi trào đều là cực kỳ lợi hại vũ khí thêm vào nó nam minh ly hỏa đốt sạch v v n vật trong lúc nhất thời người kia đánh lâu không xong sắc bén ca thật là lợi hại diệp khiêm không khỏi khen nô lai lại nói sắc bén không phải người kia đối thủ bất quá tạm thời có thể chống đỡ một hồi lập tức cho diệp khiêm rót một đầu nước lạnh vốn là cho rằng sắc bén có thể chống đỡ cái tia tiên quân hậu kỳ c ư n g i ả thật không nghĩ đến ngô lai càng nói như vậy hắn nhất định là không có thực lực tranh lệch là khó mà bù đắp người kia nhưng là thứ thiệt tiên quân hậu kỳ hơn nữa là đỉnh cao cấp bờ ơ cờ tồn tại nhưng sắc bén bất quá là t i ê n quân sơ kỳ thực lực nô lai xem sớm đi ra người kia chưa hết toàn lực tựa hồ đang kiên kỵ cái gì đột nhiên dương chiến vô cùng kích động địa h é t lớn hắn dĩ nhiên là lục tiêu d i ê u trong giọng nói đầy dây hận ý ngập trời nô lai rõ ràng lấy làm kinh hãi hỏi cái gì hắn là tử thần băng cấp cái kia lục tiêu r i ê n lục tiêu r i ê n nhưng là dương chiến kẻ thủ có người nói dương chiến năm đó vị trí băng cấp chính là hắn tiêu diệt dương chiến khẳng định mà nói ra không sai chính là hắn ta s bất quá theo người kia cùng sắc bén đại chiến từ tự hiện ra hình dáng dương chiến mới nhận ra hắn chính là lục tiêu r i ê u g nhất thời trong lòng sự thù hận khó bình nô lai cười nói đặt phá thiết hải vô mịch sử đắt lai toàn bất phí công phu a dương lão ngươi không phải lúc à m này hắn đã chiến ý dâng trào rất muốn đi tới cùng lục tiêu diêu đại chiến một trận mặc dù hắn cùng lục tiêu diêu kém hai cái cảnh giới nhưng hắn cũng không sợ hãi chiến vương tri chi đạo chính là chiến ý vô hạn chiến tiên h chiến địa chiến tiên chiến ma làm chiến mà sinh làm chiến mà chết chỉ có một chữ chiến nô lai thấy thế nói dương lão đi thôi s ắ c bén lại chống đỡ một hồi liền không chịu nổi ngươi có thể giúp nó một tay nó sẽ không ngại có một câu nói nô lai không có nói s ắ c bén nó dám chú ý sao còn phần đó dương chiến linh mệnh lập tức tiến lên hỗ trợ dương chiến xuất hiện tại lục tiêu diêu cùng sắc bén đại chiến chiến trường chu v i lục tiêu diêu hướng hắn nhìn lại cái kia ánh mắt s ắ c bén thần quang phân ra đủ để đâm thủng bầu trời các hạ là người nào lục tiêu diêu hỏi người đến giết ngươi lục tiêu diêu cậu tặc chịu chết đi dương chiến quá to sắc bén vui vẻ nói dương lao đầu ngươi tới đúng lúc để cho chúng ta kể vai chiến đấu d i ệ t tên lớn lối này nó tuy rằng tự yêu mình nhưng cũng phi thường có tự mình biết mình biết mình thực lực không bằng lục tiêu diêu cũng sẽ không đến chết vẫn sĩ diện dương chiến vội và nói g n sắc bén ca có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu là vinh hạnh của ta đối với sắc bén dương chiến một mực phi thường k h á c h khí sắc bén cao hưng nói ra dương lao đầu lời của ngươi nói ta sắc bén ca thích nghe chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1844, chiến ý trước 1844, chiến ý ngập trời lục tiêu diêu thấy dương chiến lại nhận biết mình trầm giọng hỏi ngươi là ai dĩ nhiên nhận thức bản tọa kỳ thực lục tiêu diêu sớm chú ý tới xa xa phá không đồng thời giữ đầy đủ cảnh giác bằng không sắc bén đã sớm rơi vào hạ phong rồi đối với dương chiến lục tiêu diêu tự nhiên là không có bất kỳ ấn tượng dương chiến giọng căm hận nói lục tiêu diêu ngươi còn nhớ năm đó tam dương băng cướp sao tam dương băng cướp lục tiêu diêu trong giọng nói mang theo nồng nặc xem thưởng một cái không có tiếng tăm băng cướp bản tọa chưa bao giờ sẽ nhớ tới trên thực tế đúng là như thế hắn n g i chẳng muốn đi nhớ những tiêu tiêu tiểu tên b dương chiến gần từng chữ nói ra hai triệu năm trước người dẫn dắt người tiêu giao tiểu đội diệt lao phu vị trí tam dương băng cướp lao phu huynh đệ đều chết hết chỉ có lao phu một người may mắn chạy trốn sự thù hận ngập trời a cái này hai trăm vạn năm bản tọa tiêu giao tiểu đội diệt băng cướp không có một n g à n cũng có tám trăm cái làm sao người cái này cá lọc lưới muốn tìm bản tọa báo thủ luyện nữa hai triệu năm đi ha ha lục tiêu r i ê u n g ử a mặt lên trời cười to một bộ hoàn toàn không đem dương chiến để ở trong mắt vẻ mặt tiên quân sơ kỳ xác thực khó vào tiên quân hậu kỷ lục tiêu diêu pháp nhãn dương chiến sự thù hận khó bình lục tiêu diêu không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đạt đến tiên quân hậu kỳ nhưng ngươi cũng không nên đắc ý phải biết thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân lục tiêu diêu tức giận nói hừ, nếu không phải này c o n đáng chết quái điều cái dối b ả n tọa nói không chắc đã đột phá trở thành tiên đấy rồi đáng chết ta ngươi cái này cá lọt lưới nếu dám đến vậy thì chịu chết đi b ả n tọa không ngại tiêu diệt ngươi này tạp ngư bằng không bị ngươi này tạp ngư nhớ kỹ cũng là phiền phức dương lão đầu ngươi lai ngươi và gia hỏa này có cựu n a vậy chúng ta đồng thời giết chết hắn sắc bén hét lớn lục tiêu diêu liên tục cười lạnh hai người các ngươi cùng tiến lên thì lại làm sao bản tọa còn có thể sợ các ngươi hay sao một chữ chiến dương chiến không nói thêm lời trực tiếp đối với lục tiêu diêu phát khởi công kích hắn ngập trời chiến ý để lục tiêu diêu đều cảm thấy chấn động người này tu vi không ra sao lại chiến ý vô cùng bất quá chiến ý vô cùng thì lại làm sao về mặt thực lực t r ê n l ệ n h thì không cách nào bù đắp chân chính t h i ề n phức là này còn đáng chết quái đ i ể u lục tiêu diêu chỉ muốn đem sắc bén xé thành mảnh nhỏ hắn vốn là tại viên tinh cầu này sâu trong lòng đất bế quan xung kích tiên đế cảnh giới không nghĩ tới tại quan trọng bước m ặ t bị sắc bén làm hỏng rồi cũng may hắn tu vi tinh t h ầ m không có tàu hỏa nhập ma nếu không thì hậu quả khó mà lường được hắn làm sao không hận sắc bén tận xương thế nhưng sắc bén thực lực không thể coi thường nó hỏa đốt sạch vật vật nó mỏ cùng lợi trào đều có thể ung dung xé rách không gian đều cho lục tiêu diêu có chút k i ê n kỵ bất quá lục tiêu diêu rất nhanh phát hiện dưới cái nhìn của hắn là tạp ngư dương chiến lại lực công kích còn không yếu dương chiến trải qua ngô lai chỉ điểm thêm vào chuyên tâm tu luyện thực lực từ lâu vượt x hắn trong lúc phát tay cả người dường như chiến vương giống như vậy b ệ nghệ thiên hạ toàn bộ chiến trường tiên khí quần c u ộ n không gian kịch liệt rung động dương chiến công kích đối với lục tiêu diêu sinh ra một ảnh hưởng nhất định thử xem ra bản tọa phải chăm chỉ một chút lục tiêu diêu lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào dương chiến trước đây đều không đem dương chiến để ở trong mắt quá một cái vô hình không gian lao tù hình thành đem dương chiến nuốt lại đây là lục tiêu diêu thi triển không gian cầm chế tiên quân hậu kỳ thi triển không gian lao tù tự nhiên càng thêm lợi hại hơn nữa hầu như chính là tiên đế lĩnh vực mô hình tiên đế lĩnh vực liền ngô l a đều phải kiêm kỵ thiên l i n h tiên đế thi triển tiên đế lĩnh vực cả vùng không gian đều bị cầm cố để ngô lai rất là chật vật không thể không lấy vô lại đấu pháp tự bạo tiên khí mới phá tan nếu như đổi lại những người khác căn bản không dám có như thế hành động điên cuồng tự bạo tiên khí nổ tung lúc uy lực cực lớn phòng ngự của mình cũng gánh không được ca nói như vậy rất dễ dàng đem mình chơi cốt máy chỉ có như ngô lai như thế bt hơn nữa đem tiên khí khi làm rau cải trắng nhân tài dám làm như vậy đương nhiên lục tiêu r i ê u không phải tiên đế không gian lao tù còn không đạt tới tiên đế lĩnh vực trình độ liền mô hình đều s u ý chút nữa dương chiến rất nhanh sẽ phát hiện mình bị vây ở một cái không có đức hạnh trong lòng giam muốn dùng không gian cấm chế nhốt lại lao phu nà mơ m dương chiến cười lạnh một tiếng trong nháy mắt phát ra trăm nghìn công kích tiên khí khuấy động khí thế như cầu v ồ n g thế nhưng cường đại công kích rơi xuống giữa lao t ù trên nhưng trong nháy mắt như đ á ném vào biển rộng giống như vậy không có sản sinh bất kỳ tác dụng gì mà không gian lao t ù còn đang không ngừng mà thu nhỏ lại để ép dương chiến không gian sinh tồn dương chiến cũng không hề hoảng loạn vẫn cứ chiến ý ngập trời hắn biết mục tiêu riêu làm ra không gian này cấm chế không thể dễ dàng như vậy bị đánh phá vừa nãy công kích của hắn cũng chỉ là tham g ò tính cũng không hề đem hết toàn lực chiến chiến đấu mới là sự sống của ta hắn lại vung ra trăm nghìn quyền từng quyền đều ẩn chứa vô cùng chiến ý hơn nữa so sánh với một lần càng mãnh liệt hơn lần này hắn đem lực công kích lại tăng lên bá thành lục tiêu diêu cười lạnh nói bản tọa không gian lao tù há lại là ngươi có thể đánh vỡ dương chiến lực công kích rất mạnh nhưng là vẫn cứ không thể làm sao lục tiêu d i ê u thi triển không gian lao tù mảy may không gian lao tù tiếp tục thu nhỏ lại nhưng mà dương chiến một mực không hề từ bỏ đối với lục tiêu diều chê cười cũng là mắt biết tai ngơ hắn đã đem sức mạnh đề đến t ự c hạn mỗi một lần công kích đều là toàn lực ứng phó có khai thiên tích địa rời sông lấp biển đi năng dương lao đầu phải xuống a ta sắc bén ca đến giúp ngươi thoát vây sắc bén hét lớn sắc bén phấn khởi thần uy muốn tới gần dương chiến bị bao vây địa phương trợ giúp hắn thoát vây bất quá sắc bén lúc này cũng rơi vào cảnh khốn khó đi lại liên tục khó khăn lục tiêu diêu hầu như lấy ra toàn bộ thực lực đối phó bọn hắn cứ việc sắc bén công kích cực kỳ ác liệt thế nhưng lục tiêu diêu thực lực kinh n g ư i nửa bước tiên đế thực lực nếu như không phải sắc bén hỏa thiêu tinh cầu khiến cho lục tiêu diêu không thể không đi ra chẳng bao lâu nữa tiên giới liền sẽ thêm nữa một tiền đế đáng tiếc p lục, lục,、so、lục tiêu diêu cũng không có n hề dùng không gian lao tù đối phó sắc bén bởi vì sắc bén nam minh ly hỏa mỏ cùng lợi chào đều đối không giữa lao tù có lực sát thương to lớn sắc bén muốn từ không gian trong lòng giam lao ra cũng không khó hơn nữa triển khai không gian lao tù là muốn tiêu hao tâm thần dựa vào tâm thần sức mạnh đi duy trì không gian lao tù vững chắc không phải sinh ra liền trực tiếp ở nơi đó nhưng dương chiến không giống nhau luận lực công kích dương chiến không thể cùng sắc bén so với lục đạo luân hồi quyền dương chiến rốt cuộc thi triển ra lục đạo luân hồi quyền lục đạo luân hồi quyền trí cương trí cường không gì không xuyên thủng này tuyệt thế quyền pháp triển khai ra thiên đ ị a biến sắc lục tiêu d i ê u trong mắt lập tức tránh qua một tia dị dạng rất nhanh hắn trở nên cực kỳ cổ nhiệt trong lòng vô cùng kích động chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n t r ê n lệch to lớn chương một n t r ê n lệch to lớn lấy lục ti tự nếu h nhìn i ê n ra lục đạo như bản t p h ạ tọa đã i nhận được như vậy quyền pháp thực lực tất nhiên nâng cao một bước chỉ có như vậy mới có thể bù đắp bản tọa không có đột phá tiên đế tổn thất aaaa mục tiêu riêng ở trong lòng điên cuồng gào thét mặc dù là giết sắc bén cùng dương chiến lục tiêu r i ê u tổn thất đều là cực kỳ to lớn khó mà bù đắp dù sao đây chính là đột phá tiên đế bước ngoặt ta dĩ nhiên mạnh mẽ bị sắc bén làm h ỏ n g rồi đó là k i ự u hận bất cộng đ á i tiên bất quá nếu như đạt được lục đạo luân hồi quyền pháp môn tu luyện vậy thì coi là chuyện khác rồi đột phá tiên đế tuy rằng thất bại thế nhưng không có nghĩa là sau đó liền không có cơ hội có lần này xung kích tiên đế kinh nghiệm con đường sau này sẽ càng thêm thông thuận hơn nữa lần sau lại xung kích tiên đế không chỉ có thể nước chạy thành sông thành tựu khả năng còn muốn càng lớn nhưng mà một môn tuyệt thế công pháp nhưng càng thêm có thể gặp không thể cầu thử hỏi toàn bộ t i ê n giới lại có bao nhiêu như vậy tuyệt thế công pháp thường thường tốt công pháp đều nắm giữ ở những thế lực lớn kia trong tay người bình thường muốn có được căn bản không khả năng trừ phi là thiên tài tuyệt thế hơn nữa muốn gia nhập một cái nào đó thế lực lớn trải qua nghiêm ngặt kiểm tra sau mới có thể thu được cái kia thế lực c h u y ể n thừa hạt nhân công pháp không gian lao tù cấp tốc áp xúc phải đem dương chiến triệt để cầm cố dương chiến áp lực nhất thời tăng gấp bội phá cho ta dương chiến quát to một tiếng lục đạo luân hồi quyền hành kích đến không gian lao tù trên không gian rung động không gian lao tù mặt ngoài gây nên một trận vận sóng tốt quyền pháp hai có trăm có thời gian và năm hắn liền hoàn thành từ cựu thiên huyền tiên trung kỳ đến tiên quân hậu kỳ lô xác hơn nữa cũng bắt đầu xung kích tiên đế rồi mới hai triệu năm a tại tiên giới hắn chính là thiên tài tuyệt thế tư chất không phải bình thường đương nhiên nô lai đó là yêu nghiệt coi là chuyện khác sắc bén thầm nghĩ quyền pháp này thế nào thấy như là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi quyền thế nhưng sắc bén cũng không dám xác định lục đạo luân hồi quyền đó là trong truyền thuyết tuyệt thế quyền pháp có người nói đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử làm sao có khả năng nắm giữ ở một cái tiên quân sơ k ỳ tiên nhân trong tay dưới cái nhìn của nó mặc dù là ngô lai cũng sẽ không lục đạo luân hồi quyền dù sao nó đối với ngô lai công pháp tu luyện vẫn là có hiểu biết nhưng nó cũng không biết ngô lai đã không phải là trước kia ngô lai rồi đã lĩnh ngộ lăng thiên tri đạo mô hình ngô lai từ lâu tại thiên phạt trung học biết rất nhiều tuyệt thế pháp môn lục đạo luân hồi quyền chính là trong đó một môn không gian lao tù mặt ngoài gợn sóng một vòng một vòng dập dởn để dương chiến nhìn thấy hy vọng đáng tiếc không lâu sau đó gợn sóng liền biến mất rồi mà không gian lao tù khôi phục như lúc ban đầu vẫn cứ tồn tại hơn nữa vẫn còn tiếp tục thu nhỏ lại lục tiêu diêu cười to nói ha ha tiểu tử quyền pháp của ngươi là lợi hại đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp nếu như ngươi lại tăng lên nhất dài hay là có thể phá tan bản tọa không gian lao tù rồi tại phá không trong nô lai bình luận dương lão cú đấm này phát huy toàn bộ của hắn thực lực không sai nếu như không là đối thủ mạnh mẽ quá đáng cú đấm này cũng đã thành công rồi diệp kiêm s u ý chút nữa té ngã điều này mấu chốt rồi nô lai lại còn không có chút nào lo lắng còn có lòng thanh thản đến đánh giá lục tiêu d i ê u người không nên đáp ý dương chiến trong lòng thở dài một hơi tu vi vẫn kém một chút bằng không cú đấm này có thể đánh vỡ đây nên chết lao tù rồi mấu chốt là đây là hiện nay hắn có thể thi triển lực công kích cường đại nhất một quyền cũng chỉ có thể sử dụng tới cú đấm này bất quá dương chiến cũng không hề nhục trí hắn chiến ý văng dội chiến hồn chi hỏa cháy hưng ơ hực bất khuất bất diện đây chính là hắn chiến vương c h i đạo dương chiến hơi suy nghi một cái ánh sáng vạn trượng tiên kiếm lấy ra soi sáng thiên cổ đó là ngô lai đưa cho hắn t ự c phẩm tiên khí chiến vương kiếm đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa vốn là thanh kiếm này cũng không gọi danh tự này. nhưng mà từ khi dương chiến chiến vương c h i đạo có mô hình sau khi sẽ đem thanh kiếm đổi tên là chiến vương kiếm c ự c phẩm tiên khí lục tiêu diêu kinh ngạc thốt lên đây chính là thứ thiệt c ự c phẩm tiên khí a lục tiêu diêu càng thêm mê tít mắt cực kỳ l i ê n hắn đường đường nửa bước tiên đế đều không có c ự c phẩm tiên khí hắn không nghĩ tới dương chiến chỉ là một cái tiên quân sơ kỳ hơn nữa trước kia còn là một cái nào đó tiểu cường trộm đoàn một thành viên lại có thể nắm giữ tuyệt thế quyền pháp cùng t ự c phẩm tiên khí cái này t ự c phẩm tiên khí là bản tọa hắn nhất định là tìm tới thượng cổ đại năng di tích bản tọa nhất định phải từ trên người hắn đào ra những bí mật này hắn lấy được tất cả nhất định đều là của bột tọa vì bản tọa đổ làm áo cưới không gian trong lồng giam trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành ánh sáng trói mắt vô cùng kiếm khí quần c u ộ n b ắ t phương dương chiến trong nháy mắt đâm ra mấy ngàn kiếm dương rực ánh kiếm tung hoành k h u ấ y động mỗi một kiếm đều đâm vào cùng một cái đốt không gian kia lao tủ bị đâm ra một điểm vết rách c ự c phẩm tiên khí uy lực có thể thấy được chút ít pháp bảo là người tu luyện thực lực một phần tốt pháp bảo có thể tăng lên trên diện rộng người tu luyện lực công kích đây chính là người tu luyện đều cần pháp bảo nguyên nhân dương chiến tự hộ nhìn thấy hy vọng thêm chút sức tiếp tục công kích còn k é một m điểm, cái ó thể h o thực n ù chất hóa chiến thần giáp tràn tại dương chiến trên người để dương chiến có vẻ uy vũ bất phàm dương chiến tu luyện ngạo thế chiến thần quyết cô động chiến thần giáp tự nhiên phi thường lợi hại sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ n à y lại là cái gì công pháp lục tiêu diêu phát hiện dương chiến lại có thần kỳ như vậy công pháp càng thêm quyết định phải đem dương chiến bắt sống ép hỏi ra bí mật của hắn hắn có rất nhiều biện pháp để dương chiến mở miệng không gian lao t ủ tiếp xúc đến chiến thần giáp giang giác âm thanh lanh lảnh vang lên chiến thần giáp lại bắt đầu sản sinh vết rách dương chiến thế là điên cuồng vận chuyển trong cơ thể tiên nguyên tu bổ chiến thần giáp bất quá tu bổ tốc độ không có chiến thần giáp nứt ra tốc độ nhanh cuối cùng chiến thần giáp triệt để vỡ vụn dương chiến bị không gian lao tù cho vững vàng nhốt lại liền giống như trên người có vô hình gông xiềng giống như、vậy. không cách nào t r á n h thoát dương chiến l i ề u mạng dãy r u a nhưng là chuyện vô bổ càng dãy r u a không gian lao tủ gông xiềng càng chặt lục tiêu diêu hử lạnh nói hử tiểu tử ngươi lợi hại đến đâu cũng không quá tiên quân sơ kỳ tu vi trên tranh lệnh to lớn thì không cách nào bù đắp nếu như ngài yêu thích mời ấn vào đây đem vô lại thánh tôn gia nhập ngài giá sách chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tám thư viện Trước 1846, Đại cứu ta Trước 1846, Đại cứu Trước Đại bên khác, nếu như lục tiêu diêu vẹn vẹn chỉ là t i ê n quân trung kỳ sắc bén đã sớm đem hắn thu thập nhưng lục tiêu diêu đã là nửa bước tiên đế tồn tại trong cơ thể tiên nguyên thâm hậu cực kỳ sắc bén mặc dù là đem hết toàn lực cũng tránh không được bị thua kết cục đáng chết quái điều chịu chết đi lục tiêu diêu đối với sắc bén có thể nói sự thù hận n g ặ t trời hận không thể đem xé thành mảnh nhỏ lục tiêu diêu lấy ra một cái bữa này thanh b ú a ngăm đen cực kỳ xem ra cực kỳ phổ thông nhưng mà là thứ thiện thượng phẩm tiên khí tại lục tiêu diêu tiên nguyên thôi thúc xuống phát ra tia sáng trói mắt tiên phủ bổ ra khổng lộ vô cùng bữa mang trực cùng lúc đó lục tiêu diêu phong tỏa vùng không gian này sắc bén bị bao vây trong đó trong thời gian ngắn không cách nào lao ra sắc bén quát to một tiếng lao đ ạ i cứu ta nếu là thật bị này một bữa bộ tới sắc bén không chết thì cũng phải trọng thương vì lẽ đó nó không thể không hướng về ngô lai cầu cứu nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh một cái vật phẩm phá không mà đến mang theo nhiếp nhân tâm hồn âm thanh đem lục tiêu diêu tiên phủ l ậ p bay không biết bay bao xa chỉ thấy đó là một cái to lớn ấn t h chính là ngô lai luyện chế thiên địa ấn cùng lúc đó một đạo vĩ đại bóng người chắn sắc bén trước mặt chỉ thấy bóng người kia toàn thân kim quang lấp lóe bóng ánh l ó a mắt so với ngôi sao còn trói mắt hơn luôn khí thế kia trên trời dưới đất mình ta vô địch hắn tiện tay vung đánh một quyền liền đem tia sang kia vạn trượng b ú a mang cho triệt để đánh tan cái t i a cực lớn ấn t h chậm rãi nhỏ đi rơi xuống trong tay hắn không ngừng mà xoay tròn người này chính là nô lai nô lai ra tay tự nhiên là kịp thời d i ệ p khiêm c h ỉ cảm thấy bóng người loay lên nô lai cũng đã rời đi pha không xuất hiện tại sắc bén trước mặt người nào lục tiêu diêu kinh hãi lục tiêu diêu nghe được sắc bén kều to lúc liền cảm thấy có chút không ổn khi làm nô lai xuất hiện một khắc đó hắn càng là cảm thấy cực kỳ nguy hiểm thật giống như đối mặt một cái tuyệt thế đại năng lão đại người rốt cục ra tay rồi ta liền biết sẽ không mặc kệ ta đấy sắc bén đại hỉ nô lai cười nói sắc bén xem ra ngươi vẫn là ngủ được không đủ a sắc bén ngủ đều có thể tăng trưởng tu vi nhưng nó tu vi xác thực không bằng lục tiêu diêu sắc bén gật gật đầu đúng vào ơ ý a xem ra sau này ta còn muốn ngủ nhiều các hạ là người nào lục tiêu diêu phát hiện nô lai tuy rằng biểu hiện ra tu vi chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh cao thế nhưng hắn cũng không dám coi thường có thể dễ dàng đánh bay hắn tiên phủ phá tan của hắn không gian phong tỏa cũng cứu sắp bén một quyền đánh nát đúa mang người tuyệt đối không đơn giản ngươi có thể xưng hô bổn công tử làm nạo vũ công tử hắn là bổn công tử còn ra nô lai chỉ chỉ bị lục tiêu diêu dùng không gian lao tù k h ố n trụ được dương chiến lại chỉ vào sắp bén nói nó là bổn công tử tiểu đệ thì ra là như vậy vậy thì đánh đi lục tiêu diêu cũng không nhiều lời nữa hắn biết đây mới là chính chủ có thể làm cho tiên quân sơ kỳ làm quản gia thần thú làm tiểu đệ tuyệt đối không thể xem thường lục tiêu diêu vừa ra tay liền thi triển cực kỳ lợi hại tiên thuật toàn bộ trời đất tiên khí quần quận che ngợi lấy khí thế như sấm vang chấp giật thẳng hướng ngô lai nhưng ngô lai một quyền đủ để phá v ạ n pháp bất kỳ tiên thuật đều chỉ cần một quyền sẽ bị phá thật là lợi hại quyền pháp l ụ c tiêu diêu thình l i n h phát hiện ngô lai thi triển quyền pháp chính là trước đó dương chiến thi triển bộ kia tuyệt thế quyền pháp hơn nữa càng thêm lợi hại khí thôn ngân hà không gì không xuyên thủng hắn thi triển những kia tiên pháp đối với ngô lai căn bản không bất cứ uy hiếp gì lão đại này giống như là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi quyền a sắp bén cho ngô lai truyền t h nói nó cũng không quá chắc chắn bởi vì nó trước đây xưa nay chưa từng thấy lục đạo luân hồi quyền ngô lai gật gật đầu không sai đây chính là lục đạo luân hồi quyền sắc bén tự nhiên biết nô lai chưa bao giờ tiết v u nói dối bởi vậy cực kỳ bộ i phục lao đại ngươi thậm chí ngay cả bộ quyền pháp này đều biết tại sắc bén xem ra nay lục đạo luân hồi quyền là thượng cổ truyền thừa lợi hại nhất một trong những quyền pháp nô lai có thể được đến đó là cực kỳ hiếm có không nghĩ tới nô lai khinh thường nói nay có cái gì ta còn sẽ không cực thần quyền tạo hóa thần trưởng vinh sinh thánh pháp các loại rất nhiều tuyệt thế pháp môn đây sắc bén không thể tin nói ra cái này không thể nào a những này tuyệt thế pháp môn có người nói đều từ lâu thất truyền những n à y tuyệt thế pháp môn có mấy môn sắc bén đều chưa từng nghe nói nghe danh từ cũng rất dọa người nô lai đắc ý nói lão đại ngươi ta tự nhiên có kỳ ngộ tại trên người ta tất cả đều có khả năng kế tiếp ta liền triển khai vô cực thần quyền cho ngươi nhìn nô lai bắt đầu triển khai vô cực thần quyền quyền phong ngay lập tức sẽ thay đổi mênh mông quần quận b ệ nghệ thiên hạ lại là một môn tuyệt thế quyền pháp l ụ c tiêu diêu con người đều sắp l ổ i ra đến rồi lúc trước nô lai đánh ra lục đạo luân hồi quyền đã đủ để hắn khó chịu hiện tại cái này vô cực thần quyền căn bản tựu không thấp hơn lục đạo luân hồi quyền không giống phong cách đồng g i n g mạnh mẽ lục tiêu diêu không thể không đánh tới thập n h ị vạn phần tinh thần cùng n ô lai đại chiến thiên băng địa liệt toàn bộ không gian đều đang không ngừng d u n g đ ộ n g n ô lai vô cực thần q u y ề n chính là vô cực thánh tôn tung hoành thiên địa tuyệt thế q u y ề n pháp đánh vỡ hư không xé rách và cổ n ô lai q u y ề n ý thông thiên đang phong tạo cực đánh ra từng mảng từng mảng hư nội đ đem lục tiêu diêu mạnh mẽ áp chế vô cực thần q u y ề n quả nhiên lợi hại s ắ c bén ở trong lòng cảm thái lợi hại như vậy q u y ề n pháp hiện nhiên tự là thứ thiệt vô cực thần quên lão đại ông trời thật sự rất quan tâm ngươi sắp bén không thể không nội phục một người chỉ cần tu luyện trong đó một bộ quyền pháp cũng có thể ngạo thị thiên hạ không nghĩ tới ngô lai lại tu luyện nhiều môn như vậy cùng đẳng cấp tuyệt thế pháp môn đối với những người khác tới nói có lẽ sẽ tham thì thầm thế nhưng đối với ngô lai tới nói nhưng không có vấn đề thế này hắn là chân tránh thiên tài tuyệt thế bất luận học tập bất kỳ chiến kỹ đều có thể hoàn toàn lĩnh lộ đ ạ t đến cảnh giới viên mãn nô g lai cười nói c h í n h ta cũng cho là như vậy ngươi mới đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh cao làm sao sẽ lợi hại như vậy người rốt cuộc là ai lục tiêu diêu hết lớn nô lai cười lạnh nói ngươi quá nhiều lời lục tiêu diêu vì đó nghẹ lời lục tiêu r i ê u căn bản không nghĩ tới chính mình đường đường nửa bước tiên đế tồn tại lại còn bị hoàn toàn áp chế trong lòng được kêu là một cái bất t cứ a chính mình nhưng là cách tiên đế chỉ có cách xa một bước a nếu như không phải này con quái điều nói không chắc cũng đã vượt qua ngưỡng cửa này rồi đáng chết quái điều a lục tiêu r i ê u ở trong lòng không ngừng mà chửi t ớ i sắc bén sắc bén cũng là hát g ì liên tục đáng chết nhất định là vậy cái tên ở trong lòng mang ta ta S, r điều này có thể trách ta sao là lão đại phải đem viên tinh cầu này luyện chế thành tiên khí để cho ta hỗ trợ n u n nấu ta chỉ là hỗ trợ a em đi giút một chuyện cũng sẽ chịu hát ước hơn nữa cái tên nhà ngươi cũng t h i ệ t l à tại đây viên hoang phế tinh cầu tu luyện cái gì kính chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n n r ă m bốn m ư người địa cầu đều biết chương một n n r ă m bốn m ư người địa cầu đều biết sắc bén tự nhiên không biết viên tinh cầu này hoang phế kỳ thực chính là lục tiêu diêu tạo thành diệp khiêm tại phá không trông được đến ngô lai đại triển thần uy cùng lục tiêu diêu đại chiến căn bản không rơi xuống hạ phòng từng chiêu từng thức phá diệt hư không quỷ thần khó lường càng là trận mắt m ắ t mồm trời ạ đối phương nhưng là tiên quân hậu kỷ cường giả đại la kim tiên vĩnh hằng tự tại cựu tiên huyền tiên huyền tiên t h o à n tiên quân tiên tri quân chủ càng là có khó mà tin nổi uy năng diệp khiêm nơi nào nghĩ đến liền tiên quân hậu kỳ lại đều phải tránh nô lai phong mang cái gì gọi là thực lực mạnh mẽ đây chính là thực lực mạnh mẽ công tử thực lực thật là đáng sợ ta vẫn là quá nhỏ xem công tử trước đây biết công tử mạnh không nghĩ tới mạnh đến trình độ như thế này diệp khiêm thẩm nghĩ này cá nhân tù vị cũng không cao thực lực nhưng mạnh mẽ được đáng sợ như thế rốt cuộc là ai xưa nay chưa từng nghe nói ngoại trừ công pháp của hắn lợi hại ở ngoài trụ cột của hắn nhất định n g h rất vững chắc lục tiêu r i ê n ở trong lòng suy nghĩ nói lục tiêu diêu từng nghe nói có chút thiên tài tuyệt thế thường thường có thể vượt cấp khiêu chiến ngoại trừ công pháp của bọn họ tu luyện lợi hại cùng bá đạo ở ngoài còn có bọn hắn cơ sở cũng là cực kỳ vững chắc lục tiêu diêu còn nghe nói tiên nhân mỗi cái cảnh giới kỳ thực cũng không chỉ là đơn giản chia làm sơ kỳ trung kỳ cùng hậu kỳ ba cái giai đoạn mà là mỗi cái giai đoạn lại chia làm sơ kỳ tiểu thành đại thành đỉnh cao cùng đại viên mãn thì như hắn tu vi bây giờ là tiền quân hậu kỳ đỉnh cao lại bên trên hẳn là còn có tiền quân hậu kỳ đại viên mãn rất nhiều người thường thường chỉ biết đỉnh cao mà không biết đại viên mãn đặt đến đỉnh cao liền bắt đầu trùng kích vào một cái gia thường thường cũng có thể thành công đột phá một mặt cũng không biết mặt khác cũng không biết phương pháp tu luyện đặt đến đại viên mãn giai đoạn là có phương pháp tu luyện không phải tùy tùy tiện tiện có thể đ ặ t tới mà những thiên tài đó thường thường đều sẽ mỗi cái giai đoạn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn không có khuyết điểm như vậy dạng cực kỳ đáng sợ cứ việc khả năng tu vi tăng lên cũng không nhanh thế nhưng cơ sở nhưng n ề n vững chắc được vững chắc cực kỳ cơ sở chính là căn bản thế nhưng mặc dù là thiên tài tuyệt thế có thể vượt cấp k ê u chiến nhưng không có giống n ô lai kinh khủng như vậy đại la kim tiên sơ kỷ đỉnh cao sức chiến đâu có thể so với nửa bước tiên đế đây là cỡ nào mạnh mẽ lục tiêu diêu tự nhiên không biết nô、no、lai nhưng là cung cấp vô địch đó là đúng nghĩa vô địch mặc dù là thượng cổ đại n ă n g cùng hắn cùng một cảnh giới cũng phải bị hắn áp chế gặp phải đối thủ như vậy lục tiêu diêu rất bất đắc dĩ trên thực tế hắn bởi vì đang đột phá bên trong bị sắc bén quấy r ố i không có tàu hỏa nhập ma đã là vạn hạnh nhưng bị á m thương thực lực dĩ nhiên bị hao tổn cần t ĩ n h tâm tu dưỡng một trận mới có thể khôi phục nếu không sẽ tạo thành căn cơ bị hao tổn vốn tưởng rằng có thể rất mau đánh phát ra sắc bén cùng dương chiến hai cái này run dế nơi nào nghĩ đến đột nhiên nô ra như vậy một cái bt sự mạnh mẽ để hắn không thể không chăm chú ứng đối nếu như lại tiếp tục tiếp tục đánh hắn chỉ có thể đem hết toàn lực triển khai càng cường đại hơn tiên pháp vậy hắn ám thương sẽ tăng thêm tổn thất sẽ t ă n g lớn hơn về phần cái gì nắm lấy dương chiến ép hỏi ra c ô n g pháp cũng không muốn lớn rồi muốn b a o thủ cũng chỉ có thể chờ sau này lục tiêu diêu đột ngột sinh ra ý lui dừng lại lục m g ô có lời muốn nói lục tiêu diêu ngừng lại lớn tiếng nói hiện tại khẩu khí của hắn cũng sửa lại không lại tự xưng b ả n t o ọ n muốn đình chiến tự nhiên cần có đầy đủ thành ý ngô lai thế là cũng thu tay lại không nhịn được nói ngươi có lời gì hiện tại cứ nói đi lục tiêu diêu cung duy nói ngạo vũ công tử Các bị bao vây ở một bên dương chiến tức giận nói không có ân đoán ta dương chiến huynh đệ sinh tử nhóm đều bị ngươi tiêu giao tiểu đội cho giết chết cái này cũng chưa tính là thâm i ự u đại hận tại hôn loạn tinh hải băng cướp ở giữa chem rất nhìn quen lắm rồi ta không thể giết n g ư ơ i chính là n g ư ơ i giết ta đây chính là hôn loạn tinh h ả i pháp tắc sinh tồn muốn sinh tồn được chỉ có thể như vậy bằng không đến hôn loạn tinh h ả i làm gì tiếp lúc về nhà ôm vợ con lại nói năm đó lục mẫu có từng tự mình ra tay đối phó ngươi những huynh đệ kia lục tiêu diêu chậm rãi mà nói dương chiến nhất thời nghe lời xác thực năm đó căn bản không tới phiên lục tiêu diêu ra tay tiêu giao tiểu đội là lục tiêu diêu dẫn dắt nhưng lục tiêu diêu rất ít ra tay trừ phi gặp phải đối thủ mạnh mẽ dương chiến những huynh đệ kia thực lực giống như vậy lục tiêu diêu không để v à mắt cũng sẽ không hướng về bọn độc thủ vì lẽ đó bọn họ không phải chết vào lục tiêu diêu tay bởi vậy giữa chúng ta cũng không có thâm c ử u đại hận gì hà tất lưỡng bại c ầ u thương đây không bằng ngươi ta đều thối lui một bước dừng tay như vậy làm sao nói xong lục tiêu diêu giải trừ dương chiến trên người không gian lao t ủ dương chiến nhất thời cảm thấy toàn thân đ u n g dung giá hỏa này thật sự rất lợi hại dương chiến không phải không thừa nhận điểm này nhưng cũng không có vì vậy mất đi tự tin đối phương càng c ư ờ n g đại chiến ý càng là mãnh liệt đây chính là dương chiến chiến vương c h i đạo nô lai nghĩa chính n ô n từ mà nói ra tiêu giao tiên quân ngươi đả thương bồn công tử tiểu đệ k h ố n trụ bồn công tử quảng gia hiện tại đã nghĩ dừng tay ngươi đây là chơi chúng ta sao lục tiêu diêu giải thích nạo vũ công tử các hạ tiểu đệ hỏa thiêu toàn bộ tinh cầu q u ấ y g i à y lục mộ tu luyện làm hại lục mộ suýt chút nữa t ẩ u hỏa nhập a lời còn chưa nói hết ngô、no、lai nói đ ỉ n h chỉ đây không phải lý do bồn công tử chỉ biết tiểu đệ bị ngươi đả thương quản gia bị ngươi bị nhốt đường ấ y đúng vậy a lao đại ngươi cần phải thay sắc bén ta báo thù a sắc bén ở một bên hết lớn ngô、no、lai nói thấy không không phải bồn công tử không muốn dừng tay tiểu đệ bị bắt nạt làm lao đại của nó nhất định phải có chỗ biểu thị bằng không sau đó làm sao phục chúng làm sao dẫn đội ngũ dương lão n g ư ơ i nói thế nào nô lai lại hỏi do dương chiến dương lão nếu như ngươi muốn vì ngươi năm đó những minh đệ kia báo thủ quyển t i a công tử liền giúp ngươi dương chiến nói tuy rằng của ta những minh đệ kia không phải lục tiêu diêu giết chết nhưng chết vào hắn tiêu giao tiểu đội tay t h ù này không thể không báo được nô lai chuẩn bị lại ra tay nữa khí thế ngập trời từ trong cơ thể tản mát ra lục tiêu diêu nói chậm đã nếu như công tử nguyện ý d ừ n g tay lục mẫu nguyện ý dành cho bồi thường thỏa đáng ồ cái gì bồi thường nói một chút coi nô lai tựa hồ hứng thú lập tức thu hồi khí thế lục tiêu diêu tại trong lòng t h ầ mắng xem ra thực sự là không thấy thỏ không thả chim ứng a hắn chỉ được nhịn đau nói một cái thượng phẩm tiên khí làm sao cứ việc lục tiêu r i ê u là nửa bước tiên đế thế nhưng lấy ra một cái thượng phẩm tiên khí đối với hắn mà nói cũng là man đau lòng phải biết thượng phẩm tiên khí tại tiên giới cũng là rất đáng tiền không phải là cái gì hàng thông thường sắc đối với hắn mà nói như vậy bồi thường đã rất cao chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám trăm bốn mươi tám trung phẩm tiên mạch chương một nghìn tám trăm bốn mươi tám trung phẩm tiên mạch ngô lai sau khi nghe x o n nhất thời khịt mũi con t h ư nói thôi đi ba ơi bồn công tử còn tưởng rằng là vật gì tốt đây liền c ự c phẩm tiên khí bồn công tử đều không thèm khát huống hồ thượng phẩm tiên khí thượng phẩm tiên khí bồn công tử trên tay còn nhiều rất nhiều nói xong nô lai tiện tay từ thánh trong nhẫn lấy ra vài kiện c ự c phẩm tiên khí sau khi lại lấy ra một đám lớn thượng phẩm tiên khí có nhiều hơn mười kiện nhìn thấy lục tiêu diêu kinh hồn bạc vĩa chơi ạ những thứ này đều là thứ thiệt c ự c phẩm tiên khí cùng thượng phẩm tiên khí à. hắn làm sao có khả năng có nhiều như vậy Lẽ nào hắn là khí tông cao tầng? lục tiêu diêu nghĩ lại mặc dù là khí tông công chủ cũng không khả năng có nhiều như vậy t ự c phẩm tiên khí cùng thượng phẩm tiên khí a khí tông luyện khí xưng hùng tiên giới nhưng cũng không đại biểu c ự c phẩm tiên khí cùng thượng phẩm tiên khí tại khí tông lại như rau cải trắng như thế có thể nói tiên khí tại khí tông tùy ý có thể thấy được nhưng thượng phẩm tiên khí cùng c ự c phẩm tiên khí số lượng vẫn tương đối thiếu tại khí tông mặc dù là trình độ cao siêu luyện khí đại sư l u y ệ n chế c ự c phẩm tiên khí tỷ lệ thành công cũng là phi thường thấp thường thường thượng phẩm tiên khí tỷ lệ thành công cũng không cao lúc này lục tiêu riêu triệt để không còn tính khí hiển nhiên thượng phẩm tiên khí tại nô lai trước mặt căn bản không lấy ra được chuyện này quả là chính là mất mặt ta nô lai bằng vào những n à y tiên khí cũng đủ để đem người đỡ đỡ đỡ chết. lục tiêu diêu thầm nghĩ xem ra hô dừng tay là sáng suốt nếu như bồi thường chỉ là một kiện thượng phẩm tiên h khí vậy còn không bằng bồn công tử sẽ cùng ngươi đánh lớn một hồi vừa n ã y thực sự là chưa hết thòng thèm bồn công tử rất khó gặp phải đối thủ chân chính cùng ngươi đánh mới có thể tận tình phát huy ra thực lực chân chính đây là cỡ nào vui sướng sự tình n a n ô lai lời nói càng làm cho lục tiêu diêu lần đả kích nặng nề từ khi ngô lai lĩnh ngộ l ă n g thiên chi đạo sau khi ngô lai quả thật rất muốn cùng thực lực không sai biệt lắm cường giả đại chiến một trận nhìn xem chính mình thực lực đến tột cùng đ ạ t đến mức độ nào không nghĩ tới cùng nửa bước tiên đế lục tiêu diêu đại chiến vừa mới nhiệt nóng song thân lục tiêu diêu liền hô dừng tay rồi để ngô lai sâu sắc cảm thấy chưa hết t h ò n g thèm nay cùng vừa hoàn thành trò vui khởi động đối phương nhưng báo cho kinh nguyện đến rồi loại cảm giác này là giống nhau n a y tờ mở vẫn là nửa bước tiên đế sao ách nhỏ cái thần a lục tiêu diêu đau cả đầu gia hỏa này là chiến đấu cuồng từ trước đó cùng ngô lai chiến đấu lục tiêu diêu liền phát hiện ngô lai thực lực mạnh、mẽ. ý thức chiến đấu c ự cường c hiện nhiên là thần kinh bách chiến cường giả bằng không cũng không khả năng nắm giữ như vậy cường đại thực lực lục tiêu riêu tự nhiên biết thực lực cũng không phải tu luyện ra được mà là tại chiến đấu liên miên bên trong mài rua đi ra nếu như đổi lại chỗ hắn với đỉnh cao thời khắc hắn mới sẽ không bị khúc cầu toàn như vậy đây trực tiếp liền đấu v õ rồi nhưng là bây giờ hắn việc cấp bách chính là mau chóng rời đi nơi đây tìm một chỗ hảo hảo cảm g ộ một phen củng cố xung kích tiên đế cảnh giới lấy được thu hoạch đồng thời chữa trị lần này chịu đến ăn thương bằng không chịu có khả năng kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ hết thể để ổng phí lục tiêu diêu có nỗi khổ không nói được trong lòng n g ấ t cứ ca vì lẽ đó hắn bất luận bất kỳ cũng phải ngô lai dừng tay một cái trung phẩm tiên mạch làm sao lục tiêu diêu cắn răng nói cái gì một cái trung phẩm tiên mạch sắc bén cùng dương chiến đồng thời kinh ngạc thốt lên trung phẩm tiên mạch là cái gì tất yếu như thế đại kinh tiểu cái sao ngô lai cho sắc bén cùng dương chiến truyền âm n ó i sắc bén vội và nói g n lão đại ngươi không biết tiên mạch đối với tiên giới thế lực tới nói nhưng là vô cùng trọng yếu đã có được một cái tiên mạch cái t i ê thế lực mới có thể đặt chân cùng tiếp tục phát triển bằng không căn bản là không cách nào duy trì t một, một cái tiên n mạch có thể c â n g tự mình hấp thu trong tiên địa các loại năng lượng không ngừng trưởng thành cũng đem hấp thu đến năng lượng tinh luyện hình thành to lớn tiên tinh mạch mỏ còn có thể phụng dưỡng toàn bộ trời đất làm cho toàn bộ trời đất tiên linh chi khí trở nên dày đặc hình thành một cái tốt tuần hoàn chỉ cần không quá độ khai thác tiên mạch là có thể duy trì một cái sinh sản cùng chi ra cân bằng tiên tinh có thể quần quận không đoạn sản sinh tiên mạch cũng sẽ không khô cạn lời nói như vậy liền thực hiện có thể kéo dài phát triển thế nhưng có thế lực không hiểu được điểm này ta a o bắt cá đối với tiên mạch tiến hành cướp đoạt thức khai thác cuối cùng cái được không đủ bù đắp cái mất tiên mạch chậm dại khô cạn không thể không di chuyển đến chỗ khác tỷ như địa cầu vốn là có linh mạch nhưng là bởi vì quá độ khai thác dẫn đến linh mạch khô cạn địa cầu tiến vào thời đại mạt pháp bất quá nô l a đã thay đổi cục diện như thế tiên mạch chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng c ự c phẩm tiên giới những thế lực kia chủ yếu dựa vào tiên mạch để duy trì vận chuyển bằng không bằng vào những thế lực kia các đệ tử hấp thụ tiên linh chi khí thì không cách nào duy trì trung phẩm tiên mạch cũng không đại biểu trong đó ẩn chứa tiên tinh đều chỉ là trung phẩm tiên tinh trên thực tế mặc dù là hạ phẩm tiên mạch trong các loại đẳng cấp tiên tinh đều có không chỉ có thượng phẩm tiên tinh còn có cực phẩm tiên tinh chỉ có điều các loại đẳng cấp tiên tinh chiếm đoạt tỷ lệ không giống nhau thôi c ấ p bậc càng cao tiên mạch bên trong chứa thượng phẩm tiên tinh cùng cực phẩm tiên tinh tỷ lệ tự nhiên càng cao trung phẩm tiên mạch đừng xem chỉ là trung phẩm tại tiên giới là cực kỳ chân quý. như thất tinh điện mặc dù có thể tồn tại nhiều năm như vậy phải nhờ sự giúp đỡ nắm giữ một cái t r u n g phẩm tiên mạch cứ việc cái kia tiên mạch ở chính giữa phẩm bên trong cũng chỉ có thể coi là hạ đẳng nhưng đối với thất tinh điện tới nói đã đủ rồi trải qua thời gian dài phát triển cái kia tiên mạch còn tại không ngừng trưởng thành lớn mạnh thường thường tiên giới thế lực lớn mới có tư cách nắm giữ thượng phẩm tiên mạch bằng không căn bản không gánh nổi đương nhiên có chút đại thế lực không ngừng nắm giữ một cái thượng phẩm tiên mạch về phần những kia thế lực lớn siêu cấp thì lại nắm giữ cực phẩm tiên mạch tiên giới thế lực ở giữa chiến tranh thường thường cũng là bởi vì tiên mạch gây ra đó. bây giờ lục tiêu diêu lại còn nói muốn bồi thường một cái trung phẩm tiên mạch chỉ vì để ngô lai dừng tay làm sao không cho dương chiến khiếp sợ nói như vậy lục tiêu diêu khẳng định còn có so với này trung phẩm tiên mạch phẩm chất rất tốt tiên mạch bằng không không thể cứ như vậy nhường ra một cái trung phẩm tiên mạch t i ê u giao tiên quân ngươi trước lấy ra nhịn ngô lai bất động thanh sắt nói lục tiêu diêu cũng không nhiều lời hai tay đánh ra một đạo t h â m ảo pháp quyết hư không lập tức bắt đầu run r u dậy tiếp theo một cánh cửa xuất hiện bên trong phảng phất có một cái bạch sắc thái cổ cự long đang múa may đang gầm thét nó toàn thân ó n g ánh long lanh dư thửa tiên linh chi khí phả vào mặt chuyện này quả là chính là tiên linh chi khí hải dương ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng h i ệ n nhiên lục tiêu diêu dùng đại pháp lực thu lấy này trung phẩm tiên mạch hắn bất cứ lúc nào có thể lợi dụng này tiên mạch đến bổ sung năng lượng nếu như lục tiêu diêu thật muốn cùng n ô lai liều mạng này tiên mạch đầy đủ hắn tiêu hao điều này cũng đầy đủ biểu lộ lục tiêu diêu không muốn cùng n ô lai tranh đấu chỉ muốn dừng tay như vậy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trước 1849, thu l như vậy tiên mạch đối với hắn tác dụng rất lớn sau đó không cần lo lắng năng lượng không đủ nếu như sớm thu được tiên mạch thương thế của hắn đã sớm hoàn toàn khôi phục hơn nữa n à y tiên mạch còn đối với xì hễ là khôi phục hữu dụng nô lai bức thiết muốn có được sắc bén sau khi thấy được cũng là phi thường khiếp sợ đúng là trung phẩm tiên mạch thật là bạo t à i à. dương chiến thì lại thầm nghĩ g i a hỏa này lại trực tiếp cầm giữ một cái trung phẩm tiên mạch hơn nữa so với thất tinh điện sâu trong lòng đất cái k i a trung phẩm tiên mạch phẩm chất còn tốt hơn đoán chừng bù đắp được hơn một nghìn nước thượng phẩm tiên tinh thật không biết giá hỏa này là từ đâu lấy được là diện một cái thế lực vẫn là hủy diệt một cái tinh cầu. đúng rồi chẳng lẽ này tiên mạch chính là viên tinh cầu này tiên mạch bị hắn cho mạnh mẽ thu lấy rồi mới tạo thành viên tinh cầu này hoang vu nếu như công tử dừng tay lục mẫu nguyện ý đem này trung phẩm tiên mạch tặng cho người làm sao lục tiêu r i ê u hỏi lần nữa hắn không tin như vậy một cái tiên mạch đánh động không được n ô lai bởi vì cái này đầu tiên mạch giá trị đã khá lớn giá trị mấy trăm tỷ thượng phẩm tiên tinh a nếu như n ô lai còn không chịu dừng tay hắn thì sẽ không lại thỏa hiệp dù sao hắn thỏa hiệp cũng là có hạ độ lão đại đáp ứng đi đây chính là phi thường có lời thấy n ô lai còn tại do dự sắc bén khuy nhủ mặc dù là hoài nghi lục tiêu diêu mục đích cũng không chiếu cố được nhiều như vậy trung phẩm tiên mạch a để sắc bén căn bản là không cách nào từ chối dương chiến cũng cho n ô lai truyền â m nói công tử đáp ứng đi huynh đệ ta thủ có thể ngày sau lại báo ta cũng muốn tự mình tìm lục tiêu diêu báo thủ nhìn thấy này tiên mạch n ô lai kỳ thực đã sớm động tâm phải lục tiêu diêu xác thực cùng hắn không có gì quá to lớn cựu hận mặc dù là dương chiến hắn những huynh đệ kết thủ trải qua mấy triệu năm đã sớm phai nhạt huống hồ cũng không phải lục tiêu diêu tự mình rất chết qua nhiều năm như vậy dương chiến nhìn thấy quá nhiều sinh tự đặc biệt tại hỗn loạn tinh hải. không phải người giết ta chính là ta giết người hắn cũng sâu sắc minh bạch một điểm đương nhiên nô lai không phải người ngu biết lục tiêu diêu khẳng định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng bằng không, không thể lấy đường đường nửa bước tiên đế tôn sư cứ như vậy chịu thua nhường ra này chân quý trung phẩm tiên mạch nhiều như vậy thật mất mặt ta cương giả thường thường đều là tốt mặt mũi hay là trước đó sắc bén hỏa thiêu tinh cầu làm d ố i loạn tu luyện của hắn để hắn suýt chút nữa t ẩ u hỏa nhập ma mặc dù coi như không có chuyện gì nhưng thực lực dĩ nhiên nhận lấy ảnh hưởng rất lớn nếu như sẽ cùng n ô lai liều mạng căn bản không đáng giá nô lai lập tức liền nghĩ đến cái này điểm mấu chốt. có muốn hay không thừa dịp hắn nguy hiểm đây nô lai ở trong lòng tính toán nhân lúc hắn ốm đòi mạng hắn đem trên người của hắn thứ tốt đều đoạt lấy đến được rồi hắn khẳng định cũng có đòn sát thủ này trung phẩm tiên mạch liền đủ hắn chống đỡ rất lâu nếu như hắn thật l i ề u mạng cái k i a chính là lưỡng bại câu thương không đăng giá nếu hắn nguyện ý bồi thường này trung phẩm tiên mạch c ớ sao mà không làm đây coi như là b u ồ n công tử lúc trước ra tay phí đi nô lai thế là gật đầu nói được bổn công tử đáp ứng ngươi dừng tay như vậy lục tiêu riêu cũng không nhiều lời trực tiếp giải trừ đối với cái kia trung phẩm tiên mạch cầm cố cái kia trung phẩm tiên mạch liền giống như thái cổ cự long muốn bay lên không bay đi chỉ thấy ngô lai cả người phát ra xa xôi ánh sáng như liệt nhật treo cao hiện hóa ra một con bàn tay khổng lồ đem này thái cổ cự long cầm cố lại sau đó thu lấy như vậy một cái trung phẩm tiên mạch nếu như đổi lại tiên quân sơ kỳ dương chiến là khó mà thu lấy thực lực của hắn vẫn là thấp điểm nhưng là bất luận này thái cổ cự long làm sao dãy r u ộ n đều chạy không thoát ngô lai nắm giữ trơ mắt mà nhìn ngô lai thu lấy tiên mạch lục tiêu riêu trong lòng rất là đau lòng thế nhưng là mà không hề cảm xúc nếu không phải hắn hiện tại trạng thái không được mới sẽ không lấy ra này trung phẩm tiên mạch đây các loại chờ nô lai thu lấy này đầu trung phẩm tiên mạch sau khi lục tiêu diêu hướng ngô lai chắp chắp tay sau đó biến mất không còn t â m hơi nô lai cũng không hề ngăn cản dương chiến nhìn lục tiêu diêu biến mất phương hướng nói công tử hắn nhất định là bởi vì đang tu luyện lúc bị sắc bén ca trong vô tình b à y dối đã gặp phải p h ả n v ệ cho nên mới nóng lòng dừng tay chúng ta lần này có thể là thả hổ về rừng làm sao dương láo sợ nô lai cười hít mắt hỏi dương chiến lắc đầu một cái không chẳng qua là cảm thấy rất đáng tiếc nô lai cười nói không có gì đáng tiếc hắn đường đường nửa bước tiên đế cùng b u ồ n công tử chiến đấu cũng không hề rơi vào hạ phòng nhưng bị khúc cầu toàn như vậy hiển nhiên là có biến c ố gì điểm này b u ồ n công tử trong lòng rất rõ ràng bất quá mặc dù là thả hổ về rừng thì lại làm sao lẽ nào chúng ta còn đừng sợ hắn b u ồ n công tử liền tiên tôn tiên đế cũng không sợ còn có thể sợ chỉ là một cái nửa bước tiên đế cho dù hắn đột phá trở thành tiên đế b u ồ n công tử như thường không sợ bây giờ được này trung phẩm tiên mạch bổn công tử càng l ạ như hổ thêm cánh tướng ngô lai trong giọng nói có thể thấy được sự cường đại của hắn tự tin dương chiến nghe xong nô lai lời nói sau cũng là hào khí căn vân công tử nói thật là ta đến thời điểm còn muốn tự mình tìm hắn báo thù đây hiện tại tuy rằng cùng thực lực của hắn cách biệt rất xa nhưng ta tin chắc chính mình tương lai nhất định có thể vượt qua hắn nô lai vô vô dương chiến bay có cơ hội khi làm diệp khiêm nhìn thấy lục tiêu r i ê u không chỉ có rút đi còn đưa cho nô lai một cái trung phẩm tiên mạch làm bồi thường càng là trận mắt mất mồm ách nhỏ cái thần a công tử đến cùng cường đại đến mức độ nào tại diệp khiêm trong lòng nô lai đã là có thể so với tiên đế tồn tại lúc trước thiên phạt chuyện hắn tuy rằng trải qua nhưng căn bản không nhớ tới b lão, lão, lão đại ngươi là học thế đó đến sắc bén tò mò hỏi những ngày vô thượng phát ngôn trong truyền thuyết cũng đã thất truyền lão lai lắc đầu một cái không thể nói không thể nói a mặc dù là nói cho ngươi ngươi cũng sẽ quên lẽ nào s ắ c bén trong lòng d t lạnh không sai cùng nó có quan hệ nô lai chỉ chỉ trên đỉnh đầu tiên s ắ c bén lập tức ngậm ngược lại thiên truyện không phải nó có thể vọng nghị mặc dù là nô lai cái ý nghĩ này muốn ngự trị ở thiên đạo bên trên người nhìn t r ờ i cũng có lòng tính nghề không gì khác thực lực còn chưa đủ vậy nô lai nói tiếp mấu chốt nhất là ta rốt cuộc tạo thành đạo của chính mình mô hình xem như là chân chính bước ra bước thứ nhất s ắ c bén khá là càng h ả i nói chẳng trách tiểu đệ cảm thấy lao đại ngươi càng thêm anh minh tần vũ ngươi lai ngươi đã minh xác đạo của chính mình Đây mới t h ự c sự là m ạ n h mẽ、à. Sắc bén t ự n h i ê n rõ r à n g m i n h sắc đạo của c h í n h mình n ý g h ĩ a p h m l ư c h â n c h í n h c ư ờ n g g i một nghìn tám t r h m năm mươi diễn b t ế n n h y sinh chương một nghìn tám trăm n sinh. m m ư ơ 8 5 0 dị biến nảy sinh. sinh vô cực c h i đạo là vô cực thánh tôn đạo không phải ta n ô lai nói đạo của ta tên là lăng thiên muốn ngự trị ở thiên đạo bên trên n ô lai lời nói nói năng có khí phách minh s ắ c đạo của chính mình mặc dù là phấn xương vỡ thân cũng phải kiên định mà tiếp tục đi cái gì l ă n thiên tri đạo sắc bén kinh ngạc thốt lên nhìn về phía ngô lai ánh mắt cũng cực kỳ dị dạng lăng thiên tri đạo đó là chân chính nịch thiên tri đạo a không nghĩ tới ngô lai lại tạo thành như vậy đạo cái kia tất nhiên là phải gặp đến thiên phạt đ ó a vốn là lúc trước sắc bén tán thành ngô lai nhận thức ngô lai làm l ã o đại chủ nếu là bởi vì ngô lai nắm giữ trí tôn thần giới lại là vô cực thánh tôn truyền nhân hơn nữa thực lực quá mức yêu n g h i ệ t thế nhưng là cũng không cho là hắn thật sự có thể người tiên liền vô cực thánh tôn lớn như vậy có thể muốn vượt qua thiên đạo đều đã thất bại bất quá sắc bén rất bội phục ngô lai dũng khí cùng ý trí nói đến thiên phạt sắc bén đột nhiên nhớ ra cái gì đó. chẳng trách lao đại nói mặc dù là nói cho ta biết cũng sẽ quên xem ra hắn đã trải qua cực kỳ tàn khốc thiên phạt khó có thể tưởng tượng hắn tại thiên phạt bên trong đã trải qua cái gì lão đại ngươi thực sự rất có quyết đoán rồi s ắ c bén tự đáy lòng địa t h ở d à i nói đây mới là ta sắc bén lao đại a đổi lại những người khác s ắ c bén có lẽ sẽ k h ị t m ũ i con thường nhưng người này như n g là ngô lai hiện tại s ắ c bén mới hoàn toàn nhận rồi ngô lai hay là lao đại chân có một ngày có thể vượt qua vô cực thánh tôn thậm chí vượt qua thiên đạo đây sắp bén thầm nghĩ đương nhiên nó cũng không phải mù quáng đối với ngô lai có lòng tin ra cái o con n đường sau này còn dài mà. Nô、Lai、nói. Nô Lai tự nhiên là phi thường thanh tỉnh, hắn có tự mình biết mình, đi tới con đường này, liền muốn dung cảm tiếp tục đi đi. sau Lai Lai dài mà. là có cảm tục c phi biết tới tiếp tự tự tinh cầu kia còn ở bên cạnh cháy hương thực liệt diễm p h ầ n thiên đã đốt ba ngày ba đêm nhưng vẫn nhưng tiến triển chậm chậm kỳ thực sắc bén hỏa đã rất lợi hại rồi thế nhưng cái tinh cầu kia thực sự quá với kiên cố cứ theo đà này chỉ ít ba tháng mới được nếu như đổi lại cái k h ắ c tiên quân đích thực hỏa ba tháng còn xa xa chưa đủ đừng nói to lớn một cái tinh cầu chính là mặt trên một ngọn núi nếu muốn hỏa tan đi trong đó tạp chất để luyện ra chân chính có dùng vật liệu cũng không dễ dàng a ngô lai hơi cao mày nói như vậy tốc độ quá chậm bổn công tử thêm giờ liệu đi một đoàn ngọn lửa nhỏ xuất hiện tại ngô lai lòng bàn tay cứ việc chỉ là nho nhỏ một đám lửa miêu lại làm cho dương chiến trong lòng rún sợ đây tuyệt đối không phải phổ thông ngọn lửa dính lên tuyệt đối không có quả ngon để ăn quả nhiên khi làm ngô lai đem ngọn lửa ném về cái tia thiêu đốt tinh cầu sau chỉ nghe được một trận bùm bùm tiếng vang cái tinh cầu k i a thiêu đốt tốc độ ngay lập tức sẽ bắt đầu tăng lên lửa cháy hừng hực bao phủ cao tiên đủ để thiêu cháy tất cả có n ô lai ngọn lửa trợ giút cái viên này trên tinh cầu bị thiêu đến càng ngày càng nhỏ cuối cùng trở thành một viên tinh hạch cực kỳ trói mắt như liệt nhật giống như vậy lớn vô cùng ánh sáng soi sáng thiên địa b ắ t phương cái này tinh hạch chính là toàn bộ tinh cầu chỗ tinh hoa chính là một cái thái dương hơn nữa so với tu chân giới thái dương muốn lợi hại hơn nhiều dương chiến không nhịn được than thở lợi hại a dương chiến phát hiện gia nhập nô lai ngọn lửa sau khi thiếu đốt tốc độ so với trước đây đây chính là khác biệt một trời một vực bởi vậy có thể thấy được nô lai ngọn lửa nên lợi hại đến mức nào lão đại gần đủ rồi sắp bén nói thấy tinh hạch thành hình nô lai hơi suy nghi hắn đoàn kia ngọn lửa liền bay trở về đến hắn trong lòng bàn、tay. sau đó biến mất không còn t ă m hơi mà sắc bén cũng thu hồi nó nam minh ly hỏa sắc bén tựa hồ chưa hết thòng thèm lão đại ngươi hỏa đối với ta mà nói nhưng là đại bộ a có muốn hay không tiễn ngươi một đoàn nô lai rêu rêu nói sắc bén vội vã phẩy phẩy của mình cánh vẫn là không muốn rồi ngươi năm hội thần hỏa quá lợi hại ta khó mà tiêu hóa đùa lửa không được nói không chắc liền đem chính mình cho thiêu chết rồi chỉ có thể từ từ đi nếu như sắc bén bị nô lai năm hội thần hỏa cho thiêu chết rồi vậy thì tương đương với là chơi với lửa có ngày chết cháy thực sự quá oan ổn nhưng là tại nô lai năm hội thần hỏa trước mặt cũng chỉ có thể bái phục c h i u vua đương nhiên nô lai năm hội thần hỏa tại trên cái tinh cầu kia nam minh ly hỏa bên trong chạy một vòng sắc bén thu hồi lại tương đương với tinh luyện nó nam minh ly hỏa đối với nó cũng là cực có chỗ tốt sắc bén lại nói lão đại cái này tinh hạch ngươi thu lấy sau sẽ đến lại luyện chế một phen chính là một cái cực phẩm tiên khí hơn nữa là lợi hại nhất loại kia chúc mừng lão đại lại đem được mãnh liệt làm hại bà bối trên thực tế mặc dù không luyện chế cái này tinh hạch cũng cực kỳ lợi hại là thượng phẩm tiên khí bên trong cực kỳ lợi hại cái loại này rất tốt nô lai gật gật đầu. chờ bổn công tử thu lấy cái này tinh hạch đến thời điểm lại luyện chế một viên lợi hại hơn thiên địa ấn p h á p bảo không chê nhiều cái này cũng là ngô lai phải đem viên tinh cầu này thu lấy nguyên nhân ngô lai triển khai thần thông che kín bầu trời bàn tay lớn hiện hiện ra chụp vào cái viên này tinh hạch lúc này d ị biến nảy sinh ba vị thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện từng người hiện hóa ra che trời bàn tay lớn phân biệt từ ba phương hướng chụp vào cái viên này tinh hạch nhất thời thiên địa thất s ắ c nhận nguyện tảm đạm tiểu bối cái này tinh hạch không phải ngươi có thể có được mau mau rời đi b ả n không cho ngươi chết không có chỗ trôn một người trong đó k i n h bị nói ra người này kêu ngạo ngập trời tỏa ra khí tức kinh khủng bọn chuột nhát muốn chết nô lai giận tí mặt sử dụng tới lục đạo luân hồi quyền trực tiếp công hướng về trong đó hai bóng người trong đó liền bao quát trước đó nói chuyện cái kia lại có thể có người muốn nhân cơ hội hái trái cây đây là ngô lai tuyệt đối không thể chịu đ ư ợ c mà s á c bén cùng dương chiến thì lại rất ăn ý thẳng hướng một đạo khác bóng người h ừ kiến càng lay cổ thụ không biết tự lượng sức mình hai người kia cười lạnh một tiếng phân biệt hướng về ngô lai đánh ra một đạo tiên thuật bọn họ cho rằng ở tại bọn hắn tiên thuật dưới ngô lai tất nhiên hình thần đều diệt giết chết một cái đại la kim tiên sơ k i đối với bọn họ tới nói rồi cùng ép chết một con kiến như thế đơn giản thấy hai người lại hướng chính mình đánh ra theo nô lai vốn là r ắ c r ư i tiên thuật nô lai không khỏi liên tục cười lạnh tự gây nghiệt không thể sống thiên địa rung bần b ờ ơ tờ nô lai nén g i ậ n thi triển lục đạo luân hồi quyền tự nhiên không tầm thường quyền ý thông tin ê không gì không xuyên thủng sức mạnh kinh khủng bao phủ thiên địa trực tiếp đem bọn hắn thi triển tiên thuật đánh tan đồng thời lục đạo luân hồi quyền dư Vi đem hai đạo thân ảnh kia đánh bay hai người kia bị thương không nhẹ huyết tung trời cao một mặt nô lai thực lực vốn là mạnh mẽ lục đạo luân hồi quyền càng là bá đạo cực kỳ thẳng ph hai người này quá mức khinh địch lại dám dùng tùy tùy tiện tiện thi triển tiên thuật đến chống lại ngô lai lục đạo luân hồi quyền vậy cũng quá khinh thường ngô lai rồi bị thương tự nhiên là tránh không khỏi người rốt cuộc là ai bị đánh bay hai người kia đồng thời kinh ngạc thốt lên bọn họ căn bản không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị một cái đại la kim tiên sơ kỳ tiên nhân dễ dàng cho đánh bay thậm chí bị thương đây là cỡ nào khó mà tin n ổ i a bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình lẽ nào người kia cố ý che giấu tu vi của mình giả làm heo ăn thịt hổ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện t r ư ớ chiến 1851, tam tiên đại quân c ỉ là t chiến. dương chiến chiến ý ngọc trời đối với người kia phát khởi công kích mà sắc bén lại lần nữa biến thành một con to lớn chim lửa quanh thân liệt diễm quân quanh nó miệng phun một đám lửa trực tiếp đem cái kia minh mông điểm năng lượng đốt nam minh ly hỏa đốt sạch và vật, vật sắc mặt người kia lập tức trở nên ngưng trọng lên hắn vốn là cho rằng có thể ung dung giải quyết tu vi vẹn vẹn chỉ là tiên quân sơ kỳ sắc bén cùng d ư ơ n g chiến thật không nghĩ đến này một chim một người cũng không phải hắn có thể dễ dàng bắt bí này chim l ử a lợi hại chính lúc hắn chuẩn bị triển khai lợi hại hơn tiên pháp lúc hắn đột nhiên phát hiện ngô lai đã đem hai người kia cho đánh bay càng làm miệng há thật lớn sao có thể có chuyện đó phải biết hai người kia giống như hắn đều là tiên quân hậu kỳ cừng giả thực lực đều không khác mấy lại liền dễ dàng như vậy bị đánh tan để hắn cảm thấy khó mà tin nổi mấu chốt nhất là người trẻ tuổi kia chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ tu vi a b ọ người họ nhất định là sơ suất quá, nhất định n suất là là, sơ quá, b ằ không n g trẻ tuổi này một ặ c dù là lại i yêu n g h thân n c n này tiên g、so、lại. Vị có có người người u áo bào đen ánh mắt như mang cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ lô、no、lai、like、trầm m ặ t nói bổn công tử không hỏi ngươi nhóm các ngươi cũng hỏi bổn công tử đến đến rồi các ngươi lại là người nào lại dám đoạt bổn công tử tinh hoạch người trung niên này ngạo n g ê nói bản tọa là thiên vương băng c ư ớ p thiên vui mừng t i ê n quân một cái khác bị đánh bay nhân đạo trường sinh băng cướp minh viễn t i ê n quân người này một bộ áo lam khí thế ác liệt sắc bén cùng dương chiến đối thủ liền nói tử t h â n băng cướp lệ dương t i ê n quân hắn trên người mặc trường bào màu xám khí tức như vực sâu ba người này chính là tam đại băng cấp tiến quân dương chiến trong lòng rét lạnh tam đại băng cấp tiến quân hậu kỳ cấp bậc cường giả lại đều phát động rồi n g u y ê lai tam đại băng cướp nghe nói lăng thiên tiểu đội công việc sự việc sau khi dồn dập phái ra tiên quân hậu kỳ cấp bậc cứng giả muốn nhìn một chút lăng thiên tiểu đội đến cùng là chuyện gì xảy ra đặc biệt tử thần băng cướp tàu chở khách bị lăng thiên tiểu đội cướp đoạn rồi có thể n h ấ n lại không có thể n h ấ n đủ. tử thần băng cướp vai vũ há lại cho m ạ n phạm không nghĩ tới này tam đại tiên quân vừa vặn gặp gỡ ngô lai muốn thu lấy tinh hoạch thế là dồn dập ra tay cướp giật đây chính là một cái tinh cầu thứ trọng yếu nhất ai không mê tích mắt phải biết một viên tinh h ạ c h nếu là tự nhiên hình thành ngàn năm vạn năm đoán chừng cũng khó khăn nhưng b xảo chính là bọn họ cũng không nhìn thấy là nô lai c ũ n g sắc bén hỏa thúc đẩy tinh h ạ c h nhanh chóng thành hình nếu như nhìn đến lời nói liền sẽ không như thế không suy nghĩ kỹ càng ra tay tranh đoạt nô lai khinh bị nói ra thử nguyên lai là tam đại băng cướp tiên quân cũng chỉ đến như thế nô lai thái độ làm cho tam đại tiên quân cực kỳ phẫn nộ tiểu bối ngươi muốn chết vừa nãy là bản tọa bất c ẩ n rồi mới khiến cho ngươi chiếm điểm tiện nghi thiên vui mừng tiên quân cả giận nói tiểu bối cái này tinh h ạ c h bản tiên quân nhìn chúng không phải ngươi có thể đụng chạm dám cùng bản tọa đoạn ngươi là một con đường chết không sai tiểu tử ngươi nhất định phải chết minh viễn tiên quân thâm trầm mà nói ra thiên vui mừng trước tiên giải quyết tiểu tử này lại quyết định tinh hoạch thuộc về vốn là n à y tam đại tiên quân không phải là dắt tay nhau mà đến mà là phi thường trùng hợp địa gặp được tam đại băng cướp cũng không hòa thuận vì xếp hạng nhưng là người tranh giành ta đấu minh tranh ám đấu không còn biết trời đâu đất đâu tam đại tiên quân tự nhiên đều muốn tướng tinh hoạch cướp đến tay thiên vui mừng tiên quân khẽ n h ư mày nói bản tọa không có ý kiến cái này t r ư ớ n g mắt tiểu tử là muốn đầu tiên giải quyết vốn là thiên vui mừng tiên quân chắc là sẽ không tán thành minh viễn đề nghị của tiên quân bất quá bây giờ nô lai để cho bọn họ rất mất mặt bị thương đây là không thể chịu đ ư ợ c bản tiên quân cũng không có ý kiến lệ dương tiên quân nói nô lai cười lạnh nói đừng tức tức bắt vai, vai mấy người các ngươi ra hỏa cùng lên đi bổn công tử muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính cực giả đừng tưởng rằng tu luyện tới tiên quân hậu kỳ là có thể coi trời bằng vùng muốn làm gì thì làm dứt lời nô lai quát to một tiếng chiến ý cháy hừng ngực lên đây là một loại trên trời dưới đất mình ta vô địch tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đáng sợ ý、chí. nước đã điên chân còn dám mạnh miệm đối phó ngươi bản tọa một người đầ minh v i ễ n tiên quân phun ra bốn chữ quét ngang thiên địa hắn chủ động hướng về n ô lai phát động tấn công cường đại tiên pháp triển khai ra minh ngông tiên khí giống như đại dương bào p h ủ thiên địa đây chính là tiên quân hậu kỳ mới có thể thi triển mạnh mẽ tiên pháp có quét ngang thiên địa chi bi n ô lai chỉ là liếc mắt nhìn liền khịt mũi con thường hừ trình độ như thế này còn có thể vọng nôn quét ngang thiên địa quả thực buồn cười đến cực điểm n ô lai trong nháy mắt bùng nổ ra thiên hạ đều ở ta trong lòng bàn tay vô cùng khí thế cả người hào quang rực rỡ t h ố bạo vô biên lục đạo luân hồi quyền triển khai ra một lùn g cự đại địa lực số lượng gợn sóng m ê n h mông quân quận sôi trào m á h liệt có c h ấ n áp chư thiên tư thế thủy thiên diện địa bài lục đạo luân hồi quyền vừa ra minh viễn tiên quân vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh mẽ tiên pháp lập tức bị đánh tan giữ uy khí thế và cân c h ấ n áp thập phương không được minh viễn tiên quân lập tức tuấn di rời đi mới hiểm hiểm né tránh nô lai này m ê n h mông một quyền cái gì chó má tiên quân hậu kỳ căn bản không đỡ nổi một đòn nô lai không khỏi chê cởi nói minh viễn tiên quân sau khi nghe mặt nóng h ư n g h ự c đáng chết ta quyền pháp của tiểu tử này thực sự lợi hại thiên vui mừng tiểu tử này lợi hại chúng ta liên thủ. nô lai chỉ sử dụng một quyền liền chứng minh thực lực của hắn trước đó hay là sẽ cho rằng là bọn họ sơ s u ấ t quá nhưng bây giờ hoàn toàn thay đổi cái nhìn thiên vui mừng tiên quân sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị hắn chậm rãi gật đầu nô lai quyền pháp trí cương trí c ư ờ n g thế không thể đỡ nô lai lần thứ hai khinh bị nói ra sớm nói để cho các ngươi cùng t i n lên các ngươi không tin nô lai chuyển động lục đạo luân hồi quyền tiếp tục triển khai tiểu tử không nên quá đắc ý chúng ta một nhất định cho người để mắt thiên vui mừng tiên quân cùng minh viễn tiên quân hai người tuy rằng ngự khí càng rỡ nhưng đối mặt nô lai công kích căn bản không dám k i n h thường dồn dập sử dụng tới mạnh nhất t i ế n pháp cùng ngô lai đại chiến ngô lai lục đạo luân hồi quyền thẳng thắn thoải mái tức giận nuốt thiên địa tư thế lục đạo môn hộ bóng mở càng làm cho hai đại tiên quân cảm thấy cực kỳ khủng bố dường như muốn bị hút đi vào tiểu t ử này rốt cuộc là ai làm sao lợi hại như vậy quyền pháp này thực sự bá đạo a lần này e sợ đúng là đá vào tấm sắt rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện k h í thế bằng bạc vô tận hào quang t ừ trên người hắn tản mắt ra như vạn trượng ánh mặt trời chiếu sáng toàn bộ thiên địa ngô lai đại thế đã thành lực áp hai đại tiên quân hậu kỳ mặc dù là bọn họ sử dụng tất cả vật liếng sử dụng tới cường đại nhất tiên pháp đều bị ngô lai thi triển lục đạo luân hồi quyền từng cái đánh tan khó mà làm sao ngô lai mảy may, may. t r ờ i ạ hắn chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ làm sao sẽ mạnh như vậy trái lại ngô lai càng chiến càng hăng chiến ý bao tác tiếng cười lớn vang vọng bốn phương tạm hướng trở lại các ngươi không ăn cơm sao đường, đường tiên quân hậu kỳ chỉ có g ầ n ấy thực lực thực lực của các ngươi cũng quá tranh lệnh nghe được nô lai trông chọc thiên vui mừng tiên quân cùng minh viễn tiên quân vừa vội vừa giận cắn răng đem ép đáy hòm bản lĩnh đều thi triển ra trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt không gian sụp đổ toàn bộ không gian kịch liệt rung động năng lượng khổng lồ bao tác đem mảnh này tất cả trong trời đất đều hủy diện thấy thế nô lai cười ha ha lúc này mới có chút thú vị mà bùn công tử liền nói thiên quân hậu kỳ làm sao có khả năng như thế món ăn ha ha sảng khoái bùn công tử rốt cục có thể sảng khoái đại chiến một trận nô lai lời nói để hai đại tiên quân sắp thổ huyết người điên người này liền là thằng điên chiến đấu cùng nô lai khí thế lần thứ hai tăng vọt giống như thiên địa chúa tể giống như mê n h m ô n g sức mạnh nghiền ép tất cả nô lai là càng đánh càng khí thế dâng cao thế nhưng thiên vui mừng tiên quân cùng minh viễn tiên quân hai người nhưng càng đánh càng hoảng sợ vừa đánh vừa lui hoàn toàn bị áp chế cuối cùng lần thứ hai bị nô lai đánh bay huyết t u n g trời cao tình cảnh này thật sâu khắc ở diệp khiêm não hải công tử thực sự là thô bạo vô biên a các ngươi thực sự quá yếu nô lai ngón tay cái h ư ớ n g xuống khoa tay một cái trong ánh mắt tất cả đều là vẻ đùa cợt cái này hai đại tiên quân hậu kỳ cùng lục tiêu riêu so với đều kém rất xa hai đại tiên quân lên cơn giận dữ thế nhưng thực lực không bằng người chỉ được đem tức giận đè nén phục d ụ n g một viên chữa thương dùng tiên đan sau thiên vui mừng tiên quân lấy ra hắn tiên khí đó là một cái thượng phẩm tiên khí cấp bậc trung lớn vô cùng tiếng trung vang lên khủng bố tiếng trung đinh thai nhức góc sóng âm một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng uy lực vô cùng ước bên ngoài vạn giảm tinh cầu tựa hồ cũng chịu đến ảnh hưởng hình t r u n g pháp bảo có thể công có thể phòng cả công lẫn thủ thật là nhiều tiên nhân yêu tha thiết pháp bảo tiếng trung có thể hại người còn có thể nệ người còn có thể nốt lại người còn có thể phòng ngự sóng âm toàn bộ công hướng về ngô lai lại bị ngô lai lục đạo luân hồi quyền trực tiếp xé nát minh viễn tiên quân thì lại nhân cơ hội lấy ra hắn pháp bảo là một cái thượng phẩm tiên khí đ ạ i đao thân đao hào quang rực rỡ vạn trượng ánh đao nối liền trời đất xé rách không gian hướng ngô lai phủ đầu bổ tới chém t i ê n ừ nói khoác không biết ngượng trình độ như thế này còn dám vọng nôn chém t i ê n khiến người ta cười đến rụng răng ngô lai hét lớn một tiếng bàn tay khổng lồ đem vạn trượng ánh đao vệ thành mảnh vỡ chính lúc ngô lai đối phó minh viễn tiên quân ánh đao thời điểm thiên vui mừng tiến quân tiên trung hướng ngô lai đập xuống đập xu so lớn lai Tiên Trung ngô đem c hoặc e phủ v à trong、đó. Trên thực thế, nói như vậy, Tiên Trung rất khó đem đối thủ bọc lại, trừ phi phong tỏa toàn bộ không gian để cho không chỗ có thể trốn. phong cho o nói như không gian, không đó. đem đối để khó có phi chố bọc lại, vậy, bộ là thực lực so với đối thủ cường quá nhiều tiên trung khủng bố sức hút trực tiếp đem đối thủ hút đi vào sức mạnh của đối thủ không cách nào tránh thoát thế nhưng hiển nhiên hẳn là không cách nào đem nô g lai b ọ c lại bất quá nô g lai quả thật bị bao lại để thiên vui mừng tiên quân cảm thấy bất ngờ ha ha mặc ngươi quẩn ý thông tin còn không phải bị vây ở bản tọa tiên trung bên trong thiên vui mừng tiên quân cười to nói minh viễn tiên quân cũng là khá là bất ngờ đáng là n lời i còn n liền thế cuộc thay đổi. minh viễn tiên quân tựa hồ xả được cơn giận trước đó hắn thực sự quá oan ngủ rồi hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chém tiên một đao xé rách không gian phá diệt vào cổ nhưng tại ngô lai trước mặt lại bị đánh quá chừng thiên vui mừng tiên quân đối với minh viễn tiên quân nói minh viễn t r ợ bản tọa một chút sức lực chúng ta đồng thời luyện hòa hắn bằng không dần dần bản tọa giữ không nổi hắn được ở cái này trong lúc n ấ chốt minh viễn tiên quân chỉ có thể cùng thiên vui mừng tiên quân chân thành hợp tác hai người vận chuyển t h ầ n thông muốn đem ngô lai luyện hóa tại tiên trung bên trong ở phía xa sắc bén cùng dương chiến cũng đúng cũng đối lệ dương tiên quân đ ộ n g thủ sắc bén mỏ cùng lợi trảo đều là cường đại vũ khí phi thường có lực sát thương lệ dương tiên quân không thể không tránh né mũi nhọn dương chiến liền hơi hơi yếu đi một ít bất quá dương chiến chiến ý dâng trào đó là không có gì sánh kịp chiến ý giống như ngô lai cũng là càng chiến càng hăng sau đó hắn lấy ra cực phẩm tiên kiếm đối với lệ dương tiên quân uy hiếp rất lớn ngô lai cùng tiên vui mừng tiên quân minh viễn tiên quân đại chiến năng lượng ba động khủng bố để sắc bén ba người cũng n trải qua một phen đại chiến lệ dương tiên quân rốt cuộc tìm được cơ hội đem sắc bén đẩy lùi đem dương chiến đánh bay sau đó nhằm phía ngô lai cùng hai đại tiên quân chiến trường lúc này ngô lai đã bị thiên vui mừng tiên quân tiên chung cấu trụ cơ hội tốt lệ dương tiên quân đại hỷ lập tức triển khai thần thông che chở bàn tay lớn chụp vào cái viên này tinh hoạch thiên vui mừng tiên quân lạnh lùng nói đáng chết lệ dương người muốn Dương kiếm lợi. Lệ、dương、tiên quân cười to nói ha ha tinh hạch quy bản tiên quân rồi lệ dương tiên quân cùng tiếu h bàn tay khổng lồ bắt được cái viên này tinh hạch bất quá tinh hạch cực kỳ trầm trọng hắn cũng khá là vất vả nếu có thể nhanh chóng luyện hóa là tốt rồi lệ dương tiên quân nghĩ thầm đem cái này tinh hạch luyện hóa khiến nó nhỏ đi là tốt rồi thu lại thế nhưng hiện tại nếu muốn thu lấy vẫn tương đối khó khăn sắc bén cùng dương chiến thấy nô lai đột nhiên bị nuốt lại giật này cả mình bất quá sắc bén rất nhanh yên lòng an ủi dương chiến nói lao dương yên tâm đi chiếc kia rác rời chung là giữ không nổi láo đại chỉ là thượng phẩm tiên khí có thể n h ố t lại nô lai đó mới là lạ dương chiến gật gật đầu hắn cũng tin tưởng nô lai không thể cứ như vậy bị nhốt lại minh viễn tiên quân tự nhiên dục giả dục dịch thiên vui mừng tiên quân nhìn thấu tâm tư của hắn cảnh cáo nói minh viễn nếu để cho g i a hỏa kia thoát vây chúng ta cũng sẽ không dễ chịu minh viễn tiên quân không thể không từ bỏ đi cùng lệ dương tiên quân c ấ p giật ý nghĩ chỉ là hận h ậ nhìn n lệ dương tiên quân một chút hai đại tiên quân chỉ có thể trơ mắt mà nhìn lệ dương tiên quân ở một bên thu lấy tinh h ạ c h thế nhưng không dám vận đ ộ n bởi vì bọn họ muốn đồng thời nuốt lại nô lai luyện hóa nô lai bằng không không c Vậy chương h một nghìn tám trăm năm mươi ba tuyệt thế yêu nhiệt chương một nghìn tám trăm năm mươi ba tuyệt thế yêu nhiệt bị thiên duyệt tiên quân tiên trung nhốt lại sau khi nô lai không một chút nào hoảng loạn cười lạnh một tiếng thử chỉ là thượng phẩm tiên khí mà thôi cũng có thể nhốt lại bồn công tử nói xong nô lai nắm đấm trực tiếp đánh vào chiếc kia tiên trung trên mấy quyền đến dưới chiếc kia tiên trung không ngừng má chấn động phát ra âm thanh khủng bố như là tại g à o thét d u n g trời nhất địa càng làm cho thiên duyệt tiên quân cùng minh viễn tiên quân sợ mất mật minh viễn tiểu tử này thực tại lợi hại chúng ta cũng không thể để hắn thoát vây bằng không hậu hoạn vô cùng thiên duyệt tiên quân nhắc nhở bản tiên quân tự nhiên đỡ phải minh viễn tiên quân sao có thể không hiểu trong đó lợi hại quan hệ nếu như nô lai thoát vây vậy làm phiền liền lớn hơn vì lẽ đó hắn căn bản không dám xem thường không có đi cùng lệ dương tiên quân cướp giật tinh hạ sớm một chút đã luyện hóa được tiểu tử này chúng ta lại đi cướp giật cái viên này tinh hạch o đến thời điểm chúng ta chia đều minh viễn tiên quân gật gật đầu được đến thời điểm bất luận là ngươi phải đến tinh hạch o vẫn là bản tiên quân đạt được tinh hạch o đều phải lấy ra bồi thường thỏa đáng cho đối phương không thành vấn đề hai đại tiên quân rất nhanh đạt thành nhất trí nhưng là không nghĩ tới một ư ơ i tức trong lúc đó thiên duyệt tiên quân đột nhiên tâm thần cực trấn nguyên lai trước kia tiên t r u n g trong vách đã xuất hiện vết rách trời ạ thực phẩm tiên khi đều bị đánh ra vết rách này sức chiến đấu nên khủng bố cỡ nào thiên d u ệ t i ê n quân cực kỳ kinh hãi minh viễn gia tăng đưa vào tiên nguy giúp ta chữa trị tiên trung n g h e xong thiên duyệt tiên quân lời nói minh viễn tiên quân lập tức đem hết toàn lực hỗ trợ trong lòng cùng tiên h duyệt tiên quân như thế khiếp sợ đây chính là thượng phẩm tiên k h i a lại đều bị đánh kết đáng tiếc cố gắng của bọn hắn nhất định là phí công rồi vẹn vẹn chỉ qua năm tức chiếc tiêu tiên trung trực tiếp vỡ vụn ra kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng chư thiên vạn giới mạnh vỡ bay về phía bốn phương tạm hướng tâm thần cùng tiên trung chăm chú liên kết thiên d u ệ t tiên quân trực tiếp phun ra một mùm máu tươi mà minh viễn tiên quân cũng bị năng lượng mạnh mẽ báo tắc đánh bay đầy mặt vẻ hoảng sợ nỗ l a vĩ đại bóng trong thiên địa kim quan g long ánh nô lai đứng sừng sững ở c h ỗ đó tóc dài x ó a vai không gió mà bay thân hình t i ê n cường vĩ đại như là một vị thiên thần có một loại khí thôn s â n hà b ệ nghệ thế gian khí khái h ắ n tự nhiên cũng nhận được tiên t r u n g nổ tung ảnh hưởng nhưng cũng không chút nào bị thương chỉ là thượng phẩm tiên khí nổ tung còn không gây thương tổn được hắn t r ờ i ạ đây chính là thượng phẩm tiên khí a lại cứ như vậy cho hủy diệt rồi một bên cực lực luyện hóa cái viên này tinh hạch một bên chống đôi sắc bén cùng dương chiến tấn công lệ dương tiên quân sau khi thấy được một trận run cầm cập đáng chết a chúng ta trêu chọc nhân vật khủng bố cỡ nào lệ dương tiên quân trong lòng cực kỳ hối hận xem ta đã nói rồi như thế một cái pha chung làm sao có khả năng nhốt lại lao đại sắc bén cười to nói nó sớm đoán được kết quả này dương chiến g ậ t gật đầu trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi đây chính là thượng phẩm tiên khí hơn nữa là công phòng nhất thể tiên trung lại tại mười lăm tức thời điểm sinh sinh bị đánh nát quả thực cho người khó mà tin nổi diệp khiêm đã triệt để chết lặng trời ạ ta nhìn thấy gì thượng phẩm tiên khí a a a a cứ như vậy bị đánh nát rồi thiên d u ệ tiên quân tiên trung bị hủy cực kỳ đau lòng nhưng càng nhiều chính là sợ hãi i ê nô cố cũng cái như thượng phẩm tiên khí, cũng bị dễ dàng như vậy đánh nát, cái kia đánh vào trên người mình, sẽ là kết quả như thế nào. Mình viễn tiên quân thân rung Lớn n phẩm khí, thế thể kết mật. kia bị dễ vào là vậy dậy. đã sẽ quả ở lai vừa ra tới liền gặp được lệ dương tiên quân lại dám thừa dịp hắn vỏ chăn tiến vào tiên trung liền bắt đầu cướp giật tinh hạch không khỏi giận dữ một viên to lớn ấn tỉ hướng lệ dương tiên quân phủ đầu đập tới lệ dương tiên quân đánh ra một đạo tiên pháp ngăn cản kết quả đạo này tiên pháp trực tiếp bị nệ được tan thành mấy khói lệ dương tiên quân tổ chức nhiều đạo phòng ngự đều bị đập phá nô lai thiên địa ấn không gì không xuyên thùng lệ dương tiên quân không thể không né tránh qua một bên lưu luyến địa vông lỏng ra cái viên này tinh hạch thiên địa ấn phương hướng xoay một cái đem cái viên này tinh hạch va chạm đánh tới sắc bén cùng dương chiến tiếp theo thiên địa ấn lại bay trở về nhỏ đi sau rơi vào nô lai lòng bàn tay ba người các ngươi cùng lên đi nô lai lãnh đ ạ m nói thiên duyệt tiên quân hét lớn chúng ta không thể lại câu tâm đấu dắt rồi nhất định phải đồng tâm hiệp lực bằng không không có phần thắng tam đại tiên quân cũng nghĩ ra được tinh hạch thế nhưng nô lai mạnh mẽ đã để bọn họ triệt để ý thức được bằng bọn họ cá nhân đừng nói muốn lấy được tinh hạch có thể giữ được hay không tính mạng đều là vấn đề bản tiên quân đồng ý, minh viễn tiên quân đã sớm cùng tiên h duyệt tiên quân mặc chung một quân rồi lệ dương tiên quân nói bản tiên quân cũng gia nhập các n g ư ờ i hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác cùng chống đỡ cường địch thiên duyệt tiên quân c h â m t r ọ c nói chỉ cần ngươi không cần lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi là được lệ dương tiên quân mặt già đỏ lên nói yên tâm đi bản tiên quân cũng không phải không làm người hừ bản tọa tạm thời tin tưởng ngươi một lần thiên duyệt tiên quân hừ nói minh viễn tiên quân cũng là không có sắc mặt tốt nếu như còn dám chiếm tiện nghi bản tiên quân cũng sẽ đối với ngươi không khắc khí tại minh viện tiên quân xem ra nô lai xác thực rất cường đại nhưng mà nếu như trước đó lệ dương tiên quân giúp bọn họ chấn áp nô lai lời nói nô lai còn chưa chắc chắn liền dễ dàng như vậy thoát vây nô lai khí thế cực điểm thăng hoa cả người kim quan ngọc ánh khí thôn sơn hà lục đạo luân hồi quyền dường như diễn biến tròm sao giống như vậy hướng tam đại tiên quân và đợt tới tam đại tiên quân đều không dám thất lễ dồn dập s ử suất của mình ép đáy hòm bản lĩnh cường đại tiên thuật một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng bao phủ thiên đ i ệ sắc bén cùng dương chiến thật nhanh rời xa bọn hắn chiến trường đó là thuộc về ngô lai đám người chiến trường tu vi hơi thấp một điểm tới gần chiến trường này đều sẽ bị mênh mông năng lượng cắn giết liền không còn sót lại một chút c ạ n chiến trường k i a hoàn toàn trở thành c h â n không đây là vô thượng quyền pháp cùng vô thượng tiên pháp đối quyết lục đ ạ o luân hồi quyền quyết trí tiến lên quyền ý thông thiên các loại tiên thuật phá diệt hư không hủy diệt văn vật trăm lần ngàn lần va chạm hào quang lóng ánh che mất toàn bộ thiên v ũ không thấy bất cứ cái gì rồi chỉ có mênh mông năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt mạnh mẽ tam đại tiên quân không dám lưu thủ đều hết sức toàn lực vẫn cứ bị ngô lai áp chế ép tới gắt gao người dốt cuộc là ai thiên duyệt tiên quân trong giọng nói có một tia sợ hãi nô lai cười lạnh nói h ừ bổn công tử chính là các ngươi tam đại băng cướp đảo mộ người sau đó hỗn loạn tinh hải đem lấy bổn công tử làm đầu nghe bổn công tử hiệu lệnh cái gì nói khoa không biết ngượng bản tọa thừa nhận ngươi thực lực mạnh mẽ tại trên bọn ta nhưng ở tiên đế trước mặt ngươi cũng không quá là run đế ba chúng ta đại băng cướp đoàn trường đại nhân đều là tiên đế tại đoàn trường đại nhân trước mặt ngươi nhảy nhóc không được bao nhiêu tiên đế thì lại làm sao chẳng bao lâu nữa bổn công tử rét tiên đế như làm thịt chó cùng cảnh giới ai là bổn công tử thủ nô lai ngạo nghê nói Tam đ ạ ta. chương một hơi nghìn g n tám trăm năm h g i mươi bốn tiên đế bên dưới vô địch, địch ngươi thật sự chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ lệ dương tiên quân không thể tin được mà hỏi ngươi cảm thấy bổn công tử sẽ cố ý áp chế cảnh giới cùng các ngươi đánh một trận tu vi là tu vi thực lực là thực lực hai người không thể nói là một nô lai hào khí n g ấ t trời bùn công tử nếu muốn đột phá hiện hữu cảnh giới dễ như t r ở bàn tay tam đại tiên quân sau khi nghe trong lòng r ấ t lạnh lẽ nào hắn cố ý áp chế tu vi của mình để cho mình căn cơ càng vững chắc nói như vậy hắn mỗi một bước đều là như thế đi tới người điên đúng là điên tự a người bình thường thường thường không chịu nổi m ế t hoặc nếu như có thể đột phá hiện hữu cảnh giới khẳng định lập tức tiến hành đột phá bởi vì đột phá một cảnh giới thực lực tăng lên không đơn thuần là tăng lên gấp bội mà là thành cấp số nhân tăng cường hấp dẫn như vậy ai có thể chống đối ai không hy vọng chính mình càng mạnh hơn thế nhưng có đại nghị lực người thường thường áp chế tu vi của mình muôn vàn thử thách đợi được thực sự áp chế không nổi sau khi lại đột phá như vậy tại cùng một cảnh giới hắn cơ hồ là vô địch hơn nữa còn có thể vượt cấp khiêu chiến chân chính cường giả chính là như vậy đi ra bọn họ hầu như không có khuyết điểm tam đại tiên quân sử dụng tới tất cả vừa liếng thế nhưng là chặt chẽ bị nô lai áp chế đã vết thương c h ố n g chất nô lai không chỉ có thực lực mạnh mẽ hơn nữa ý thức chiến đấu quá mạnh chiến ý cũng là khủng đố ngập trời ở trong chiến đấu nô lai ý thức chiến đấu còn tại tăng lên tựa hồ càng ngày càng mạnh ha, ha sảng khoái trong thiên địa đầy dây ngô lai không chút kiên g kỵ cười to chân chính cường giả ở trong chiến đấu mài g i chính mình lại như thần chiến như vậy làm chiến mà sinh làm chiến mà sống ngô lai cùng thần chiến nhưng thật ra là một loại người rộng lớn vô ngần tiên giới mới là ngô lai chiến trường thực sự bởi vì tại tiên giới cường giả vô số đều sẽ là ngô lai đá mài dao sắc bén cùng dương chiến tại địa phương xa xa liên thủ luyện hóa cái viên này tinh hạch bọn họ luyện hóa cái viên này tinh hạch tốc độ tự nhiên không cách nào cùng lệ dương tiên quân so với thế nhưng cũng rõ ràng có thể nhìn thấy theo bọn họ hướng về tinh hạch bên trong truyền vào năng lượng tinh hạch bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại thứ ấ gì người nói dừng tay liền dừng tay nô lai mới mặc sắc hắn tiếp tục công kích tôn kính cường giả kính xin dừng tay ta có lời muốn nói thiên duyệt tiên quân tiếp tục kêu to nô lai công kích chậm lại bổn công tử ngược lại muốn xem xem ngươi muốn làm gì thiên duyệt tiên quân chịu thua nói tôn kính cường giả chúng ta ngày xưa không đoán ngày nay không thủ tinh hoạch chúng ta không tranh đoạt tặng cho các h o c hạ, h k ô ngươi bằng dừng n tay h vậy, làm l sao? Nô vọng tưởng cướp giật bổn công tử đồ vật bây giờ thấy bổn công tử mạnh mẽ đã nghĩ dừng tay nào có như vậy đạo lý thiên duyệt tiên quân kiên nhẫn v ớ ê nhủ các hạ tuy rằng mạnh mẽ nhưng mà nếu như chúng ta thật sự liều mạng nhất định sẽ lưỡng bại c ầ u thương như vậy căn bản không đáng giá lệ dương tiên quân chen lời nói không sai các hạ quyền pháp lợi hại chúng ta không ngăn được thế nhưng các hạ trước sau không phải tiên quân triển khai như vậy quyền pháp tiêu hao là cực lớn nhưng mà chúng ta là chân tránh tiên quân t h i triển tiên pháp đều là hạ bút thành văn tiêu hao cũng không lớn này tiêu tan so sánh các hạ có thể ngẫm lại chúng ta nếu như cùng các hạ hao tổn nữa kết quả nên làm gì đây đúng nha bản tiên quân làm sao không nghĩ tới đây đối với cường đại công pháp tới nói cảnh giới mới là cơ sở cảnh giới không đạt tới căn bản là không cách nào triển khai hoặc là thi t r i ể n ra tiêu hao rất lớn hay là tiểu t ử này đã miệng cọc gan thỏ rồi bản tiên quân cũng không tin ba chúng ta đại băng cướp tam đại tiên quân đều hao tổn không chết hắn minh viễn tiên quân cười to nói tam đại tiên quân tựa hồ nhìn thấy hy vọng các người muốn dây dưa đến chết b u ồ n công tử vậy thì tới đi nô lai hào tình v ạ n trượng t h i t r i ể n ra vô cực thần quyền nhìn thấy nô lai lại sử dụng tới mặt khác một môn tuyệt thế quyền pháp tam đại tiên quân đồng thời biến sắc vô cực thần quyền m ê n h mông quần quận để tam đại tiên quân cảm nhận được vô cùng áp lực vô tận không d ư ớ i cực thần quyền bàng bạc dưới áp lực bọn họ không thể không khổ sở chống đỡ lại phát hiện nô lai càng chiến càng hăng không chút nào tiêu hao quá lớn dấu hiệu nô lai đang cùng cường giả đại chiến trong lục đạo luân hồi quyền cùng vô cực thần quyền đều chiếm được tiến một bước mải rũa nâng cao một bước không thể à hắn lấy đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới triển khai cường đại như vậy quyền pháp tiêu hao không thể không lớn này không phù hợp lẽ thường tam đại tiên quân đều cảm thấy khó mà tin nổi bọn họ không biết nô lai tạo thành lăng thiên tri đạo khống chế những này tuyệt thế công pháp liền dễ dàng rất nhiều tiêu hao cũng không giống tam đại tiên quân trong tưởng tượng khổng lồ như vậy đương nhiên tiêu hao lớn là khẳng định bất quá hắn còn có trung phẩm tiên mạch làm chống đỡ vì lẽ đó khi làm một cánh cửa mở ra trung phẩm tiên mạch khí tức tiết lộ ra ngoài thiên duyện tiên quân không khỏi hoảng hốt lại là một cái trung phẩm tiên mạch khó trách ắ nếu có thể cùng chúng có mạch. được mạch? thể ta tổn trung tiên trung tiên hao phẩm hắn phẩm nữa, Nguyên Lai、like、đâu làm À ở như bản tiên quân có trung phẩm tiên mạch đã sớm bế quan súng kích tiên đấy rồi trốn đi còn tiếp tục như vậy một con đường chết tam đại tiên quân đều sinh sôi ý lui nô lai、like、nắm giữ trung phẩm tiên mạch bọn họ cùng nô lai、like、không kéo dài được hơn nữa đã bị thương không nhẹ nếu như tiếp tục tiếp tục đánh nhất định sẽ chiến tử ở đây bọn họ đều là sống mấy triệu năm thậm chí hàng ngàn vạn năm lao giả càng quy trọng sinh mệnh của mình nô lai、like、cờ khẩy t các người muốn chạy trốn nếu như lúc đó thừa dịp bổn công tử tại trung bên trong lúc đào t ẩ u cái kia còn có cơ hội đáng tiếc các ngươi hiện tại không có cơ hội ừ bản tọa thừa nhận ba người chúng ta không phải địch thủ của ngươi thế nhưng nếu muốn rời đi vẫn là có thể thiên duyệt tiên quân lời tuy như vậy thế nhưng sức lực tự a hồ có hơi không đủ trong lòng hắn còn bỏ thêm một câu nói nhiều nhất đánh đổi một số thứ bất quá vì thoát thân lớn hơn nữa một cái giá lớn đều đáng giá đã như vậy bổn công tử liền không lưu tay nữa rồi nô lai thô bạo vô biên mà nói ra cái gì hắn vẫn chưa đem hết toàn lực chúng ta tách ra trốn tam đại tiên quân nào còn dám cùng nô lai một trận chiến dồn dập chuẩn bị thoát đi chiến trường muốn chạy trốn không dễ như vậy kế tiếp liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút b u ồ n công tử quyền pháp quyền tên lăng thiên một luồng ngự trị ở thiên t h u bạo nhất thời tràn ngập toàn bộ không gian ngươi là lăng thiên tiểu đội người minh viện tiên quân đột nhiên hỏi nô lai ngạc n h i ê nói n các ngươi lại biết lăng thiên tiểu đội b u ồ n công tử chính là lăng thiên tiểu đội trưởng nguyên lai、like、chính là các ngươi sớm nên nghĩ đến là các ngươi a bọn họ chuyến này chính là tìm đến lăng thiên tiểu đội không nghĩ tới tại dạng này trường hợp dưới gặp phải hơn nữa ngô lai cứ nhiên như thế mạnh mẽ bất quá tại tam đại tiên quân xem ra lăng thiên tiểu đội cường đại hơn nữa cũng không cách nào cùng nắm giữ tiên đế tam đại băng cướp chống lại chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám trăm năm mươi lăm không đỡ nổi một đòn chương một nghìn tám trăm năm mươi lăm không đỡ nổi một đòn lăng thiên thần quyền vừa ra ai cùng so tài bao quát sắc bén cùng dương chiến ở bên trong mọi người nhất thời cảm giác được trên linh hồn run dày mơ hồ cảm thấy một luồng ngự trị ở thiên địa sức mạnh nguồn sức mạnh kia trí cao trí cường không được cháy mau tam đại tiên quân lần thứ hai thay đổi sắc mặt bọn họ đã nhận ra được to lớn uy hiếp thiên địa phá diệt và đạo gạo th trong hư không một vùng biển mênh ngông đang cột trào phong ba bao phủ tới đó là một loại trí cường sức mạnh mênh ngông khó l ư ợ n g xé nát cựu trọng tiên giống như ngày tận thế tới tam đại tiên quân vốn là đã xé rách không gian chuẩn bị thuấn di rời đi bóng người của bọn họ vừa biến mất nhưng cũng bị không gì địch nổi quyền ý bức bách đi ra một cái lực lượng cường đại kiềm chế lại bọn họ không cách nào thoát đi bọn họ chỉ được toàn lực tổ chức phòng ngự phòng ngự của bọn họ tiên khí toàn bộ bị phá hủy hộ thể tiên nguyên toàn bộ bị đánh tan thân thể cũng bắt đầu như pha lê giống như phá nát vài tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên Tam đại tiên quân tiêu tán, triệt t hóa đại đề quân h à sắc h bén h cùng dương chiến đồng thời hít vào một nguồn khí lạnh tam đại tiên quân cứ như vậy bị một quyền đánh cho tan xương nát thịt hình thần đều diệt đây chính là tam đại tiên quân hậu kỳ cường giả、A. tại một quyền như vậy dưới thật không ngờ không đỡ nổi một đòn đây chính là lang thiên thần quyền uy lực lang thiên tri đạo lợi hại đến thế l ã o đại thần uy cái thế sắc bén cung duy nói đây là phát ra từ phế p h ụ đội phụ được rồi không nên linh hót mau mau luyện hóa cái này tinh h ạ c h nơi đây không thể ở lâu nô lai tự a hồ vô tình hay cố ý triều viễn nơi một nơi nào đó liếc mắt nhìn xa xa lục tiêu diêu cả người chấn động lập tức biến mất không còn t ă m hơi t r ờ i ạ hắn lại mạnh mẽ như vậy lúc trước sự lựa chọn của ta chính là sáng suốt vì đổi lấy nô lai dừng tay bị ép đem trung phẩm tiên mạch cho nô lai lục tiêu diêu kỳ thực rất không cam tâm một mực hắn lại không thể không như vậy sau khi hắn rời đi lập tức tìm kiếm địa phương tu luyện rất nhanh giải quyết xong tu luyện bị cắt đ ứ t tạo thành bên trong mầm họa sau đó lại lén lút quay lại đến phát hiện ngô lai lại đang cùng tam đại băng cướp tam đại tiên quân đại chiến hơn nữa là toàn diện áp chế đánh cho ba người toàn bộ không còn sức đánh trả cái gì ba tên này làm sao đi tới nơi này hơn nữa còn cùng tên yêu nghiệt này đánh nhau Lục lực liền、so、với lục liên lại, li ngạc. thực chút. tiêu rất Tam tiên tiêu thiếu một、chút. Một riêu kinh đại với riêu khi quân, hợp so trước đó hắn lúc rời đi vậy hay là một cái tinh cầu khổng lồ hắn thừa nhận sắc bén hỏa rất lợi hại mặc dù là sắc bén hỏa cũng không khả năng để cái tinh cầu kia nhanh như vậy hình thành tinh hạch ra ít nhất phải đốt nấu cái ba năm t r m năm m ư ơ năm có thể tinh hạch xác thực tạo thành hắn suy đoán nhất định là ngô lai ra tay ra tốc tinh hạch hình thành lục tiêu diêu tự cho là mình không thể tạ ngắn như vậy thời gian để tinh hạch thành hình hơn nữa chắc hẳn tam đại tiên quân chính là vì cái này tinh hạch mới cùng nô lai đánh nhau mắt thấy tam đại tiên quân bị ép tới gắt gao lục tiêu diêu không dám tùy tiện tiến lên hỗ trợ nô lai tại chiến đấu lúc thành thạo điêu luyện lục tiêu diêu cảm thấy hắn gia nhập chiến đoàn cũng phần thắng không lớn sau đó hắn gặp được để hắn suốt đời khó quên một màn nô lai lăng thiên thần quyền triển khai ra liền cách thật xa chính hắn đều cảm giác được trên linh hồn run dày quyền pháp này thực sự khủng bố khi làm tam đại tiên quân bị lăng thiên thần quyền đánh cho hình thần đều diện lục tiêu diêu kinh hãi được tột đỉnh đây rốt cuộc là quyền pháp gì ạ tam đại tiên qu nô lai con mắt nhìn về phía hắn lần thân địa phương lục tiêu r i ê u liền biết đã bị phát hiện rồi hay là sớm đã bị nô lai phát hiện không thể không lập tức bỏ chạy hắn có thể không chống đỡ được nô lai cú đấm kia nô lai sắc bén cùng dương chiến đồng thời luyện hóa cái viên này tinh hạch tam đại cường giả ra tay tự nhiên không tầm thường tinh hạch bị luyện hóa thời gian rút ngắn rất nhiều tinh hạch lấy rất nhanh tốc độ thu nhỏ lại cuối cùng thu nhỏ lại thành một cái đường k í n h một kg mẹ địa cầu quả banh này thể vẫn như cũ rất lớn thế nhưng so với trước đây tiểu nhiều lắm nô lai đình chỉ luyện hóa trực tiếp đem cái này hình cầu thu vào thành giới nhìn thấy tình cảnh này dương chiến lần thứ hai cảm thấy khiếp sợ t r ờ i ạ chiếc n h ậ n chứa đồ lại có thể chứa đựng lớn như vậy một cái cầu cái kia là cấp bậc gì chấp nhận chứa đồ không gian nên nhiều đến bao nhiêu hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ngô lai thánh giới nhưng là thanh khí nếu như ngô lai thực lực đủ mạnh không gian bên trong cái kia chính là vô cùng lớn liền t i n h cầu cũng có thể dễ dàng thu vào đi s ắ c bén đương nhiên sẽ không kỳ quái nó có chút h ề vải đối với ngô lai nói lão đại hiện tại không tiểu đệ chuyện của ta ta tiếp tục về đi ngủ lần này sắp bén xác thực mệnh muốn chết rồi dùng lửa đốt nấu、no, cái tinh cầu kia thật là hao tổn tâm thần lại trước sau cùng lục tiêu diêu lệ dương tiên quân đại chiến còn bị thương huệ ạ i không thể tả nô lai gật gật đầu thế là đem sắc bén thu vào trí tôn thần giới đối với cái này một điểm dương chiến thì lại không cảm thấy kinh ngạc rồi nô lai trên người khẳng định có để sắc bén cư trú pháp bảo nô lai đối với dương chiến nói xem ra chúng ta lăng thiên tiểu đội rất nổi danh a nay tam đại tiên quân điều động tựa hồ chính là tới tìm chúng ta lăng thiên tiểu đội dương chiến cười nói công tử trải qua lúc trước một phen cất đoạn chúng ta lăng thiên tiểu đội không nghĩ ra danh đô khỏ a nô lai đối với cái này biểu thị đồng ý đúng vậy a bọn họ phản ứng cũng thật là nhanh tiếp theo hắn thở dài một hơi đáng tiếc à b ụ n công tử vẫn chưa thể hoàn toàn trưởng k h ô n g cú đấm này bằng không chỉ đem bọn họ trọng thương mà không phải không còn sót lại một chút c ạ n thực sự quá lãng phí tam đại tiên quân trên người tất nhiên thứ tốt không ít đáng tiếc phần lớn đều phá hủy bất quá nô lai tự nhiên biết bảo lưu xuống đều là tinh hoa hai người trở về phá không trong diệp khiêm vội và ân cần địa chào đón công tử ngài thực sự thật lợi hại hắn xưa nay không nghĩ tới nô lai sẽ lợi hại như vậy tam đại tiên quân lại cứ như vậy biến thành cho bụi đó là ba vị tiên quân hậu kỳ cường giả a liền lao tổ tông dương chiến đều xa không phải người ta đối thủ nô lai khẽ mỉm cười cố gắng nói tiểu diệp tử chỉ cần cố gắng tu luyện ngươi cũng sẽ trở nên rất lợi hại t hừng ta sẽ cố gắng diệp khiêm nắm chặt nắm đấm có thể thường thường lắng nghe ngô lai cùng dương chiến hai vị này cường giả giáo hấn đặc biệt ngô lai cư nhiên như thế mạnh mẽ trước đây nhìn thấy đều chẳng qua là một điểm nhỏ của tảng băng chìm càng làm cho diệp khiêm nội tâm phân chấn dương chiến hỏi công tử ngài thực lực bây giờ đến cùng đạt đến mức độ nào tiên đế giới h ẳ n là hiếm có địch thủ rồi nô lai tự tin nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n r ă m năm m ư không thể ở lâu chương một n r ă m năm m ư không thể ở lâu nghe xong ngô lai đối với mình đánh giá dương chiến cười nói công tử quá khiêm n đường hẳn là tiên đế bên dưới vô địch tuy rằng dương chiến không biết tiên đế đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào thế nhưng dương chiến cảm thấy ngô lai cũng không thể so tiên đế kém bao nhiêu ngô lai lắc đầu một cái dương lão không thể nói lời quá đầy tiên giới cường giả như vân lãnh đợi cường giả không biết có bao nhiêu có chút xung kích tiên đế thất bại cổ lão tiên quân rất cường đại liền tiên đế sơ kỳ đều không nhất định là đối thủ của bọn họ nô lai đã sớm biết thiên giới tuyệt đối không đơn giản nước sâu vô cùng những tia xung kích tiên đế thất bại cổ lao tiên quân không nhất định đều vất lạc có mấy người còn không hề từ bỏ mặc dù bọn họ đã rất giả sắp bục nát thế nhưng bọn hắn tích lũy là cực kỳ hùng hậu nô lai nói tiếp bất quá buồn công tử cảnh giới vẫn là thấp một ít việc cấp bách chính là muốn nhiều cảm n g ộ thiên đạo tăng lên cảnh giới nô lai cảnh giới chế ước thực lực của tự thân phát huy đương nhiên tăng lên cảnh giới là không vội vàng được muốn từng bước từng bước chân mặc dù l à nô lai đã có quá công đức thành thánh trải qua cũng không có nóng lòng cầu thành chỉ cần một cảnh giới tồn tại thì vết v ù đắp lên sẽ rất khó dương chín hỏi nếu như công tử lại tăng lên cảnh giới đây chẳng phải là liền tiên đế cũng có thể chống lại nói xong lộ ra vẻ chờ mong tiên đế mạnh mẽ quá đáng bất quá tiên đế sơ kỳ rét không chết b u ồ n công tử nô lai có tự tin như vậy trước đó thiên minh tiên đế sẽ không có thể giết chết hắn huống hồ hiện tại thực lực của hắn từ lâu không thể giống nhau thế nhưng tiên đế thực lực cũng không thể xem thường huống hồ tiên đế sơ kỳ chỉ là tiên đế bên trong bé nhất tồn tại còn có tiên đế trung kỳ cùng tiên đế hậu kỳ đây đây chẳng phải là nói chúng ta trên căn bản có thể x ô pha diệp khiêm hưng phấn nói ra nô lai lập tức cho hắn tạt một chậu nước lạnh bùn công tử cũng muốn tại tiên giới nên ngang mà đi nhưng bây giờ cách nên ngang mà đi còn sớm đây tiên giới tàng long ngoại h ổ ngàn vạn không thể xem thường a dương chiến cùng diệp khiêm đều gật gật đầu bọn họ lại không đ ố c tiên giới rộng lớn như vậy vô biên ai biết có bao nhiêu lánh đời cường giả tồn tại những kia lao giả số ngàn n g tỷ năm thực lực sâu không lường được coi như là một con lợn số ngàn tỷ năm cũng sẽ rất cường đại nơi đây không thể ở lâu chúng ta được mau chóng rời khỏi tại buồn công tử giết chết tam đại tiên quân một k h ắ c đó lục tiêu diêu liền ẩn núp xa xa nhìn thấy này một màn nô lai lời nói kinh động thiên hạ lục tiêu diêu ở phía xa tùy thời quan sát hắn dù sao cũng là tử thần băng cấp tiên quân nô lai khi hắn trước mặt giết chết tam đại tiên quân trong đó có tử thần băng cấp lệ dương tiên quân mặc kệ lục tiêu diêu cùng lệ dương tiên quân quan hệ như thế nào lục tiêu diêu cùng bọn họ chiếu quá mặt hơn nữa còn bị ép giao ra một cái chân quý trung phẩm tiên mạch một khi đưa tới tử thần băng cấp bên trong tiên đế cấp bậc cứng giả cái tiêu ngô lai cũng chỉ có thể chạy trốn rồi bước kế tiếp nên đi nơi nào là ng lục tiêu diêu tên kia lại quay lại đến rồi đáng chết ta c ư nhiên bị hắn nhìn thấy rồi lần này gặp dương chiến cùng diệp khiêm đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nô lai cùng dương chiến đều cùng lục tiêu diêu chiếu quá mặt lục tiêu diêu nhớ tới tướng mạo của bọn hắn và khí tức lúc trước nên giết chết lục tiêu diêu nô lai lắc đầu một cái bụn công tử cũng muốn giết chết lục tiêu diêu b ấ t quá lục tiêu diêu tuy rằng trạng thái không được nhưng hắn nửa b ư ớ c tiên đế thực lực đặt tại cái kia hơn nữa còn có đòn sát thủ thủ đoạn bụn công tử không nhất định có thể lưu hắn lại hơn nữa mặc dù là lưu hắn lại bụn công tử muốn đánh đổi khá nhiều cũng sẽ bị tam đại tiên quân có cơ hội để lợi dụng được dương chiến cùng diệp khiêm sau khi nghe xong lặng lẽ sau đó chúng ta sẽ tương đối nguy hiểm lần này tam đại băng cướp điều động tam đại tiên quân đều là nhằm vào chúng ta lang thiên tiểu đội tới lần sau điều động đoán chừng chính là tiên đế cấp bậc cường giả rồi dương chiến cũng còn tốt một ít diệp khiêm sắc mặt lập tức trắng nếu như một người trong đó băng cướp ra một tên tiên đế cấp bậc cường giả cái kia nói không chắc còn có thể chạy trốn thế nhưng tam đại băng cướp nếu như phát động rồi ba tên tiên đế chạy đều chạy không thoát bất quá các ngươi cũng đừng quá lo lắng chiếu quá mặt thì lại làm sao bổn công tử có một môn pháp quyết gọi thiên biến vạn hóa quyết không chỉ có thể hoàn toàn thay đổi hình thể diện mạo còn có thể thay đổi tự thân khí tức biến thành một người khác lại có thần kỳ như vậy pháp quyết dương chiến cùng diệp khiêm cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì bọn họ đều có thể thay đổi tự thân tướng mạo thế nhưng đối với cường già tới nói một chút có thể nhìn thấu hơn nữa khí tức của bọn hắn là không cải biến được nhiều nhất chỉ có thể ậ n giấu t u vi có thể nô、no、lai môn pháp quyết này để cho bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi nô、no、lai đột nhiên tại trong nháy mắt đã biến thành một người khác không chỉ có tướng mạo hoàn toàn khác nhau cùng nguyên lai、like、khí tức cũng hoàn toàn khác nhau bọn họ căn bản là không thể tin được người trước mắt chính là n ô lai công tử đây thực sự là vô thượng pháp quyết ta n ô lai đem thiên biến vạn hóa quyết dạy cho dương chiến cùng diệp khiêm đối với dương chiến tới nói nắm giữ lên rất dễ dàng dù sao hắn nhưng là đ i ệ n hình t i ê n quân thế nhưng đối với diệp khiêm tới nói có nhất định độ khó đây là một môn nghịch thiên pháp quyết thực lực càng cao càng không dễ dàng bị nhìn xuyên diệp khiêm kỳ thực không đáng kể hắn lại không có cùng lục tiêu diêu chiếu quá mặt không cần thay đổi tướng mạo vì lẽ đó hắn cũng chỉ là học được mà thôi các loại chờ tu vi tiếp tục tăng lên sau khi là có thể thi triển nô lai cùng dương chiến thế là thi triển thiên biến vạn hóa quyết cải biến tướng mạo và khí tức bọn họ nhìn nhau n ở nụ cười thâm thúy vũ trụ b ó n g á n h tinh không như to lớn màu đen màn sân khấu phía trên một chút s u y ế t vô số trói mắt bảo thạch phá không như giống như sao băng s ẹ n qua thật dài tấm màn đen ở chính giữa nô lai tu vi tăng lên đại la kim tiên sơ k ỳ đại viên mãn thực lực cũng tăng thêm một bước nô lai kiểm tra rồi tình huống của mình tự đ ủ đúng vậy sơ k ỳ đại viên mãn sau khi chính là trung kỷ rồi cái kia chính là một lớp giấy muốn chọc thủng là có thể dễ dàng chọc thủng tích lũy càng đ ư dày sau khi đột phá thu hoạch cũng là càng lớ đầu tư cùng hồi báo là thành tỷ lệ thuận này ba cái tiên quân nói rất có lý ta trước sau không phải tiên giới triển khai những n à y n g h ị c h tiên quyền pháp thật sự rất vất vả nếu như không phải tự thân tiên nguyên hùng hậu có thể cùng chân chính tiên quân s á n h bay sớm đã bị ép khô rồi kế trước mắt hay là muốn nhiều tu luyện nhiều cảm nộ thiên đạo tăng cao tu vi bằng không gặp phải tiên đế trung kỳ vậy thì khó mà chống lại gặp phải tiên đế hậu kỳ càng là cựu tử nhất sinh nô lai lại nhắm hai mắt lại tiếp tục tu luyện dương chiến cũng rất có thu hoạch cùng cường giả đại chiến có lợi cho thực lực bản thân tiến bộ h u hồ đạo của hắn vốn là chiến vương tri chi đạo chiến đấu là tăng lên thực lực của hắn tốt nhất con đường lần này trước sau cùng lục tiêu diêu lệ dương tiên quân đại chiến đây là hắn lần thứ nhất cùng tiên quân cấp bậc cường giả đại chiến toàn lực triển khai thực lực bản thân đối với thực lực của mình cũng t ă n g hiểu đồng thời cũng đã minh bạch mình và đối phương trách lệnh cũng tiến một bước hoàn thiện của mình chiến vương chi đạo diệp k i ê m thu hoạch không nhỏ quan sát cường giả đại chiến đặc biệt tiên quân cấp bậc cường giả đại chiến cơ hội cực kỳ hiếm có hắn trực tiếp bế quan đi tiêu hóa thu hoạch của mình chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện ba đại đế quân tử thần tinh vực một tiếng giống to chuyển đến toàn bộ tinh vực người đều cảm nhận được trên linh hồn run r u dày một luồng làm người run sợ khí thức từ tinh vực sâu bên trong b ắ n ra luồng hơi thở này sôi trào mãnh liệt như một vùng biển m ê n h mông giống như vậy chấn động toàn bộ tinh vực này đây là đế quân âm thanh đế quân c ư nhiên như thế phẫn nộ đến cùng xảy ra chuyện gì hương nhỏ giọng một chút nghe nói lệ dương tiên quân biến mất cái gì lệ dương tiên quân biến mất hắn làm sao có thể sẽ chết đi hắn nhưng là tiên quân hậu kỷ cường giã ai có thể giết chết hắn là thật sự có người nói lệ dương tiên quân linh hồn ngọc giàn ác Trời ạ, chẳng trách đế quân tức giận như vậy đến cùng là ai làm g i á m đối với lệ dương tiên quân giới như vậy đô thủ chẳng lẽ không sợ chúng ta tử thần băng cướp trả thù sao ai biết được ít nhất là tiên đế cấp bậc cường g i ả đi bất quá đế quân nhất định sẽ làm lệ dương tiên quân trả thù đế quân giận dữ thủy thiên diệt điệp không sai đắc tội ta nhóm tử thần băng cướp tuyệt đối không quả ngon để ăn có phải hay không là thiên vương băng cướp hoặc trường sinh băng cướp tiên đế làm sẽ không chứ phi bọn họ muốn gây ra đại chiến đế quân đã sớm cùng cái khác hai cái băng cướp đế quân có ước hẹn cho đua trẻ con không đáng kể nhưng không được giết chết đối phương tiên quân trở lên cường giả này sẽ là ai làm đây này chẳng lẽ là tiên giới thế lực lớn tiên đế bất kể như thế nào đế quân chắc là sẽ không bỏ qua chuyện giống vậy tại thiên vương tinh vực cùng trường sinh tinh vực phát sinh hai đại băng cướp đoàn trưởng đều phi thường tức giận tam đại băng cướp đoàn trưởng đều bị từng người thành viên tôn sưng làm đế quân mà không xưng đoàn trưởng ba đại đế quân rất nhanh gặp mặt đó là ba vị phách thiên tuyệt địa cường giả khí tức sâu không lường được phủ xuống một khắc đó toàn bộ thiên địa đều trở nên hát á m bất quá vào giờ phút này bọn họ đều mặt tâm trầm từ thần trường sinh chúng ta đã từng ước định không thể giết chết đối phương tiên quân trở lên cường giả thế nhưng hiện tại ta thiên vương băng cấp thiên duyệt tiên quân biến mất thiên vương đế quân tức giận nói trường sinh đế quân giật mình nói ra cái gì thiên duyệt tiên quân biến mất ta trường sinh băng cấp minh viễn tiên quân cũng biến mất tử thần đế quân thì lại rất bình tĩnh ta tử thần băng cấp lệ dương tiên quân cũng biến mất cái gì là ai đã giết chúng ta tam đại băng cấp tiên quân thiên vương đế quân không nghĩ tới sẽ như vậy rốt cuộc là ai dám cùng chúng ta tam đại băng cấp đối nghịch trường sinh đế quân nói minh viễn là bản đế phái đi cha cái kia lăng thiên tiểu đội tình huống không nghĩ tới h ắ n lại xảy ra vấn đề rồi tử thần lệ dương tiên quân cũng là n g ư ờ i phải đi tra cái k i a lăng thiên tiểu đội chứ thiên vương đế quân nhìn về phía tử thần đế quân đúng thế tử thần đế quân nói thiên vương đế quân nói xem ra chúng ta bất ngưu nhi hợp các ngươi nói sẽ không phải là cái k i a lăng thiên tiểu đội làm không phải trừ có loại khả năng này cái k i a lăng thiên tiểu đội mới vừa n ô ra h i ệ n nhiên là ngoại lai thế lực hiện tại ba chúng ta đại đế quân tụ hội đều tổn thất một tên tiên quân hậu kỳ vậy chúng ta có thể suy tính một cái rốt cuộc là ai làm trương sinh đế quân đề nghị tử thần đế quân gật gật đầu được thiên vương nguyên lịch tiên suy tính lợi hại nhất chúng ta đều vô cùng bội phục ngươi bây giờ suy tính một cái làm sao thiên vương đế quân đồng ý hắn lịch thiên suy tính tự nhiên là ba đại đế quân bên trong lợi hại nhất cũng là hắn cực kỳ cho rằng nhất làm tự hào bất quá khả năng đến thời điểm cần các ngươi hỗ trợ hơn nữa các ngươi không thể nhân cơ hội đối bản đế hạ độc thủ thiên vương đế quân đưa ra yêu cầu của mình đương nhiên yêu cầu l à qua hắn hợp lý lịch thiên suy tính vốn là hành vi người tiên mặc dù cường đại như hắn cũng có khả năng lực bất tòng tâm mặt khác hắn cũng lo lắng trường sinh đế quân cùng tử thần đế quân thừa dịp hắn suy tính lúc đối với hắn hạ đ ộ thủ bọn họ tam đại băng cấp vốn là cạnh tranh quan hệ thế ba chân、vàng. không thiên vương đế quân triển khai thần thông mi tâm xuất hiện một con mắt nằm dọc mắt dọc trong là hoàn toàn mơ hồ từ từ hình ảnh rõ ràng xuất hiện ngô lai cùng tam đại tiên quân đại chiến tình cảnh bất quá hình ảnh rất nhanh sẽ ảm đạm đi nhìn thấy rồi lại là một người cùng chúng ta tam đại tiên quân đại chiến đáng tiếc không thấy rõ bóng người so sánh mơ hồ phá không bên trong nô lai đột nhiên lòng sinh cảm ứng có người ở nhóm nó hoặc là suy tính ta nô lai suy nghĩ nói hừ của ta l a n g tiên tri đạo há lại là dễ dàng như vậy suy tính l a n g tiên tri đạo muốn vượt lên thiên đạo mặc dù chỉ là mô hình cũng là cực kỳ lợi hại mau mau giúp ta thiên vương đế quân hét lớn lịch thiên suy tính quá mức tiêu hao tâm thần việc này không nên chậm trễ trường sinh đế quân cùng tử thần đế quân lập tức giúp đỡ làm thiên vương đế quân chuyển vào năng lượng có hai đại đế quân tiên nguyên chống đỡ m A thiên vương đế quân thứ hai ràng. Nô q u i t to một tiếng thiên vương người làm sao vậy trường sinh đế quân cùng tử thần đế quân liền vội vàng hỏi thiên vương đế quân tựa hồ một lát mới bất đau đến thở dài nói thật là lợi hại quân pháp tiểu tự này quá nghịch thiên rồi ồ、oh, tiểu tử này thật giống chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ tu vi lại có thể giết chết ba chúng ta đại băng cấp tiên quân thực sự khiến người ta khó mà tin nổi trường sinh đế quân cùng tử thần đế quân cũng chấn động với ngô lai lang thiên thần quyền cái này không thể nào cho dù vượt cấp khiêu chiến đại la kim tiên cũng không khả năng chiến thắng tiên quân a chớ nói chi là tiên quân hậu kỳ ba đại đế quân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lẽ nào hắn cố ý che giấu tu vi thiên vương người có sao không l i ê n thiên vương đế quân mắt dọc đều trực tiếp nổ tùng hiển nhiên hắn suy tính là chính xác chỉ có điều phạm vào kiến kỵ gặp phải phản vệ thiên vương đế quân vung vung tay không sao n ị c h thiên suy tính tổng hội gặp phải nhất định phản vệ bản đế thiên nhãn bị thương tạm thời không thể đẩy nữa quân đi bất quá chúng ta chỉ ít biết rồi là ai đã giết thiên duyệt bọn họ thử dung mạo của hắn và khí tức bản đế đều nhớ kỹ trường sinh đế quân nói bản đế cũng nhớ kỹ bất kể là ai dám giết ta trường sinh băng cướp tiên h quân tất nhiên một con đường chết thiên vương nếu như sau đó suy tính ra đầu mối gì nhất định phải nói cho ta biết nhóm cũng không nên giấu g i ế m từ thần đế quân rất có tâm ý mà nói ra không sai trường sinh đế quân phụ hò nói thiên vương đế quân nói t i ê n tâm đi các loại chờ bản đế thiên nhãn khôi phục xe t á i tiến đi suy tính nhưng bây giờ là lực bất t ò n g t â m chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám trăm năm mươi tám kim huyền thần thạch chương một nghìn tám trăm năm mươi tám kim huyền thần thạch thiên vương đế quân trở về thiên vương tinh vực tiểu t ử này tờ h ờ ớt tờ sự không đơn giản lại để bản đế phản vệ nghiêm trọng như thế thiên vương đế quân có chút buồn bực lẩm bẩm lộ b ầ u phải biết lấy thiên vương đế quân thực lực n ị c h thiên suy tính mặc dù gặp phải p h ả n vệ vậy cũng không quan trọng trừ phi là suy tính so với hắn thực lực người càng mạnh mẽ hơn thế nhưng lần này hắn suy tính nhưng là một cái chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ tu vi người cứ việc thực lực so với tam đại tiên quân mạnh hơn nhưng cũng không thể mạnh hơn hắn nhưng mà hắn lại gặp đến nghiêm trọng p h ả n vệ liền mi tâm mắt dọc đều nổ t u n g hơn nữa tựa hồ có một nguồn sức mạnh ngăn cản hắn mắt dọc chữa trị này chỉ có thể nói rõ ngô lai rất lịch tiên người lịch thiên tất nhiên có lịch tiên kỳ ngộ điều này làm cho thiên vương đế quân mê tít mắt cực kỳ đại la kim tiên sơ kỳ có thể vượ hơn nữa càng nhiều như vậy cấp trên người nhất định có bí mật nếu như đạt được bí mật của hắn bản đế cũng có thể vượt cấp khiêu chiến lời nói như vậy hôn loạn tinh hải còn có ai là bản đế đối thủ bản đế chắc chắn ngự trị ở trường sinh cùng tử thần bên trên trở thành hôn loạn tinh hải duy nhất chúa tể bí mật của hắn bản đế nhất định phải đạt được thiên vương đế quân trong ánh mắt tràn đầy cổ n g n h i ệ t tử thần cái kia có thể giết chết ba chúng ta đại tiên quân tiểu tử không đơn giản a trường sinh đế quân đối với tử thần đế quân nói tử thần đế quân rất là tán thành tiểu tử này quá mức n g ư ờ tiên nếu như lại cho hắn thời gian nhất định e sợ ngay cả chúng ta đều không phải là đối thủ của h trường sinh đế quân gật gật đầu đúng ở ơ、e、ìa -E、bản đế lần thứ nhất nhìn thấy như thế yêu n g h i ệ t tồn tại bất quá bản đế suy đoán lấy thiên vương tên kiêng lịch thiên suy tính khả năng nhất định phát hiện cái gì chỉ có điều không nói cho chúng ta từ thân đế quân nói thiên vương tên kia khẳng định có chỗ ẩn dấu lần này hắn đã gặp phải so sánh nghiêm trọng p h ả n vệ càng từ mặt bên chứng minh tiểu tử kiêng lịch thiên chỗ tiểu tử kia nhất định có bí mật hay là thiên vương tên kia muốn độc chiếm tiểu tử kia bí mật trường sinh đế quân nói người nói không sai chúng ta được trành khẩn thiên vương ra hòa này làm sao có thể để hắn ăn một mình đây tại i n tâm phá không trong nô lai lấy ra tam đại tiên quân còn lại những món đồ kia tỉ mỉ phân biệt có thể ở lăng thiên thần quyền bên dưới bảo tồn tất nhiên không kém lại là đạo pháp kết tinh mạnh vỡ nô lai kinh ngạc thốt lên không nghĩ tới này vài món vật phẩm bên trong lại còn có một khối đạo pháp kết tinh m ả n h vỡ to bằng nắm tay để nô lai mừng rỡ nô lai không nói hai lời lập tức bắt đầu luyện hóa muốn nhìn một chút này mảnh vỡ đến cùng sẽ mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao đạo pháp kết tinh mảnh vỡ đối với hắn mà nói không chê nhiều hắn suy đoán nói không chắc liền sẽ là cực chữ a một phần nắm giữ lăng tiên h tri đạo ngô lai luyện hóa mảnh vỡ lên tốc độ so với trước đây thực sự nhanh hơn nhiều tại ngô lai quan sát bên trong thân thể trong cái này mảnh vỡ trực tiếp hòa vào cái k i a không trong chữ để vô tự càng thêm rõ ràng càng thêm hoàn chỉnh khó trách ta luôn cảm giác không chữ còn không coi là hoàn chỉnh thì ra là như vậy ngô lai tự đủ tuy nhiên tại bất ngờ thế nhưng ngô lai vẫn rất cao hứng h ắ n cũng biết nếu như đúng là vô cực thánh tôn lưu lại đạo pháp kết tinh không thể chỉ ngần ấy uy năng một mặt là thực lực của hắn còn chưa đủ mặt khác mảnh vỡ căn bản cũng không có tìm toàn bộ phân tán tại vũ trụ các góc hắn lấy được hay là chỉ là một điểm điểm có thể cấu thành một cái vô tự đã là rất không dễ dàng ngoại trừ đạo pháp kết tinh ở ngoài nô lai còn chứng kiến một chút chân quý vật liệu những thứ này đều là tiên giới chân quý nhất vật liệu cứng rắn cực kỳ bởi vậy mới có thể tại nô lai lăng tiên tri quyền giới bảo tồn lại ha <cười> ha <cười> những tài liệu này ta liền thu nhận tam đại tiên quân ánh mắt đương nhiên sẽ không kém những này đỉnh cấp vật liệu là cực kỳ chân quý tam đại tiên quân nhiều năm cất giấu tại thất tinh điện trong bảo khố đều không có nô lai hiện tại thiếu cái gì liền thiếu dược liệu cùng tài liệu lệ u y n khí hiện tại thật có thể nói là là bị nhốt đã có người đ ư ợ c gối đột nhiên nô lai con mắt thẳng tắp mà nhìn trước mắt một khối màu vàng thạch đầu chỉ có n ắ m đấm một phần năm lớn nhỏ nhưng cũng sâu sắc hấp dẫn nô lai ánh mắt cái kia thạch đầu vừa đến tay nô lai liền phát hiện hắn trùng cực kỳ vẹn vẹn mần ấy t ự như cùng một tòa thái cổ thần sơn bình thường trầm trọng màu vàng thạch đầu còn trầm trọng như vậy rốt cuộc là cái gì thạch đầu nô lai khổ sở suy nghĩ đột nhiên trong đầu một đạo một đạo linh quang đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết kim huyền thần thạch bình thường mang một cái thần chữ cái k i a quý giá trình độ coi như là tiên giới cao cấp nhất vật liệu cũng là căn bản không sánh được bất quá là không phải kim huyền thần thạch chỉ có từng thử mới biết nô lai lấy ra một cái c ự c phẩm tiên kiếm vận chuyển tiên nguyên lực tầng tầng bủ vào cái kia trên tảng đá chỉ nghe len ken một tiếng cái kia trên tảng đá bị chém chỗ lại một điểm dấu vết đều không có trái lại này thanh tiên kiếm trên lưới kiếm vẫn còn có một t r ô nho nhọ lỗ thủng điều này nói rõ nay thạch đầu so với t ự c phẩm tiên kiếm đều còn cứng rắn hơn đây thật sự là kim huyền thần thạch nô lai đều có chút chảy nước miếng. nếu như đúng là kim huyền thần thạch cái t i ế chính là luyện chế thần khí vật liệu a phải biết thanh hư tiên đế vẫn muốn luyện chế thần khí đây là theo đuổi của hắn thế nhưng hắn từ đầu đến cuối không có có thể luyện chế ra đến một mặt là thực lực có hạn thần hỏa đẳng cấp không đủ mặt khác chính là không có luyện chế thần khí vật liệu tiên giới cao cấp nhất vật liệu thì tốt có thể luyện chế ra c ự c phẩm tiên khí nhưng là cùng luyện chế thần khí vật liệu so ra còn thiếu rất nhiều xem bởi vì luyện chế thần khí vật liệu bình thường chỉ có thần giới mới có có lẽ sẽ có lưu lạc đến tiên giới thế nhưng cũng không biết ở đâu ngàn tỷ năm có gạo thanhư tiên đế đi khắp ti lão nghị h t đại chuyện gì hả sắc bén còn buồn ngủ có chút khó chịu hỏi từ khi trước đó cùng lệ dương tiên quân một trận chiến sau đến bây giờ sắc bén cảm giác mình còn chưa ngủ bao lâu liền lại bị nô lai trò kêu lên nô lai đang tại cao hứng bên trong cũng không hề để ý sắc bén thái độ bằng không đã sớm phần thưởng nó một cái bạo lực rồi sắc bén mau đến xem xem khối này thạch đầu nô lai chào hỏi một khối phá thạch đầu có gì đáng xem sắc bén thầm nói thế nhưng nó vẫn là nhìn kỹ một chút khối này thạch đầu nếu như làm c h á y nô lai nó cũng không có quả ngon để ăn đây chẳng lẽ là sắc bén khiếp sợ hỏi nô lai gật gật đầu ta đoán nhớ nó chính là kim huyền thần thạch thế nhưng không dám xác nhận dù sao lấy trước xưa nay chưa từng thấy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1859, Trước 1859, thần 1859, Nguy khí sắc bén d ù、so、tượng tượng nhiều g c lần quan sát sau nghiêm túc nói ra lão đại này thạch đầu nói không chắc chính là trong truyền thuyết kim huyền thần thạch thế nhưng ta cũng xưa nay chưa từng thấy cũng không dám xác nhận nô lai nói kỳ thực ta vừa nãy dùng thực phẩm tiên kiếm tương tự thông suốt một cái lỗ hổng sắc bén nói vậy thì tám mươi chín phần một mươi rồi liền thực phẩm tiên kiếm đều không nó、no、cứng rắn n lạnh chỉ có thần khí cấp tài liệu khác rồi nô lai lần thứ hai gật đầu ta nghĩ cũng thế còn muốn xác nhận một cái bất quá bất kể có phải hay không là kim huyền thần thạch đều kiếm b ộ rồi sắc bén hỏi lão đại ngươi là làm thế nào chiếm được b à tên kia lưu lại nô lai khẽ mỉm cười sắc bén than thở này ba cái con ma đen đuổi gặp phải lão đại ngươi thực sự là bi ai của bọn h ắ n à. ha ha ca liền là vận khí tốt đem sắc bén đ u ổ i về trí tôn thần giới nô lai lại tiến vào vô cực thánh đỉnh gặp được đang tại ngủ say nước n i ế p nô lai thấy n i ế p n i ế p đang ngủ say liền chuẩn bị lui ra thế nhưng nhiếp nhiếp đặc biệt t h ứ c tỉnh nô lai tiến vào vô cực thánh đỉnh nàng liền tỉnh rồi thấy nhiếp nhiếp tỉnh lại nô lai nói nhiếp nhiếp đại ca ca tới thăm ngươi nhiếp nhiếp quét y chứ cái miệng nhỏ n h ắ n nói thử ca ca túi mới đến xem nhiếp nhiếp nhiếp nhiếp ca ca không phải đã tới sao nô lai cười theo nói thử khẳng định là có chuyện mới đến tìm nhiếp nhiếp được rồi nhiếp nhiếp cũng không cùng người so đo ngược lại ngươi không đến nhiếp nhiếp đi nằm ngủ rác nói đi chuyện gì n i ế p n i ế p nói nàng biết nô lai từ trước đến giờ là vô sự không lên điện tam bảo làm khí linh nó còn không có cách nào thoát ly bản thể ngủ là nó khôi phục thực lực biện pháp một trong nghiếp nhiếp n g ư ơ i giúp đại ca ca nhìn khối này thạch đầu nô lai lấy ra kim huyền thần thạch nghiếp nhiếp kinh ngạc hỏi đại ca ca ngươi đến thần giới sao bất quá xem nô lai tu vi mới chỉ là đại la kim tiên nô lai lắc đầu một cái không có a nơi này vẫn là tiên giới nghiếp nhiếp nói đây là thần giới mới có kim huyền thần thạch a đây thật sự là kim huyền thần thạch nô lai không nghĩ tới niếp nhiếp trực tiếp chắc chắc này thạch đầu là kim huyền thần thạch ừ n i ế p n i ế p làm sao có khả năng nhận sai chỉ có điều tiên giới tại sao có thể có như vậy thần thạch đây nhiếp nhiếp rất là n g h i hoặc nô lai nói đây là đại ca ca từ một cái tiên quân hậu kỳ tiên nhân trong tay giành được nhiếp nhiếp có khối này kim huyền thần thạch phải hay không là có thể luyện chế thần khí nô lai nhưng là khuôn mặt trớ mong nhiếp nhiếp tức giận nói đại ca ca không phải nhiếp nhiếp đ ã k í c h người nếu muốn luyện chế là thần khí không phải dễ dàng như vậy người đầu tiên còn muốn tìm tới những tài liệu khác những tài liệu kia cho dù không phải thần giới vật liệu cũng phải là tiên giới cao cấp nhất vật liệu thứ yếu nếu có thể triệt để hòa tan khối này kim huyền thần thạch nô lai đắc ý nói cái này hai đầu đại ca ca đều thỏa mãn a tiên giới cao cấp nhất vật liệu ta đ nô lai nói xong đem những tia đ ỉ n h cấp vật liệu lấy ra nghiếp nghiếp chỉ là liếp mắt nhìn liền lắc đầu một cái những tài liệu này quá y tá tài liệu vấn đề dễ bản chỉ cần là thiên giới có thể tìm tới chẳng qua nhiều tìm chút thời giờ đi tìm về phần hòa tan khối này kim huyền thần thạch đại ca ca cũng có thể làm được nô lai nắm giữ năm ngội thần hỏa so với t ă n ngội thần hỏa cao hơn cấp một vô cùng lợi hại nếu như nô lai chuyên tâm dùng năm ngội thần hỏa đi hòa tan kim huyền thần thạch vẫn là có thể làm được một năm không được liền m ư ơ i năm mười năm không được liền trăm năm n i ế p n i ế p nhắc nhở đại ca ca thực lực của ngươi vẫn là quá thấp ngươi năm mội thần hỏa tuy rằng lợi hại nhưng ngươi tự thân năng lượng không đủ làm cho năm mội thần hỏa mặc dù có chất lượng số lượng cũng không đủ cho dù có thể hòa tan nó cũng chỉ có thể hòa tan bộ phận không cách nào đem hoàn toàn hòa tan cũng tinh luyện muốn chia liệt khối này thần thạch bên trong tạp chất có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy còn có mặc dù ngươi có thể đem này kim huyền thần thạch hoàn toàn tinh luyện ngươi còn muốn có đầy đủ năng lượng rèn đúc thần khí để thần khí thành hình ngay sau nhiếp miếp lời nói nô lai cười nói xem ra ta thật sự đem luyện chế thần khí nghĩ đến rất đơn giản bất quá cũng thế thanh hư tiên đế lợi hại như vậy. đều không có thể luyện chế ra thần khí huống hồ ta tu vi chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ n g h ế p n g h ế p ă n ủi đại ca ca ngươi có thể không muốn nản lòng nhà ngươi đã rất lợi hại rồi tin tưởng không tốn thời gian giải ngươi có thể luyện chế ra thần khí cái kia thanh hư tiên đế thực lực là mạnh thế nhưng hắn cũng không quá chỉ là một cái tiên đế mà thôi ngươi về sau thành tiệu tuyệt đối so với hắn cao hơn nhiều nô lai hào khí căn vân đúng thế công đức thành thánh cơ hội ta đều v ư ơ n g tha cho luyện chế ra thần khí lại đáng là gì hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn tăng lên thực lực của mình sau đó ta còn có thể cùng thanh hư tiên đế hợp tác luyện chế thần khí ta dùng năm ngội thần hỏa giúp hắn hòa tan vật liệu hắn đến luyện chế kỳ thực các ngươi không cần thiết đối với thần khí cố chấp như vậy mặc dù các ngươi có thể luyện chế ra cái gọi là thần khí vậy cũng bất quá là ngụy thần khí cùng thần giới chân chính thần khí so ra căn bản không đáng nhắc tới nghiếp nhiếp nói ngụy thần khí nghiếp nhiếp giải thích đúng loại này tại thần giới căn bản không có thể toán thần khí nhưng rồi lại so với t ự c phẩm tiên khí mạnh mẽ hơn rất nhiều bởi vậy chỉ có thể coi là ngụy thần khí vì sao lại như vậy ngô lai hỏi bởi vì các ngươi không có thần nguyên lực Nô lai bỗng nhiên t ỉ n h ngộ nói như vậy luyện chế chân chính thần khí c ẩ n chân chính thần nguyên lực cái kia tiên tôn là có thể luyện chế thần khí a nghiếp nghiếp lần thứ hai lắc đầu tiên tôn tuy nói là trệ lưu tiên giới thần nhân thế nhưng bọn họ trong cơ thể năng lượng cũng không hoàn toàn là thần nguyên lực nhưng đang tại hướng về thần nguyên lực chuyển hóa bọn họ kỳ thực nên tính là yếu nhất thần nhân sơ kỳ bất quá tại tiên giới tuyệt đối so với thần giới thần nhân sơ kỳ mạnh hơn bởi vì hắn có thể thích h n g quy tắc tiên giới không bị bài xích mà thần nhân sơ kỳ nếu như tại tiên giới thì lại thực lực căn bản không phát huy ra được tại thần giới cũng không phải mỗi cái thần nhân sơ kỳ đều có thể luyện chế thần khí tiên tôn nếu muốn luyện chế thần khí tự nhiên cũng là cực kỳ khó khăn thanh hư tiên đế là lâu năm tiên đế hãn tiên nguyên lực cần phải có bộ phận chuyển hóa thành thần nguyên lực chứ nô lai hỏi nghiếp nghiếp nói đoán chừng không nhiều mặc dù bắt đầu chuyển hóa cũng không phải thật sự thần nguyên lực trừ phi hắn đã đã vượt qua thần kiếp mới bắt đầu chân chính chuyển hóa thành thần nguyên lực nô lai trong lòng thầm thở dài một tiếng đáng tiếc nói thì ra là như vậy xem ra này kim huyền thần thạch bất quá là vô bổ trông thì ngon mạ không dùng được a nghiếp vội và nói đại ca ca, ngươi cũng không thể nói như vậy ngươi nếu như hòa tan nó sau đó luyện khí đối với ngươi luyện khí trình độ cũng có tăng lên rất nhiều đến thời điểm luyện chế gia ngụy thần khí tại tiên giới cùng thần khí không khác nhau gì cả a lô lai lại bắt đầu vui vẻ cũng đúng này kim huyền thần thạch nhưng là có thể gặp không thể cầu mặc dù hiện tại chưa dùng tới sau đó nói không chắc biết sử dụng đến nó chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n r ă m sáu m ư lang tiên tri tâm chương một n r ă m sáu m ư lang tiên tri tâm n ô lai đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi nghiếp nghiếp ta bây giờ thân thể cường độ có thể so với hạ phẩm thần khí phải hay đương nhiên g c thể loại i k này không có nghĩa là hắn liền vô địch rồi cường đại như tiên đế vẫn là có thể nhốt lại hắn đối với hắn tạo thành thương tổn chỉ có hắn đem ngũ tạng lục phủ toàn thân mạch máu toàn bộ luyện được có thể so với n g u y thần khí như vậy mới coi như chân chính mạnh mẽ đương nhiên độ khó là cực lớn thân thể có thể có thể so với n g u y thần khí đó cũng là gặp may đúng dịp mới đạt tới lăng thiên tri đạo ngự trị ở thiên bất quá lúc này ngô lai lăng thiên tri đạo tự nhiên xa xa không cách nào cùng thiên đạo so với đối với thiên đạo tới nói ngô lai hiện nay cũng không quá là run dế thôi xa xa không đạt tới bị thiên đạo nhìn thẳng vào mức độ lăng thiên tri đạo hiện nay cùng thái sơ thiên tôn thái sơ tri đạo vô cực thánh tôn vô cực tri đạo vô thượng ma chủ vô thượng ma đạo so với cũng kém đến rất xa Thế những ngày thần bị khó lường văn tự cùng nô lai cảm nộ lăng thiên tri đạo kết hợp từ từ tạo thành một loại pháp quyết nô g lai mệnh danh là lăng tiên quyết đây là nô lai tự nghĩ ra pháp quyết sau đó còn nghĩ theo nô lai đối với lăng thiên tri đạo từng bước hoàn thiện mà không ngừng hoàn thiện rất tốt đây mới thực sự là thuộc về ta pháp quyết của mình lăng vân t ự tự nghĩ ra lăng vân quyết nô lai bây giờ cũng tự chế lăng tiên h quyết kỳ thực n g ạ o thế chiến thần quyết cùng hạo nhiên chính khí quyết cũng là nô lai sáng lập ra thế nhưng là là từ hỗn độn vô cực quyết bên trong diễn biến theo nô lai cũng không hoàn toàn thuộc về hắn chính mình chỉ có hiện tại lăng vân quyết mới thật sự là thuộc về hắn nô lai một mực tại suy nghĩ giới mình một bước nên làm như thế nào trước đây tu luyện hỗn độn vô cực quyết nội ngoại k i ế m tu đó là vô cực thánh tôn vô cực chi đạo tuy rằng không phải đạo của hắn nhưng hắn thông qua tu luyện hỗn độn cực quyết n g n g luyện một viên vô cực chi tâm mô hình đã luyện thành vô cực vạn trượng kim thân trên thực tế vô cực chi đạo mục tiêu cuối cùng là muốn cô động chân chính vô cực chi tâm đắp n ặ n trí cao vô thượng vô cực thân thể vô cực vạn trượng kim thân tương đối với vô cực thân thể tôi nói cái kia chỉ là như gặp s ư phụ bây giờ ngô lai hình thành lăng tiên c h i đạo tự nghĩ ra lăng tiên quyết đem đến từ nhưng còn muốn đắp n ặ n của mình lăng tiên thân thể đầu tiên liền cần một trái tim cái kia chính là lăng tiên c h i tâm chỉ có lăng tiên c h i tâm cô động thành hình đây mới thực sự là lăng tiên tri đạo mô hình bằng không liên nhập môn đều không đạt đến nếu như lăng tiên tri tâm một khi luyện thành ngô lai tu vi đem cùng trước đây không thể giống nhau hiện tại nay khỏa vô cực chi tâm muốn chuyển biến thành lăng thiên chi tâm lúc trước cô đ ọ n này khỏa vô cực chi tâm nô lai cũng là trải qua gian khổ đó là n ô lai toàn thân tinh hoa cô đ ọ n nhưng mà vô cực chi tâm chuyển muốn hoàn toàn biến thành lăng thiên chi tâm nhưng là cực kỳ gian nan nô lai làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị sau khi liền cực lực vận chuyển trong cơ thể lăng tiên quyết tại ý thức của hắn trong biển cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ vì hắn cung cấp quần quận không đoạn năng lượng trong cơ thể viên kia vô cực chi tâm to bằng nằm đấm có ngánh óng ánh thần quang q u a n quẩn nó rung động nhẹ nhẹ giàu có tiết ấu tràn đầy bàng bạc hơi thờ sự sống cùng m tại nô lai thần nghiệm dưới sự k h ô n g chế vô cực chi tâm nứt ra hóa thành một lách tách vô cực máu nô lai không khỏi rên lên một tiếng mạnh mẽ nứt ra trái tim của chính mình nô lai cảm thấy phi thường suy yếu đây vốn chính là một cái cực kỳ thống khổ quá trình vô cực máu tổng cộng có bốn mươi chín tích một giọt này nhỏ vô cực máu bóng ánh long lanh tựa hồ gánh chịu vô cùng sức mạnh to lớn vẹn vẹn một giọt máu cũng đủ để chấn áp một phương tiên h đ i ệ m sau đó chính là vô cực máu chuyển hóa thành lăng tiên máu quá trình được lăng tiên chi đạo ảnh hưởng lăng tiên quyết hòa và vô cực máu trong hướng về lăng tiên máu chuyển hóa chuyển hóa quá trình là cực kỳ một giọt vô cực máu muốn chuyển hóa thành lang t i ê n máu cần tiêu hao lượng lớn năng lượng nô lai trong cơ thể mênh mông năng lượng toàn bộ cung cấp cho này bốn mươi chín nhỏ vô cực máu có năng lượng chống đỡ vô cực máu bắt đầu chậm rãi chuyển hóa nhưng là năng lượng vẫn cứ không đủ nô lai cảm giác mình toàn thân năng lượng đều sắp bị lấy sạch phải biết nô lai tu vi tuy rằng còn dừng lại tại đại la kim tiên sơ kỳ thế nhưng thực lực của hắn nhưng đạt đến nửa bước tiên đế thậm chí là tiên đế bên dưới người mạnh nhất trong cơ thể năng lượng hầu như vô cùng vô t ậ n lại đều bị hoàn toàn lấy sạch bởi vậy có thể thấy được chuyển hóa gian nan bất q u á lang tiên tri đạo là muốn ngự trị ở thiên đạo đạo. con đường này vốn là cực kỳ gian nan vì lẽ đó lại gian nan cũng nằm trong d ự liệu năng lượng ta cần đại lượng năng lượng cái kia lục tiêu d i ê u thường cho hắn trung phẩm tiên mạch xuất hiện tại nô lai trước mặt nô lai có chút đau lòng địa toàn bộ toàn bộ đem c h u y ể n vào cái kia từng giọt vô cực máu bên trong không biết đã qua bao lâu n à y bốn mươi chín nhỏ vô cực máu toàn bộ chuyển hóa thành lăng tiên máu lúc này cái kia trung phẩm tiên mạch năng lượng hầu như tiêu hao hầu như không còn nô lai trong cơ thể năng lượng cũng bị đánh được sạch xanh xanh má ơi thật mệt mỏi nô lai miệng lớn thở hổn hển cái kia từng giọt chuyển hóa sau lăng lăng thiên,、so、thiên máu không、sai. Nô lăng thiên máu dung hợp lại cùng nhau ngưng tụ thành lăng thiên tri tâm nô lai bắt đầu nhập định tu luyện khôi phục tiêu hao năng lượng lăng thiên quyết cực kỳ khủng bố hấp thu trong vũ trụ các loại năng lượng tốc độ so với trước đây nhanh hơn rất nhiều cấp tốc bổ sung tiêu hao năng lượng nô lai trạng thái khôi phục lại đỉnh cao sau liên bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ lăng thiên tri tâm dung hợp tương g i ọ lăng thiên máu tại nô lai thần niệm dưới sự khống chế bắt đầu dựa vào sau đó hợp lại cùng nhau tạo thành một đoàn huyết dịch ngưng tụ t h à n h bại ở đây một lần nô lai đem trong cơ thể mình năng lượng cùng cái k i a trúng phẩm tiên m ạ n h còn lại năng lượng toàn bộ truyền vào chuẩn bị một lần đem lăng t i ê n c h i tâm ngưng tụ thành hình bị năng lượng mạnh mẽ bao phủ cái kia một đoàn lăng t i ê n máu càng thêm quan g mang chấp rượu bắt đầu ở năng lượng ảnh hưởng d u n g hợp sau đó áp xúc áp xúc để thêm có lại nô lai đem lăng t i ê n quyết vận chuyển tới cực h ạ n lại không biết đã qua bao lâu nô lai đột nhiên cảm thấy từng trận suy yếu mà đoàn tiên tri tâm ta tuyệt không thể từ bỏ nô lai cắn răng kiên trì cuối cùng hai mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1861, một n m r ă m sáu m ư m ộ t vị cửa lớn chương 1861, một n m r ă m sáu m ư m ộ t vị cửa lớn nô lai căn bản không nghĩ tới cường đại như chính mình lại đều có thể ngất đi chờ hắn khi tỉnh lại phát hiện đoàn kia lăng thiên máu trải qua nhiều lần áp suất sau khi cô động trở thành một dọn tinh khiết trong suốt cực kỳ óng ánh dòng máu mà không phải trong tưởng tượng một viên lăng thiên c h i tâm mô hình lại còn chỉ là một dọn nhỏ máu nô lai có chút trận tròn mắt vốn là hắn cho rằng lăng thiên tri tâm sẽ cô động thành hình nhưng lại không nghĩ rằng còn kém rất xa không khỏi có chút thất vọng ngươi lai hắn cảnh giới trước mắt quá thấp năng lượng lại có hạn lăng thiên tri tâm trước sau không cách nào thai n é n thành hình mà chỉ là một nhỏ lăng thiên máu thế nhưng đừng xem thường giọt máu này nồng độ cực cao ự c c hàm chứa nô g lai đối với lăng thiên tri đạo cảm lộ tinh hoa nô lai lăng thiên tri đạo tuy rằng hiện tại không cách nào cùng thiên đạo so với nhưng có thể lực áp chư thiên vạn đạo giọt này lăng thiên máu tinh lực ngập trời hào quang chấn động thiên địa có loại thống ngự chư thiên mùi vị tựa hồ ẩn chứa chư thiên đại đạo cùng các loại phát tác muôn hình vạn trạng g ọ t này lăng thiên máu có thể nói chi cường bảo huyết vô cùng chân quý nếu như giọt máu này nếu như bị tiên giới c khẳng đáng tiếc nô lai Giọt lăng tiên này sâu tuy sắc thở dài một hơi nếu có thượng phẩm tiên mạch nói không chắc là có thể thừa thế xông lên ngưng tụ lăng tiên làm của đến lúc đó mặc dù là chính diện đối mặt tiên đế sơ kỳ ta cũng có thể không rơi xuống hạ phong còn có nếu như vô cực thánh cảnh vẫn còn thật là tốt biết bao a nếu như vô cực thánh cảnh một mực tại bên người hắn ở bên trong khổ tu nhất định có thể đem lăng tiên c h i tâm triệt để ngưng tụ thành hình nếu như lăng tiên c h i tâm hình thành như vậy đắp nặn lăng tiên thân thể cũng là ngay trong tầm tay cái k i m n ô lai liền chân chính có thể tại tiên giới s ư n g hùng đương nhiên n ô lai cũng sẽ không bởi vậy liền độc t í mà là càng thêm ý chí chiến đấu sụp sôi lăng tiên con đường vốn là vô cùng gian nan đi tới con đường này bất kỳ ngăn trở n ô lai đều có thể chịu đựng bất quá thực lực lại có tăng trưởng cái tia cũng đáng ăn mừng công việc sự việc nô lai thở thật dài nhẹ nhõm một cái có giọt này lăng thiên máu cái tia ngô lai thi triển ra lăng thiên thần quyền uy lực tăng gấp b ộ i tại trước đây hắn chỉ có thể triển khai một lần hiện tại nhiều nhất có thể triển khai ba lần đương nhiên lăng thiên thần quyền bây giờ vẫn cứ còn chỉ có một quyền nếu như ngô lai liều mạng tại ngàn cân treo sợi tóc tiêu đốt đi giọt này lăng thiên máu cái tia thực lực của hắn đem cực điểm thăng hoa trong thời gian ngắn thực lực đem tăng lên trên diện rộng chỉ là hậu quả chính là tiêu hao hết toàn thân năng lượng hơn nữa lại muốn, muốn ngưng tụ lăng thiên máu cần rất nhiều thời gian bởi vì lúc trước ngưng tụ vô cực chi tâm cũng là hao hết tâm lực vô cực máu chuyển hóa thành lăng t i ê n máu đều vô cùng gian nan t h ú n g chi đem nô g lai trong cơ thể cái khắc huyết dịch chuyển hóa thành lăng t i ê n máu kỳ thực nô g lai dòng máu thật không đơn giản tuy tiện một giọt máu đều có thể tiêu diệt một vị tiên nhân thế nhưng có giá trị nhất máu huyết trước đây đều chuyển hóa thành nồng độ cao vô cực máu hiện tại thì lại đều chuyển hóa thành lăng t i ê n máu lưu thông toàn thân toàn thân huyết dịch đều đã có lăng t i ê n máu khí tức nhưng là cùng chân chính lăng t i ê n máu so với vẫn là xa xa không bằng nếu như toàn thân huyết dịch đều có thể chuyển hóa thành lăng t i ê n máu cái kêu nô lai thực lực chính là cực k ngô、no、lai chuẩn bị l u y ệ n khí hiện tại có tam đại tiên quân lưu lại c ự c phẩm vật liệu có thể luyện chế ngô、no、lai bản m ệ n h pháp bảo cứ việc ngô、no、lai có không ít tốt pháp bảo thế nhưng chân chính thuộc về hắn bản m ệ n h pháp bảo nhưng không có đều là người khác l u y ệ n chế bây giờ hắn tự nghĩ ra lăng tiên h quyết đương nhiên phải chế tạo thuộc về bổn mạng của mình pháp bảo đến cùng luyện chế ra sao pháp bảo đây vô cực thánh tôn luyện chế ra rất nhiều pháp bảo tỉ như vô cực thánh cảnh vô cực thánh giới vô cực thánh đỉnh còn có vô cực thánh tài v v thế nhưng những này pháp bảo ngoại trừ vô cực thánh giới ở ngoài cái khác pháp bảo không phải là bị phong ấn chính là bị hao tổn nô lai đều sử dụng không phải như vậy vừa tay ngoài ra còn có vô cực thánh điện đến nay còn chấn áp vô thượng ma chủ không biết ở nơi nào nô lai biết vô cực thánh tôn luyện chế pháp bảo tuyệt đối không chỉ những thứ này đối với thánh tôn tôi nói luyện ý như uống nước như thế đơn giản tùy tùy tiện tiện có thể luyện chế ra một cái uy chấn chư thiên pháp bảo h ắ n cảm thấy vô cực thánh tôn tối lợi hại pháp bảo phải là vô cực thánh điện rồi có thể chấn áp lại vô thượng ma chủ ngoại trừ vô cực thánh tôn bản thân thực lực mạnh mẽ ở ngoài đủ thế này pháp bảo y lực nô lai vốn cũng muốn luyện chế một cái lăng thiên、điện. theo ế n ngô lai vượt qua thiên đạo cùng vượt qua cái khác mặc cho hà đông tây nguyên lý nhưng thật ra là như thế chính là đánh vỡ phía trước tầng kia bích trướng sau đó một bước bước ra vậy thì đã vượt qua hiện tại trạng thái hoặc là nói là cảnh giới bích trướng có thể đánh phá nói do cái kia kỳ thực không tính là bích trướng mà nên tính là môn hộ mở ra cánh cửa kia có thể đúng i giới khác. Từ tu chân giới phi thăng tiên giới, chính là mở ra cánh cửa tiên giới, tiến vào tiên giới, phi thăng thông đạo vào miệng, lôi phải tới người tiên giới phi giới, giới tiến giới. vào vào vào vào, vì vào là là mà là đạo sao. một mở một mở thế Từ tu thăng thăng thông đạt thì Từ thăng thần thế, thần thần khác. chân chính cánh không cánh Không không như cũng lớn, cửa cửa cầu, cửa yêu ra ra. ra đ sẽ môn hộ n ô lai trong đầu linh quang loại lên muốn vượt qua thiên đạo có phải là muốn mở ra cánh cửa kia đây hay là trong thiên địa tồn tại cái này sao một đạo vĩ đại môn hộ tạm thời xưng là thiên đạo c h i môn thái sơ thiên tôn vô cực thánh tôn cùng với vô thượng ma chủ các loại chờ trong n ă phút chốc hắn thần nghiệm tựa hồ xuyên thấu tiên liên hắn giới xuyên thấu chứ thiên vạn giới nhìn thấy nơi sâu xa trong vũ trụ một vị cổ lão xa xưa cửa lớn vị này cửa lớn trí cao vô thượng vĩ đại vô biên chỉ là liếc mắt nhìn nô lai liền cảm thấy trên linh hồn cái loại này run dày lẽ nào cánh cửa kia thật sự tồn tại nô lai trong lòng cả kinh bất quá khi hắn lần thứ hai dùng thần nghiệm điều tra cũng rốt cuộc không cảm giác được vị này vĩ đại môn hộ tồn tại liền phảng phất trong tiên địa căn bản không tồn tại như thế chẳng lẽ là h ảo giác ta trong lòng suy nghĩ môn hộ như vậy cựu tại trong lúc h o à n g hốt nhìn thấy rồi trên thực tế chỉ là h ảo giác mà không phải chân thực tồn tại nô lai lầm bầm lồ bầu cũng đúng đoán chừng là ảo giác bằng vào ta thực lực trước mắt thần n i ệ m sao có thể xuyên thấu tiên liên giới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng th t r ư ớ c 1862, thiên đạo chi môn t r ư ớ c 1862, thiên đạo chi môn liền ngô lai chính mình cũng cho rằng là ảo giác trong lúc hoảng hốt nhìn thấy này sao một tòa vĩ đại cửa lớn mặc kệ cánh cửa kia là có tồn tại hay không ta liền khi nó tồn tại của ta lăng thiên c h i đạo chính là vượt qua c h i đạo vượt qua văn vật vượt qua tất cả muốn vượt qua muốn đánh mở cánh cửa kia ngô lai ánh mắt vô cùng kiên định bậc cửa bậc cửa một tòa môn chính là một cái khe a nếu như chiếu nói như vậy môn hộ mới là cường đại nhất ta cuối cùng đã rõ ràng tại sao vô cực thánh tôn muốn luyện chế vô cực thánh điện cái kia kỳ thực cũng là một cánh cửa a vô cực thánh điện cửa lớn không phải là môn hộ sao ta hiểu được ta muốn luyện chế pháp bảo có một kiện chính là một cánh cửa cái kia chính là lăng thiên môn vị này lăng thiên môn chính là bồn u mạng của ta pháp bảo bên trong lợi hại nhất một cái nghĩ thông suốt như này nô lai phát hiện mình đối với lăng thiên chi đạo lý giải lại sâu hơn một bước nơi sâu xa trong vũ trụ thái sơ thiên tôn mở hai mắt ra nhìn về phía ngô lai vị trí trong mắt của hắn sinh diễn biến nào dường như thiên đ i ệ d i biến vũ trụ sinh diện đỉnh đầu của hắn một vị m tiếp r í khí chính cao cửa a hoàng vô vũ. Vị thôn ngô thượng, này lớn, là l theo thái sơ thiên tôn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thiên đạo chi môn khá là bất đắc dĩ nói ra bản tôn cũng muốn tiến vào vị này trong cửa lớn đi xem xem mặt khác một thế giới đáng tiếc nó cách ta gần như vậy rồi lại như vậy xa tiểu tử sau đó xem ngươi rồi nói không chắc ngươi thật có thể tiến vào vị này trong cửa lớn thái sơ thiên tôn trong ánh mắt tràn đầy một chút cũng không có ngày quy định chờ ngoại trừ l a n g thiên n g o à i cửa ta còn muốn luyện chế một thân c h i ế n bảo liền gọi l a n g thiên bảo một chiếc đỉnh gọi l a n g thiên đỉnh một cái trung gọi l a n g thiên t r u n g một thanh kiếm gọi l a n g thiên kiếm một tấm đồ gọi l a n g thiên đồ một tọa kiểu gọi l a n g thiên kiểu một diệp thuyền gọi l a n g thiên thuyền một m ặ t kính gọi l a n g thiên kính n à y chín cái pháp bảo liền đem là của ta một bộ bản mệnh pháp bảo l a n g thiên chí bảo cùng với ta ngự trị ở thiên nô lai đã suy nghĩ kỹ muốn luyện chế một bộ lăng thiên chí bảo tổng cộng có chín cái trong đó lăng thiên bảo là gánh chịu chư thiên vinh đại biểu vinh quang cùng hào quang đương nhiên cũng có phòng ngự tác dụng trên thực tế là trang b ê dùng l a n g thiên đỉnh dùng để luyện chế pháp bảo cùng đăng dược l a n g thiên trung là công phòng nhất thể pháp bảo l a n g thiên kiếm là chủ yếu tính công kích pháp bảo l a n g thiên đổ, một đồ một độ một thế giới diễn biến một thế giới thần bị khó lường l a n g thiên t i ể u nối liền trời đất là đi về bị ngạn kiểu l a n g thiên thuyền là thay đi bộ công cụ đương nhiên cũng có tính công kích cùng phòng ngự tính có thể đến bất kỳ địa phương nào thậm chí xuyên qua các giới lăng thiên kính nhưng là chuyên môn dùng để thôi diễn thiên cơ suy tính các hung hòa phúc trước tiên luyện chế cái gì pháp bảo tốt đây nô lai hiện tại phải có điều lựa chọn một bộ này lăng thiên trí bảo không phải dễ dàng như vậy l u y ệ n chế muốn dùng hắn lăng thiên quyết bên trong phương pháp luyện khí l u y ệ n chế quan trọng nhất là hắn phải đem bộ này pháp bảo chế tạo thành có thể trưởng thành pháp bảo mà không phải lập tức liền định hình đâu lấy trước mắt hắn thu thập được vật liệu muốn toàn bộ chế tạo là không thể nào l u y ệ n chế một bộ này pháp bảo nô lai tương đương thận trọng tự nhiên lại đi gặp nhiếp nhiếp muốn nghe một chút nhiếp nhiếp ý kiến khi làm n i ế p n i ế p nghe nói sau khi ngạc nhiên nhìn nô lai đại ca, ca ngươi lại tạo thành đạo của chính mình hơn nữa còn là lăng thiên tri đạo muốn ngự trị ở thiên đạo bên trên nhiếp nhiếp nói thế nào cũng từng theo hầu vô cực thánh tôn đối với phương diện này vẫn là hiểu rõ nàng không nghĩ tới ngô lai nhanh như vậy liền tạo thành đạo của chính mình hơn nữa còn lại như vậy nịch thiên nói lẽ nào hắn muốn cùng vô cực thánh tôn đi như thế đường thiên đạo là cái gì thế gian này hết thể đều tại thiên đạo bên trong phạm vi còn h ạ t nếu muốn vượt qua nói nghe thì dễ ngô lai nhàn nhạt hồi đáp chỉ là gặp may đúng gì thôi tại nhiếp nhiếp trước mặt ngô lai đương nhiên sẽ không khoe khoang đại ca ca n g ư ơ i muốn nỗ lực lên nhà n i ế p n i ế p tin tưởng người nhất định có thể thành công nhiếp nhiêm túc nói ra nàng chân thành hy vọng nô lai có thể đi được càng xa hơn nô lai gật gật đầu ánh mắt bình tĩnh ngữ khí kiên định ta sẽ cố gắng đi lên con đường này nô lai ý chí vô cùng kiên định đại ca ca nhiếp nhiếp nhận thức lo lắng cho ngươi được không sai môn hẳn là cường đại nhất nhiếp nhiếp thật giống nghe lão gia g i a nói có một đạo môn hắn vẫn muốn thông qua thế nhưng là trước sau không vào được nhiếp nhiếp nói nô lai trong mắt tinh quang tránh qua hắn thật sự đã nói như vậy thật giống là như vậy lời nói nhưng n i ế p n i ế p cũng nhớ tới không phải rất rõ n i ế p n i ế p nỗ lực nhớ lại nô lai rơi vào trầm tư lẽ nào ta trước đó nhìn đến không phải ảo giác nếu như đúng là như vậy vậy hắn nhìn thấy vị này hùng vĩ cửa lớn nói không chắc chính là thiên đạo chi môn đem vô cực thánh tôn cùng vô thượng ma chủ các loại chờ thái cổ đại năng đều chặn lại rồi không cách nào vượt qua thiên đạo đại ca ca ngươi một bộ này p h á p bảo nếu như có thể chế tạo ra đến chắc chắn là cực kỳ cường đại p h á p bảo thế nhưng ngươi hiện nay vật liệu có hạn còn cần tìm kiếm lượng lớn chân quý vật liệu nghiếp nghiếp nói cũng là bởi vì như vậy ta mới đến mời ngươi hỗ trợ nô lai đem mình tình hình kinh tế trong tay vật liệu toàn bộ lấy ra n i ế p n i ế p nhìn lướt qua những tia tài liệu lượt khí nói đại ca ca nếu như dựa theo yêu cầu của ngươi những tài liệu này đoán chừng chỉ có thể luyện chế trừ lăng thiên môn bên ngoài một cái pháp bảo về phần lăng thiên môn cần vật liệu càng nhiều khó mà đoán chừng nghiếp nhiếp ngươi có đề nghị gì sao nô lai hỏi nghiếp nhiếp suy nghĩ một chút nói đ ạ i ca ca kỳ thực các loại pháp bảo ngươi bây giờ hầu như cũng không thiếu bất kể là tính công kích phòng ngự tính còn có công thủ gồm nhiều mặt ngươi đều có ngươi cảm thấy thiếu hụt nhất cái gì ta thiếu nhất cái gì nô lai lập tức rơi vào t r ầ m t ư đúng vậy à ta tiền bạc bây giờ pháp bảo đông đảo tính công kích có thiên thư có hay không cực thanh tài phòng ngự tính có hay không cực thanh đỉnh Còn có đột nhiên t c nỗ lai sâu trong nội tâm có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt đúng rồi ta bây giờ đang ở tiên giới vốn làm mà đắc tội với thiên tâm tiên h tôn hiện tại lại phải tội tam đại băng cướp thiên biến vạn hóa quyết là lợi hại nhưng khó bảo toàn sẽ không bị cường giả nhìn thấu hoặc là lộ ra kẽ hở ta thực lực bây giờ còn chưa đủ để chống lại những thế lực lớn kia tùy tiện tới một người tiên đế cũng có thể làm cho ta chật vật chạy trốn nếu như thân tử đạo tiêu cái k i a hết thạy đều chính là mây khói phù vân nói gì ngự trị ở thiên đạo chỉ có hào hào sống sót mới có hy vọng như vậy ta t ố i cần thiết kỳ thực chính là thôi diễn thiên cơ suy tính h ỏ a phúc lăng thiên kính có nó ta có thể sớm nhìn được thiên cơ phòng n g a xuất hiện chuyện ngoài ý mớn nô lai rất nhanh sẽ có quyết định chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện trải ư ớ qua đắn đo suy nghĩ sau khi nô lai nói với nhiếp nhiếp ra ý nghĩ của mình nhiếp nhiếp bị môi đại ca, ca kỳ thực nhiếp nhiếp rất đáng ghét tấm gương tại sao vậy chứ nô lai không hiểu hỏi nhiếp nhiếp lắc đầu một cái không biết tại sao ngược lại chính là chắn ghét tổng cảm giác mình đã từng cùng một chiếc gương tranh đấu quá tiếp theo nghiếp nhiếp đại nhân hóa địa thở dài một hơi ai có một số việc nghiếp nhiếp đều là không nhớ ra được nô lai giật n ả y cả mình thầm nghĩ ra sao tấm gương lại có thể cùng vô cực thánh đỉnh so đấu vậy khẳng định cũng là thành khí cấp bậc a đột nhiên nô lai nghĩ tới một chiếc gương lẽ nào chẳng lẽ là chiếc gương này nghiếp nhiếp là cái gương này sao nô lai triển khai thủy kính thuật trong mặt gương xuất hiện một chiếc gương hình vẽ chiếc gương này hoa văn cổ điện tràn ngập tang thương cùng khí tức dày nặng chính là vô thượng ma chủ triền miên cổ ma kính đương nhiên bức kia hình vẽ rất nhanh trở nên mơ hồ sau đó biến mất không còn tâm hơi nhìn thấy triền miên cổ ma kính hình vẽ nhiếp nhiếp suýt chút nữa nhảy lên không sai là nó chính là nó nhiếp nhiếp phủ đầy bụi ký ức tựa hồ thức tỉnh một ít nhiếp nhiếp nhớ tới nó chính là cùng nó đánh qua một hồi nó gọi triền miên cổ ma kính nhiếp nhiếp nói là vô thượng ma chủ tên kia pháp bảo chứ nô lai hỏi nhiếp nhiếp gật gật đầu đúng thế đại ca ca ngươi gặp nó nô lai có thể làm ra triền miên cổ ma kính hình vẽ hiển nhiên trước đó gặp nô lai giới thiệu tại tu chân giới thời điểm tu ma giới xâm lấn tu chân giới cái kêu kẻ cầm đầu vân lâm đại ma vương liền mang theo cái gương này thật sự rất lợi hại thì ra là như vậy cấp bậc của nó cùng vô cực thánh đỉnh như thế xác thực rất lợi hại n h ế t nhiếp tựa hồ nhớ lại một ít chuyện cũ ngô lai nói n h ế t nhiếp nghiếp, đại ca ca luyện chế lăng thiên kính chính là hy vọng có một ngày có thể vượt qua cái này triển miên cổ m a k í n h n h ế t nhiếp tin tưởng đại ca ca có thể làm được đại ca ca hiện tại chúng ta là có thể luyện chế lăng thiên kính n h ế t nhiếp là vô cực thánh đỉnh khí linh vô cực thánh đỉnh đây chính là thanh khí chỉ cần có vật liệu cung cấp đầy đủ năng lượng có thể luyện chế ra tốt pháp bảo được ta muốn thử nghiệm dùng ta tự nghĩ ra lăng thiên quyết luyện chế thuộc về ta của mình pháp bảo lấy ngô lai hiện tại trạng thái cũng không cần chuẩn bị cái không gì, bị luyện à có thể bắt đ ầ l u khí Trường thành hình pháp bản o c ũ g thân liền t là một môn rất thơm ảo hỏa vấn nếu như không đúng phương pháp môn chỉ có thể trung thân ở ngoài cửa bồi hồi vốn là dựa vào niết niết luyện khí cần nói cung cấp năng lượng khổng lồ nhiều mệnh mọi a còn không bằng ngô lai tự mình luyện chế đây lúc đó lần này đối với cái này một bộ lăng thiên c h í bảo nô lai cần phải mượn đến nếp nhiếp nô lai trước tiên trong đầu xây dựng chính mình cần có lăng thiên kính mô hình đầu g óc của hắn lại như một đài siêu máy tính như thế rất mau đem lăng thiên kính phát h ỏ a đi ra đồng thời nói cho nếp nhiếp lăng thiên kính tạo hình cùng triền miên cổ ma kính gần như mặt ngoài cũng có hoa văn thế nhưng là là căn cứ thiên t ư hoa v ă n tới cân nhắc tốt sau khi nô lai liền đem tài liệu luyện khí từng cái tập trung vào vô cực bên trong thánh đình những tài liệu này trong có long vũ kim vô lượng á t thái ớt tôi huyết thạch các loại chở thực phẩm vật liệu hỏa nghe được nếp n i ế p âm thanh nô lai lập tức đem năm mội thần h ỏ a đưa vào vô cực bên trong thánh đỉnh sau đó nô lai chỉ cần cung cấp năng lượng luyện khí thì lại hoàn toàn dựa vào nếp i nếp i là được nô lai đưa vào tự thân tiên nguyên bị lăng thiên máu cải tạo quá tiên nguyên so với t r ư ớ c k i a phẩm chất lại đề cao một cấp bậc năm mội thần h ỏ a nhất ra ai cùng so tài những k i a tài liệu luyện khí không giới cực bên trong thánh đỉnh hòa tan sau đó bị nếp i nếp i tinh luyện tinh luyện tái đề thuận các loại vật liệu đều hòa tan thành chất lỏng sau khi nếp nếp khống chế chúng nó rung hợp lại cùng nhau này đoàn các loại vật liệu hỗn hợp chất lỏng bắt đầu dung hợp dung hợp quá trình nô lai còn phải quần quận không đoạn địa đưa vào tự thân tiên nguyên sau một hồi lâu đám chất lỏng k i a trải qua dung hợp tính chất phi thường trở nên ổn định hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau nghiếp nghiếp bắt đầu khống chế này đoàn chất lỏng tố hình mà nô lai thì lại tiếp tục hướng vô cực thánh đỉnh đưa vào tự thân tiên nguyên không được vật liệu thật giống không đủ tại tố kiểu thời điểm nghiếp nghiếp cùng nô lai đều phát hiện điểm này bọn họ đánh giá thấp luyện chế lăng thiên kính cần có vật liệu nô lai không chút do dự lập tức theo tay từ thánh trong nhẫn lấy ra vài món cực nô g ư ơ i t h ậ lai ngữ A. khí vô cùng kiên định cái kia vài món thực phẩm tiên khí không giới cực bên trong thánh đỉnh rất sắc bị phân giải hoàn nguyên sau đó hoàn toàn hỏa tan thành chất lỏng cùng lúc trước đám chất lỏng kia dung hợp lại cùng nhau tại nô lai cùng n i ế p nhiếp dưới sự khống chế dung hợp phải vô cùng hòa mỹ cuối cùng nô lai thi triển lăng thiên quyết bên trong phương pháp lượt khí đó là nô lai tự nghĩ ra luyện bảo quyết muốn lượt chế ra lăng thiên trí bảo Nô thở. đại ca ầ ca ngươi đến phương pháp luyện khí thật không tệ bên trong tựa hồ có hôn độn vô cực quyết bên trong phương pháp luyện khí bóng dáng nghiếp nhất khen nô lai vuốt cảm nói không sai Của tại a ta ra phương pháp phần, khí, là ta tự nghĩ ra lang thiên thiên chính hôn nhưng cơ, luyện lăng bên trong lăng độn căn là là lấy hôn đột vô cực quyết làm l quyết quyết quyết mà tự một cực vô k h ô ngô giống với h n độn cực quyết. Đang luyện chế lang thiên kính trong quá trình, nô lai u y ệ n chế lăng luyện khí độ lại trình khí độ cùng ó nhất định tiến nô Tại lai bộ. c nếp nếp chung sức hợp tác xuống một mặt ánh sáng vạn trượng tấm gương bị đánh làm ra đến vẻ ngoài cùng t r i ể n miên cổ ma kính gần như mặt ngoài che kín cổ điện hoa văn thế nhưng cái gương này lại có lăng thiên quyết khí tức trên gương điêu khắc lăng thiên hai chữ uy chấn vạn cổ thanh thiên n ô lai mục tiêu là tương lai lăng thiên kính muốn so với triền miên cổ ma kính muốn càng thêm lợi hại đương nhiên bây giờ là không cách nào cùng triền miên cổ ma kính tương để tị luận cái gương này sinh ra sau khi dị tượng lộ ra trong gương ẩn chứa thiên địa kinh vĩ hoa văn bên trong ngôi sao vận chuyển thiên đạo vận hành có vẻ cực kỳ bất phẳng xem ra cũng không tệ lắm không biết là đẳng cấp nào nói thế nào cũng có thể là cực phẩm tiên khí đi nô lai tỉ mỉ quan sát cái gương này chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám trăm sáu mươi bốn thăng cấp chương một nghìn tám trăm sáu mươi bốn thăng cấp chỉ là khiến người ta mở rộng tầm mắt là cái gương này tuy rằng ánh sáng và trượng xem ra rất châu tiểu nhân dáng vẻ nhưng lại bất quá là trung phẩm tiên khí cái gì lại mới là trung phẩm tiên khí lẽ nào luyện chế đã thất bại nô g lai lập tức trận tròn mắt phải biết luyện chế cái gương này cũng không dễ dàng liền hầu như đã tiêu hao hết nô g lai tình hình kinh tế trong tay vật liệu thậm chí nô g lai còn đem vài món cực phẩm tiên khí một lần nữa nấu lại sau đó tiến hành dung hợp những tài liệu t i a chế tạo cực phẩm tiên khí đều có thể luyện chế ra hai chữ số được rồi hơn nữa lấy nô lai luyện khí trình độ thêm vào nếp nếp trợ rút cho dù nhắm mắt lại m ạ n bất kinh tâm luyện chế đều có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên khí luyện chế ra trung phẩm tiên khí chuyện này quả là liền là chuyện không có khả năng mà bây giờ nhưng chân thực địa xảy ra nô lai nhất thời cảm thấy không đà thương nổi nếp i nếp i lắc lắc đầu nói không đại c a c a chúng ta cũng không hề thất bại chủ yếu là người lăng thiên kính quá mức l g u y t i ê n bây giờ dựa vào chúng ta tình hình kinh tế trong tay tài nguyên chỉ có thể chế tạo ra trung phẩm tiên khí lăng thiên kính nô lai đối với nếp nếp lời nói biểu thị tán đồng lăng thiên kính nếu như không n g y t i ê n như thế nào có tư cách gọi lăng thiên kính đây nô lai một bộ lăng thiên trí bảo đều là n ị c h thiên trí chính là bởi vì quá mức bị tiên vì lẽ đó luyện chế kết quả mới có thể như vậy nô lai trước đó tự nhiên không nghĩ tới chỗ này bất quá hắn lập tức đã nghĩ thông suốt cường đại pháp bảo thường thường chính là như vậy luyện chế là phi thường khó khăn n à y lăng thiên kính tiêu hao nhiều tài liệu như vậy liền c ự c phẩm tiên khí đều nấu lại hòa vào trong đó lại còn chỉ là trung phẩm tiên khí nghịch tiên chỗ có thể tưởng tượng được mấu chốt nhất là nó không phải một cái hoàn toàn định hình đâu pháp bảo mà là có thể trưởng thành muôn trưởng thành càng là không dễ dàng là cần càng nhiều tài liệu quý hiếm bất kể như thế nào trước tiên nhỏ máu nhận chủ nô lai từ trong cơ thể lăng thiên máu bên trong tách ra một dọn nhỏ ở lăng thiên kính mặt trên dọn này lăng thiên máu tinh khiết trong suốt cực kỳ óng ánh tinh lực n g ặ t trời hào quang soi sáng thiên địa đương nhiên cùng trong cơ thể cái kia một dọn so ra tự nhiên không bằng trong cơ thể cái kia một dọn nếu như tách ra đến chính là bốn mươi chín tích hiện tại nô lai từ đó tách ra một dọn chỉ còn dư lại bốn mươi tám dọn tại sao là bốn mươi chín đại diện số lượng năm mươi kỳ dụng bốn mươi chín bỏ chạy một trong số đó nô lai sau khi còn muốn phí công phu tái ngưng luyện được một dọn đạt đến bốn mươi chín số lượng huyết dịch này nhiếp nhiếp sau khi thấy được gâm thầm giật mình lấy nhãn lực của nàng tự nhiên nhìn ra đây là một loại trí cường bảo huyết trí cường bảo huyết ta tại tiên giới xuất hiện sẽ khiến cho náo động không phải vô cực máu nhiếp nhiếp hỏi đối với vô cực máu nhiếp nhiếp tự nhiên là nhận được nô lai giải thích trước tiên là gần nhất vừa mới chuyển hóa thành lăng tiên máu đại ca ca, ngươi thật là lợi hại nhiếp nhiếp tự đáy lòng địa khen ai đáng tiếc không có hình thành lăng tiên tri tâm nếu muốn hình thành lăng tiên tri tâm khó a đây là nô lai cảm thấy tiếc mới n i ế p n i ế p an ủi đại ca ca ca ê n tâm đi ngươi sớm muộn sẽ hình thành lăng tiên tri tâm nô lai gật gật đầu lăng tiên d ọ t máu đến lăng tiên kính trên trong khoảnh khắc đó cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện cái gương này thật giống có thể giám sát thiên địa giống như vậy phóng ánh trói mắt tựa hồ trong thiên địa là thuộc cái gương này tôn quý nhất trói mắt nhất tại tu ma giới một mặt cổ điện tấm gương xuất hiện một cái tuấn mỹ thiếu niên hiện hiện ra nhìn về phía tiên liên giới ta thật giống cảm giác một mặt cao quý mà vĩ đại tấm gương sinh ra thế nhưng phía trên thế giới này có cái nào trước gương so với ta còn cao quý cái gương này chính là vô thượng ma chủ chiến miên cổ ma kính cái này m ị thiếu niên chính là triền miên cổ ma kính khí linh không thể không nói triền miên cổ ma kính cảm giác là đúng tại sao phải nhỏ lăng tiên máu nô lai cũng là có suy tính lăng tiên máu lăng tiên quyết lăng tiên kính đều là lăng tiên c h i đạo một phần một mạch kế thừa vì lẽ đó nô g lai tự nhiên không thể nhỏ phổ thông huyết dịch cứ việc cũng có một tia lăng tiên máu khí tức lăng tiên kính rất nhanh sẽ bị nô g lai luyện hóa có một loại huyết mạch liên kết cảm giác thật giống hoàn toàn hòa làm một thể tuy hai mà một mà lúc này nô lai càng là phát hiện lăng tiên kính lại thăng cấp lập tức trở thành thượng phẩm tiên khí lại thành thượng phẩm tiên khí rồi nô lai cảm thấy cực kỳ ngoài ý bất ngờ cũng nằm trong dự liệu này lăng tiên máu thật không đơn giản là hắn tinh luyện bốn mươi chín nhỏ vô cực máu chuyển hóa lăng tiên máu bên trong một dọn là tâm đầu huyết trước đây hắn tinh luyện vô cực máu không biết hao phí bao nhiêu thời gian sử dụng bao nhiêu thiên tài địa b ả o huyết dịch này tự nhiên cao quý dọn này lăng tiên máu lại như chất xúc tác giống như vậy để lăng tiên kính thăng cấp đây chính là trường thành hình pháp bảo lăng tiên kính treo ở nô lai đỉnh đầu tỏa ra khí tức mạnh mẽ khí thế không thấp hơn một cái cực phẩm tiên khí lăng tiên quyết luận chế lăng tiên máu luyện hóa liền là chân tránh lăng tiên kính nô lai có thể cảm nhận được. cái gương này đều sẽ không ngừng trưởng thành ha ha ta rốt cục đã luyện thành trong lòng ta lang thiên kính cứ việc hiện tại nó cấp bậc vẫn không tính là quá cao nhưng sớm muộn sẽ lột sắc thành y chấn chư thiên pháp bảo nô lai ngửa mặt lên trời cười dài cứ việc vì luyện chế lang thiên kính hắn sắp bị đánh thành người làm thế nhưng hắn rất hư phấn lang thiên c h í bảo một người trong đó lang thiên kính rốt cục luyện chế ra đến xem như là đi ra bước thứ nhất mặc dù lại mệt mỏi cũng đáng chúc mừng đại ca ca lang thiên kính trưởng thành lên thành thượng phẩm t i ê n khí rồi n i ế p n i ế p ở một bên trúc nô lai hướng nhiếp gật gật đầu nô g h i nghiếp, ế đ ạ lai một u cái tiên nguyên phun tại lăng thiên kính trên gương sáng treo cao thấy rõ thiên cơ lăng thiên kính treo cao nô lai đỉnh đầu không ngừng mà xoay tròn cuối cùng trong mặt gương xuất hiện một bức tranh để nô lai rất là khiếp sợ đại ca, ca ngươi làm sao rồi nhìn thấy ngô lai thay đổi sắc mặt nghiếp nhiếp không khỏi hỏi ngô lai cười khổ nói nhiếp nghiếp nhiếp đại ca ca khả năng có phiền thoái hiện nhiên ngô lai từ lăng thiên trong gương nhìn được một tia thiên cơ nhìn thấy một góc tương lai như vậy hắn liền thắng được nhất định chủ động đương nhiên hắn rất vui mừng nghiếp nhiếp lời nói đ ể t ỉ n h hắn hắn mới đầu tiên luyện chế lăng thiên kính nếu không đến thời điểm đã bị động tại ngô lai cùng tam đại tiên quân chiến đấu quá chiến trường kia một đạo vĩ đại bóng người đột nhiên p ụ xuống người này lăng lập hư không đứng chắp tay thần thái thanh nhàn dường như sân vắng hương bước Nơi này có trước h khí tức, còn có những người khác khí i người ê n còn duyệt tức, tức, có xem a địa chính chết thiên h là duyệt đi p ơ vương vương n bản không Người này chính là thiên băng thiên vương đế quân. g đế đế chỗ. có cấp tìm t sai ư là r đây hắn dùng lịch thiên suy tính suy tính chuyện đã xảy ra kết quả mắt dọc nổ vỡ ra gặp phải phản vệ bất quá bây giờ đã hoàn toàn khôi phục hơn nữa tìm tới sự tính phát sinh địa điểm Hiện nhiên, hắn sinh thần Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư đối với đại giữ lại. Việt Viện. trường cùng quân ủng Tàng đế tử có của là trước 1865, n h â n quả bản quay mới có lợi đương nhiên phải được hưởng ai nguyện ý người khác tới chia một c h é n canh thiên vương đế quân chính là loại tâm thái này vì lẽ đó hắn cố ý che giấu chính mình từ lâu suy tính đến sự tính phát sinh địa điểm bây giờ tìm đến nơi này hắn đem suy tính được càng thêm chuẩn xác chà chà thực lực không tệ a thiên vương đế quân nhìn trong hư không một cái to lớn quyền ấn tự đáy lòng đ ị a tán thưởng cái này to lớn quyền ấn là ngô lai triển khai lăng thiên thần quyền lưu lại trước sau tồn tại một mực không có tiêu tan toàn bộ không gian sụp đổ giống như bị nhân sinh sinh đào đi rồi một khối đây là tiên đế mới có năng lực đương nhiên thiên vương đế quân tự nhiên có thể dễ dàng làm được thế nhưng hắn biết giết chết tam đại tiên quân ngô lai chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ tu vi đỉnh cao có thể làm đến một điểm này thật sự là kinh thế hai t ụ hư không kỳ thực chính là một đoàn hư vô chân không y h ệ n tồn tại trong hư không không có bất kỳ vật chất tiên nhân công kích mánh liệt có thể đem hư không đánh cho v ặ n vẻo biến hình hình thành các loại gợn sóng không gian thế nhưng bất luận cường đại cỡ nào công kích bất luận hư không làm sao v ặ n vẻo biến hình công kích qua đi hư không đều sẽ khôi phục thành dáng dấp lúc trước hiện tại n ô lai lưu lại quyền lớn tuyên cổ bất diệt vĩnh viễn khắc ở nơi đó không nhìn thời gian cùng không gian thưa không lưu ấn đây chính là lăng thiên thần quyền vi lực h ừ bản đế nhất định sẽ tìm tới ngươi tử thần cùng trường sinh hai cái ngu xuẩn vẫn đúng là cho rằng bản đế bị phản vệ đến mức rất nghiêm trọng không biết bản đế là cố ý ngươi lai thiên vương đế quân dùng lịch thiên suy tính suy tính lúc cảm nhận được từ nơi sâu xa một loại phản vệ lực lượng thế là hắn tương kế tự kế đem chính mình mắt dọc nổ vỡ ra xem ra phản vệ vô cùng nghiêm trọng trên thực tế cũng không hề nghiêm trọng như vậy hơn nữa hắn đã sớm đem sự tình phát sinh địa điểm suy tính ra chính là vì giấu diếm được trường sinh cùng tử thần hai đại đế quân tiến đế đ ề u không phải có thể khinh thường tồn tại t h u ố n hồ là thiên vương đế quân như vậy tiên đế hậu kỳ cấp bậc cường giả một cái bàn quay xuất hiện tại thiên vương đế quân đỉnh đầu cái này bàn quay như lưu ly giống như vậy không ngừng mà xoay tròn tỏa ra một vòng lại một vòng kinh quang có một loại thần thánh h à o quang nhân quả bàn quay cho bản đế suy tính đi thiên vương đế quân một cái tiên nguyên phun tại nhân quả bàn quay trên nhân quả bàn quay càng thêm óng ánh sáng s ủ a có nhân tất có quả nhân quả chi tuyến xuyên qua trước sau thời không không trở ngại tuyên cổ bất diện thiên vương đế quân cao giọng hát nói từ nơi sâu xa tựa hồ có nhân quả chi tuyến trên dưới liên lụy không nhìn thời không không nhìn cổ kim tương lai đem thế gian tất cả mọi thứ đều chuỗi liên tiếp đi ra mà nhân quả b ả n quay thì lại chỉ về ngô lai vị trí phương vị mặc cho ngô lai làm sao cải biến tướng mạo mặc cho ngô lai làm sao thiên biến văn hóa đều chạy không thoát nhân quả trừ phi ngô lai hoàn toàn siêu thoát nhân quả không dính bất kỳ nhân quả bất quá nô g lai giết chết thiên duyệt tiên quân chỉ làm trở thành nhân quả dính vào người nếu như không dính này nhân quả mặc cho nhân quả b ả n quay lợi hại đến đâu cũng suy tính không tới ngô lai tiểu tử người trốn không thoát đâu thiên vương đế quân cười lạnh một tiếng bóng người biến mất không còn tăm hơi nguyên lai nghịch thiên suy tính cũng không phải thiên vương đế quân chân chính thủ đoạn h ắ n chân chính thủ đoạn là nhân quả bàn quay các loại chờ thiên vương đế quân sau khi biến mất hai đạo vĩ đại bóng người xuất hiện đáng chết thiên vương gia hỏa này ẩn giấu được thật là sâu lại có thể biết phật môn công pháp hơn nữa còn có phật môn pháp bảo chẳng trách có thể tìm tới nơi này người nói chuyện chính là trường sinh đế quân nhân quả bàn quay này pháp bảo không đơn giản xem ra hắn thi triển tất nhiên là phật môn nhân quả thuật từ thần đế quân ánh mắt cực kỳ âm trầm đối với từ thần đế quân tới nói hắn sở dị xưng là từ thần tự nhiên cùng công pháp của hắn có quan hệ phật môn công pháp đối với hắn có chỗ khắc chế vì lẽ đó hắn tự nhiên rất không tàn bạo thiên vương trường sinh cùng tử thần ba đại đế quân quen biết nhiều năm cũng đấu nhiều năm trường sinh đế quân cùng tử thần đế quân lại không biết thiên vương đế quân còn có như vậy lá bài tẩy bất quá ba đại đế quân mỗi người có lá bài tẩy của mình cũng không phải đối phương đều rõ ràng bọn họ cũng không có đánh nhau chết sống qua nhiều năm như vậy một mực bình an vô sự đối với thế ba chân vạc các h cục bọn họ vẫn có thể tiếp nhận bởi vì ba đại đế quân đều không có niềm tin tất thắng hơi bất cẩn một chút cái t i ế chính là vạn kiếp bất phục Bản đại ế nghe nói、Phật、môn nhân Phật thuật chia làm quả đ nhân quả thuật c ù nếu g không tiểu thuật, i quả nhân b t thi triển một loại nào. Trường hắn sinh nào. loại là đế q â như nói. Từ t ầ trầm n quân ngâm nói, đại nhân thần đế đại quả thuật thần bí khó bí l n nghe đồn g h là p ậ tu môn năng tối rất lợi hại, rất đại đạo đổ đ Pháp vở cửa ề khó mà tu luyện tới h h chỉ à n bằng t cực hạ liền tiên tôn cũng phải thận trọng đối xử mặc dù là tiểu nhân quả thuật nếu như thiên vương tiểu tử kia tu luyện tới tiểu thành đều đủ chúng ta quát mắng như nhau tử thần đế quân cảnh cáo nói tử thần bất kể như thế nào chúng ta theo sát hắn bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau hừ dám lựa gạt chúng ta hắn sẽ phải hối hận trường sinh đế quân nói đó là tự nhiên bản đế đã sớm xem thiên vương tiểu tử kia khó chịu tử thần đế quân thâm trầm mà nói ra người này có thể ở hư không lưu ấn thật không đơn giản hư không lưu ấn a liền tiên quân đều khó mà làm được trường sinh đế quân chỉ vào cái kia cực lớn trường ấn nói tử thần đế quân gật g ậ đầu vì lẽ đó chúng ta càng không thể để thiên vương tên kia thực hiện được dứt lời hai đại đế quân cũng biến mất không còn tam hơi tại phá không trong nô lai nhìn lăng thiên kính suy tính ra tình cảnh không khỏi cũng hút v à i hơi khí lạnh trong gương biểu hiện chính là tam đại tiên đế chỉ là xem h ỏ a mặt liền có thể cảm nhận được tam đại tiên đế vô cùng áp lực vô thận mẹ nó tam đại tiên đế hơn nữa đều là tiên đế hậu kỳ a không phải giết chết ba cái tiên quân sao tất yếu ác như vậy sao tới một người tiên đế có thể để nô lai mặt mày xám xịt một cái tiên đế hậu kỳ trực tiếp có thể mang nô lai trấn áp ba cái tiên đế hậu kỳ nô lai chạy trời không khỏi nắng đây quả thực là một cái vô giải cục diện làm sao phá cục đây lăng thiên kính suy tính là không thể nào có lỗi nô lai chính mình từ nơi sâu xa cũng cảm nhận được nguy cơ mới đầu tiên luyện chế lăng thiên kính lăng thiên kính giúp ta suy tính thế nào mới an toàn nhất nô lai lần thứ hai văng một cái tiên nguyên tại lăng thiên kính trên lăng thiên trong gương lại xuất hiện một màn sau khi xem nô lai lắc lắc đầu xem ra hầu như khó giải a bất quá bên trong đất trời luôn có một chút hy vọng sống bụn công tử liều mạng phá không cực tốc hướng về lăng thiên kính chỉ dẫn phương hướng tiến lên tốc độ đã đạt đến t ự c hạn vì tranh thủ này một chút hy vọng sống n ô lai tự nhiên thôi thúc toàn lực phá không tiểu tử kia tốc độ rõ ràng tăng nhanh chẳng lẽ là đã nhận ra cái gì thiên vương đế quân trầm ngâm nói bất quá cho dù đã nhận ra cái gì cũng trốn không thoát đâu tốc độ của hắn không nhanh không chậm vượt qua lần lượt tinh hệ nhưng dường như đi bộ nhàn nhã chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám trăm sáu mươi sáu yêu thú thành đàn chương một nghìn tám trăm sáu mươi sáu yêu thú thành đàn lăng thiên kính chỉ dẫn phương hướng chính là hỗn loạn tinh hải nơi sâu xa phá không cực tốc đi tới càng đến nơi sâu xa trong không gian tinh tế cương phong cùng không gian loạn lưu càng mạnh cọ rửa phá không phá không nhận lấy to lớn lực cản hôn loạn tinh hải nơi sâu xa tự nhiên cùng ngoại vi không thể giống nhau có rất ít tiên nhân có thể đến hôn loạn tinh hải c h ỗ sâu phá không đã rất thâm nhập rồi nếu như phá không không phải cực phẩm tiên khí đổi lại cái khác thượng phẩm tiên khí đều gánh không được tinh tế cương phong cùng không gian loạn lưu rội rửa trên căn bản nửa bước khó đi có thể đi tới nơi này tiên nhân cũng không nhiều này hôn loạn tinh hải nơi sâu xa quả nhiên hoàn cảnh ác liệt nô lai từ phá không bên trong đi ra tinh tế cương phong thổi đến mức q u ầ n á o bay p h ầ n phật cái kia cương phong phản p h ấ t từng thanh cực kỳ sắc bén nào hướng ngô lai cắt chém lại đây ngô lai cũng không hề chống đối cương phong lạc đến ngô lai trên người binh bằng i n b bằng v ă n g vọng nhưng căn bản là không có cách xúc phạm tới ngô lai nửa phần ngô lai tiện tay chào một cái vậy có hình cương phong đã bị ngô lai nắm ở trong tay vô cùng sắc bén lập loẹ nhiếp nhân tâm hồn á n h cao liền tiên quân đều có thể cắt chém bởi vì tinh tế cương phong cùng không gian loạn lưu tồn tại đâu đâu cũng có một mảnh hỗn độn căn bản là không có cách phân do phương hướng nhưng kia hư không đều bị cương phong cùng loạn lưu lôi ké không nhìn tinh tế cương phong cùng không gian loạn lưu vẫn cứ chỉ dẫn phương hướng nô lai lại một chảo dương chiến liền từ phá không bên trong đi ra hắn vừa ra tới đã bị phả vào mặt tinh tế cương phong sợ hết hồn vội vã vận công chống đối nếu không thì hắn t i u khả năng bị thương dương lão nơi này là luyện thể tốt địa phương ngươi cần phải hảo hảo tu luyện một phen nô lai nói tuy rằng cực kỳ thống khổ nhưng thực lực cũng là càng ngày càng tăng ha ha ta dương chiến chiến tiên chiến địa khu khu tinh tế cơ ư n g phong năng lực ta gì cái này cũng là chiến đấu hắn hưởng thụ cái này luyện thể quá trình cũng hoàn thiện của mình chiến vương chi đạo đột nhiên nô lai cảm nhận được nguy hiểm thần nghiệm tra x é t d ư ớ i nô lai phát hiện này cương phong bên trong lại có d ầ m dạp chẳng c h ị n y ê u thú như châu chấu bình thường che ngập bầu trời vào tới những n à y y ê u thú đều là la thiên thượng tiên trở lên tồn tại từ khi tiến vào tiên giới nô lai rất ít nhìn thấy yếu thú không nghĩ tới đây lại nhiều như vậy lại có thể có người loại đầu tiên hướng ngô lai đánh tới là một đám gió xả về số l ư ợ n g vạn thậm chí mấy trăm ngàn đều là la thiên thượng tiên chúng nó phát hiện ngô lai cùng dương chiến nhân loại chết đi bọn này gió xả đều là có c h i khôn chúng nó liên thủ thi triển đạo pháp hệ phong những n à y đạo pháp hội tụ thành một đạo to lớn đao gió nhiều như vậy gió xả hợp lực triển khai làm cho đạo này đao gió uy lực gia tăng rồi gấp mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn lần c u n g bạo không ngớt cắt chém thiên địa liền đại la kim tiên đều phải tránh né mũi nhọn ngô lai quát to một tiếng lục đạo luân hồi quyền triển khai trực tiếp đem đạo phong nhận to lớn kia đánh tan quyền phong lan đến chỗ hết thể gió xả toàn bộ vỡ ra được lần thứ hai hóa thành cương phong có thể nói từ trong gió đến về trong gió đi những ngày gió xả hay là tại tinh tế cương phong bên trong dựng dục sinh vật bản nguyên cũng chính là gió bình thường sinh vật không cách nào tại tinh tế cương phong bên trong sinh tồn sẽ bị cương phong r ộ i rửa được không còn sót lại một chút cạn thế nhưng tại tinh tế cương phong bên trong dựng dục sinh vật cũng không như thế tinh tế cương phong tương đương với bọn chúng cơ thể mẹ chúng nó tại tinh tế cương phong chung hành động như thường thành thạo điêu luyện hơn nữa còn có thể mượn dùng tinh tế cương phong sức mạnh khiến thực lực của bọn họ tăng gấp đội nơi này chính là bọn hắn chiến trường chính ở bên kia dương chiến cũng bị một đám gió x à tập kích đến hay lắm dương chiến chiến ý dâng trào thâm nhập gió b ầ y dán trong hòa phong x à đại chiến rất nhanh bọn này gió x à đã bị dương chiến giết sạch xanh xanh không lâu sau đó lại có một đám phong đ i ể u hướng n ô lai cùng dương chiến đ ậ p tới bọn này phong đ i ể u tỏa ra khí tức mạnh mẽ rõ ràng đều là đại la kim tiên một đám đại la kim tiên a lên tới hàng ngàn hàng vạn hội tụ lên một luồng lực lượng vô cùng khổng lồ càng khiến người ta ngạc như là bọn này phong điệu còn hợp thành một luồng lực lượng vô cùng khổng lồ càng h i ế n n i ta ngạc như là bọn này h o n g i còn hợp được trận pháp nô、no、lai thấy hàng là sáng mắt một quyền sẽ đem v ạ n chim đại trận đánh tan sau đó đem các loại phong điệu toàn bộ cầm cố thu nhập trí tôn thần giới bên trong bọn này phong điệu tiến vào trí tôn thần giới đang tại ngủ say sắc bén lập tức bị tức h tỉnh làm sao nhiều như vậy chim sắc bén rất là n g h i hoặc lẽ nào lao đại bưng một cái chim lớn ổ nô、no、lai âm thanh truyền đến sắc bén lao đại ta đưa đại lễ của ngươi h ả o h ả o tiếp thu đi ha ha vốn là những kia phong điệu đều là đại la kim tiên đều sinh ra linh trí nhìn thấy sắc bén sau khi rất là xem thưởng mỗi người đều là ánh mắt khinh thường nhưng khi sắc bén tỏa ra thần thú khí tức sau những kia phong điệu cũng không dám nhúc đích t h ầ n thụ à trời xanh hoàng giả đối với chúng nó trời sinh có một loại áp chế chúng nó trong tiềm thức liền biểu thị thần p h ụ bản tọa gọi sắc bén chính là t h ầ n điệu sau đó chính là của các ngươi hoàng rồi biết không sắc bén cao cao tại thượng điệu tuyên bố bãi k i ế n ta hoàng phong điệu nhóm đều b á i phục trên mặt đất những này phong điệu mặc dù là tại tinh tế cương phong bên trong thanh nén nhưng là thuộc về loài chim đương nhiên phải tôn sắc bén làm hoàng mặc dù sắc bén là hệ lửa mà bọn họ là phong hệ sắc bén thỏa mãn gật đầu rất tốt đã thu phục được bọn này phong điệu rất nhanh trở thành nô l a một đại trợ thủ tại s á c bén dẫn dắt đi một đường quét ngang thật nhiều y ê u thú đều bị phong điệu giết chết sau đó xé sát ăn hung tàn cực kỳ những n à y y ê u thú hòa phong chim trên căn bản đồng nguyên đều là tại tinh tế cương phong bên trong thai n g é n mà sinh vì lẽ đó phong điệu có thể hấp thu sức mạnh của bọn họ mà tăng lên thực lực của mình phong điệu phản bội cũng làm cho đông đảo y ê u thú rất phẫn nộ càng là không rõ bởi vì bình thường chúng nó đều một mực bình an vô sự sống chung hòa bình đương nhiên cũng có tự giết lẫn nhau thời điểm nhưng này dạng là cực nhỏ đều là sinh vật có trí khôn càng nhiều thời điểm chính là tu luyện đáng chết phong điệu các ngươi là kẻ phản bội yêu thú tiếng giống giận dữ không dứt bên hay lão đại con dân của ta không sai đi sắp bén gương mặt đắc ý đức hạnh nô lai cởi mắng lại tiếp tục thâm nhập sâu dương chiến đã đến cực hạn mặc dù là luyện thể cũng có mức độ chiến ý mạnh hơn thế nhưng thực lực đặt tại cái kia không thể không từ bỏ xem ra nơi này liền tiên quân đều không thể thâm nhập rồi bất quá ta vẫn phải là tiếp tục thâm nhập sâu nô lai lại đem dương chiến thu nhập phá không bên trong dương chiến tiếp tục bế quan tìm hiểu mà nô lai chính mình tiếp tục hướng phía trước sắp bén cùng đám kia phong điệu cũng bị thu vào trí tôn thần giới Nô vẫn Lai chương ứ cảm n ậ n đ ợ c cảm g i á trình liệt, h ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám trăm sáu mươi bảy lăng thiên gầm chương một nghìn tám trăm sáu mươi bảy lăng thiên gầm tinh tế cương phong bên trong những tia yếu thú rất lâu chưa thấy loài người hoặc là nói có chút căn bản là không có thêm qua nhân loại nhìn thấy ngô lai sau khi đều cảm thấy phi thường mới mẻ cái này chẳng lẽ chính là người trong truyền thuyết loại nghe nói nhân loại thị t phi thường ngon ăn hắn nhân loại ngươi lại dám xông vào nơi này chỉ tiếp thịt quá ít không đủ chúng ta ăn bất kể như thế nào nếm thử tiên cũng tốt một đám hổ yêu nhìn thấy ngô lai r ồ n r ậ p kêu to lên bọn này hổ yêu có mấy và cái mỗi người thân thể khổng lồ phản phất viễn cổ cự hổ đều là đại la kim tiên cầm đầu hổ vương càng là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi chiều cao mấy chục mét cao mấy trượng cái chán chữ vương rõ ràng lóa mắt hồ yêu nhóm cũng không có giống lúc trước yêu thú như vậy trực tiếp nào tới nô lai c ư ờ i khẩy muốn ăn b u ồ n công tử tự xem các ngươi có bản lánh này hay không nhân loại ngươi chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ lại có thể đi tới nơi này thật không biết ngươi là làm sao tới được nơi này chỉ có thể nói ngươi vận khí quá tốt bất quá vận may của ngươi cũng đến đây chấm dứt ai bản vương vẫn là quá thiệt lương cùng ngươi nhiều lời phí lời nhiều như vậy cho ngươi sống thêm một hồi hồ vương ra châu hò hét mà nói ra nó căn bản sẽ không đem nô lai để ở trong mắt dưới cái nhìn của nó nô lai đã là nó món ăn trên bản rồi nhiều lời vài câu là xuất từ nó thiệt t â m thật sao bùn công tử còn muốn ăn thịt hồ đây không biết có ăn ngon hay không nô lai hơi mỉm cười nói hồ vương nhất thời nổi trận lôi đình tiếng gạo rung trời đáng chết bản vương muốn ăn thịt của ngươi uống máu của ngươi g ặ m ngươi cốt cái khác hồ yêu cũng vô cùng p h ấ n nộ vạn hồ tề khiếu ăn hắn ăn hắn nô lai vẫn là như vậy phong khinh vân đạo ăn thịt người người người hàng ăn ai lợi hại người đó liền có thể ăn đối phương ha ha bản vương ăn chắc ngươi rồi hồ vương cười như đến ó i vậy thì tới đi nô lai hướng hồ vương lắp bắt tay mánh hổ dứt gạo k hồ ô n cần g h vương hạ lệnh, hổ yêu nhóm liền yêu đầu bắt h à n h đ ộ n g h à n h đ ộ n g của b ọ n h nó rít gạo vang vọng chính đất trời. Hổ, chính là b á c h thú chi vương dích đạo ộ c h à thiên nhưng này t n h tế c ư băng địa liệt quỷ khóc thần kinh những ngày dích đạo chính là vạn hổ dích đạo hội tụ thành một đạo hủy thiên diện địa sóng âm như thiên quân văn mã như sóng to gió lớn hướng về ngô lai dội rửa mà đến cái kia tinh tế cương phong càng là phóng đại đạo này âm ba huy lực hừ bắt nạt bổn công tử sẽ không giống xem ta lăng thiên l ầ m ngô lai hừ lạnh một tiếng một bước bước ra đột nhiên một tiếng giống to tiếng g à o từ bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến thiên băng địa liệt phá vỡ thời không sẽ rách vào cổ cứ việc ngô lai này âm thanh giống bị tinh tế cương phong có chỗ suy yếu nhưng ở ngô lai này âm thanh giống trước mặt hồ yêu nhóm rít gạo lại như sụp đổ giống như vậy sóng âm đàn hồi trở lại hổ yêu nhóm mỗi người trọng thương thổ huyết còn có bộ phận hổ yêu trực tiếp bị chấn động thành thịt nát máu thịt tung tóe chậm rãi tiêu tan hòa vào tinh tế cương phong bên trong nô lai nhảy vào hổ yêu trong đám cùng bọn này hổ yêu đại chiến ở trong chiến đấu nô lai không ngừng mài rũa của mình lăng thiên chi đạo chiến đấu là tốt nhất đá mài dao chỉ có điều bọn này hổ yêu đối với nô lai tới nói đều quá yếu bởi vậy nô lai phong ấn của mình bộ phận thực lực đem thực lực á p xúc đến cùng hổ yêu cùng một đẳng cấp sau đó cùng chúng nó chiến đấu đồng thời nô lai còn chú ý quan sát bọn chúng từng chiêu từng thức loại thô lấy tinh lấy sở trường bụ sở đo đạo pháp tự nhiên những n à y hổ yêu đối với ngô lai tới nói cũng có chỗ thích hợp hổ vào bề dê thật sự chính là hổ vào bề dê tựu i như cùng nhân vật chuyển biến lại đây phản phất bảy hổ đã biến thành bầy cựu nô lai nhảy vào hổ yêu t r o n g đám ngay lập tức sẽ nhắc lên một trận gió t a n h m ư a máu từng con từng con hổ yêu bị ngô lai đánh nổ sảng k h o i a nô lai thành thạo yêu luyện ra tay nước chảy mây trôi hổ yêu thì lại từng con giảm thiểu hổ vương quyền thấy tộc nhân của mình từng cái từng cái tử vong hổ vương khỏe mắt tờ ân ở đức sử dụng tất cả v ừ liếng đánh ra hổ vương quyền sau l ư n g dâng lên một vị to lớn manh hổ bóng mờ mở ra cái miệng lớn như chậu máu phải đem ngô lai thối vệ vị này mánh hổ mới thật sự là thái cổ cự hổ uy chấn chư thiên tồn tại hổ vương tại trước mặt nó căn bản không đáng nhắc tới nay hổ vương quyền là hổ vương truyền thừa trong ký ức quyền pháp trời sinh liền sẽ hổ vương tu luyện nhiều năm như vậy hoàn toàn là vì nó chế tạo riêng là nó cường đại nhất thủ đoạn nô g lai cũng không găng đó nữa mà là dùng xảo rượu thân pháp né tránh nhân loại tỉ b ỉ nguyên người này lẽ nào chỉ có thể trốn hổ vương mắng nô lai cũng không phản ứng nó tiếp tục né tránh đồng thời chăm chú quan sát hổ vương quyền không bao lâu nô lai hầu như đem hổ vương quyền nhìn một cái cuối cùng bình luận hổ vương quyền còn tưởng rằng rất lợi hại đây nguyên lai mới qua loa mà thôi hổ vương phổi đều phải tức nổ tung tên đ á n g chết bản vương phải đem ngươi ăn tươi nước sống phương tiết mối hận trong lòng của ta đừng tức tức bay b a i người mãi mãi cũng không có cơ hội nô lai tiện tay một quyền dây nặng đại khí phá tan hư vọng đem hổ vương quyền trực tiếp đánh tan vị này thái cổ cự hổ bóng mờ cũng bị đánh cho nát tan mà hổ vương cũng bị nô lai cú đấm kia cho đánh bể trở thành một than thị nát nô lai cú đấm này hạ bút thành văn nhưng lợi hại đến thế cho ngươi nhiều sống lâu như thế buồn công nhân Ngô thực c tử tử. sự quá nhân tử. Nô Lai ả một khái m chiếc â u n ư vương được vậy. Hổ、vương、nghe Ngô l a đem cam một câu cực chút, c nói này trả lại nó, cực kỳ không cam lòng nhìn Ngô lại Lai trả kỳ h đỉnh xuất hiện tại ngô lai trước mặt chính là vô cực thánh đỉnh đem hổ vương huyết nục cùng cái khác hổ yêu huyết nục đều thu vào hơi hơi chậm một chút những máu thịt kia đã bị tinh tế cương phong đồng hóa Đối đồng sống, với tinh vật tế thế còn cương phong không có cách phong không nào hóa, mỗi người trở nên cuồng bạo cực kỳ muốn cùng ngô lai liều mạng có thậm chí xông lên tại ngô lai trước mặt tự bạo rồi vẫn đúng là tàn nhẫn a cứ việc ngô lai đã sớm chuẩn bị vẫn cứ sợ hết hồn từng con từng con hổ yêu hung hãn không sợ chết xông lên cùng ngô lai liều mạng hoặc là tự bạo ngô lai cũng là chiến ý hừng hực ngược lại hắn không chuẩn bị bung tha bọn này hổ yêu tự nhiên đại khai s á t giới tại hổ yêu trong đám lôi kéo khắp nơi toàn thân đều bị hổ yêu máu tươi n h u ồ n đỏ giết chết những ngày hổ yêu n ô lai cũng bỏ ra cái giá đáng kể tiêu hao không ít tiên nguyên bị, bị thương bất quá này điểm tổn thương đối với phần lớn huyết nhục cùng xương đều bị vô cực thánh đỉnh hấp thu đi vào có một phần chưa kịp hấp thu đi vào rất sắp bị tinh tế cương phong đồng hóa mất chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n t r ă m sáu m ư t h á i cổ thiên hồ chương một n t r ă m sáu m ư t h á i cổ thiên hồ b ậ n rồi b ậ n rồi vô cực bên trong thánh đỉnh nghiếp nghiếp mân mê miệng nhỏ phàn nàn nói nàng thật nhanh xử lý những n à y hồ yêu huyết nhục cùng xương bất quá chỉ lo một giọt máu hoặc một điểm thịt chạm đến y phục của mình trên phải biết nàng cực kỳ yêu thích y phục của mình những y phục này đều là n ô l a đám người đưa cho nàng là lan vũ tinh trên xinh đẹp nhất thời trang trẻ em nhiếp g nhiếp g sau khi mặc vào giường như đồng thoại bên trong công chúa nhiếp g nhiếp g những n à y huyết nhục cùng xương có thể luyện đan luyện khí đều là bảo bối n h à nô lai không thể không nói nói nhiếp g nhiếp g nhưng là xa cách không qua tay bên trong nhưng không có nhàn rỗi chất thành núi huyết nhục cùng xương tiến vào vô cực bên trong thánh đ ỉ n h bị nhiếp g nhiếp g xử lý tốt nô lai thấy không bị bắt vào vô cực thánh đ ỉ n h hồ yêu huyết nhục cùng xương lần thứ hai hóa thành tinh tế cương phong trong đầu của hắn đột nhiên tránh ra loẽ ra đồng hóa hai chữ đúng vậy đồng hóa tinh tế cương phong có thể đem rất nhiều thứ đồng hóa ngoại trừ vật còn sống cùng những k i a chân quý vật liệu thiên đạo là cái gì thiên đạo không gì không làm được bao dung văn vật của ta lăng thiên tri đạo vượt lên thiên đạo vậy ta lăng thiên tri đạo tự nhiên cũng có thể bao dung văn vật đồng hóa văn vật nô lai tựa hồ có chỗ hiểu ra trên người lóng lánh trí tuệ hào quang cảm nộ đã đến đồng hóa phát tắc nô lai lăng thiên tri đạo tiến thêm một bước các loại chờ nô lai từ cảm nộ bên trong tỉnh lại hắn phát hiện n miếp miếp đã từ hồ yêu hết n ụ c cùng xương bên trong đề luyện ra một giọt máu chỉ có ngón tay cái đầu lớn như vậy là chỗ tinh hoa nhất giọt máu này tinh lực mặt trời muôn hình vạn trạng có loại thái cổ mù nô lai phảng phất nhìn thấy một con dương nhanh múa vớt thái cổ cự h ổ đang gầm thét nghiếp nghiếp đối với ngô lai nói đại ca ca không nghĩ tới những thứ này hổ yêu lại còn có thái cổ thiên hổ huyết mạch bất quá đã phi thường mầm anh hiển nhiên nghiếp nhiếp nhận ra bọn này hổ yêu huyết mạch lai lịch thái cổ thiên hổ nô lai vẻ mặt rất nghi hoặc nghiếp nhiếp gật gật đầu đúng thế tại trong trí nhớ của ta thái cổ thiên hổ nghe nói là có thể cùng thái cổ đại năng sánh vai tồn tại huyết mạch cực kỳ cao quý không hơn thần thú mà bọn này hổ yêu thì có thái cổ thiên hổ một tia huyết mạch thái cổ yêu hổ lại lợi hại như vậy. hiện tại tiên giới còn có thái cổ thiên hồ sao nô lai hỏi những n à y hồ yêu có thái cổ thiên hồ huyết mạch nói không chắc chính là thái cổ thiên hồ hồ t ử hồ tôn nếu như bị thái cổ thiên hồ biết hắn liền lại thêm một người kẻ địch mạnh mẽ hơn nữa thái cổ thiên hồ có lẽ không chỉ một đầu đây chính là cùng thái cổ đại năng sánh vai tồn tại a nhiếp nhiếp lắc đầu một cái không biết bất quá nhiếp nhiếp cảm thấy thành niên thái cổ thiên hồ hẳn là không thể dừng lại tại tiên giới dù sao thực lực của bọn họ đã không bị tiên giới sử dụng khả năng đều tại thần giới về phần trả không có thành niên thái cổ thiên hồ đối với ngươi cũng không có cái gì uy hiếp nô lai thở phào nhẹ nhõm hỏi nghiếp nhiếp n g ư ơ i biết thái cổ rốt cuộc là một cái thế nào thời đại đây là một cực kỳ cựu viễn thời đại tại thời đại thái cổ các giới đều là một thể thái cổ sau khi các giới mới hình thành nghiếp nhiếp tựa hồ đang hồi ức cái gì thái cổ tại các giới hình thành trước đó so với tiên giới lịch sử còn phải xa xưa hơn nô lai lập tức chấn kinh rồi hắn nghe nói qua thái cổ nhưng không nghĩ tới thái cổ xa xưa như vậy đại ca ca nghiếp nhiếp liền nhớ tới nhiều như vậy hỏi lại cũng không nghĩ ra n i ế p n i ế p nỗ lực hồi ức cuối cùng không thể không từ bỏ nô lai nói sang chuyện khác chỉ vào giọt kia huyết nói giọt máu này chính là thái cổ thiên hổ huyết mạch làm sao cảm giác cũng không có cái gì đây nghiếp nghiếp cười nói đại ca ca ngươi quá để mắt những này hồ yêu rồi bọn hắn thái cổ thiên hổ huyết mạch quá mức mà manh thật vất vả mới đ ể luyện ra ngần ấy so sánh với thuần tránh thái cổ thiên hổ huyết mạch còn kém rất xa đây nô lai không hỏi thêm nữa một cái đem giọt kia huyết n u ố t xuống giọt kia trong máu m ặ t t ậ n chứa thái cổ thiên hổ ý chí tựa hồ đang dãy ruộ đang gầm thét không muốn thần phục trong lúc nhất thời giọt kia huyết tại nô lai trong cơ thể lật lên ngàn cơn nô lai điều động trong cơ thể một giọt lăng thiên máu hướng về giọt kêu huyết vô tới hai giọt huyết s u n g khắc như nước với lửa bất quá đều muốn thôn vệ đối phương đánh giáp lá cả lăng thiên máu bên trong nô lai lăng thiên ý chí và giọt kêu huyết bên trong thái cổ thiên hổ ý chí tại tranh tài nơi đó cũng là một cái chiến trường nô lai lăng thiên ý chí triển khai lăng thiên thần quyền cùng thái cổ thiên hổ ý chí thi triển thiên hổ vương quyền đại chiến thiên hổ vương quyền hung manh ác liệt uy c h ấ n thiên đ ị ệ nô lai bởi vậy nhìn được thiên hổ vương quyền một tia h ả o diệu trên thực tế yêu hổ vương, hổ vương quyền chính là bắt nguồn từ thái cổ thiên, hổ, thiên hổ vương quyền. đáng tiếc yêu hổ v ư ơ n giọt h u máu ạ c h k này ẩn chứa thái cổ thiên hổ huyết mạch vẫn còn quá mầm manh nô g lai thở dài nói thái cổ thiên hổ ý chí bị diện chỉ còn dư lại cô linh linh một giấm máu đồng hóa nô lai lĩnh nộ đồng hóa pháp tắc tạo nên tác dụng giọt kia huyết cùng giọt kia lăng thiên máu dung hợp lại cùng nhau bị hoàn toàn hấp thu toàn bộ biến thành lăng thiên máu giọt kia lăng thiên máu tiếp theo lại chia ra thành hai giọt trong đó một giọt so với mặt khác một giọt nhỏ hơn một ít cứ như vậy nô lai trong cơ thể lăng thiên máu lần thứ hai đạt đến bốn mươi chín nhỏ số lượng hồ yêu còn bị diệt chúng nó thu gom một ít vật liệu cũng vì nô lai đoạt được hồ yêu đối với luyện khí cũng không thành thạo thân thể của bọn họ chính là vũ khí của bọn nó nhưng không có nghĩa là chúng nó sẽ không thu gom chân quý vật liệu nô lai tiếp tục thâm nhập sâu lại đã tao nộ một đám yêu báo nơi này là bọn này yêu báo lãnh địa bọn này yêu báo thực lực và lúc trước hổ yêu gần như số lượng đã ở vạn con trở lên móng nuốt tỏa ra ưu h u hàng quang xem ra liền vô cùng lợi hại bổn công tử muốn mượn quá các ngươi không phải bổn công tử đối thủ để một con đường đi ra đi nô lai d ừ n g dưng mà nói ra bọn này yêu báo tự nhiên cũng là có trí khôn nghe được nô lai lời nói tức g i ậ n đến nhất phật xuất thế nhị phật thăng thiên dồn dập điên cuồng hét lên nhân loại đáng chết chúng ta muốn xé ra ngươi dáng coi rẻ chúng ta báo tộc chán sống nhân loại đều là như vậy tự cao tự đại n ô lai cờ ư i nói các ngươi chẳng lẽ không biết bùn công tử đang trên đường tới đã diệt một đám hổ yêu thực lực của bọn họ cùng các ngươi gần như cái gì hổ tộc bị diệt diệt tốt hổ tộc cái nhóm này ngớ ngẩn tự cao tự đại luôn luôn coi chính mình rất lợi hại bất quá chúng ta báo tộc không phải là hổ tộc thực lực của chúng ta còn mạnh hơn chúng nhiều lắm yêu báo nhóm nghe nói hổ yêu bị diệt cũng không có l ù i bước ngược lại càng thêm hưng phấn trên thực tế chúng nó cũng không đem hổ yêu quần để ở trong mắt vẫn cho rằng chính mình lợi hại hơn bất quá hai cái này bộ tộc cách xa nhau mặc dù có khoảng cách nhất định nhưng cũng không phải qua xa một mực bình an vô sự